Đúng vậy." Theo Trịnh Bộ Phàm một tiếng tiêu ngạo đáp lại, chung quanh nữ ánh mắt của mọi người trong nháy mắt từ hiếu kỳ biến thành ngưỡng mộ. Trịnh Bộ Phàm đối những nữ nhân này phản ứng cảm thấy rất hài lòng, quay đầu đối mặt Trương Dương, Dương Dương đáp ý nói, "Không biết Trương tiên sinh hiện ở đầu cao liền a." Trương Dương có chút nhún vai, thản nhiên nói, "Không việc làm." Xung quanh các mỹ nữ ngây ngẩn cả người, Trịnh Bộ Phàm cũng ngây ngẩn cả người. "Trương tiên sinh ngươi không muốn nói đùa, một cái không việc làm làm sao có thể vào tới chỗ như thế, ngươi nếu là nói ngươi là tại công trường xây gạch có lẽ ta còn sẽ tin tưởng." Xây gạch a. Ta trước đó đúng là tại công trường rời qua gạch, ta này một thân cơ bắp chính là lúc kia luyện ra được. Trương Dương vẫn như cũ ngữ khí bình thản. A trịnh bộ phàm cười lạnh một tiếng, xem ra trương tiên sinh thật đúng là một công việc làm A, thật không biết ngoài cửa bảo vệ là thế nào sẽ thả người như ngươi đi bảo Bản tính của con người đều là tham lam, ta chỉ là ném đi chút tiền mà thôi, bọn họ liền thả ta tới. A, ngươi ném đi bao nhiêu tiền? Quên đếm, 5.000 tả hữu đi. 5.000 thối đối với trịnh bộ phàm tới nói xác thực không đáng giá nhất tới Nhưng đôi trước mắt tên nhà quê này tới nói 5000 khối có lẽ cũng không phải là một buốt con số nhỏ. Bình thường Trịnh bộ phàm cũng có khen thưởng nhân viên phục vụ thói quen, nhưng 300 500 cũng đã là rất nhiều, đây là tại tâm tình của hắn tốt thời điểm, có đôi khi tâm tình không tốt hắn cũng chỉ cấp 100 khối thậm chí không cho. Nhưng trước mắt tên nhà quê này vậy mà tiện tay liền ném cho đám kia bảo vệ 5000 khối tiền, này là bực nào tổ hào a, ai biết hắn là đang khoác lắc vẫn là tại mạo xưng là trang hào hán. Xin hỏi Trương tiên sinh, ngươi nếu là một cái không việc làm ngươi làm sao đến nhiều tiền như vậy khen thưởng đám kia bảo vệ đâu? Này không có gì, gần nhất giúp người đòi nợ kiếm lời chút tiền mà thôi. Đòi nợ? Chính bộ phàm tựa hồ nhớ tới thứ gì, hỏi, hẳn là ngươi chính là cái kia giết bảng Vân Sinh Trương Dương. Trương Dương cười ha ha, lắc đầu, chính tiên sinh nhưng không nên ngậm máu phun người à, rõ ràng là bảng Vân Sinh muốn giết ta, lại không cẩn thận đem chính mình hại chết. Chờ một chút. Ngồi tại Trương Dương bên người một nữ nhân đột nhiên nói ra, trước mấy ngày ta xem hiện trường trực tiếp, giống như xác thực có một cái gọi là Trương Dương người ở nơi đó, hơn 10 cái người đều đánh không lại hắn một cái, hắn mở miệng nói cái gì liền linh nghiệm cái gì. Cuối cùng cái kia bảng văn sinh muốn treo cổ hắn, ngược lại đem chính mình tự chết rồi, tình cảnh đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cái kia Trương Dương nên không phải là ngươi đi, không thể giả được. Trương Dương rộng mở mang cười nói, "Thật là ngươi a, ngươi không phải nói ngươi là sao chọi, ngươi muốn cho ai không may liền làm ai không may a?" "Không sai. Vậy ngươi cho chúng ta biểu diễn biểu diễn thôi, ngươi nhanh làm một người không may cho chúng ta nhìn xem." Một đám các mỹ nữ nhau nhau hưởng hòa nói. Các nữ nhân mặc dù rất thụ trị bộ Phạm Anh Tuấn cùng ra thất hấp dẫn, nhưng các nàng suốt ngày dòng chơi ở này sợ con ba cũng không hiếm thấy qua nhiều loại công tử ca, mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng Trương Dương này mới mở miệng cũng là người ta không may năng lực quả thực để các nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, nói không nên lời là ma thuật vẫn là công năng đặc dị gì, gì. Một bên Trịnh Bộ phàm sắc mặt trong nháy mắt liền tanh xuống dưới, hắn âm thầm hối hận chính mình liền không nên để như vậy một cha, hiện tại tất cả nữ nhân lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Khó mà làm được, ta làm việc cũng là có nguyên tắc, ta sẽ không tùy tiện cũng làm người ta không may, ta chỉ làm cho nên không may người không may, ta là tuyệt đối sẽ không đem năng lực của ta dùng cho khi dễ kẻ yếu. Chẳng hạn như nếu là muốn ta làm giống các ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người các cô nương không may, ta là tuyệt đối không bỏ được." Trương Dương ha ha cười nói, "Dương ca ngươi xấu, lại liêu chúng ta." Các mỹ nữ nhao nhao bị Trương Dương này cơ linh trả lời chọc cười. Nhưng Trịnh Bộ Phàm lại cho rằng Trương Dương đây là đang hư trương thanh thế, mượn cơ hội này nói sang chuyện khác. "Trương tiên sinh, hẳn là ngươi căn bản không có cái gì cái gọi là có thể khiến người ta không may năng lực, ngươi chỉ là đang nói láo mà thôi đi." Trịnh Bộ Phàm hư lệ một tiếng nói. Chương 50, tiểu hiện thủ. "Dương ca, hắn nói là sự thật a?" Dương ca ngươi liền cho chúng ta biểu diễn một ít nha, cũng không cần làm ai xui sẹo, thoáng suất một chút xấu là được rồi nha. Đúng, hướng về phía chúng ta chứng minh một chút người nói đều là thật sao? Đối mặt xinh đẹp các mỹ nữ thay nhau thỉnh cầu, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vương tay nói, "Tốt à, ta, ta đây liền hướng về phía các ngươi bộc lộ tài năng." Chính bộ phàm cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem xem Trương Dương đến cùng dự định làm sao giảng hòa. Sau đó, Trương Dương hướng về phía người người nôn nháo trong sàn nhảy nhìn nước chừng nửa phút. "Trương tiên sinh, ngươi nếu là không được liền mau thừa nhận ngươi là đang nói láo đi." bằng không ngươi sẽ chỉ ném càng lớn người." Trịnh Bộ Phàm suy nói, "Đừng náo động, ta đây là đang tìm kiếm mục tiêu." Trương Dương nhìn cũng không nhìn Trịnh Bộ Phàm một cái nói, Haha, tìm được." Trương Dương cười haha, phát hiện trong sàn nhảy có một cái nam tính chính đang qué dời một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân. Nam nhân kia tựa hồ là muốn mời nữ nhân kia uống một ly, nhưng nữ nhân kia cũng không ngần ý, nam nhân liền bắt đầu cường cưng rắn đối nữ nhân xinh kéo cứng rắn giật, xung quanh có mấy người nhìn không được, tiến lên quên căn, nghề hà người nam nhân này quá mức trắng kiện, thu bạo đem bọn hắn quát lớn trở về. Nhìn thấy nam nhân kia không có, hắn vậy mà tại trước mặt mọi người khi dễ một cái nhược nữ tử, này gọi người sao có thể nhịn, cho nên ta dự định làm hắn xui xẻo. Các mỹ nữ nhẹ gật đầu, mắt không chấp nhìn cái kia vô lễ nam nhân, nhìn Trương Dương dự định làm sao làm hắn không may. Cho ta ngã sắp xuống. Khấu trừ 50 không may điểm. Trong sàn nhảy biển người chen trúc, ánh đèn loé lên tối sầm lại gọi người chói mắt, tăng thêm gạch lại đánh sáp, nam tử quá mức thô bạo, không cẩn thận bắt hụt, lòng bàn chân đánh trượt, đặt ngum ngồi trên mặt đất, nữ nhân thừa cơ chạy ra. Đợi nam nhân lại đứng lên, Hắn đã tìm không thấy nữ nhân kia đi nơi đó, tức giận đến thẳng dầm chân, hậm tức rời đi sững ngảy. Oa, wow, hắn thật ngã sắp xuống. Quá thần kỳ. Nhìn thứ nam nhân hư này không may thật là làm cho người rất hả giận. Các mỹ nữ trong mắt tràn đầy đối trương dương vẻ kính nể. Hừ, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngươi nhìn cái kia sàn nhà bị sáng bóng tỏa sáng, người kia động tác lại lớn như vậy, hắn chính là không mở miệng tên kia khẳng định cũng sẽ ngã sắp xuống. Trình bộ phàm uống một ly rượu buồn, một mặt không phục nói, ta cũng không tin, còn có thể làm hắn tiếp tục không may. Nói hình như thật có đạo lý. Dương ca, nếu không ngươi lại để cho một người không may cho chúng ta nhìn xem sao? Dương ca ngươi nhìn, nam nhân kia lại đi tìm người khác phiền toái, ngươi nhanh làm hắn xui xẻo Trường Dương xoay người nhìn lại, nam nhân kia hậm hực rời đi sân nhảy về sau, không cẩn thận đụng phải một cái gầy yếu nam tử, ỷ vào hình thể ưu thế, cái kia vô lễ nam nhân bắt đầu hùng hăng càn quay lên, không ngừng mà thôi tăng cái kia gầy yếu nam tử. Nam tử tự biết chính mình không là đối thủ của đối phương, mặc dù thần sắc cực kỳ không vui, nhưng vẫn là muốn mau sớm giản xếp thỏa, không ngờ đối phương tự hồ cũng không tính cư tính như vậy. Vừa mới trong sàn nhảy ra lớn như vậy xấu, hiện tại hắn định đem trong lòng khí đều xuất hiện ở cái này xấu hầu tử trên người. Vậy nếu như ta có thể để cho hắn tiếp tục không may, chính tiên sinh ngươi nói nên làm cái gì? Trương Dương nhìn qua phía trước cái kia vô lễ nam tử, thản nhiên nói: "Hừ, nếu như ngươi thật có thể làm hắn tiếp tục không may lời nói, ta cho ngươi 1000 khối." Ách. Trương Dương khinh thường nói: "Ngươi dù sao cũng là tung hoành tập đoàn công tử ca, mới 1000 khối, quá trộn lẫn đi. Một vạn." Trình Bộ Phàm không chút do dự nói: "Nếu như ngươi không có thể làm cho hắn không may Ngươi liền đưa ta một vật khối. Thành giao? Trương Dương sảng khoái đáp ứng, loại này nhanh tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm. Được rồi nha, gia hỏa này vậy mà như vậy hỗn đản, xem ra ta có cần phải hào hảo giáo huấn một chút hắn. Trương Dương hิu mô hิu dạng luốt luốt cổ tay, vẻ bẻ, bẻ cổ, giãn ra giãn da gần cốt, tựa hồ là đang làm trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị, bên cạnh nữ nhân thấy thế cũng chủ động tới gần Trương Dương vì hắn nu vai đấm lưng, chê đến chỉnh bộ phàm một thật ghê tị. như vậy năng lượng sẽ có người nhìn ngươi khó chịu nha. Khấu trừ 100 may điểm. Trương Dương vừa dứt lời, Đột nhiên trong đám người toát ra một cái vóc người cao lớn nam tử, sau lưng còn đi theo hai người, từng cái đều so vô lễ nam muốn cao hơn một cái đầu, hình thể cũng phải lớn hơn nhiều. Vô lễ nam chính hùng hùng hổ hổ nắm lấy nam tử gầy yếu cổ áo, cao lớn nam đi tới vô lễ nam sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Vô lễ nam một bộ rất không nhịn được bộ dáng, ánh mắt hung ác xoay đầu lại, vừa muốn mở miệng mắng thứ gì, cao lớn nam đột nhiên một bàn tay đem vô lễ nam khiến ngã xuống đất. Gầy yếu nam thừa cơ giở đi, vô lễ nam tại một lần tại trước mắt bao người đặt mông trụi trên mặt đất, không biết làm sao Đang lúc chỉnh bộ phàm cùng một đám mỹ nữ cũng không rõ ràng cái này cao lớn nam tại sao muốn đánh hắn thời điểm, vừa mới bị vô lễ nam gãy rối nữ nhân cũng từ trong đám người đi tới, gắt gao ôm ở cao lớn nam cánh tay, nhỏ giọng nói thứ gì. Sau đó, cao lớn nam đối bên người hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức tiến lên đem vô lễ nam kéo đi. Vô lễ nam thần sắc tràn đầy hoảng sợ, không chỗ ở giải thích thứ gì, nhưng hai người kia thờ ơ, kéo hắn tiến vào toilet. Nhìn cái kia cao lớn nam hẳn là nữ nhân kia bạn trai hoặc là người nào, dáng đối nữ nhân của mình động tay độc chân, nhìn hai người kia ánh mắt lạnh lùng bộ dáng, Cái kia vô lễ nam một trận đánh đau là tránh không được. hoa wow, Dương ca ngươi thật quá thần. Ta đi, thật là nhìn ta nhiệt huyết sôi trào, quá hả giận, thối như vậy nam nhân nên bị hung hăng ráo hơn một lần. Các mỹ nữ kích động bắt lấy Trương Dương cánh tay, không chỗ ở lay động. Lần này, các ngươi nên tin tưởng ta là sao trội đi. Trương Dương một mặt thản nhân nói. Tin, đương nhiên tin. Các mỹ nữ cởi khanh khách nói. Nhưng Trương Dương phát hiện mình không may điểm số cũng không có chút nào tăng trưởng, xem ra những nữ nhân này cũng không có đem Trương Dương nói coi là thật Có lẽ các nàng chỉ là cảm giác cảnh tượng như vậy rất kích thích rất thần kỳ mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ không có đem Trương Dương nói coi là thật, Trương Dương fan này hảo thuật biểu diễn lại là thật sự rõ ràng trấn trụ những nữ nhân này, vô luận bọn họ đến tuột cùng ý kiến gì này một thần kỳ hiện tượng, nhưng các nàng ánh mắt bên trong kính để cùng hâm mộ lại là thật. Trịnh bộ phàm cho mày, hư lệnh một tiếng, đem ly rượu trong tay đột nhiên trụ về phía quay ba, phát ra thanh thúy tiếng va đầu. Đây tuyệt đối đều là trùng hợp. Không, đó cũng không phải trùng Vừa mới ngươi bỏ ra gần một phút tìm kiếm mục tiêu chính là xác định ra hỏa này sẽ không may mới có thể bắt hắn trêu đùa, a ngươi nói làm ai không may liền xui xẻo, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trương Tiên Sinh, có chơi có chịu, hẳn là ngươi là muốn đổi ý. Trương Dương lặng lẽ chất vấn. Trương 51, có chơi có chịu. Đúng vậy à, chúng ta làm chứng, vừa mới hai người các ngươi đều nói xong, nam tử hắn đại trưởng phu muốn nói lời giữ lời a. Các mỹ nữ cũng đứng tại Trương Dương một bên vì hắn nói chuyện. Chính bộ phàm thần sắt đọc lại, lập tức theo trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, tiện tay viết lên 10 vạn nguyên. Trương Tiên Sinh Trịnh bộ Phạm lệnh lùng nói, "Chúng ta lại đánh một cái cực, nếu như ngươi thắng, ta ngoại trừ kia một vạn khối bên ngoài ta lại ngoài định mức cho ngươi 10 vạn khối. Bất quá ngươi nếu bị thua lời nói, hừ, ngươi cũng không cần cho ta 10 vạn, lượng ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy, ngươi thì trước mặt mọi người, theo ta giới đúng quần mặt chui qua liền tốt." Trịnh tiên Sinh, ngươi này liền có chút quá mức ca. Mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm chính là đổ vui lên, ngươi khó như vậy vì Dương ca làm gì? Các mỹ nữ đối Trịnh bộ Phạm hùng dọa người có chút bất mãn, bắt đầu vì Trương Dương bất bình dùn. Y mỹệu Trịnh Bộ phàm hét lớn một tiếng, trấn trụ lũ giữ các nữ nhân. Ngay từ đầu, hắn chỉ là không quen nhìn Trương Dương tên nhà quê này đánh vài câu miệng pháo liền đem những nữ nhân này mê đến thần hồn điên đảo. Hắn thấy, những nữ nhân này liền hẳn là từ hắn loại này cao phú soế một xấp tiền mặt bung ra, liền ngoan ngoãn lên giường của hắn cao giọng mới đúng. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn làm Trương Dương xấu mặt, dễ kiếm trở về mặt mũi của mình. Thứ quỷ nghèo này, làm sao có tư cách cùng mình đấu? Trương Dương Ôn Nhu trấn an bị kinh sợ các nữ nhân nói, "Tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng là sao chổi?" để cho người ta không may loại sự tình này với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Dương ca, ngay từ đầu, các nàng chỉ là nhận Trương Dương giải trí tính cách cùng thảo hỷ khẩu tài hấp dẫn mà thôi, mà hiện tại bọn hắn là thật cảm thấy Trương Dương là một nam nhân không tệ. Trương Dương thừa cơ cầm một cái mỹ nữ ngẫu thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cho mọi người một cái ánh mắt kiên định, sau đó quay đầu đối trịnh bộ phàm nói, "Tốt ta, ngươi liền nói cực thứ gì đi." Trịnh bộ phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt rêu rêu nói, "Ta muốn biết ngươi có thể hay không làm ta cũng đổ nẫm đâu." Ngại rất đơn giản. Trương Dương thản nhiên nói, Bất quá ta làm người cũng là có nguyên tắc, hai chúng ta không oán không kiu, ngươi lại tặng không ta 101 vạn, ta thật sự là không đành lòng để ngươi không may à. Như vậy a? Trịnh Bộ Phàm nhẹ gật đầu, xoay người lại không chút do dự cất Trương Dương bên người một nữ nhân một bạt hai. Vừa mới chính là nàng vì Trương Dương thanh âm nói chuyện lớn nhất, Trịnh Bộ Phàm vì thế cảm thấy rất nén giận. Hiểu Linh, ngươi có bị bệnh không? Cái này gọi Hiểu Linh nữ hài bị Trịnh Bộ Phàm trước mặt nhiều người như vậy đánh một bạt hai, trên mặt lưu lại một tấm dấu bàn tay rành rành, lập tức nước mắt liền lưu lại, tỉ của nàng vội vàng đi qua kiểm tra tình huống. Nhao nao giận dữ mắng mỏ lên Trịnh Bộ phàn tới. Nữ hải tử đều là muốn mật, Hiểu Linh trong lòng rất là ủy khuất, nước mắt giống mở áp lũ lụt đồng dạng chút xuống ra tới, đứng dậy liền muốn chạy đi, nhưng lại bị Trương Dương bắt dừng tay, một cái kéo lại. Trương Dương nhẹ nhàng vì hiểu Linh lau đi trên gương mặt nước mắt, ngón tay không cẩn thận đụng phải trên mặt nàng trường ấn lúc một trận thiêu đốt cảm giác chuyển đến, đau đến Hiểu Linh thân thể có chút rúc về phía sau một chút, sau đó liền tùy ý Trương Dương ôn nhu an nàng. Nhìn như thế cô nương xinh đẹp lê hoa đại vũ, gương mặt bị phiến màu đỏ bừng dáng vẻ, Trương Dương trong lòng rất là nổi giận. Ngươi khoan hãy đi. Ngươi xem ta như thế nào thay ngươi giáo huấn cái này náo tàn. Hiểu Linh nhìn Trương Dương, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị ánh sáng, khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, nước mắt vẫn như cũ không cầm được tại chảy. Xoay đầu lại, Trương Dương nhìn vẻ mặt trêu tức Trịnh Bộ Phàm, lạnh lùng nói, "Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái chán ghét phú nhị đại tiêu ngạo hoang cố, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái chính cống hôn đản thêm nữa chứ." Nghe được Trịnh Bộ Phàm tại mắng chủ tử của mình, bốn cái tùy tùng muốn tiến lên giáo huấn Trương Dương một trận, lại bị Trịnh Bộ Phàm không chỉ có thông thả ngăn cản. Ừ, Trương Dương ta cho ngươi biết có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, giống loại nữ nhân này, ta chỉ cần bung ra tiền cũng không biết có bao nhiêu tranh cướp rảnh rượt hướng trên giường của ta bỏ, vốn gì ta là nghĩ cho các nàng một cái cơ hội, bất đắc dĩ các nàng quá không thức thời, ngươi muốn muốn, tặng cho ngươi chính là, ta không quan tâm. Chính bộ phạm tại những nữ nhân này trong lòng hình tượng triệt để sụp đổ, trong lòng các nàng giờ phút này tràn đầy đối chính bộ phàm chán ghét. Đã ngươi tự mình tìm đường chết, ngươi cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Hử, ta muốn nhìn ngươi có trò gì. Nếu như ngươi là tại giả thần giả quỷ lời nói, ta hôm nay không phải để ngươi ở trước mặt tất cả mọi người theo ta dưới đúng quần chui qua không thể, nếu như ngươi thật dám đối ta làm những gì, ha ha, thủ hạ của ta cũng sẽ không để ngươi hào hảo mà chịu đựng. Dựa theo Trịnh Bộ phàm tính toán, dù sao không may đều là Trương dương, đang lúc hắn Dương Dương đáp ý thời điểm, đột nhiên một chuỗi cây độc chất lỏng bắn vào trong ánh mắt của hắn. A! Nám cỏ. Đám người quay đầu nhìn lại, hóa ra là bạc Kẽn Đở rót rượu vòi phun ra chục chạc, Bạt Kẽn Đở chính đang điều chỉnh thời điểm vừa vận nhắm ngay Bộ phàm con mắt. Đột nhiên trong vòi phun còn sót lại rượu bắn ra tới, chính giữa Trịnh Bộ Phàm con mắt. Con mẹ nó ngươi có phải hay không tìm đường chết? Trịnh Bộ Phàm một tên thủ hạ lập tức xông tới, cách vài ba bắt lấy bạt cẹn đờ cổ áo, nghiêm nghị chất vấn, "Tiểu tử ngươi tìm đường chết đâu?" Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Bạt kẹn đờ một mặt sợ hãi, tháng liên tiếp xin lỗi, hắn biết do đến nơi đây tiêu phí nam tử phần lớn không phú thì quý, không phải mình một cái bình thường tiểu nhân vật có thể đắc tội lỗi. Trịnh Bộ Phàm vội vàng sạch sẽ ánh mắt của mình, một hồi lâu mới khôi phục ánh mắt, bất quá hai mắt lại là giống được bệnh đau mắt giống nhau huyết hồng. Trịnh Bộ Phàm giận dữ, vừa định đưa tay cấp người pha rượu này một bật hai, lại phát hiện tại Trương Dương lại tại một mặt ý cười nhìn hắn. "Này có phải là ngươi làm hay không?" Trịnh Bộ Phàm hướng về phía Trương Dương nghiêm nghị quá lớn. "Hô, vừa mới ngươi còn nói ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, chuyện xui xẻo xảy xẻ ra trên người mình ngươi liền bắt đầu đoán trách lên ta tới, ngươi là thật tin tưởng ta vẫn là thuần túy tại bắt ta xuất khí?" Trương Dương khép cười một tiếng, một mặt khinh thường nói. Vừa mới Trịnh Bộ Phàm đang đánh hiểu linh cái tát lúc xung quanh có không ít người đều thấy được, mặc dù bọn họ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ở nơi công cộng đánh nữ nhân luôn là để cho người ta chẳng ghét, hiện tại hắn trước mặt nhiều người như vậy ra lớn như vậy khiếu, rất nhiều người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Mắt thấy mình bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, tại làm Trương Dương xấu mặt trước đó hắn không nghĩ đang hấp dẫn càng nhiều chú ý. Trình Bộ phàm hung tận chừng bật thẻ đenờ một chút, đối thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ nhẹ gật đầu, đem bạc thẻ đenờ đẩy qua một bên. Người nhìn, người đây không phải xui xẻo a, có chơi có chịu, đem 11 vạn giao ra đi." Trương Dương vừa động vài tấm kia 10 vạn khối chi phiếu, Trình Bộ phàm đột nhiên một bàn tay vỗ tới, ngăn trở Chương Dương. Chương 52, đều đến tội. Tiểu tử thối, ngươi đừng mẹ hắn cấp lao tử chơi những này có không có, ta còn cũng không tin ngươi thật có để cho người ta không may năng lực, có gan ngươi chơi chết. Làm bị thương lão tử a, nếu không ngươi cứ dựa theo đồ ước ngoan ngoãn chùi ta đúng quần. Trịnh Bộ Phàm ngay tại nổi nóng, hắn nóng lòng tìm lý do giáo hấn trương Dương một trận, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, lấy phòng người vạn nhất, hắn cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu. Trương Dương không có trả lời Trịnh Bộ Phàm, quay người đối các mỹ nữ bên người nhẹ nói thứ gì, các nữ nhân đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhẹ đầu, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đi qua một bên. Mời các vị cách chúng ta 2 xa một chút, phòng ngừa ngộ thương đến mọi người. Trương Dương mắt không chớp nhìn chằm chằm Trịnh Bộ Phàm, mở miệng đối mọi người nói. Người Trung coi là hai người kia muốn đánh nhau, nhau nhau lui qua một bên, chờ xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát, phương viên 3 mét phạm vi bên trong liền chỉ còn lại có Trương Dương, Trịnh Bộ Phàm cùng thủ hạ của hắn, cùng trong bảy ba quân lậy bảy bạc tẹn đờ. Thế nào, không phản đối, muốn độc thủ. Ta cho người biết, thủ hạ của ta cũng không phải ăn chay. Trịnh Bộ Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên chú ý tới Trương Dương trong mắt có một đạo hàn mang hiện lên. Trịnh Bộ Phàm lúc này ám cảm giác không ổn, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên trên trần nhà đèn treo cởi rơi xuống, chính giữa Trịnh Bộ Phàm đầu, Trịnh Bộ Phàm lúc này liền bị đập hôn mê bất tỉnh. Vỡ vụn đèn cặn ba tán đầy đất, Trịnh Bộ Phàm bên người hai người thủ hạ cũng bị dốc thịt gọi đến, lập tức một đạo máu tươi thuận cái đầu chảy xuống, mà Trương Dương thủy chung là bộ kia bình chân như vại bộ dáng, cho dù Trịnh Bộ Phàm tại trước mặt của hắn bị đập chúng Trương Dương cũng không nháy mắt một cái con mắt. Như ngươi mong muốn. Trương Dương thản nhiên nói, đưa tay lấy qua bản hơn 10 vạn khối chi phiếu. Lão bản, Lão bản, mau gọi xe thiếu thương. Mặc dù không rõ ràng cái này đèn treo vì sao lại rơi xuống, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã nhận định đây là Trương Dương giở trò quỷ. Hỗn đàn. Hai tên không có thụ thương thủ hạ không nói hai lời, gơ nắm đấm liền hướng về phía Trương Dương lao đến. Ngã sắp xuống. Khấu trừ 300 không may điểm. Hai người vừa chạy chưa được hai bước, giẫm lên dưới chân thủy tinh tạt bã, lòng bàn chân trực đi, thân thể hướng về phía trước nhưng tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhấp chân trực tiếp đá vào hai người trên mặt, hai người nhất thời thân thể lại ngửa về đằng sau đi, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đất nát đen cặn bã bên trên. A. Hai người vừa ngã trên mặt đất, lập tức liền kêu thảm bỏ lên, một tay bụm mặt, một tay che phía sau, tại chỗ giống một đầu rời nước cá đồng dạng nhảy nhót tương mừng. Người mẹ hắn, hai gã khác thủi hạ thấy thế, cúi điện thoại, cũng không để ý trên đầu tổn thương, tiện tay cơ lấy trên quầy ba bình rượu cùng ly rượu, ba một tiếng đập bể một nửa, lộ ra bén nhọn bên cạnh, sau đó giơ cao lên hung khí hướng về phía Trương Dương đâm tới. Dương ca cẩn thận. Sau lưng Hiểu Linh nhịn không được hoảng sợ nói: "Điêu trùng tiểu kỹ, đánh hụt. Khấu trừ 100 may điểm." Hai người rõ ràng là nhắm ngay Trương Dương ngực cùng bụng đâm tới. Nhưng hai người lại là một cái gai không, một cái ngạnh sinh sinh đâm vào đi đài tấm ngăn bên trên. Hiển nhiên hai người vừa mới đầu gặp thương tích, ảnh hưởng đến thị lực của bọn hắn. Trương Dương tại trên ghế ngồi dạo qua một vòng, một chân đá vào đâm vào không khí người kia trên nông. đối phương lúc này bởi vì quán tính nhào ra ngoài, sau đó rắn rắn chắc chắc ngã một cái ngã gục, ngã xuống hiệu linh một đoàn người bên chân. Đâm vào tấm ngăn tựa người kia cấp tốc đưa tay, lại một lần nữa hướng về phía Trương Dương đâm tới, Trương Dương thân thể hướng về phía một bên có chút một bên, nhẹ nhõm tránh thoát đối phương không có chút nào chính xác công kích. Sau đó trái tay nắm lấy tay của đối phương khuỷu tay dùng sức kéo một cái, thân thể của đối phương lập tức hướng về phía Trương Dương nghiêng đi qua. Ngay sau đó, Trương Dương đưa tay phải ra, một cái khuỷu tay kích đập vào đầu vai của hắn. A! Đối phương kêu thảm quỳ xuống. Cuối cùng, Trương Dương phải chân vừa đạp, đối phương trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, giống bão lỉnh động dạng đập ngã sau lưng chính tại chối nhảy từng hai người. Ngã gục người kia muốn nghĩ đứng lên từ phía sau lưng đánh lén Trương Dương. Uy! Người này vừa quay đầu, lại phát hiện Hiểu Linh chính một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Sau đó Hiểu Linh dơ chân lên, toàn lực một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, 8 c mở dài đoạn mệnh mảnh cao góp lấy phá phong chi thế hướng về phía đối phương mệnh căn tử đập tới. Nga ô. Giờ phút này, ngã gục nam tử đầy trong đầu đều là vỏ trứng bị nát, lòng đỏ trứng lưu lạc trên đất trắng cảnh, sắc mặt khô vàng, gắt gao che mệnh căn của mình, thống khổ nước nở, giống đồng hồ đồng dạng nằm nghiêng tại chỗ làm chuyển động tròn. Từ đầu đến cuối, Trương Dương đều không hề rời đi chỗ ngồi của mình, mà Trịnh bộ phàm cùng hắn bốn tên thủ hạ lại đã đều liên tội. Xung quanh không ít người sớm đã cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay chụp cùng thu. Ri chép lại này kỳ dị mà kích thích một màn. Trương Dương rốt cục rời đi chỗ ngồi của mình, vượt qua trên mặt đất ba người, chậm rãi hướng về phía Trịnh Bộ Phàm đi đến. "Trịnh tiên sinh, ngươi còn thiếu ta một vạn khối đâu." Trương Dương tự mình theo Trịnh Bộ Phàm trong quần áo lấy ra ví tiền, lấy ra thuộc về mình một vạn khối, tiện tay đem ví tiền nhét vào Trịnh Bộ Phàm trên người. "Bạc Kện Đờ tiên sinh, này là vừa vặn ta cùng mấy vị này nữ sĩ rượu tiêu phí." Trương Dương đem này một vạn khối đưa cho Bạc Kện hỏi, "Có đủ hay không?" Bạc Kện Đờ đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng tiếp nhận này, một sắc đỏ chói trên mặt cấp tốc đếm, sau đó nói: "Tiên sinh, ngày đêm nay tiêu phí tổng cộng là 9.700 nguyên, còn nhiều thêm 300 khối. Kia 300 coi như là tiền boa của ngươi đi." Tiện thể nói đến, "Ngươi pha rượu kỹ thuật thật rất không tệ, ta rất hài lòng. Cảm ơn tiên sinh." Bác Kẽn đỡ một mặt mừng rỡ hướng về phía Trương Dương túi mình vái chào lấy đó cảm tạ. Trương Dương nhẹ gật đầu, tùy sau đó xoay người đi hướng Hiểu Linh, nhìn thoáng qua trên mặt đất trứng nát ngã gục đồng chí, cười cười, lại từ trong túi lấy ra 1000 khối, đưa cho Hiểu Linh. "Cảm ơn các ngươi lúc trước vì ta nói chuyện, này 1000 khối ngươi cầm xem một chút bác sĩ đi." Ngươi trông ngươi xem, khỏe miệng đều đổ máu. Ta không sao." Hiểu Linh khuôn mặt nhỏ mặt hơi đỏ lên, nhưng trong quán rượu rực rỡ ánh đèn cùng lưu lại chỉ ấn che giấu bên mặt đỏ ửng với tích. Trương Dương xoay người nhìn lại, trong quán rượu một nhiều hơn phân nửa người ánh mắt đều tập trung tại hắn nơi này, Trương Dương khẽ cười một tiếng, chủ động mặt hướng mọi người, ngón tay cái chỉ hướng mình, ta mị cười nói, "Ta chính là Trương Dương, ta chính là sao chọi, ta khi dễ ai, ai không may, ai. ai khi dễ ta, ai không may, mấy người bọn hắn chính là hạ chẳng." Sau đó trong đám người truyền đến đủ loại thanh âm, có cửa tâm thanh có tiếng than thở, cũng có chút hứa hư thành cùng tiếng mắng. Tuyên truyền mục đích là đến, đồ quỷ sứ chán ghét cũng dạy dỗ, chính mình cũng chơi rất này, Trương Dương một nhìn thời gian không còn sớm, cũng cần phải trở về, không thì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch thấy mình đã trễ như vậy không trả lại được sẽ lo lắng. Dương ca ngươi này là muốn đi đâu đây? Trương Dương vừa dự định rời đi quán ba, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến Hiểu Linh kia rất có mị hoặc thanh âm. Chương 53, thiện ý nhắc nhở. Còn có thể đi đâu? Trương Dương niết miệng cười một tiếng, đương nhiên là về nhà ngủ. Hiểu Linh nhẹ gật đầu, xin tội hồ có chút thất lạc. Còn có chuyện gì A Trương Dương quay người hỏi. Ta. Hiểu Linh song tay xiết thật chặt chính mình bấy, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hiểu Linh bọn tỉ mội cười hắc hắc, ồn ào nói, nhà chúng ta Hiểu Linh này là muốn người phương thức liên lạc đâu. Thật nhiều nam nhân nghĩ muốn chúng ta nhà Hiểu Linh phương thức liên lạc đều bị Hiểu Linh cự tuyệt, Tiểu Linh này còn là lần đầu tiên chủ động muốn một người nam nhân phương thức liên lạc đâu, Dương ca ngưỡi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội a qua thôn này nhưng là không còn tiệm này à. Nhớ ngày đó Trương Dương lúc đi học tại học muội túc xá lầu dưới 7909 đóa hoa hồng tạo thành hình trái tim đồ án, cuối cùng vẫn không có thể thu được phải học muội yên tâm, không riêng tiền ăn ngâm nước nóng, gần một tháng bánh bao Dương muối, còn bị quản lý ký túc xá bác gái lấy ném loạn rác rưởi làm lý do hướng về phía phòng cháy cáo trạng, bị nhớ thật là lớn xử lý. Hiện nay lại có như thế xinh đẹp mỹ nữ chính động muốn chính mình phương thức liên lạc, ý tứ này không phải cầu kết giao còn có thể là cái gì? Trương Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ha này không có vấn đề, xin hỏi ngươi là muốn ta no. Chim cánh cụt, ní phải chặt. Vẫn là số điện thoại di động a. Đồ đần, ngươi cho hết nàng không phải tôi ta. Trương Dương cười hắc hắc, đem chính mình phương thức liên lạc cho Hiểu Linh. Tiệu Dương ca, chúng ta ngày khác sẽ liên lạc lại. Không có vấn đề. Trương Dương phất phắt tay, lưu lại một cái tiêu sải bóng lưng, quay người rời đi mật hoạch quán bar. Sau khi về đến nhà, thời gian đã là hơn 12 giờ. Trương Dương vốn cho rằng chờ đợi hắn là Vương tỷ cùng tiểu tịch đổ ập xuống cửa trách cùng chất vấn, không ngờ sau khi về đến nhà lại phát hiện trong nhà không có ai. Kỳ quái, đều đã chế như vậy hai người bọn họ đi đến nơi nào? sẽ không xảy ra chuyện gì à? Trương Dương có chút ẩn ẩn lo lắng, trong nhà có tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát về sau, lại là tại bàn ăn thượng phát hiện một tờ giấy, là Vương Tỷ lưu lại. "Trương Dương, ta hôm nay Lâm Thời có việc muốn đi đi công tác, không trở lại, tiểu tịch đêm nay cũng phải tăng ca, khả năng sẽ trở lại tương đối chế. Đồ ăn đều tại trong tủ lạnh, ngươi chuẩn bị chính ngươi ăn liền tốt, không cần chờ chúng ta." Vương Dĩnh. Trương Dương cười khổ một tiếng, lát đầu, thua thiệt ta còn sợ hai người bọn họ lo lắng chuyên về sớm một chút, sớm biết ta liền cùng đám kia tiểu mỹ lại nhiều trò Nhìn cái kia gọi hiệu Linh cô nương giống như đối ta còn rất có hào cảm, đêm nay ta nếu có thể nắm lấy cơ hội nói nói không chính xác là có thể đem nàng. Hắc <cười> Tiểu tử ngươi đừng đắc ý quên hình. Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm, ngươi cho rằng đêm nay cái kia Trịnh bộ phạm vì sao lại tới tìm ngươi gây phiền phức, ngoại trừ cá nhân hắn vấn đề bên ngoài, trong đó cũng có ngươi gần nhất vận khí quá tốt dẫn đến hệ thống phản phệ nguyên nhân. Thì ra là thế, bất quá ta đây không phải hào hảo sao, chẳng những đem nàng cấp thu thập, còn tiện thể thu một cái tiểu Mimi. Trương Dương có chút xem thường. Đó là bởi vì ngươi còn không có vượt qua giới hạn giá trị, ngươi gặp được những phiền phái này đều là hệ thống đối nhắc nhở của ngươi, một khi ngươi quá mức gặp may mắn, vượt ra khỏi không may hệ thống giới hạn giá trị, ngươi liền lại nhận hệ thống trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Này không nhất định, căn cứ ngươi đích vận may trình độ, ngươi có lẽ sẽ bị xe đụng thành tàn phế, cũng có thể sẽ bị từ trên trời giáng xuống biển quảng cáo độc chết, ai cũng không nói chắc được. Trương Dương kiểm tra một chút chính mình hệ thống, lần trước làm bảng vân sinh không may mà chết rồi chính mình một lần thu được 3000 không may điểm, tăng thêm chính mình mấy ngày nay thu hoạch cùng tiêu hao Chính mình trước mắt còn có hơn 1 vạn 8000 không may điểm. Hệ thống, ta hiện tại có hơn 1 vạn 8000 không may điểm, chính là thật đã xảy ra chuyện gì cho nên ta tiêu tốn chút không may điểm không liền có thể biến nguy thành an sao? Yên nào yên nào. Hừ, chẳng lẽ ngươi quên lần trước tại Phong Tình khách sạn, Vạn Nhất bảng Vân Sinh dự định mở súng, ngươi chí ít cần 10 vạn không may điểm mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi rồi sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có được không may điểm rất nhiều, chân chính đến cần thời điểm, ngươi những này căn bản cũng không đủ, đằng sau cần không may điểm địa phương còn có rất nhiều, tận khả năng đừng quá mức tiêu xài. Làm người vẫn là muốn cho mình lưu một đầu đường lui cho thỏa đáng. Hệ thống nhắc nhở Trương Dương ngữ khí phi thường nghiêm túc, Trương Dương rốt cục ổn định lại tâm thần nghiêm túc suy tư hệ thống những lời này. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, chỉ cần ta có đầy đủ không may điểm liền có thể biến nguy thành an đúng hay không? Ai, xem ra ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ, thôi, ngươi bây giờ có chút quá đắc ý quên hình, ta muốn đợi chân chính đến khẩn yếu con đầu, ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ. Sau đó, hệ thống liền yên tĩnh trở lại, không lên tiếng nữa. Không có người thích không may, khó được Trương Dương hiện tại hàm ngư phi thân. Hắn tự nhiên muốn trước hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian. Chỉ cần cẩn thận một chút, sau đó nhiều kiếm lấy một chút không may điểm, hẳn là liền không thành vấn đề. Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, đơn giản thu thập qua đi, trở về phòng ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã 12 giờ. Ngã, vậy mà ngủ lâu như vậy. Trương Dương đuốt bước đầu, khẳng định bởi vì tối hôm qua uống nhiều quá nguyên nhân. Xuống giường, Trương Dương ngáp một cái đi tới phòng rửa tay. Dương ca ngươi rốt cục dậy rồi, mặt trời đều phơi cái rắm. Trương Dương vừa mới đẩy cửa. Liên thấy tiểu Tịch gắt gao che ánh mắt của mình lưng đối với mình kêu to lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Dương ca, ngươi phía dưới? Trương Dương lúc này mới nhớ tới tối hôm qua chính mình vọt vào tắm sau thân thể trần truồng liền lên giường ngủ, trên người một bộ quần áo cũng không có mặc. Trương Dương vội vàng gấp trở về trong phòng, mặc quần áo vào. Mặc quần áo tử tế về sau, Trương Dương lúc này mới lại theo phòng bên trong đi ra. Tiểu Tịch ngươi trở về lúc nào? Trương Dương gãi đầu một cái, cười hắc hắc, ý nói sang chuyện khác. Hà Tịch khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút đỏ. Không dám nhìn thẳng Trương Dương, Túi đầu một bên quét dọn vệ sinh vừa nói, vừa tan tầm trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi lên phía trước nói, "Ta tới giúp ngươi đi." Hà Tịch mỉm cười, nói, "Không sao, ta tự mình tới liền tốt." "Ừm, vậy ngươi trước lập lấy, ta đi chuẩn bị cơm trưa." Dứt lời, Trương Dương liền đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hai người đồ ăn. 20 phút sau, Hà Tịch quét dọn tốt vệ sinh, Trương Dương cũng chuẩn bị xong đồ ăn, hai người cùng nhau ngồi tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. "Tiểu Tịch ngươi tối hôm qua lúc nào trở về?" Trương Dương vì Hà Tịch gấp một mảnh thịt, hỏi ta gần 4 giờ mới trở về đâu, buổi sáng không đến 8 giờ lại rời giường đi làm, mất chết ta rồi. Làm sao trở về muộn như vậy? Trương Dương Ân cần hỏi Han. Chiều hôm qua có kiện quan trọng bản án phải xử lý, phía trên Lâm Thời yêu cầu tăng ca. Hà Tịch ngọt ngào cười một tiếng, hồi đáp: "Vụ án gì trọng yếu như vậy? Ngươi còn nhớ rõ Chu Cường a, hắn tại bệnh viện bị người giết." Chương 54, ngươi phải tin ta à? Trương Dương tự nhiên là nhớ rõ Chu Cường, hắn thành người thực vật sau vẫn luôn nằm tại trong bệnh viện, tình huống vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới vậy mà bị người giết. Chu Cường mặc dù nằm viện, nhưng cũng là cảnh sát trọng điểm chú ý phạm nhân đi, phòng bệnh bên ngoài khẳng định có các người cảnh sát nhân viên lưu thủ giám thị, là ai sao mà to gan như vậy rằng cứ như vậy giết cảnh sát phạm nhân. Hà Tịch lắc đầu, không rõ ràng. Đi qua kiểm tra thi thể, chúng ta tại Chu Cường trong thân thể phát hiện cao liều lượng, là có người cố ý muốn giết hại hắn, hơn nữa căn cứ chúng ta pháp y suy đoán, đối phương có lẽ tại 3 ngày trước liền đã đắc thủ, tối hôm qua Chu Cường mới đột phát thân vong. Chu Cường phòng bệnh ngoài có 2 tên đồng chí của chúng ta thay phiên trực ban trông coi. Bọn họ đều nói đoạn thời gian gần nhất không có bất kỳ cái gì người khả nghi viên đi vào phòng bệnh, cho nên chúng ta trước mắt suy đoán là bệnh viện nội bộ nhân viên hạ thủ, cảnh sát đã bắt đầu bắt đầu điều tra khoảng thời gian này ra vào qua chu cường phòng bệnh bác sĩ cùng y tá. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Chu Cường cũng coi là chết chưa hết tội, dám ở cục cảnh sát cấp đi cảnh sát súng còn cưỡng ép con tin chạy trốn, loại này tên điên cuồng, thiếu một cái cũng là vì tinh lọc hoàn cảnh xã hội làm công hiến. Mới không có đơn giản như vậy đâu. Hà Tịch thở dài một cái nói, lỗ bưu cùng Chu Cường ăn cắp giá trị mấy ngàn vạn kim cương. Cảnh sát hiện tại đối với mấy cái này kim cương tung tích không có đầu mối. Lỗ Bưu đã chết, Chu Cường hiện tại là cảnh sát mấu chốt phá án, bác sĩ cũng nói Chu Cường mặc dù biến thành người thực vật, nhưng thân thể cơ năng cũng không có thu được quá nghiêm trọng tổn thương, đi qua trị liệu có cực lớn hy vọng khôi phục bình thường. Hiện tại Chu Cường bị người giết, manh mối liền triệt để gây mất. Vụ án này đối cảnh sát tới nói phi thường trọng yếu, không riêng gì bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch to lớn, hơn nữa phạm nhân Lỗ Bưu cùng Chu Cường đầu tiên là ở cục cảnh sát chiếm cảnh sát súng cũng cưỡng ép con tin trốn thoát. Hiện tại Chu Cường lại tại cảnh sát mật thiết giám thị Hạ bị người giết, đối này thành phố Đông Hải cảnh sát tới nói là cái tự đại chỗ bẩn, nếu như không thể mau trong phá án lời nói, thành phố Đông Hải truyền thông cùng nhân dân nhất định sẽ cho rằng chúng ta phi thường vô năng, cục trưởng thậm chí cũng có thể vì thế tự nhận lỗi từ trước, cho nên nghiêm làm chúng ta mau trong phá án. Nghe đúng là một kiện vô cùng trọng yếu bản án. Trương Dương tay vô cái cảm, một bên suy tư vừa nói, sau đó không tự chủ nợ nụ cười. Người cười cái gì? Hà Tịch nhíu mày, đối Trương Dương phản ứng có chút không hiểu. Trước mắt đối với Trương Dương tới nói, Nhanh chóng nhất thu hoạch được không may điểm biện pháp chính là để cao mình nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng độ, làm càng nhiều người tin tưởng mình là sao trội, theo mà thu được càng nhiều tín đồ. Nếu như Trương Dương có thể hiệp trợ cảnh sát phá được này một vụ án lời nói, tất nhiên sẽ thanh danh lan chuyển lớn, không may điểm khẳng định cũng sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Có lẽ ta có thể hiệp giúp đỡ bọn ngươi cảnh sát phá án. Dương ca ngươi đừng nói là cười, ngươi nói ngươi có thế để cho người không may ta tin, ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta phá án ta là thật không tin. Tiểu Tịnh. Trương Dương thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: Ngươi không phải nói ngươi tin tưởng ta chính là sao trời a? Đúng vậy a, nhưng cái này cùng phá án không có quan hệ gì đi." Hà Tịch cười khổ một tiếng nói, "Tiểu Tịch, ta hỏi ngươi, cho tới bây giờ ta lời nói có phải hay không đều ứng nghiệm?" "Ừm, giống như đúng là như vậy." "Ta đây bây giờ nói ta có thể giúp các ngươi cảnh sát phá án ngươi tin hay không?" Cái này, nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, Hà Tịch do dự một lát, hồi tưởng lại đi qua cùng Trương Dương cùng nhau trải qua chuyện, sau đó nặng nghề gật đầu. "Dương ca ta tin tưởng ngươi, nhưng cục cảnh sát những người khác nhưng không nhất định sẽ tin tưởng ngươi a." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, nữ khí bình tĩnh nói, "Ta không cần bọn họ tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là đủ rồi." Hà Tịch đầu tiên là chỉ trệ, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi muốn làm sao giúp cảnh sát phá án?" Trương Dương cười hắc hắc, nữ khí thần bị nói, "Ta tự có biện pháp của ta, ngươi phải tin ta à?" Sau bữa ăn, thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Hà Tịch chuẩn bị khởi hành đi làm. "Tiểu Tịch ngươi này là phải đi bệnh viện A. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, "Cảnh sát chúng ta đã xác nhận ba ngày nay bên trong Củng Chu cường tiếp xúc qua nhân viên y tế." Buổi chiều để bọn hắn thống nhất đến cục cảnh sát đi tiếp thu tra hỏi. Ngươi liền không sợ nghi phạm chạy án? Như vậy ngược lại để chúng ta thuận tiện." Hà Tịch Thản nhiên nói, ai chạy ai tám 9 phần 10 liền là hung thủ, cảnh sát chúng ta đã an bài thường phục vụ trộm theo dõi bọn hắn, hơn nữa thông qua di động thiết bị định vị cũng có thể rất nhanh xác định vị trí của bọn hắn. "Ta đi chung với ngươi." Trương Dương khẽ mỉm cười nói. "Dương ca, ngươi cũng không phải không biết chúng ta lý đội trưởng đối ngươi ý kiến rất lớn, ngươi lúc này đi qua chỉ sợ hắn sẽ không cho ngươi cái gì tốt sắc mặt đi." "Không sao, ta ra mặt dạy." Trương Dương tay một bộ chẳng hề để ý biểu tình, hơn nữa nếu như ta nói cho lý đội trưởng ta có biện pháp giúp giúp đỡ bọn ngươi cảnh sát phá án lời nói, hắn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Tốt ta." Đã Dương ca nói hắn có biện pháp, Hà Tịch liền nguyện ý tin tưởng hắn có biện pháp. 2 giờ chiều, hai người cùng nhau chạy tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn bên ngoài, mấy tên nhân viên y tế đã dựa theo yêu cầu đi vào bắt cảnh sát, ngồi tại trên ghế giải chờ an bài. Không phải nói liền hỏi thăm lời nói là một chút ghi chép liền tôi ta, làm sao khiến cho dọa người như vậy. "Ta lại không giết người, không tin các ngươi cảnh sát tra cả mẹ giật ca buổi chiều còn hẹn trước mấy cái bệnh nhân đâu, làm phiền các ngươi nhanh lên. Bị hoài nghi sát hại Chu Cường nhân viên y tế tổng cộng có 7 tên, trong đó bác sĩ 2 tên, y tá 5 tên, 2 tên bác sĩ một mặt không kiếm nhẫn, thỉnh thoảng lại kiểm tra trên đồng hồ thời gian, 5 tên y tá ngược lại là không có hai cái bác sĩ lớn như vậy phản ứng, y tá lượng công việc còn là rất lớn, có lẽ trong lòng các nàng cũng là nghĩ lấy mượn cơ hội này mở đến trưa tiểu xoa, đều ngồi tại trên ghế ngồi túi đầu nghiêm túc chơi điện thoại di động. Lúc này, đội trưởng Lý chính đẩy cửa vào, một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tất cả mọi người tới đông đủ đi. Rất cảm tạ phối hợp của các ngươi, cảnh sát chúng ta sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian, chỉ muốn các ngươi phối hợp, chúng ta hỏi ngươi cái gì nhóm đáp cái gì liền tốt." Bảy người đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía Lý Chính, nhẹ gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, có lẽ là bị Lý Chính uy nghiêm trấn nhiếp. Lý Chính vừa muốn gọi người đến bên trong đến hỏi lời nói, đột nhiên chú ý tới Hà Tịch bên người Chu Dương. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo ngươi đi vào? Ngươi làm cục cảnh sát là nhà vệ sinh công cộng A muốn tới thì tới." Trương Dương không để ý móc móc lỗ mũi, thuận miệng nói, nói thật, "Lý đội trưởng cả người cục cảnh sát thật hẳn là hào hào sạch sẽ một chút nhà cầu, bẩn một nhóm. Ngươi, Lý Chính muốn gọi người đem Trương Dương đổi đi, lại bị hạ Tịch ngăn cản. "Lý đội trưởng, Dương ca nói hắn có thể trợ giúp chúng ta pha án." Chương 55, quân tử nhất luôn tứ mã nan truy. Lý Chính Dương ở giữa không trung tay lập tức ngừng lại. "Ngươi biết ai là hung thủ?" Lý Chính hỏi dò. Ngay tại Lý Chính tra hỏi lúc, bảy tên nhân viên y tế đều không hẹn mà cùng nhìn phía Trương Dương, mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong có ngạc nhiên, có đùa cợt, có xem thường, còn có kinh hoàng. Trương Dương Lơ đãng thoáng nhìn đem ánh mắt của bọn hắn đều thu hết vào mắt. "Không biết." Trương Dương thản nhiên nói. Đại bộ phận nhân viên y tế đều lộ ra đùa cợt ánh mắt, phảng phất là đang nói, "Ngoá, ngươi là hầu tử mời đến đầu bị đi." Nhưng chỉ có một cái gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn y tá lại là lặng lẽ thở dài một hơi. Lý Chính Khí sắc mặt tái xanh, chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị khiển trách quá mắng, "Trương Dương ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là tại ảnh hưởng cảnh sát phá án, ta hoàn toàn có thể lấy ảnh hưởng công vụ làm lý do đưa ngươi bắt lại." Lý đội trưởng bên người hai tên cảnh sát cũng muốn muốn lên trước khống chế lại Trương Dương. Lý đội trưởng ngươi đừng xúc động." Hà Tịch vội vàng thay Trương Dương nói giúp nói, "Là ta mang Dương ca tới, hắn nói hắn có biện pháp trợ giúp chúng ta cảnh sát phá án." "Hắn nói ngươi liền tin rồi?" "Là." Hà Tịch túi đầu lầm bầm nói. "Hỗn náo." Lý Chính giờ phút này cảm thấy Hà Tịch thật là quá ngây thơ, thật không biết nàng dạng này tính cách là thế nào lên làm cảnh sát, quay đầu nhất định phải hào hảo xử lý Hà Tịch. "Lý đội trưởng." Trương Dương cười ha ha, ngữ khí lại là cực kỳ chân thành nói, "Ngày trước đừng nóng giận, nếu như ngươi tra không ra ai là hung thủ, tin tưởng lời của ta cũng không có tổn thất gì." Vạn một thất bại cuối cùng nổi cũng có thể hướng trên người ta quăng. Nếu như ngươi tìm được hung thủ, đại khái có thể ta ảnh hưởng công vụ tội danh đem ta bắt lại quan một đoạn thời gian, vừa vặn ta cũng cảm thấy ta gần nhất vận khí có chút tốt, thích hợp ngược lại không may đối ta cũng không có gì chỗ xấu. Đây chính là ngươi nói." Lý Chính trầm giọng nói. Hắn đã sớm nhìn Trương Dương không vừa mắt, mấy lần án mạng hắn đều tại hiện trường, nhưng cũng không tìm tới có thể bắt hắn chứng cứ, hắn vẫn cảm thấy trong đó nhất định có kỳ bạc, chẳng lẽ thật có thể đem Trương Dương nốt vào cục cảnh sát trong, hắn nhất định phải thừa cơ hội này hào hào thẩm vấn một fan Trương Dương con tử nhất luôn tứ mã nan truy. Phi, liền ngươi còn quân tử." Lý Chính Thẩm mắng một câu, ra hiệu hai tên cảnh sát lui ra. "Hai người các ngươi coi chừng hắn, đừng để hắn làm cái gì phá hư, cũng đừng làm hắn chạy." "Vâng." Lý Chính Trường trương dương một chút, hừ lệnh một tiếng, quay người đi vào phòng thẩm vấn. "Trần Thế Mỹ, xin theo ta đi vào." Sau đó một tên bác sĩ đứng dậy đi vào. "Dương ca, ngươi tại sao muốn cùng Lý đội trưởng đánh cái này cược? Hắn nhưng là có được hơn 20 năm trình thám kinh nghiệm cảnh sát a, nghi phạm đã xác nhận tại mấy người này bên trong." Lý đội trưởng nhất định có thể đem hắn bắt tới. Hà Tịch nhẹ giọng đối Trương Dương đạo, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: "Tiên nào, nếu quả như thật bị hắn tìm được, cùng lắm thì ta liền đi vào ngồi xổm mấy ngày nha, xấu một cái trên người vận khí tốt, đối ta cũng không có tổn thất gì, nếu như hắn tìm không thấy, vậy đến ta thi thố tài năng thời điểm." Trương Dương cười an ủi. Thời gian nửa tiếng trong, ngoài cửa bảy người lục tục đi vào trong phòng thẩm vấn tiếp nhận Lý Chính để ra nghi vấn, nhưng đều không có kết quả gì. "Nóa, hỏi thăm lời nói mà tôi, lại còn muốn chúng ta vào phòng thẩm vấn. Ngươi hiểu cái gì?" Tác cô cái đồng học chính là làm cảnh sát, mang ngươi vào phòng thẩm vấn chính là vì để ngươi có khẩn trương cảm giác, những cảnh sát này đặc biệt sẽ bắt giữ khuôn mặt của ngươi biểu tình, chỉ cần ngươi biểu hiện không bình thường, vậy ngươi hiểm nghi khẳng định liền lớn nhất. Hừ, ta không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lúc này, Lý Chính vẻ mặt buồn thiu theo phòng thẩm vấn bên trong đi ra, hiển nhiên thẩm vấn không có kết quả. Tối hôm qua chúng ta đã tại bệnh viện đại thể hiểu rõ một chút tình huống, bọn họ 7 người tại bệnh viện đánh giá đều rất tốt, các đồng nghiệp đều rất nhận những bọn hắn, trong bọn họ tư lịch rất cặn cũng tại bệnh viện công tác 2 năm. Mỗi người đều có chứng minh chính mình là trong sạch lý do. Hà Tịch dán tại Trương Dương bên thai nói khẽ: "Hừ, rõ ràng không trong trắng còn phải chờ ta ra tay mới biết được." Trương Dương khẽ cười một tiếng nói: "Uy, tiểu tử ngươi đang cười cái gì?" Lý Chính chú ý tới Trương Dương đang cùng Hà Tịch xỉ xào bàn tán, tâm tình rất là không vui: "Trương Dương, ngươi không phải nói ngươi có thể giúp chúng ta cảnh sát phá án a, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì." Lý đội trưởng. Trương Dương một mặt vui lòng nói: "Chúng ta đã nói xong nếu như ta thất bại là kết quả gì, vạn nhất ta thật đem người xấu nắm chặt ra tới." Vậy phải làm thế nào, không thể có phạt không thường a? Hừ, ngươi nếu là thật có thể hiệp trợ cảnh sát phá được cái này án giết người, ta tự thân vì ngươi ban phát một mặt cờ thưởng, cảnh sát sẽ còn ban thưởng ngươi 10 vạn nguyên tiền mặt. A, lại có thể bạch kiếm 10 vạn khối. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối quyết định này rất hài lòng. Bất quá ngươi nếu là giúp không được gì lời nói, ta lợi dụng ảnh hưởng công vụ tội danh bắt giữ ngươi, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Còn có ngươi hạ tịch, trọng yếu như vậy bản án ngươi tự tiện công bố cấp một mạo nhân, ngươi nghề nghiệp tố dưỡng ở đâu? Trương Dương nếu là không được cái tác dụng gì, Ngươi xử lý cũng không thiếu được. Được rồi, nhàn thoại nói ít, chúng ta bắt đầu đi. Trước mắt bao người, Trương Dương đi tới vị kia Trần bác sĩ trước mặt, không để ý đánh giá hắn một phen. Ngài chính là Trần Thế Mỹ Trần bác sĩ đi. "Là ta, ngươi muốn làm gì?" "Rất hân hạnh được biết ngươi Trần bác sĩ, ngươi thật là lấy một cái tên rất hay a." Trương Dương cực kỳ nhiệt tình chủ động cùng Trần bác sĩ nắm tay. Trần bác sĩ còn không có kịp phản ứng, Trương Dương lại cấp tốc đi tới một tên khác bác sĩ trước mặt, lại một lần nữa chủ động bắt tay đối phương. "À, vị này bác sĩ tiểu ca dáng dấp rất đẹp trai a." Trẻ măng nhẹ liền lên làm bệnh viện chủ trị y sư, tương lai nhất định tiền độ vô lượng a. A, a, quá khen quá. Đối phương một câu lời còn chưa nói hết, Trương Dương lại đi tới bên cạnh hắn một y tá trước mặt, đem hắn gạt tại một bên. Và, vị y tá này tiểu mỹ mi thật sự rất xinh đẹp a, có bạn trai hay không a?" Trương Dương cử động để cho người ta có chút không nghĩ ra, nắm tay, một phen biểu dương, không chờ đối phương đáp lời, lại tiếp tục đối một người khác lặp lại cách làm như vậy. "Tiểu tử này đang làm gì?" Lý Chính một mặt ngượng bức hỏi Hà Tĩnh nói, "Ta cũng không rõ ràng." Có lẽ Dương ca tự có hắn ý nghỉ đi. Cuối cùng, Trương Dương đi tới tên kia gầy yếu nhỏ nhắn sinh sắn y tá trước mặt, chủ động cầm nàng kia có chút cốt cán tay nhỏ. Còn không đợi Trương Dương mở miệng, không may điểm đột nhiên bắt đầu tăng trưởng, một đại đội trưởng 200 điểm mới ngừng lại. Trương Dương không có biểu hiện quá mức ngạc nhiên, lặng lẽ nói, "Vị tiểu muội muội này, ngươi tên là gì a?" Đám người có chút sửng sốt một chút, vì cái gì Trương Dương duy trì có đối tên này y tá thái độ khác biệt. Tên này y tá đầu tiên là sửng sợ, sau đó nói khẽ, "Ta gọi Anu." Trương Dương nhẹ gật đầu, truy vấn, "An tiểu thư?" Ngươi gần nhất có thể gặp được cái gì phiền lòng chuyện chương 56 đi tới bệnh viện a không có không có a nhìn Trương Dương kia phản phất là có thể đem làm cho lòng người nhìn thấu giống nhau ánh mắt anu không khỏi có chút hoảng loạn Huy ngươi muốn làm gì Anu bên cạnh một y tá ôm lấy anu tao mày nói ngươi đừng đem tiểu nhu hù dọa nàng tính cách đặc biệt hướng nội lá gan cũng đặc biệt nhỏ Trương Dương cười nhạt một tiếng lui về phía sau một bước muốn mở miệng nói cái gì thấy được Anu ki ngập nước mắt to Trương Dương thất thần một lát cuối cùng lại lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào Ngươi có phát hiện gì? Tìm được ai là hung thủ rồi sao? Lý Chính hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng nói. Trương Dương Yên lặng nhìn chăm chú An Nhu một lát, làm sơ suy nghĩ, thản nhiên nói, không có. Hừ, gia thần giả quỷ. Hai người các ngươi, đem hắn bắt lại cho ta. Chờ một chút. Trương Dương đột nhiên hét lại Lý Chính, nghiêm mặt nói, Lý đội trưởng, ngươi cũng không có nói ta hiện tại tìm không thấy hung thủ liền phải lập tức đem ta bắt lại à. chính ngươi không phải cũng là không có đầu mối à. nói cách khác tại vụ án này chấm dứt trước đó, đánh cược của chúng ta vẫn như hữu hiệu. Hung hăng càng quấy. Hai người các ngươi, lập tức đem hắn cho ta khảo lên, ảnh hưởng công vụ, nuốt ngươi cái một tuần thời gian đầy đủ." Lý Chính vừa mới nói xong, hai tên cảnh sát khí thế hung hung hướng về phía Trương Dương đi tới. "Dương ca." Hà Tịch muốn muốn ngăn cản kia hai tên cảnh sát, cũng hướng về phía Lý đội trưởng cầu cầu tỉnh, không ngờ lại bị Trương Dương nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Hạ Tịch quay đầu một mặt nghi hoặc nhìn Trương Dương, lại phát hiện Trương Dương ánh mắt bên trong không có chút nào dao động, tràn đầy kiên nghị cùng tự tin. "Yên tâm, ta không có việc gì." Trương Dương mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Ha Tịch nhớ được bản thân đã đáp ứng Dương Ca mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chính mình cũng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Hà Tịch khẽ gật đầu một cái, lén qua một bên, nhưng trong mắt vẫn là toát ra một chút lo lắng. Ngã sắp xuống. Trương Dương mặc niệm nói, khấu trừ 500 không may điểm. Hai người đột nhiên cảm giác đến bàn chân chực đi, phu phu một tiếng quỳ xuống trước Trương Dương trước mặt. Lý đội trưởng, dục tốc bất đạt, người coi như hiện tại bắt ta đối phá án cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, ta nói qua, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta lớn tiếng có thể trợ giúp cảnh sát phá án ta liền nhất định sẽ làm được. Ta rất có kinh nghiệm, Lý đội trưởng ngươi thân là một ũng có vài chục năm phá án kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, ta hy vọng ngươi cũng tương tự phải có kiên nhẫn. Hai tên cảnh sát vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, cấp tốc hướng lui về phía sau. Đã sớm nghe nói cái này Trương Dương có chút tà môn, chính mình còn không có đụng phải hắn, hai chân đột nhiên liền không nghe sai khiến. Bất quá Trương Dương xác thực cũng không có đụng các nàng một chút, muốn lấy đánh lén cảnh sát tội danh đuổi bắt hắn cũng không có căn cứ. "Đúng vậy a Lý đội trưởng, ngươi liền lại cho Dương ca một chút thời gian đi, lúc trước nếu không phải Dương ca Nói không chừng lỗ bưu cùng Chu Cường sẽ đem Vương Tỷ như thế nào đây. Nhìn hai tên cảnh sát có chút trong lòng sinh ra sợ hãi, bảy tên nhân viên y tế ánh mắt bên trong cũng để lộ ra dị dạng cảm xúc, Lý Chính ý thức được mình quả thật thất thố. "Tốt, ta đây liền lại cho ngươi chút thời gian." Lý Chính nhướng mày, chấm giọng nói, "Bất quá sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, trong vòng 3 ngày ngươi nếu là còn không cho được ta một câu trả lời hài lòng, ta chưa hết xử lý hạ tịch. Đợi vụ án này kết thúc, ta đang từ từ thu thập ngươi." Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi. Hai tên cảnh sát cũng liền vội vàng đi theo Lý Chính cùng đi, sợ tại Trương Dương bên người lại sẽ gặp phải cái gì siêu tự nhiên chuyện. Vị này cảnh sát, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Chúng ta còn phải trở về bệnh viện đi làm đâu?" Chẩn bác sĩ dẫn đầu hỏi. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, cười nhạt một cái nói, "Ừm, cảm tạ phối hợp của các ngươi, rất xin lỗi để các ngươi thấy được này không hài hòa một màn, các ngươi có thể rời đi." Trần bác sĩ nhẹ gật đầu, đứng dậy mang theo mọi người cùng nhau rời đi, trước khi đi mọi người còn quay đầu giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn Trương Dương một chút, duy trì có cái kia An nu không có quay đầu. Đợi tất cả mọi người rời đi, Trương Dương quay đầu nhẹ nhàng vô vỗ Hà Tịch bà vai, cười nói, "Là tại thật có lôi tiểu tịch, bởi vì hại ngươi cũng bị lý đội trưởng quá lớn." Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, "Ta nói, ta tin tưởng Dương ca, đã Dương ca ngươi nói ngươi có biện pháp, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp." Trương Dương cười hắc hắc, giáng tại Hà Tịch bên thai nói khẽ, "Kỳ thật ta đã biết ai là hung thủ." "Thật? Là ai?" Trương Dương không có trực tiếp trả lời Hà Tịch, nói ra, "Quay lại ngươi đi với ta một chuyến bệnh viện đi, ta dẫn ngươi đi thấy hung thủ." Hà Tịch không biết Trương Dương đang bán cái gì cái nút. Nhưng đã hắn đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Trương Dương. Xử lý một chút văn kiện về sau, Hà Tịch bên ngoài ra cha án làm lý do cùng Trương Dương cùng rời đi cục cảnh sát, thẳng đến Chu Cường chỗ thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân. Dương ca, chúng ta đây là muốn đi tìm ai a? Trước đó cái kia gây yếu tiểu hộ sĩ si Anu. Ý của ngươi là nàng liền là hung thủ. Hạ Tịch cảm thấy có chút khó có thể tin, đi qua một đêm điều tra, tại bảy người này trong, nàng cho rằng hiểm nghi nhỏ nhất chính là cái này Anu. Vâng, ta xác định là nàng. Ta Nếu quả như thật là nàng lợi vừa mới ngươi, vì cái gì còn nói ngươi không biết đâu." Trương Dương cười khổ một tiếng, nhún vai một cái nói, "Ta cảm thấy cái kia tiểu hộ sĩ có lẽ có nàng việc khó nói, ta nghĩ trước hiểu rõ ràng tình huống tại làm quyết định." Đến bệnh viện về sau, hai người thẳng đến An Nhu chỗ phòng, tìm được An Nhu. "Cảnh sát tiểu thư, các ngươi tại sao lại tới? Chúng ta không phải đã khai báo chúng ta biết đến hết thẻ à?" Một y tá hơi không kiên nhẫn nói. Ngượng ngùng, "Chúng ta còn có ít lời muốn tại Giò hỏi một chút An tiểu thư, làm phiền các ngươi phối hợp." Hà Tịch mỉm cười nói. Các ngươi sẽ không phải là sẽ hoài nghi chúng ta ra nu là hung thủ đi, nàng bình thường thế nhưng là liền một con rồi cũng không dám giết, ngươi nói nàng sẽ giết người, ta cái thứ nhất không tin. Đúng, ta cũng không tin. Lập tức, toàn bộ phòng người đều đứng dậy vì an nu nói chuyện. Các vị mỹ nữ, chúng ta cũng không có nói an tiểu thư liền là hung thủ A chúng ta chỉ là muốn cùng nàng hiểu một chút tình huống mà thôi, cảnh sát là sẽ không oan uổng người tốt. Trương Dương cười ha ha nói, đinh tỉ, không có việc gì, chỉ là cha hỏi mà thôi. An nu lúc này từ trong đám người đi ra, ánh mắt thoáng có chút né tránh, ôn Ngu nói Cái này bị nàng gọi Đình tỷ y tá nhẹ thở dài một tiếng, nói: "Tô ta, nếu như này người bị bệnh thần kinh nếu là dám khi dễ ngươi hoặc là động thủ động tác với ngươi lời nói, ngươi liền hô to một tiếng, bọn tỷ muội tuyệt đối được giúp ngươi giáo hơn hắn." Dứt lời, một đám các y tá Trường Trương Dương một chút, quay người rời đi phòng nghỉ. Trương Dương cười khổ một tiếng, làm Hà Tịch đóng cửa lại, sau đó ra hiệu An Nhu ngồi xuống. "Các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì cứ hỏi đi, mặc khác, ta thật không phải là hung thủ." An Nhu thần sắc có chút mất tự nhiên. Chương 57, hung phạm. Trường Dương thay đổi ngày thường kia tùy tính thần sắc đang ngồi ở An Nhu trước mặt, hỏi: "An tiểu Thương, xin hỏi ngươi gần nhất có hay không xảy ra cái gì không hài lòng chuyện?" An Nhu hơi suy tư một lát, lắc đầu, "Không có." "Làm thật không có?" "An tiểu Thương, ta là thành tâm muốn giúp ngươi, xin thành thật trả lời ta." An Nhu lặng lẽ siết chặt quả đấm nhỏ của mình, cắn răng, nói: "Không có." An Nhu những này nhỏ xíu tiểu động tác bị Trương Dương cùng Hà Tịch thu hết vào mắt, Hà Tịch cũng cảm giác cái này An Nhu quả thật có chút vấn đề, nhưng nàng không có xen bảo, tính tính mà nhìn Trương Dương bức kế tiếp muốn làm gì. "An tiểu thư, ta không là cảnh sát, ta cũng không muốn làm có ngươi, ta là thành tâm muốn giúp ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi không phối hợp ta, chỉ sợ ta liền không thể ra sức. Vụ án này đối cảnh sát phi thường trọng yếu, bọn họ nhất định sẽ truy xét đến mọi nguồn. An Nhu mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên nói, ta không nghĩ lặp lại một lần, ta không có giết chết chú cường. Trương Dương sắc mặt rốt cục gầm chấm xuống, liền hà tịch gặp cũng không khỏi có chút sợ hãi. An tiểu thư, ngươi đây là tại đi đến một con đường không có lối về, ta đã đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi đem cầm không được cũng đừng trách ta. Dứt lời, Trương Dương đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Anu đột nhiên gọi lại Trương Dương, do dự một lát, hỏi: "Ngươi vì cái gì cho rằng ta là hung thủ? Ngươi có cái gì căn cứ à?" Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi không cần phải để ý đến ta có cái gì căn cứ, sự thật là thế nào trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta là lấy tư người có tên nghĩa trước tới giúp ngươi, ngươi đã không chấp nhận hảo ý của ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ cảnh sát tìm tới cửa đi." Suy nghĩ một chút tội giết người tên, suy nghĩ một chút ngươi hình phạt sau người nhà của ngươi, ngươi quan tâm người cùng quan tâm người của ngươi nên làm cái gì? Trương Dương lôi kéo hạ tịch, vừa đi đến cửa trước, đang muốn mở cửa rời đi. Đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến phủ phù từng tiếng vang xoay người nhìn lại Anu lại nước mắt rơi như mưa quỳ xuống là ta Anu giờ phút này đã khóc không thành tiếng Hà Tịch cảm thấy rất là ngạc nhiên nàng là đang nghị không thông như vậy nhỏ nhắn sinh sắn gầy yếu một cái nữ hài tử vậy mà lại là rét chu cường hung thủ nhưng nàng cũng có chút không đành lòng ănu bộ dáng bây giờ do dự một lát bước nhanh chạy lên trước đỡ dậy nàng cảnh sát tỉ tỉ, ngươi sẽ đem ta bắt đi à? Hà Tịch khẽ bắt đầu nói tại cha do chân tướng sự tính trước cảnh sát chúng ta sẽ không tùy tiện bắt bất cứ người nào Cố Hổ Dương, ca hắn vẫn luôn nói có biện pháp giúp ngươi, ta tin tưởng nàng. Anu hai mắt đỏ bừng trong dần hiện ra một chút hy vọng, hỏi vội, "Dương ca, ngươi thật có thể giúp ta a?" Trương Dương vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, "Ta đã đã cho ngươi cơ hội, ngươi cự không giao đại, ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào. Ta nói, ta cái gì đều nói." Làm yên lòng An cảm xúc, ba người đều tại vị thượng tính ngồi xuống. "Nói đi, ngươi tại sao muốn độc chết chú Cường?" Trương Dương mặt không chút thay đổi nói, "Ta này cũng là vì cứu mẹ của ta, ta cũng không muốn giết ngươi." Anu một bên lau nước mắt một bên khóc nước nợ nói: "Mẹ ngươi làm sao vậy?" Hà Tịch cầm Anu tay, ôn nhu hỏi: "Mẹ ta nàng bị ung thư gan, là tốt, bác sĩ nói nếu như mau chóng làm phẫu thuật nói còn có hy vọng chứ khỏi, nhưng trước sau cộng lại cần 10 vạn khối, nhà chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Về sau có một người tìm được ta, nói là chỉ cần ta có thể đem Chu Cường giết chết, hắn liền nguyện ý cho ta 10 vạn khối vì mẹ ta làm phẫu thuật." "Sau đó ngươi đã ứng?" Trương Dương Cao mày nói, "Bắt đầu ta cũng rất do dự, trong lòng ta tự nhiên là rõ ràng giết người là một hạng trọng tội." Nhưng ta liền mẹ ta một người thân, nhìn nàng nằm trong nhà thân thể ngày càng sa sút, lòng ta đặc biệt khó chịu, nhất thời đầu náo ngất đi, ta đáp ứng người kia yêu cầu. Hắn cho ta thuốc độc, muốn ta tại giết Chu Cường về sau tìm hắn yêu cầu kia 10 vạn khối thù lao. Người kia là ai? Anu lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn là ai, hắn chỉ cấp ta số điện thoại, muốn ta tại hoàn thành nhiệm vụ sau gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ cho của ta chỉ, tới đó hắn sẽ đích thân đem tiền cho ta. Người thật tin tưởng hắn A. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng nói, ta cũng không có biện pháp khác, vì cứu mẹ của ta. Ta chỉ có thể bí quá hóa liều." Trương Dương thở dài một hơi, cứu mẹ sốt ruột, thật là khờ đến ngây thơ một cô nương a. "Anu, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thủ hắn sai sử giết Chu Cường về sau ngươi liền không sợ hắn giết ngươi diệt khẩu để phòng tin tức tiết ra ngoài. Ngươi liền không sợ đến lúc đó đi gặp hắn chờ ngươi không phải 10 vạn nguyên tiền mặt còn là một thanh băng lãnh đao?" Anu đầu tiên là sững sở, mặc dù gào khóc lên, "Dương ca ngươi giúp ta một chút, ta không muốn chết, ta muốn cứu mẹ ta à. Hà Tịch thấy Anu cảm xúc kích động, đành phải đưa nàng kéo, giống chấn An Hải tử đồng dạng trấn an nàng. Dương ca ngươi có gì tốt biện pháp a? An thật rất đáng thương à, thật đem nàng lấy tội giết người chỉ tội, nàng đời này liền xong rồi, mẹ của nàng cũng không cứu nổi. Ngươi đừng hoảng hốt, ta đã có biện pháp." Trương Dương ngữ khí bình thản nói, "An ngươi cùng người kia hẹn tốt lúc nào gặp mà ta?" An Như ngừng khóc, rũ giọng nói, "Không có, hắn chỉ là nói cho ta lúc nào làm xong lúc nào đi tìm hắn, ta đang định xế chiều hôm nay tan tầm liên hệ hắn." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Hiện tại liền liên hệ hắn, định cẩn thận địa điểm gặp mặt, đến lúc đó hai chúng ta đi cùng với ngươi." Dương ca chỉ có chúng ta hai có thể hay không quá nguy hiểm, như là đã có manh mối, chúng ta hẳn là thỉnh cầu cục cảnh sát chi viện a. Hà Tịch cảm thấy Trương yến kế hoạch có chút quá loa, hào tâm nhắc nhở. Trương Dương lắc đầu, đối phương từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, nhất định là cái chú ý cẩn thận ra hỏa, nhân số quá nhiều nhất định sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Mặt Khác, ngươi không phải cũng muốn cứu An Như à, thật thông báo bóp cảnh sát, ngươi cảm thấy lý đội trưởng sẽ bỏ qua nàng a? Hà Tịch bừng tỉnh đại nộ, đúng là đạo lý này. Đối phương chỉ thị An Như độc chết chu Cường chuyện này khẳng định cùng Kim Cương có quan hệ. Hơn nữa đối phương có lẽ còn biết Kim Cương tung tích ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi bắt được chủ sử sau màn, tìm về Kim Cương, ai giết Chu Cường chuyện này, người cảm thấy sẽ còn trọng yếu sao? Huống hồ hắn vốn là đáng chết. Hà Tịch nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm người kia a. Không, chờ Anu tan tầm đi, không thì chúng ta trực tiếp đem An mang đi, đồng nghiệp của nàng nhóm nhất định sẽ nghĩ lung tung. Anu lập tức lòng sinh cảm động, vội vàng nói tạ, Dương ca, cảm ơn ngươi. Đừng vội cảm ơn ta, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ta phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Anu vuốt một cái nước mắt, ngữ khí kiên định nói: "Dương ca ngươi yên tâm, đây là ta làm nhiệm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bù đáp. Chương 58: Ưu đoán. Một lát sau, Trương Dương cùng Hà Tịch đẩy cửa đi ra ngoài, lại phát hiện toàn bộ phòng y tá đều đôi ở bên ngoài. Trương Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói: "Cảm ơn phối hợp của các ngươi, chúng ta đã tìm hiểu tình huống. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, này tình huống như thế nào?" Cái kêu bưu hán nữ y tá đỉnh tỷ bắt lại Trương Dương tay áo, nghiêm nghị quát: "Ngươi xem chúng ta gia nhu đều góc thành dạng gì, mau nói." Ngươi này cái đồ biến thái có phải hay không khi dễ hắn? Đúng đấy, nhanh cho ta chi tiết đưa tới. Đình tỉ. Anu vội vàng từ trong phòng chạy ra, lau nước mắt, cười nói, Dương ca hắn không có khi dễ ta, các ngươi cũng biết gia cảnh của ta, cho tới gia đình của ta lúc Dương ca chủ động đưa ra muốn trợ giúp ta, ta đây là cảm động mới khóc. Thì ra là thế A Đình tỉ thay đổi buông lòng tay ra, xem ra ta hiểu lầm ngươi. Trương Dương cười cười, chính phải rời đi, đột nhiên lại bị đình tỉ bắt lấy. Chờ một chút, hai người các ngươi này không quen không biết Lúc này mới gặp mặt hai lần ngươi liền muốn giúp chúng ta ra Nhu, mau nói, ngươi là không phải là đối chúng ta ra Nhu có ý tứ. Là sao? Ta nói này, người bị bệnh thần kinh ở cục cảnh sát thời điểm như thế nào đối với chúng ta Gia Nhu thái độ không giống nhau, hóa ra là lấy cha án vì cớ tới liếm muội. Thật là một cái tâm cơ boy. Anu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, "Đình tỉ các ngươi đừng hiểu lầm, căn bản cũng không có chuyện như thế." "Ôi ơi ơi, nhà chúng ta Tiểu Nhu còn đỏ mặt đâu, nhìn tới đây mặt thật là có chuyện a." "Đến, ta cũng không làm người nhiều chuyện, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt." Bất quá nếu như bị ta bắt lấy ngươi dám khi dễ chúng ta ra nhu, cũng đừng trách chúng ta trị muội mấy cái không khách khí. Đúng. Nhà chúng ta tiểu nhu nhưng thành thật, ngươi nếu là dám bạc đại hắn, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nay đều cái nào cùng cái nào a, thật là một đám nữ nhân điên. Trương Dương cũng lời cùng các nàng đi phí miệng lưỡi, đành phải bồi khuôn mặt tươi cười liên thanh tiếng hỏa, sau đó cùng Hà Tịch nhanh nhanh rời đi bệnh viện. Dương ca, ngươi có phải thật vậy hay không đối cái kia An nhu có ý tứ a? Hà Tịch một mặt u Dương, hỏi, liền ngươi cũng cho rằng như vậy? Trương Dương trong lòng rất là bất đắc dĩ. "Bằng không ngươi tại sao muốn như vậy không để lại dư lực đi giúp nàng? Vừa mới đám kia y tá ổn ào thời điểm ngươi cũng không giải thích." Trương Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó cười hắc hắc, hỏi: "Tiểu Tịch, ngươi sẽ không phải ăn ta giẫm đi?" Hạ Tịch khuôn mặt đỏ lên, nhẹ hư một tiếng nghiêng đầu lại che giấu trong lòng mình kinh hoàng, "Ăn ngươi cái đại đầu quỷ, không tính nói. Nữ nhân a." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Chúng ta chuyên chạy đến tìm An Nhu tìm hiểu tình huống, nếu như không cho cái giải thích hợp lý, các ngươi cảm giác đến trong lòng các nàng sẽ nghĩ như thế nào?" Hiện tại các nàng cho rằng ta đối An Nhu có ý tứ, vừa vặn làm An Nhu tránh khỏi hoài nghi, ta đây là đối An Nhu tốt. Mà khác, ta sở dĩ muốn như vậy giúp nàng, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là vì chúng ta. Vì chính người. Hà Tịch không rõ trương Dương những lời này là có ý gì. Ta thế nhưng là sao chọi, ta cần càng nhiều tín đồ lấy không ngừng tăng lên thực lực của chúng ta, nếu như ta có thể chỉ thân phá cái này Kim Cương Đại Kiếm án, kia đối ta mà nói thế, nhưng là một cái to lớn tuyên truyền a, đến lúc đó ta khẳng định có thể thu hoạch đại lượng tín đổ. đối này tăng lên thực lực của chúng ta thế, nhưng là có nhiều chỗ tốt. Hà tịch những mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Dương ca, như lời ngươi nói mà cái này tín đồ đến cùng là cái thứ gì, làm sao nghe cùng tà giáo đồng dạng. Hắc hắc, ngươi đây liền không cần quan tâm, ngươi chỉ cần kiên định tin tưởng ta chính là sao trội, một lòng một ý làm tín đồ của ta liền tốt. Hà tịch nhẹ gật đầu, không tại nhiều nghĩ. Đi qua nhiều như vậy chuyện, trong lòng nàng đã nhận định chỉ cần Dương ca nói liền nhất định là thật, chính mình phải làm chỉ là vô điều kiện tin tưởng hắn là được rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Dương ca đối cái kia An Nhu cũng không có ý đồ đặc biệt, trong lòng mình lại bắt đầu âm thầm mừng thầm mừng Chẳng lẽ ta thật thích Dương ca a? Hà Tịch trộm nhìn trộm Trương Dương một chút, âm thầm suy nghĩ. Trương Dương chân chức vừa bước ra bệnh viện, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. "Uy, Dương ca, ta là Hiểu Linh." Trương Dương đầu tiên là giật mình, sau đó cười nói, "A, là người a? Cái gì gọi là là ta à? Ta chủ động hướng về phía ngươi muốn phương thức liên lạc, kết quả là còn phải ta chủ động liên hệ ngươi, có ngươi như vậy tán gái sao?" "A. Ha ha ha. Cười cái giám a, đêm nay có rảnh đi ra tới chơi a? Đêm nay chỉ sợ không được a, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm." Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi lại đi phao em gái của hắn rồi? Hiểu Linh nói lời nói này, thời điểm thanh niên thoáng có chút u bán. Thiên Điệu Lương Tâm, ta trương dương thế nhưng là cái chính nhân quân tử, ta đây là có đại sự phải làm, nói không chính xác qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể theo trên TV nhìn thấy ta nữa nha. Thôi. Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, sau đó nói, ta đây mặc kệ ngươi, nay chiều tự ta cùng bọn tỷ muội đi chơi. Được rồi. Còn có, ngươi tốt nhất cho ta chủ động một chút, không thì qua thôn này không có tiệm này, ngươi sẽ hối hận. Hừ. Sau đó, Hiểu Linh dứt khoát cúp điện thoại. Lưu lại Trương Dương trong gió lộn xộn. "Dương ca, là ai a?" "Không có ai, một người bạn mà tôi." Trương Dương cười hắc hắc nói, "Ta làm sao nghe được vẫn là một nữ tính bằng Lưu A?" Hà Tịch trắng Trương Dương một cái nói, "A." "Ha ha, ta Trương Dương cũng coi là lớn tuổi độc thân nam tính, nộp mấy cái bạn nữ không phải chuyện rất bình thường sao?" Xách. Hà Tịch nhẹ hư một tiếng, bước nhanh đi về phía trước, đem Trương Dương nhét vào sau lưng. "Tiểu Tịch ngươi chậm một chút, chờ ta một chút." "Ai, nữ nhân a." Sau đó, hai người cùng nhau về tới cục cảnh sát. Hà Tịch muốn lấy đến súng lục Hồng duy trì buổi chiều hành động, bất đắc dĩ đi qua lần trước lỗ bưu Chu Cường nhiều đoạt thoát đi cục cảnh sát sau đó, cục cảnh sát đối nhân viên cảnh sát súng lục áp dụng nghiêm mật quản chế. Làm sao bây giờ A Dương ca, lấy không được súng buổi chiều hành động có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, không có súng liền không có súng đi, cẩn thận một chút liền tốt. Bên người mang theo hai nữ nhân, vốn nghĩ nếu như Hà Tịch có thể cầm tới súng sẽ tiết kiệm không ít công phu, đã lấy không được súng, Trương Dương nghĩ đến hẳn là sửa chữa một chút kế hoạch. Tiểu Tịch, đi qua ta thận trọng cân nhắc. Ta cảm thấy buổi chiều vẫn là ta một người cùng An Nu đi gặp người kia a. Vì cái gì? Người không có súng, bên người có hai nữ nhân, ta thật sự là bảo hộ không đến, nhân số ít một chút với ta mà nói muốn dễ dàng hơn một chút. Hà Tịch có chút không yên lòng, vậy vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có thể xảy ra chuyện gì, đừng quên ta thế nhưng là sao chọi. Người liền ở cục cảnh sát ngoan ngoãn chờ tin tức của ta liên tốt, còn lại giao cho ta là được. Nhìn Trương Dương kêu ánh mắt kiên định, Hà Tịch chỉ phải đồng ý. Buổi chiều, An Nu tan tầm, Trương Dương nhận được An nu điện thoại, lập tức khởi hành đi bệnh viện tìm nàng. Trương 59, Phung phí của trời. Bệnh viện bên ngoài, Anu dựa theo ước định tại chôn ngõ ngọi, rốt cuộc đã đợi được Trương Dương. "Ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn đi, ta cùng đi với ngươi tìm hắn. Vị cảnh sát kia tỷ tỷ không tới a?" "Có ta một người là đủ rồi, càng nhiều người ngược lại càng không tiện." Anu Du nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, lấy điện thoại di động ra đưa cho nam nhân kia. Một lát sau, điện thoại chuyển được. "Ta là Anu. Chuyện đã làm xong." Haha, ha, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." "Cảnh sát khẳng định đến hỏi qua đi, ngươi có hay không nói lộ ra miệng?" Không có, không có, ta cái gì cũng không có cùng bọn hắn nói. Anu nói những lời này thời điểm rõ ràng có chút chột dạ, mặt đỏ tới mang tai, hiện nhưng cái này thành thật tiểu cô nương bình thường rất ít nói láo, nhưng cũng may đối phương không nhìn thấy Anu bộ dạng bây giờ. Ừm, vậy là tốt rồi, nếu như ngươi nói lỡ miệng, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Ngươi yên tâm, ta, thật cái gì cũng không cùng cảnh sát nói. Tốt, 8 giờ tối nay, ngoại ô thành phố thành phố Đông Hải công viên nhân dân gặp, ngươi chính mình đến, không phải mang theo những người khác, nghe rõ à? Tốt, ta đã biết. Sau đó Anu cụp điện thoại. "Hừ, gặp mặt còn muốn hẹn tại công viên nhân dân cái loại này vắng vẻ địa phương, còn muốn chọn ở buổi tối, bọn họ khẳng định không có ý tốt." Dương ca, vậy làm sao bây giờ a? Anu lại nhịn không được muốn khóc lên, độc ta cũng rửa theo hắn nói hạ, nếu là cuối cùng lại không chiếm được tiền vì mẹ ta chữa bệnh, ta đây nên làm cái gì à? "Tốt đừng khóc, bị để cho người ta hiểu lầm là ta đang khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm, mấy tên khốn kiếp này dám dụ dỗ vô chi thiếu nữ phạm tội, còn dám đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta sẽ để bọn hắn không may." "Cảm ơn ngươi Dương ca." Giờ phút này Anu cảm thấy trước mắt Trương Dương hình tượng vô cùng cao lớn. Sát trời dần dần tối xuống, rất nhanh liền đến 8 giờ tối, to như vậy thành phố Đông Hải Công viên Nhân dân tại buổi chiều hiện đến vô cùng trống trải cùng u ám, chỉ có một ít theo đuổi kích thích tiểu tình lữ buổi tối thỉnh thoảng sẽ chọn ở đây hẹn họ. Anu dựa theo ước định đúng giờ đi tới thành phố Đông Hải Công viên Nhân dân, tiến vào công viên về sau, tại khoảng cách công viên lối vào không xa một tòa dưới phủ điêu ghế dài ngồi xuống. Anu liên tiếp tại trên ghế dài làm tròn vẹn 10 phút cũng không có nửa người lại đến công viên. Vika, xem ra cô gái nhỏ kia thật chính là chính mình đến. Ta liền nói tiểu cô nương này dễ bị lừa đi, lúc ấy ngươi vẫn chưa yên tâm. Cách đó không xa trong bụi cỏ, nằm lấy hai cái lén lén lút lút người, bọn họ vẫn luôn trong bóng tối quan sát Anu. Nu. Vika, lại nói lúc trước ngươi là thế nào làm đến tiểu cô nương này điện thoại? Cũng coi như vận khí ta tốt, lúc ấy ta đang ở bệnh viện nhìn viêm tuyến tiền liệt, trùng hợp nghe mấy người y tá nói có cái gọi Anu y tá mẫu thân mắc bệnh ung thư, cần dùng gấp tiền, ta liền nghĩ biện pháp nghe được nàng phương thức liên lạc. Xác định An không có dẫn người đến về sau, hai người cuối cùng từ trên đồng cỏ bò lên, hướng về phía An đi đến. Tiểu muội muội để cho ngươi chờ lâu." Trụ tử sau lưng cất dấu dao, một bên cười một bên hướng về phía Anu đi đến, "An tiểu thương, để cho ngươi chờ lâu." Anu xoay đầu lại, hỏi, "Ngươi chính là cái kia đánh điện thoại liên lạc ta người a?" Thấy được Anu mặt, Vika lập tức đè xuống trụ tử tay, phòng ngừa hắn động thủ thật đem An giết. Trụ tử dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn kỹ một chút An "Ông trời của ta, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy người lai." Vika từ đáy lòng khích lệ nói, "Vika, ngươi đây là làm sao, đem nàng chơi chết, xong hết mọi chuyện." Hai anh em ta tốt an tâm chia cắt Kim Cương à." Chu tử dán tại Vĩ ca bên thai nói khẽ. "Nắng cỏ, đẹp mắt như vậy người ngươi cũng bỏ được ra tay, phung phí của trời a, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không cầm thú." Vĩ Kha dùng sức bóp trụ tử cái mông một chút, thấp giọng quá lớn. "Hai người các ngươi đang nói những chuyện gì đâu?" "A, không có gì, không có gì." Vĩ ca cười hắc hắc, một mặt nói, "Tiểu muội muội, liền ngươi chính mình đến sau. "Ừm, ta đã dựa theo ước định giúp các ngươi đem Chu cường giết. Mời các ngươi cũng thực hiện hứa hẹn, đem cho 10 vạn khối cho ta đi. Ngươi nghĩ thật là đẹp." Từ đâu ra cái gì 10 vạn? Ngô. No. Vĩ Ca vội vàng ngăn chặn trụ từ Miệng, cười nói, "Ngươi yên tâm, hai huynh đệ chúng ta là coi trọng nhất thành tin, nhất định sẽ đem 10 vạn khối cho ngươi." Ai Du, ngươi nhìn ta này đầu óc, ta này đi ra ngoài đi rất gấp, tiền để quên ở nhà, An tiểu thương, nếu không ngươi cùng hai huynh đệ chúng ta đi một chuyến đi." Dứt lời, Vĩ Ca muốn tiến lên đem An Nu cưỡng ép lôi đi. Cuối cùng là bắt được các ngươi. Lúc này, Trương Dương theo cửa công viên trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng về phía Vĩ Ca trụ Tử hai người một đường chạy vội đi qua. Bang. Trương Dương một cái đá bay đập vào vik trên mặt Vi trực tiếp đem hắn 3 viên răng vàng đá ra tới Vika Chủ tử cũng bất chấp tất cả lấy ra dấu ở phía sau đà quái kêu hướng về phía Trương Dương đâm tới Dương ca cẩn thận Anu lo lắng kêu lên ngã sắp xuống khấu trừ 200 may điểm công viên dưới đất là từ đá của trải thành trụ tử chạy quá nhanh không cẩn thận bị nhô lên đá cội đẩy ra một phát nặng nghề mà ném xuống đất Trương Dương tay mắt lênnh lệ cấp tốc lấy ra theo Hà tịch nơi nào lấy được vòngg tay lập tức dùng đầu gối ngăn chặn trụ tử phân lưng Đem hai tay của hắn còng lại. Hôn đàn, tà thao người mô mô. Cách đó không xa vi ca miệng đầy đều là máu tươi, hai mắt huyết hồng, quái kêu hướng về phía Trương Dương đánh tới. Ngã sắp xuống. Khấu trừ 100 may điểm. a Trương Dương thuận lợi bắt được xong hai người. thối ta còn thực sự cho là người là chính mình tới. 3. Trương Dương một bàn tay phiến tại vi ca trên mặt. Có nữ đồng chí ở đây, đừng bảo là thô tục Trương Dương một tát này không lưu tình chút nào, trực tiếp tại vi ca trên mặt lưu lại một cái to lớn chỉ ấn Chính là các ngươi xui khiến An Nu hạ độc chết Chu cường à? Nói, các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta nhổ vào, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Vị ca hướng về phía Trương Dương khản cả giọng gầm thét lên. "Tôa, đây là ngươi tự tìm." Trương Dương khẽ cười một tiếng, đứng dậy một chân giẫm tại Vika trên đùi. Răng rắc. "A." Vika xương đùi tại chỗ gây mất. Theo đến mấy giây, Vika đau đến ngất đi. Vô dụng như vậy, Tôa, ta đây chỉ có thể hỏi ngươi." Dứt lời, Trương Dương cười hắc, hắc đem đầu lại chuyển hướng một bên trụ tử. Vị này soái ca Ngươi họ gì a? Chủ Tử âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng đáp, ngươi gọi ta chủ tử là được, ngươi đừng đánh ta, ta cái gì đều nói. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới ngon nha, nói đi, các ngươi tại sao muốn giết chết Chu Cường? Trương Dương giờ phút này, mặc dù mặt mũi tràn đầy ý cười, nhưng ánh mắt bên trong lại bắn ra âm lãnh chi ý. Chu Tử nào dám lựa gạt Trương Dương, lập tức liền thành thật khai báo, ta nói ta nói, chúng ta giết Chu Cường là sợ hắn tỉnh về sau nói cho cảnh sát kim cương ở đâu. Chương 60, vứt bỏ nhà máy. Thì ra các ngươi mục đích cuối cùng nhất là muốn nuốt một mình khoản này kim cương a. Là Lỗ Bưu cùng Chu Cường phụ trách án cấp kim cương, hai chúng ta là phụ trách tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Lỗ Bưu Chu Cường bị bắt về sau ta vẫn luôn sợ bọn họ sẽ nói cho cảnh sát hai chúng ta cùng kim cương vị trí, làm việc vẫn luôn rất địa thấp. Về sau chúng ta biết được Chu Cường nằm viện thành người thực vật, chúng ta liền hướng về phía giết hắn chấm dứt hậu hạn. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đứng lên, thản nhiên nói, quả nhiên là mặt ngoài tình hình đệ a nói, hai người các người đem kim cương giấu ở nơi nào rồi? Liên giấu ở thành Tây vứt bỏ nhà máy dưới mặt đất trong kho hàng. Bất quá không có chúng ta ngươi là tìm không thấy, nơi nào quá lớn, mang bọn ta hai cùng đi chứ. Lúc trước còn một bộ cùng hung cực các bộ dáng, hiện tại lập tức liền thành thành thật thật, trong này nhất định có chả. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm, mặc cho ngươi nghị soát hoa chiêu gì, tại trước mặt của ta cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Dương ca, chúng ta muốn hay không báo cảnh sát a? Một bên An Nhu rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Nàng dựa theo Trương Dương dặn dò ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi bảo trì trấn định, bất quá tại ca cùng trụ tử hai người xuất hiện thời điểm nạn quả thực là dọa đến trái tim đều nhanh muốn đột tới. Mỹ mắn Trương Dương nắm chặt thời cơ lập tức vào ra, nếu không chỉ sợ lại muộn vài giây đồng hồ, Anu cũng thất kinh không biết nên làm gì bây giờ. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Chủ tử liền vội vàng kêu lên, hai huynh đệ chúng ta cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, cầu các ngươi cầm tới nhóm này Kim Cương về sau liền bỏ qua hai chúng ta đi, chúng ta về sau cam đoan nhất định sẽ không lại phạm vào. huống hồ Kim Loan Châu đánh những tên kia đạt được nhóm này Kim Cương lai lịch cũng bất chính, những này Kim Cương thượng không biết dính bao nhiêu vô tội bỏ bê công việc máu đâu, chúng ta cũng coi là người xấu châu đáo. Đây chính là ngươi cho các ngươi ăn cướp hành vi tìm lấy cớ, không khỏi cũng quá gượng ép đi. Bớt nói nhảm, mau dẫn đường, mang lên trên mặt đất ra hòa này. Vâng vân vâng. Vân. Chủ tử nâng lên cái xỉu vĩ ca chậm rãi hướng về phía công viên đi ra ngoài, Trương Dương cầm đào cùng An Nhu theo sát tại hai người bọn hắn đằng sau. Chỉ chốc lát, bọn họ ngay tại ven đường một xe mini bật bên cạnh ngừng lại. Đem vĩ ca nhét vào cốp sau, chủ tử tại Trương Dương cùng An Nhu nhìn chăm chú điều khiển ô tô đi đến vứt bỏ nhà máy. 15 phút sau, ba người đã tới thành tây vứt bỏ khu công nghiệp. Thành tây cái địa phương này khắp nơi đều là vứt bỏ nhà máy di trì, lúc trước thành phố Đông Hải vì sáng tạo thành thủ tiêu di chuyển một nhóm lớn không hợp cách ô nhiễm nghiêm trọng xí nghiệp, địa phương này liền hoang xuống dưới, trở thành thành phố Đông Hải phạm pháp thế lực căn cứ. Trương Dương tại học đại học thời điểm liền nhận ủy thắc của người tới đây hỗ trợ đánh qua mấy trận kiên, đối địa hình nơi này vẫn là tương đối quen thuộc, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, nơi này vẫn là như cũ. Tựa hồ nơi này đã bị thành phố Đông Hải từ bỏ. Chúng ta liền đem kim cương giấu ở hưng phát nhà máy hóa chất dưới mặt đất trong kho hàng. Chủ tử cười hắc, hắc tiếp tục lái xe tiến về phía trước. Vì cái gì chọn ở cái địa phương này?" Trương Dương tay cầm dao để trụ từ phía sau lưng, thuận miệng hỏi. Chu tử âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời, "Nơi này cơ bản là thuộc về việc không ai quản lý khu vực, toàn bộ thành phố Đông Hải phần lớn dưới mặt đất phạm tội hoạt động cùng giao dịch đều là phát sinh ở nơi này, Kim Cương trốn ở chỗ này rất không dễ dàng bị cảnh sát phát hiện, cũng an toàn nhất. Toàn bộ vứt bỏ khu công nghiệp tản ra một cốt gây mũi quá khí hóa chất phẩm cùng kim loại vết rỉ hữu vị, đèn đường ở hai bên đường sớm đã cúp điện, vết rỉ loang lổ, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến dạ miêu cùng tiếng chó hoang sủa. Loại địa phương này Đêm khuya sắc thực không có mấy cái người bình thường nghĩ đến loại địa phương này tới. Dương ca, ta sợ. Ngoài cửa sổ xem một mảnh đất chết cảnh tượng, là một con sinh hoạt tại đô thị An Nhu có chút sợ hãi. Trương Dương cũng không sợ những này, sớm mấy năm vì nhét đầy cái bào tử cái gì sống đều làm qua, địa phương nào đều đi qua, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đừng sợ. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhu bả vai, cười nói, đợi khi tìm được kim cương, chúng ta liền có thể rời đi địa phương này. Đúng rồi chủ tử, hai người các ngươi không phải đã nói muốn cho An Nhu 10 vạn khối làm thủ lao sao? Các ngươi chỉ cần đem tiền thành toán ta có lẽ có thể cân nhắc thả các ngươi hai một ngựa." Chủ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng nói, "Vị đại ca này, nói thật, chúng ta huynh đệ hai hiện tại toàn bộ tích xúc liền một vạn khối cũng không có, chúng ta liền là nghĩ đến giết Chu Cường về sau mau chóng tìm được người mua đem khoản này kim cương bán đi kiếm chút tiền." "Nói như vậy các ngươi là đang lựa ta?" An mắt hạnh chừng chừng, thanh âm có chút run dậy nói, "Là, lúc ấy chúng ta huynh đệ hai cũng không có cái gì biện pháp tốt, sau đó trùng hợp liền biết ngươi chuyện, không nhớ vậy mà tốt như vậy lựa gạt." Anu đầu tiên là sợ sở, sau đó tối đầu, sắc mặt dần dần biến có chút âm trầm xuống. Anu. Trương Dương minh bạch đối với Anu đơn thuần như vậy cô nương tới nói trả lời như vậy lại là có chút không thể nào tiếp thu được, đành phải nhẹ dọng an ủi nàng. Trong mặt chỉ chốc lát về sau, Anu đột nhiên muốn đoạt qua Trương Dương trên tay dao đâm chết chủ tử, may mà Trương Dương phản ứng cấp tốc, ngăn trở hắn. Các người hai tên khốn kiếp này, các người đem nhân sinh của ta đều hủy, mẹ của ta không cứu nổi, ta cả đời này cũng xong rồi, các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Anu cảm xúc phi thường động. Mãi mà nàng là một cái nữ hài tử, Trương Dương không có phí quá nhiều khí lực liền khống chế được An Nu, sau đó An Nu đổ vào Trương Dương trong ngực nghẹn ngào khóc ồ lên. Đừng thương Tâm, sẽ có biện pháp, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn." Nhìn như vậy điềm đạm đáng yêu một cái nữ hài tử ở trước mặt mình rơi lệ, Trương Dương trong lòng cũng là không dễ chịu. Nhớ ký, về sau vĩnh viễn không muốn cùng loại này phần tử ngoài vòng luật pháp làm giao dịch, kết quả là thua khẳng định là ngươi. Vị đại ca này nói không sai. Chủ tử cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói, làm chúng ta nghề này chính là ngươi lựa ta ta hấu hết thảy lấy lợi ích làm trọng. Đường sinh tử cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. 3. Trương Dương một bàn tay phiến tại trán của hắn trên, nghiêm nghị quát, nhắm lại mồm chó của ngươi, chuyên tâm lái xe. 2 phút sau, xe tải lái vào vứt bỏ hưng phát nhà máy hóa chất, tại một chỗ vứt bỏ kho hàng trước dừng lại. Vị đại ca này, kim cương liền giấu tại cái này mặt, hai người các ngươi xuống dưới đến khu B số 13 kho hàng, góc tường có một đống không đáng chú ý dương gỗ, bên trên nhất kia trong đó có cái bao tải, kim cương ngay tại trong bà bố. Dứt lời, Thất Kinh trụ tử lập tức đem kho hàng bản đồ giao cho Trương Dương. Phía trên ghi chú kim cương chuẩn xác vị trí. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng cho ta làm hoa dạng gì, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối là thành thật khai báo. Chủ tử đắp lên cười tươi như hoa, nhưng trong đó thành ý có bao nhiêu liền không được biết. Đem chủ tử khảo tại trên tay lái, lại đem vi ca khảo tại xe chỗ ngồi, Trương Dương mang theo An Nhu xuống xe hướng về phía trong kho hàng đi đến. Chương 61: Dưới mặt đất kho hàng. Bởi vì không có đèn không có điện, toàn bộ dưới mặt đất kho hàng đen kịt một màu. Trương Dương đành phải lấy điện thoại di động ra dùng đèn flash soi đường bởi vì lâu dài vứt bỏ trong kho hàng hiện đầy cho bụi cùng mạng nghệ các loại bao tải cũng không bình rơi là tả trên đất dựa theo trụ tử nói tới Trương Dương đi tới khu B số 13 kho hàng Trương Dương xác thực trong góc phát hiện một đống vali mở ra cao nhất vali Trương Dương quả nhiên ở bên trong tìm được kim Vương tại đen nhánh hoàn cảnh hạ lập lệ tỏa sáng xem ra cái kia trụ tử coi là thật không có nói láo Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu vừa nhắc lên bao tải chuẩn bị mang theo Anu trở về đột nhiên sau lương chuyển đến một tiếng súng vang đánh trúng Trương Dương sau lưng Vali. "Nóa, quả nhiên những này thổ súng chính là không dùng được." Trương Dương xoay người nhìn lại, trụ Tử đang tay cầm một cây nắm lấy Trương Dương cùng Anu, Nu, Vika cũng cầm một cây súng lục cùng đèn tin run run rẩy dày, dày đứng tại trụ tử sau lưng. "Kỳ quái, hai người bọn hắn là thế nào đem cầm tay mở ra?" Anu một mặt sợ hay nói. "Hừ, làm chúng ta nghề này trên người làm sao có thể không có mấy món bảo mệnh công cụ." Bớt nói nhiều lời, đem kim cương buông xuống, ta có thể khiến hai người chết thống khoái điểm. "Vika, ta đã nói lúc trước trực tiếp đem nữ nhân này làm thế là được." Ngươi này nhất thời bị ma quỷ ám ảnh hồn đại sự. Con mẹ ngươi bất nói nhảm." Vĩ ca hét lớn một tiếng, hung tận trừng Trương Dương một chút, hét lớn, "Đừng đem tiểu tử này đánh chết, đánh gây chân hắn, ta muốn để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị." Trương Dương lặng lẽ kéo lại An Nhu tay, nói khẽ, "Ta nói chạy thời điểm ngươi liền cùng ta cùng nhau chơi đùa mạng chạy, có nghe hay không?" Ân, nghe được. Uy, hai người các ngươi ở nơi đó nói nhỏ cái gì đâu, mau đưa kim cương để xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Chạy! Trương Dương quát to một tiếng, lôi kéo An cấp tốc về sau chạy. Hôn loạn, còn nghĩ chạy. Trụ tử mặc dù chính xác không cao, nhưng tổn thương thật là không tầm thường, mỗi đánh bên trong một chỗ đều sẽ lưu lại một cái lô thủ lớn, uy lực thậm chí đều nhanh theo kịp. Mà phía sau hắn Vica, cầm súng ngắn không ngừng liên sạ, mặc dù bởi vì trên đùi tổn thương làm hắn khó mà nắm giữ cân bằng, nhưng tiếp tục xạ kích vẫn là để Trương Dương cùng An Nu không dám xem thường. Đánh hụt, đánh hụt, đánh hụt. Trương Dương vẫn luôn tại trong lòng mặc niệm, không may điểm cũng theo sát lấy cấp tốc tiêu hao. Tốt tại hoàn cảnh nơi này hắc ám địa hình tạp, tăng thêm hai người vũ khí cùng trạng thái bản thân đều có vấn đề. Trương Dương ngăn tại An Nhu sau lưng không có tiêu hao quá nhiều không may điểm lại tránh được đạn, bất quá hắn vẫn như cũ không dám dừng lại, bởi vì khoảng cách càng gần, đối phương độ chính xác cũng sẽ tùy theo tăng lên, tiêu hao không may điểm tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Dưới đất trong kho hàng tha sau một thời gian ngắn, Trương Dương rốt cục thoát khỏi sau lưng truy kích chủ tử, mà Vika bởi vì trên đùi tổn thương hành động lực càng là muốn chậm chạp thượng rất nhiều. Nói nó, làm hai tên khốn kiếp này chạy. Ca khí mang to. Vika đừng lo lắng, ta đã đem dưới mặt đất cửa kho hàng đóng lại, hai người bọn hắn hiện tại tay không tấc sắt liền bị vây ở nơi này, không trốn thoát được, hai chúng ta chỉ phải kiên nhẫn điểm đem hai bọn họ bắt tới là được rồi, hiện tại là trò chơi mẹo vờn chuột. Chu tử cười hắc hắc, sau đó hướng về phía trong bóng tối hét lớn, hai người các ngươi không trốn thoát được. Sau đó đối Dương Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người chia ra đi vào bên trong tìm kiếm Chương Dương cùng An dừng ngứa hai người bọn hắn vừa lộ đầu, lập tức liền đánh chết bọn họ. Chỗ tối, nơi hẻo lẽn trong, Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, ôm chặt run lẩy bẩy An lực trấn an nàng cảm xúc. Dương Ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay có thể hay không chết ở chỗ này rồi." Anu càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể không chỗ ở phát run. Xuyệt. Trương Dương ra hiệu Anu đừng làm ra động tinh quá lớn, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Sau đó, Trương Dương lôi kéo theo Nu tay lặng lẽ hướng về phía một bên nơi đóng đồ lộn xộn chuyển đi. Anu, Nu, ngươi liền trốn ở chỗ này, ta không gọi ngươi ra tới ngươi liền đừng đi ra, cũng tuyệt đối không nên lên tiếng, ta đi gặp bọn họ một chút hai cái." Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên An đầu, vừa muốn quay người rời đi, An lại gắt gao kéo lại Trương Dương ống tay áo. Nhỏ giọng nhưng lao nghĩ nói, "Dương ca không muốn, ngươi ra ngoài sẽ bị bọn họ giết chết, chúng ta cùng nhau trốn ở chỗ này, bọn họ không sẽ phát hiện, đợi đến bọn họ tìm không thấy chúng ta, tự nhiên là sẽ rời đi." Trương Dương lắc đầu, trầm giọng nói, "Kho hàng này mặc dù kết cấu hơi có chút phức tạp, nhưng quy mô tổng thể mà nói cũng không lớn, vừa mới ngươi cũng nghe đến, hai người bọn hắn đã đem kho hàng cửa lớn chắn chết rồi, bọn họ vì cầm tới kim cương cũng không tiết lộ phong thanh, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai. Vậy ngươi muốn là chết, ta làm sao bây giờ?" An Du mang theo tiếng khóc nức nở nói, hai mắt đỏ bừng, Nước mắt trong suốt tại ban đêm lập lòe tỏa sáng. Trương Dương ôn nu vuốt về một chút An Nhu nhỏ nhắn sinh sắn gương mặt, cười nói, "Nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta là sao chổi. Sao chổi chỉ có để người khác không may phần, ai cũng đừng nghĩ làm ta không may." "Sao chổi?" An Nhu không biết Trương Dương nói có hàm nghĩa gì. "Ngươi chỉ cần tin tưởng vững chắc ta là sao chổi, an an tính tính trốn ở chỗ này, thành tính vì ta cầu nguyện, hai chúng ta liền nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta." Trương Dương cầm thật chặt An Nhu tay, thanh âm kiên định nói. Trầm mặc chỉ chốc lát, An trọng trọng gật gật đầu. Thu hoạch được 10 điểm không may điểm. Thật đúng là cái đơn thuần cô nương, này liền trở thành tín đồ của ta. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, "Vô Vô Anu Nu bà vai, nhỏ giọng nói, chờ ta trở lại." Sau đó nhặt lên một cái phế phẩm bao tại phủ lên Anu, an bước nhanh rời khỏi nơi này. Vĩ ca ngươi nghe, giống như có tiếng bước chân. Trương Vĩ cười hắc hắc, "Con chuột con rốt cục không chịu nổi tính tình, hai ta một người một bên, ba bọc hắn, đừng để hắn chạy." Chu Tử nhẹ gật đầu, cười nói, "Vĩ ca ngươi cứ yên tâm đi, gặp được tiểu tử này ta sẽ không một súng đánh chết hắn, ta sẽ chỉ đè chân của hắn đánh gãy." Tiếp theo ngươi nghị xử trí như thế nào hắn đều được. Sau đó, hai người chia ra hành động. Vụng trộm, Trương Dương đã nghe trộm được hai người bọn hắn nói chuyện. Hừ, ai là thợ săn ai là con ngồi còn chưa nhất định đâu. Trương Dương cười lạnh một tiếng, bắt đầu thi triển lên kế hoạch của hắn. Một phen tìm kiếm qua đi, trụ tử đi tới vừa mới Trương Dương cùng ăn nu ẩn thân đoàn kia ta vật. Trụ tử nhìn thoáng qua đoàn kia bậy ra mất tự nhiên bao tải, thay đổi giơ xuống lên. Bang. Trụ tử bên chân đột nhiên rơi xuống một cái bình, phát ra một tiếng vang dọn, do đến chủ tử liền vàng xoay người. Đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người hiện lên, sau đó cấp tốc biến mất. Tiểu tử thối đường chạy. Trụ tử lập tức dơ thương hướng về phía bóng ma xạ kích, một tiếng súng vang, đem một mặt tưởng đánh ra một cái lỗ thủng. Chương 62, Đồng Quy Vu tận. Vika, bọn họ ở bên kia. Ta nghe được, ta ngay tại hướng bên kia chạy tới, tiểu tử này trốn không thoát. Trương Dương cùng sau lưng chính đuổi theo chính mình trụ tử duy trì không gần không khoảng cách xa, mỗi đến một cái góc rẽ trương Dương liền cố ý chậm dần tốc độ, lộ ra thân hình của mình. Mỗi lần trụ tử đều ngay lập tức nổ súng, nhưng mỗi lần đều đánh không trúng. Vika chính cố sức hướng về phía trụ từ phương hướng tiến đến, đột nhiên đèn tin soi sáng phương hướng lóe ra Trương Dương khuôn mặt, trong lúc đó Trương Dương hướng về phía chính mình cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc vọt đến một bên. Phanh phanh phanh. Vĩ ca liền mở ba phát, đều không có đánh trúng Trương Dương. Hôn đản có gan người cấp bập chạy. Người thương chân của ta, ta hôm nay thể phải lột da của người ra. Trương Dương một bên chạy một bên cười nói, hai người đều mắc câu rồi. Hai người căn cứ thanh em phán đoán Trương Dương đã bị hai người bọn hắn vây khốn tại ở giữa, chỉ cần hai người cùng nhau ra tay, đối phương nhất định là không đường có thể trốn. Hệ thống, cái này toàn nhờ vào ngươi." Trương Dương hít sâu một hơi, nói khẽ, "Đánh không chúng. Khấu trừ 300 không may điểm." Sau đó, Trương Dương cấp tốc theo sau tường nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trong hai người gian. Hắn tại đây. Hai người nhất thời náo vội, cấp tốc dơ thương hướng về phía Trương Dương xạ kích. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng súng vang, Trương Dương lại bình an vô sự. Trước mặt trụ tử đầu chúng một thương, lúc này liền ngửa ngã trên mặt đất, máu tươi lưu đầy đất. Lại nhìn sau lưng Vica, ngực bị đánh một cái đại lỗ thủng, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình người tên khốn đáng chết này. Vika dùng hết cuối cùng một hơi giận mắng một tiếng, sau đó nặng nghề mà ngã trên mặt đất, Ngực chảy ra máu tươi rót thành một vũng huyết đầm, đem Vika túi vây vào giữa. Hô. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, xoay người đi tìm Anu. Anu quả nhiên dựa theo chỉ thị của mình tại chỗ cũng chưa hề động tới, bao tải vừa mới chính mình để lên thời điểm là dạng gì hiện tại còn là dạng gì. Anu, không sao, chúng ta an toàn. Trương Dương khép cười một tiếng, mở ra đèn Flash, nhẹ nhàng mở ra bao tải. Anu như con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhìn qua Trương Dương. Trong mắt ngay từ đầu tràn đầy hoàng sợ, sau đó cấp tốc liền an định xuống tới. Dương ca. Anu đứng lên lập tức nhào vào Dương ca trên người, gào khóc lên. Vừa mới nghe được bọn họ mở nhiều như vậy súng, ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ đánh chết. Ngốc cô lương Trương Dương ôn ôm lấy Anu, cười nói, ta nói, chỉ có ta để người khác không may phần, người khác là không làm gì được ta. Bọn họ đã chết, hiện tại chúng ta có thể thông báo cảnh sát tới. Ừm. Anu khẽ gật đầu một cái. Nhận được Trương Dương điện thoại, Hà Tịch Hỏa tốc hướng về phía cục cảnh sát báo cáo Công bố Trương Dương tìm được Kim Cương cùng Nghi Phạm. Cảnh sát mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lập tức xuất động đông đảo cảnh lực hướng về phía thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp tiến đến. 20 phút sau, mười mấy tên cảnh sát chạy tới hương phát nhà máy hóa chất. Người đâu? Trương Dương ở đâu? Kim Cương ở đâu? Nghi Phạm lại tại đây. Lý Chính mặt lộ vẻ hung sắc, thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn không khỏi coi là Trương Dương tại lửa bịp chính mình. Mau nhìn, kho hàng bên kia có hai người ra đến rồi. Một cảnh sát lớn tiếng kêu lên. Lập tức, mấy chục cán đen ngòm súng đều liếc về cái hướng kia. Đừng nổ súng! là Dương ca. Hà Tịch liền vội vàng kêu lên, sau đó cấp tốc vào tới. Chỉ thấy Trương Dương cùng An Nhu trên người hiện đầy tro bụi, một bộ đầy bụi đất dáng vẻ, ngoại trừ An Nhu thần sắc có chút mỏi mệt bên ngoài, hai người nhìn tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Lý Chính thấy thế cấp tốc đi lên trước, trầm giọng hỏi, "Chính là người báo cảnh?" "Là." Trương Dương mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cái cái miệng túi nhỏ, giao cho Lý Chính. Lý Chính nhướng mày, tiếp nhận cái miệng túi nhỏ, mở ra xem, bên trong tràn đầy lấp lánh kim cương, căn cứ hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, Những này kim cương giá trị trí ít tại thiên vạn trở lên. Ngươi là từ đâu nhi tìm được những này kim cương? Anu thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn sợ Trương Dương nói cho cảnh sát nàng độc chết chu cường chuyện. Trương Dương lường bên cạnh nhỏ nhắn xinh sắn Anu một chút, mỉm cười, nói, "Là như vậy, đêm nay ta đang cùng bạn gái của ta cùng nhau tại công viên nói chuyện phiếm tăng tiếng tăng tiến cảm tình." Nghe được Trương Dương nói An là bạn gái của nàng, Hà Tịch lập tức lấy làm kinh hãi, thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương cùng An hai người, khẽ nhếch miệng, lại là cũng không nói gì. Trương Dương đón Hà Tịch ánh mắt tiếp tục nói ra, Hai chúng ta chính tại công viên tản bộ đâu, đột nhiên đụng phải hai người, lặng lẽ đi vào xem xét, hai người bọn họ vậy mà ngay tại trước của, điểm chính là một đống kim cương. Ta lúc này liền nghĩ đến bị cướp kia mấy ngàn vạn kim cương, vừa định gọi điện thoại báo cảnh sát, liền bị hai người bọn hắn phát hiện, một đường đem chúng ta buộc đến nơi này chuẩn bị đem hai chúng ta diệt khẩu. Hai người kia là ai, bọn họ ở đâu? Lý Chính liền vội vàng hỏi. Hai người kia đã chết, liền nằm tại khu B số 13 trong kho hàng. Người giết hai bọn hắn? Lý Chính cao mày nói. Lý đội trưởng nói đùa, ta là một người thiện lương như vậy. Liên một con kiến đều không nỡ giết, làm sao lại giết người đâu? Là như vậy, hai người bọn hắn đang định đem chúng ta hai diệt khẩu đâu, đột nhiên đối làm sao chia khoản này Kim Cương sinh ra dị nghị, ngay sau đó hai người ra tay đánh nhau, kết quả tiểu đồng vi vô tận. Trương Dương nghiêm mặt nói: "Ta đọc mấy chục năm sách, ngươi không nên cả ta, ta làm sao nghe được việc này như vậy kỳ quặc đâu." Lý Chính cũng không tin Trương Dương nói tới hết vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quạc. Trương Dương chi tiếp nói: "Bất quá ở bên cạnh ta phát sinh kỳ quạc chuyện chẳng lẽ con ta, ngươi nói có đúng hay không a Lý đội trưởng?" Lý bị nghẹn không lời nào để nói. Tiểu Nhu, ngươi nói có phải như vậy hay không a? Lúc trước có chút thất kinh ăn Nhu bị Trương Dương những lời này chọc cho kem chút bật cười, nhưng vẫn là nhịn xuống dưới, chọng chọng gật gật đầu, nói, "Vâng, chuyện chính là Dương ca nói như vậy." Lý Chính Hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Dương, "Chuyện này có thời gian điều tra rõ ràng. Mấy người các ngươi, xuống dưới kiểm tra một chút có phải thật vậy hay không giống Trương Dương nói như vậy." "Vâng." 5 phút sau, Lý Chính Bộ đảm trong truyền đến kia mấy tên cảnh sát thanh âm. "Lý đội trưởng, chúng ta tìm được hai bộ thi thể, một bộ đầu chúng đạn, một bộ ngực thu được trọng thương." Hai người cũng không có sinh mệnh dấu hiệu chúng ta tại bên cạnh của bọn hắn phát hiện vũ khí căn cứ sơ bộ phán đoán thân thể thương tích cùng súng ống đường kính cơ bản đã gớp Đúng là hai người sinh ra nội đấu dẫn đến bất hòa giá vẻ vậy mà cùng Trương Dương sợ tự thuật hoàn toàn ăn cớp bất quá nhìn Trương Dương kia một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ lý chính đã cảm thấy trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng vừa mới trải qua loại này thời khắc sinh tử ngươi vì cái gì không có chút nào buổii rối còn có các ngươi hai đến cùng là thế nào theo hai người bọn họ trong tay chỗ tới chương 63 không có ma bệnh lúc này đến phiên Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc Lý đội trưởng, ta thế nhưng là sao chọi Trương Dương à, chỉ có ta để người khác không may phần, ai cũng đừng nghĩ làm ta không may. Hai người bọn hắn tìm ta gây phiền phức, đây chính là bọn họ hạ chàng. Lý Chính nghĩ như thế nào thế nào cảm giác kỳ quặc, Trương Dương vừa khoe khoang khoác lắc nói muốn giúp cảnh sát phá án không bao lâu, những này kim cương tựa như bánh từ trên trời rơi xuống đồng dạng rơi xuống Trương Dương trong tay, Lý Chính không khỏi hoài nghi Trương Dương chính là cướp đoạt kim cương nhóm người này một phần tử. Lý đội trưởng, chúng ta vừa mới trải qua thời khắc sinh tử, có hiệp trợ cảnh sát truy hồi kim cương, ngươi chuyện phải làm thích đáng an đưa hai chúng ta người mà không phải giống đối đai phạm nhân đồng dạng đối đai chúng ta, nhìn ngươi đem bạn gái của ta dọa cho đến. Trương Dương những lời này không có gì ma bệnh, lý chính xác thực đem quá nhiều hơn mình cá nhân cảm tình đầu nhập vào vụ án này bên trong tới. Nhưng bất kể nói thế nào, kim cương thuận lợi tìm được, nếu quả như thật là Kim Loan Châu đã mất trộm cái đám kia kim cương, vụ án này có thể nói liền có thể thuận lợi kết án, đến nỗi Chu Cường chết cũng có thể một bút bay qua, đại nhưng nói là đội của bọn họ đen năng đen ám sát Chu Cường, cũng là hợp lý cái nói. Lý Chính hít sâu một hơi, thái độ thoán dịu đi một chút, nghiêm mặt nói, "Trương tiên sinh, Vị thưởng cảm tạ ngươi đối với chúng ta cảnh sát hiệp trợ, kế tiếp điều tra liền giao cho chúng ta, ta sẽ phải người hộ tống các ngươi trở về cục cảnh sát, các ngươi hướng về phía cảnh sát tự thuật các ngươi một chút trải qua, làm ghi chép, các ngươi liền có thể đi về. Hà Tịch, chuyện này liền giao cho ngươi. Hà Tịch đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng nói, "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Dương ca, đi theo ta. Hà Tịch ánh mắt u ám nói, sau đó dẫn Trương Dương cùng An Nu lên một xe cảnh sát. Vừa muốn lên xe, Trương Dương đột nhiên xoay đầu lại, đối Lý Chính Vây vẫy tay, hô lớn, "Lý đội trưởng!" Hy vọng ngươi không muốn quên chúng ta ở giữa hứa hẹn, ngày đó hiện trường thế nhưng là có không ít người làm chứng cho chúng ta, Lý đội trưởng ngươi muốn nói lời giữ lời a. Trương Dương nhìn thấy Lý Chính thân thể khẽ run lên, có thể tưởng tượng Lý Chính giờ phút này biểu tình cũng mất tự nhiên. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm, cười ha ha, chuyển trên thân xe, đi theo Hà Tịch cùng nhau trở về. Hừ, cái này tiểu sắp hôi, ta nói rằng buổi trưa tiểu tử này trong cục cảnh sát giả thần giả quỷ sờ tay người ta làm gì chứ, chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi, cái này đem nàng đoạt tới tay, ai Nữ nhân bây giờ a quả nhiên từ xưa thâm tình không người hỏi, chỉ có kịch bản được lòng người nha. Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục chỉ huy hiện trường công tác. Dương ca, hai người các ngươi làm sao lại ở cái địa phương này, không phải nói tại công viên trong sao? Trên đường thoáng xảy ra một chút biến cố, bất quá căn bản là hướng phía Khả Khống phương hướng phát triển. Hiện tại Kim Cương đuổi trở về, nghi phạm cũng đã chết, vụ án này cuối cùng xem là khá hiểu rõ. Hà Tịch nhẹ gật đầu, chồm trộm, trộm nhìn một cái kính chiếu hậu, nhìn thấy An Nu không coi ai ra gì giúp vào trường Dương bên cạnh, Hà Tịch trong lòng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nhưng nhìn thấy Trương Dương một mặt thẳng nhiên dáng vẻ Hà Tịch lại đem lời nói nuốt trở vào Anu tự thuật cùng Trương Dương tại hương phát nhà máy hóa chất sở nói không có cái gì quá lớn ra vào làm xong ghi chép Hà Tịch liền mở ra cảnh sát đem ănu đưa về nhà Anu ở tại một cái bình thường trong khu cư xá từ tiểu khu dáng vẻ đến xem hẳn là thế kỷ trước thập niên 90 sở kiến hơn 20 năm gian nan vất vả mơ mốc từng tòa 5 tầng lầu phòng tỏ ra thuăng có chút tàn t Tường Sơn rơi xuống không ít điện Dương thượng cũng đầy là vết gì rất khó tưởng tượng đơn thuần như vậy đáng yêu một cái nữ hài tử liền ở, ở loại địa phương này Sau khi xuống xe, Anu đỏ mặt hướng về phía Trương Dương ngọt ngào cười một tiếng, nói: "Dương ca, thật cảm ơn ngươi." Trương Dương khẽ gật đầu một cái, cười nói: "Ngươi là một cái dũng cảm cô nương, mẹ của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ừm, ta tin tưởng ngươi." Cảnh sát tỉ tỉ, phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta, ta về sau nhất định sẽ gấp bội nỗ lực làm việc, cứu chữa càng nhiều người, để bù đắp ta phạm vào tội nghiệp. Hà Tịch cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Anu cùng hai người từng cái cáo biệt, sau đó nhảy nhảy nhót nhót về nhà. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Trương Dương vừa nghĩ mở cửa xe, không ngờ phát hiện cửa xe từ bên trong khóa lại. "Uy, tiểu Tịch, mở cửa xe a." Hạ Tịch ngồi tại điều khiển bị trên, chắng Trương Dương một chút, chậm rãi giao xuống xe cửa sổ, chất vấn: "Dương ca, ngươi lúc trước tại sao muốn nói hắn là bạn gái của ngươi?" Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó cười nói: "Kia không thì ta nói thế nào, nếu là Lý đội trưởng phát hiện cái gì chất ngựa, tìm hiểu nguồn gốc truy cứu An Nhu trách nhiệm đến, nàng cả đời này liền xong rồi. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm nàng?" Hạ Tịch nhẹ hừ một tiếng nói: Bất kể nói thế nào nàng thế nhưng là độc chết chu cường a Ngươi cho rằng Anu là một cái người xấu a Trương Dương đột nhiên nghiêm túc trầm giọng nói cái này căn cứ nghề nghiệp của ta kinh nghiệm Anu nàng xác thực không giống như là một cái cô gái hư đó chính là đi Trương Dương Giang tay ra tiếp tục nói Anu nàng chỉ là thụ người xấu mê hoặc ngộ nhập lạc lối mà thôi tương lai của nàng còn có rất nhiều khả năng không thể bởi vì là một cái trời đánh người xấu sẽ phá hủy cuộc đời của nàng A nói một cách khác tiểu tịch, ngươi cảm thấy ta là một người to ta Hà tịch đầu tiên là xương sở Sau đó Trịnh Trọng nhẹ gật đầu, ta kiên quyết tin tưởng Dương ca là một người tốt, không thì lúc trước ngươi cũng sẽ không mạo hiểm ý hiếp tính mạng đi cứu cô tỷ. Đó không phải là bởi vì ta bản chất là tốt, cho nên ngươi không lại bởi vì ta làm nhiều như vậy kinh động như gặp thiên nhân chuyện liền cho rằng ta là người xấu. Sau đó, Trương Dương một mặt cười bị ủi nói, "Đồng dạng, vạn nhất ngày nào đó ta bởi vì sinh hoạt bức bách đi làm con vịt, ngươi khẳng định cũng sẽ không hoài nghi đáy lòng của ta vẫn là một cái thuần khiết nam dâm đi." Cút. Vui cười giận mắng về sau, Hà Tịch rốt cục mở cửa xe ra. Sau đó mang theo trở về cục cảnh sát, đạt được lãnh đạo phê chỉ thị về sau, cùng Trương Dương cùng nhau trở về nhà. Đối rối thành phố Đông Hải cảnh sát kim cương kết án rốt cục cáo phá, cục cảnh sát thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trả lại kim cương về sau, tại truyền thông trước trắng trận khích lệ thành phố Đông Hải cảnh sát khôn khéo có khả năng, phá án thần tốc, đồng thời đối Trương Dương đối phá án trợ giúp cũng biểu thị ra khẳng định, cũng nhờ vào đó Tuyên Dương thành phố Đông Hải cảnh dân trong lúc đó hài hòa quan hệ, cũng tại trước máy truyền hình hướng về phía rộng rãi nhân dân nhóm làm ra trọng. Cam kết Công bố toàn thể thành phố Đông Hải nhân viên cảnh sát nhất định sẽ vì toàn bộ thành phố Đông Hải hòa bình cùng yên ổn lo lắng hết lòng, quốc cung tật tụy, chết thì mới dừng. Ba ngày sau, một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Trương Dương cùng Hà Tịch cùng nhau khởi hành đi đến thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Chính thức kết án về sau, Lý Chính thực hiện lời hứa của hắn, cảnh sát cùng Kim Loan Châu đó liên hợp lấy ra 10 vạn nguyên tiền mặt làm đối Trương Dương bản thưởng, từ Lý Chính tự mình ban phát. Cục cảnh sát bên ngoài, một đám truyền thông đã cầm chắc camera, chuẩn bị quay chụp Trương Dương cái này đối phá án không thể bỏ qua công lao đại công thần. Chương 64 Phỏng vấn. Trương Tiến Sinh, xin ngài cười đến lại sáng lạn một chút được chứ? Lý đội trưởng, xin ngài nắm tay nâng đến lại cao một chút được chứ? Bay xong tư thế, một đám tin tức các truyền thông nhao nhao nhân xuống cửa chớp, chụp được này hí kịch tính một khắc. Hình ảnh bên trong, Trương Dương nét mặt tươi cười như hoa, thần thái sáng láng, bên phải, Lý đội trưởng, thần sắc nghiêm trọng, trong mắt phảng phất mang theo một chút không cam tâm. Chụp ảnh kết thúc về sau, các phóng viên bắt đầu bọn họ líu lo không ngừng phỏng vấn. Trương Tiến Sinh, xin hỏi liền đạt được này 10 vạn khối tiền thưởng có cảm tưởng gì? Không có gì cảm tưởng. Đây cũng là ta lấy mạng đổi lấy, đây là ta nên được. Trương Tiên Sinh thật là một cái thực sự người à, vậy xin hỏi Trương Tiên Sinh ngươi đạt được số tiền kia định xử lý như thế nào đâu? Nhìn ngươi quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, ngày thường sinh hoạt nhất định rất túng quẫn đi. Dựa vào, đây rốt cuộc là tại phỏng vấn phá án công trình vẫn là chúng sổ số nhà giàu mới nổi a? Trương Dương thấm giọng một cái, nghiêm mặt nói, cuộc sống của ta xác thực không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng còn tính là là vô ưu vô lự. Số tiền kia ta định đem nó quyên cấp thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân một y tá Anu, nàng mẹ bị ung thư gan, nhu cầu cấp bách làm phẫu thuật. Nàng so ta càng cần hơn số tiền kia." Hoa Nha, Trương Dương một câu đã ra, toàn trường bạo phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt, các phóng viên nhau nhao tán thưởng Trương Dương có địa độ. Nghe nói Trương tiên sinh nhà tại một trận trong hỏa hoạn biến thành cho tàn, người bây giờ có thể nói là không có gì cả, chẳng lẽ ngươi liền không cần số tiền kia a? Đại trưởng phu có được gián được, chỉ là 10 vạn khối mà thôi, không đáng nhắc đến. Các ký giả lực chú ý đều tập trung vào Trương Dương trên người, không ngừng hỏi hắn các loại trên sinh hoạt chuyện, không nhắc tới một lời phá chuyện, hiển nhiên mọi người chú ý điểm ở chỗ Trương Dương bản nhân mà không phải vụ án này. Trương Dương hừng hực khí thế tiếp nhận người phóng viên phỏng vấn, mà bên kia, Lý Chính xấu hổ đứng tại chỗ, nhìn các phóng viên không coi ai ra gì phỏng vấn lấy Trương Dương, trong lòng cảm xúc luằn nang. Mấy phút sau, rốt cục có một cái phóng viên hỏi một cái cùng vụ án có quan hệ vấn đề. "Trương tiên sinh, có người nói vụ án này người mới là công lớn nhất, mà thành phố Đông Hải cảnh sát không có chút nào hành động, cuối cùng chỉ là lấy người để lọt mà thôi, xin hỏi người đối với cái này thấy thế nào?" Người phóng viên này đặt câu hỏi vấn đề rất có tính nắm vào, tất cả các phóng viên một nháy mắt đều yên tĩnh trở lại, muốn nghe một chút Trương Dương làm gì trả lời. Trương Dương quay đầu nhìn bên cạnh Lý Chính một chút, Lý Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiện tại phản phất chính là bị phơi bày ra tử hình, đại biểu toàn thể thành phố Đông Hải cảnh sát tiếp nhận các ký giả quân rồi. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra, ta tự nhận là vụ án này có thể thuận lợi cáo phá công lao của ta là lớn nhất. Hoa nha, các phóng viên một trận sợ hãi thán phục, Trương Dương lời này thì tương đương với công khai thừa nhận thành phố Đông Hải cảnh sát vô năng. Lý Chính sắc mặt tái xanh, muốn muốn phát tác, không ngờ Trương Dương lại tiếp tục nói. Bất quá công lao của ta đồng dạng cũng là thành phố Đông Hải cảnh sát công lao. Một tòa thành thị hòa bình cùng yên ổn không riêng muốn dựa vào chúng ta cảnh sát đồng chí để duy trì, tòa thành thị này mỗi một cái công dân đều có nghĩa vụ đi làm như thế. Gặp nguy hiểm tình huống, chúng ta không thể chỉ chờ cảnh sát đến xử lý hết thảy, thân là này tòa cư dân thành phố, chúng ta mỗi người đều phải có gặp được khó khăn liền dũng cảm thượng giặc nộ. Chính như cục trưởng nói, thành phố Đông Hải cảnh sát kiệt lực xây dựng tốt đẹp cảnh hợp quan hệ thành quả sung ra, ta thấy được cảnh sát các đồng chí thành ý, cho nên ta nguyện ý chủ động ra tay hiệp trợ cảnh sát phá án. Cho nên nói cái này kim cương cấp án thuận lợi cáo phá không riêng gì ta cá nhân vinh dự cũng là toàn bộ thành phố Đông Hải cảnh sát thành công. Thì ra Trương Dương một phen bộ phận sau mới là tinh tuy a, những lời này không riêng vì mình làm thật to tuyên truyền, đồng thời cũng duy che lại thành phố Đông Hải cảnh sát mặt mũi, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Lý Chính Thần sắc gian ra rất nhiều, trong ánh mắt có thật nhiều không nói ra được ý vị, nhưng Trương Dương có thể cảm giác được, lý chính trong ánh mắt địch ý đối với hắn tiêu tán rất nhiều. Trương Dương đều như vậy thổi phồng thành phố Đông Hải cảnh sát, chính mình cũng không thể không có cái gì biểu thị. Lý Chính chủ động hướng về phía Trương Dương vân hữu học tay, mỉm cười nói, "Trương tiên sinh, Cảm tạ ngươi vì cảnh sát, không, vì thành phố Đông Hải nhân dân làm ra hết thảy." Trương Dương cười hắc hắc, nhiệt tình cầm lý chính tay. Hai người nắm tay ảnh chụp leo lên ngày hôm sau báo trang đầu, thành phố Đông Hải cảnh sát dùng cái này làm mánh rối, đại lực tuyên truyền thời đại mới cảnh hợp quan hệ. 15 phút sau, các phóng viên rốt cục hoàn thành bọn họ phỏng vấn, lục tục rời đi cục cảnh sát. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, "Nga, làm sao bọn này phóng viên so đêm giữa hạ con muỗi còn muốn đăng hét?" "Trương tiên sinh." Lý Chính đột nhiên chủ động mở miệng nói ra, "Phi thường cảm tạ ngươi vừa mới tại phóng viên trước mặt nói kia một phen." Ngươi vì thành phố Đông Hải cảnh sát lưu lại mặt mũi, ta rất cảm kích. Lý đội trưởng nói quá lời. Trương Dương cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Theo ngươi vừa rồi một phen ta có thể cảm giác được ngươi là một cái biết đại thể người, ta cũng là một hơn 20 năm cảnh sát thâm niên, cho nên dĩ vãng không phải mái liền làm hắn xóa bỏ đi, chúng ta tuyệt không nhắc lại. Bất quá về sau ngươi nếu là còn dám làm cho phiền thoái gì lời nói, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi lại mặt. Cảm ơn Lý đội trưởng. Lý đội trưởng nhẹ gật đầu, như có thâm ý nhìn Trương Dương một chút, xoay người lại. Lúc này, vẫn luôn đứng ở một bên hạ tịch đi tới, người nói, "Dương ca, ngươi vừa mới thật là đẹp trai." "Hừ," bằng Lương tâm nói, "Ngươi Dương ca lúc nào không đẹp trai?" "Vâng vâng vâng." Hà Tịch khanh khách một tiếng, sau đó nói, "Dương ca, lúc trước ngươi cùng các phóng viên nói những lời kia là phát ra từ nội tâm a." "Không phải." Trương Dương không chút do dự nói, "Ta chính là nói cho Lý đội trưởng cùng những ký giả kia nghe mà thôi." Trương Dương thản nhiên nói, Lý đội trưởng vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, vừa mới cái loại này trường hợp ta nếu là nói cái gì không thích hợp lời nói, ta không liền đem toàn bộ thành phố Đông Hải cảnh sát đều đắc tội nha, hiện tại thật tốt. Hai không đã tội. Tốt ta. Hà Tịch lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói: "Bất quá tiểu Tịch ta đối với ngươi vẫn là tràn ngập hy vọng, ngươi là thành phố Đông Hải cảnh sát tương lai, ta xem trọng ngươi nhà. Trương Dương vô vô Hà Tịch bà vai, cười nói: "Những lời này là thật sao?" "Tất nhiên là sự thật." "Hắc hắc, cảm ơn Dương ca." Hai người hàn huyên sau một lúc, Hà Tịch trở về tiếp tục đi làm, mà Trương Dương cũng muốn thực hiện hắn lúc trước tại các phóng viên trước mặt làm hứa hẹn, đem số tiền kia quyên cấp An Nu, mẹ của nàng chữa bệnh. Làm sơ trình đốn, nửa canh giờ sau, Trương Dương đi đến thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân, thẳng đến An Nhu chỗ phòng. "Là ngươi a, nhất định là tới tìm chúng ta Gia Nhu a." Mới vừa vào cửa, Trương Dương liền đụng phải cùng An Nhu cùng một phòng đỉnh tỷ. "Chương 65, thua cách đi." "Đúng vậy a, đúng vậy a, nàng có hay không tại a?" "Tiểu Nhu đang làm việc, ngươi trước chờ một chút, ta đi giúp ngươi bảo nàng." Trương Dương nhẹ gật đầu, đang nghỉ ngơi trong thời gian tùy ý làm xuống dưới. 2 phút sau, An Nhu cùng đỉnh tỷ đồng thời trở về. "Dương ca." Thấy Trương Dương đến đây, An nu mừng rỡ như điên. Nhìn thấy An Nhu bộ dáng, Đình tỷ bất đắc dĩ là đầu cùng ngươi biết nhiều năm như vậy ta chưa từng có gặp ngươi như vậy phản ứng qua ai yêu đương bên trong người à ai nha đình đìnhnhỉ ngươi chớ nói lung tung ta cùng dương ca không có gì Anuám một chút mặt liền đỏ lên vội vàng giải thích nói tốt tốt ta đã biết Đình đìnhhỉ nhẹ hư một tiếng quay người rời đi phòng nghỉ phút cuối cùng còn nói ra ta sẽ không phải rờy hai người các ngươi, các ngươi hảo hảo trò chuyện mặt khác nhớ rõ hiện tại vẫn là giờ làm việc không muốn vụng trộm làm một chút không nên làm chuyện à còn có người không được khi dễ chúng ta raù nghe được không Sau đó Đỉnh Tỷ khéo hiểu lòng người khép cửa phòng lại. "Dương ca, đỉnh tỷ nàng liền là một người như vậy, ngươi bỏ qua cho." Anu cúi đầu, một mặt xấu hổ. "Không sao." Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, "Đúng rồi, mẹ ngươi bệnh thế nào?" Anu khe khẽ lắc đầu, vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, bất quá tạm thời ổn định lại, mẹ ta ý chí rất yếu ớt. "Ta một chút muốn tốt các đồng nghiệp cũng đều chủ động tới giúp ta, bọn họ một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền, thật là rất cảm tạ bọn họ." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó theo trong túi lấy ra một cái phong thư, đưa cho Anu. Nơi này có 10 vạn khối, ngươi cầm đi cho mẹ ngươi chữa bệnh đi." Anu ngây ngẩn cả người, nhìn Trương Dương thẳng thắn ánh mắt, Anu lắc đầu liên tục, Dương ca, không được, ta không thể nhận tiền của ngươi. Ngươi không cần lo lắng, số tiền kia kỳ thật cũng không tính là ta." "A, đây là cảnh sát dùng làm phá án ban hưởng, bọn họ đều coi ta là thành đại công thần, thật tình không biết nếu như không có ngươi, vụ án này cũng không cách nào nhanh như vậy liền cao phá, hơn nữa ngươi bây giờ cũng so ta càng cần hơn số tiền kia, cho nên ngươi cầm đi đi, đừng có cái gì lo lắng." Trương Dương cười cười Khang Khang đem tiền nhét vào An Nhu trong tay. "Dương ca, cái này, ngươi còn nhớ rõ tại hương Phát nhà máy hóa chất thời điểm ta và ngươi nói qua ta là sao chổi chuyện a?" "Ừm, nhớ rõ. Ta là sao chổi, nhiệm vụ của ta chính là để người khác không may, đồng thời chính ta cũng không thể đi đại vận." Này đột nhiên liền được 10 vạn khối, với ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì này 10 vạn khối, ta ngày sau có thể sẽ sũ rẹo, ngươi cầm số tiền kia chẳng khác nào là giúp ta một đại ân. "Thật. Ngươi Dương ca làm sao lại gạt ngươi chứ, nhanh đi, không thì ta thật phải tức giận." Cơ mẹ ngươi chữa bệnh cần gấp nhất." An rốt cục nhận số tiền kia, một mặt chân thành nói, "Dương ca cảm ơn ngươi, ta sẽ không lấy không tiền của ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." "Ồ." Trương Dương cười hắc hắc, tiến về phía trước một bước nói, "Vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta à? Anu đầu tiên là sững sở, sau đó khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, túi đầu nói khẽ, "Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung tử." "Tốt, ta nhớ kỹ." Trương Dương gật đầu cười. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. "Tiểu Nhu, hai người các ngươi còn không ngán lệch ra sao a, khoa trưởng tới kiểm tra." nhanh trở lại cương vị của ngươi đi lên. Hóa ra là đỉnh tỷ tại Hạo Tâm nhắc nhở. Kia Dương ca, ta trước đi làm việc, chúng ta ngày khác gặp lại. Ừm, ngươi đi đi. An hì hì cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Giờ đi bệnh viện, Trương Dương lập tức đi đến gần nhất có ngắt, mở ra Trương Dương đi. Trương Dương trong phòng ồn ào xôn khắp trốn, tán thưởng Trương Dương ca tụng Trương Dương bài bột liên tiếp, nhưng mấy ngày nay chính mình không may điểm lại chỉ tăng lên không đến 1000 điểm mà thôi. Sát thực trợ giúp cảnh sát thu hồi trở về mất tích kim cương vì Trương Dương thu được rất lớn danh khí. Nhưng tên này khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Trương Dương nếu như không làm được cái gì làm người khác sâu ấn tượng chuyện đến, chuyện này rất nhanh liền sẽ bị người quên đi. Xem ra ta đến thừa dịp hiện tại danh tiếng chính vượng mau chóng vì chính mình tạo thế mới được. Trương Dương đang nghĩ ngợi nên làm nào làm chuyện xấu đại nhân vật không may, đột nhiên một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Sẽ là ai chứ? Trương Dương không có nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Người tốt, xin hỏi là Trương Dương Trương tiên sinh a?" "Ta là Trương Dương, người là ai?" "Ta là thành phố Đông Hải đài truyền hình người phụ trách Triệu Cương." Kế hoạch chúng ta làm một trận tiết mục, hiện trường phỏng vấn ngươi, không biết ngài có hứng thú hay không. Trương Dương chính đang nghĩ nên như thế nào nhanh chóng để cao danh tiếng của mình đâu, đại truyền hình này liền trực tiếp tìm tới cửa. Ừm, ta sẽ cân nhắc, không biết các ngươi đánh tính lúc nào tiến hành phỏng vấn, ta nhật trình rất căng. À, chỉ cần ngươi có thời gian, chúng ta lập tức liền có thể vì ngươi an bài, đây là chúng ta đại trưởng cùng cục trưởng thị công an cục liên hợp quyết định, bọn họ kế hoạch nhờ vào đó tiết mục trên truyền thời đại mới cảnh dân quan hệ, càng nhanh càng tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, vậy ngày mai đi, có vấn đề hay không? Tất nhiên không có vấn đề, ta cái này vì ngươi an bài, buổi sáng ngày mai 10 giờ thế nào. Ngay ở nơi đó, đến lúc đó ta phải người đi đón ngại. Không cần, ta biết các ngươi đài truyền hình ở đâu, chúng ta đến liền tốt, không có lớn như vậy giá đỡ. Được rồi, kia quyết định như vậy đi, lớp chúng ta ngày mai gặp A. Sau đó, Trương Dương cút điện thoại. Thành phố Đông Hải đài truyền hình Trương Dương là biết đến. Lúc trước chính mình lên đại học thời điểm nữ sinh ký túc xá có một nữ học sinh ngoài ý muốn sinh con tử vong chính là đài truyền hình thành phố đến đây phỏng vấn làm vốn là tại đi xuống dốc trường học càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cũng bởi vì đầu kia tin tức Trương Dương cầm trường học chứng nhận tốt nghiệp 4 phía phỏng vấn 4 phía vấp phải trắc trở bởi vậy có thể thấy được thành phố Đông Hải đài truyền hình lực ảnh hưởng cùng thụ chúng phổ biến tính Trương Dương tiếp theo cũng không có đường chuyện trọng yếu gì Duy một trọng yếu chính là ngày mai đài truyền hình phỏng vấn theo quán nét ra tới Trương Dương đã thông hiệu linknh điện thoại đưa đến bên miệng thì không ăn là Nam nhân xỉ lục Hiểu Linh đều rõ ràng biểu thị ra chính mình đối Trương Dương coi ý tứ, làm Trương Dương chủ động một chút, Trương Dương đương nhiên sẽ không khô cạn ngồi, mấy ngày nay không ít tại hội chặt thượng cùng Hiểu Linh nói chuyện trời đất. Chỉ chốc lát, điện thoại liền chuyển được. "Uy, là Hiểu Linh Mimi a. Dương ca, ngươi cuối cùng là chủ động gọi điện thoại cho ta." "Hiểu Linh thanh em có một chút ưu Ai Aidu, ngươi phải biết ta là bẻ buộn nhiều việc, mấy ngày nay vẫn luôn tại hiệp trợ cảnh sát phá án, liền lúc trước ta còn tiếp nhận cảnh sát ngợi khen cùng phóng viên phỏng vấn đâu, ta này cũng không kịp nghĩ ngươi liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi." Ngươi nói ta thành ý này có đủ hay không? Ừ, nay còn tạm được. Hiểu Linh hài lòng cười cười, hỏi, ngươi gọi điện thoại đến có gì muốn làm a chương 66, tương phản. Trương Dương cười hát hát, ta hiện tại trong lúc rảnh rỗi, không biết Hiểu Linh Mỹ mi có thể đến dự đi ra tới chơi a Nay còn tạm được, ngươi nghĩ mang ta đi đâu a Trương Dương suy tư một lát, nói, đi lệ gờ nhà hàng đi, nghe nói nơi nào bỏ bít tết rất không tệ nha. Lệ gờ nhà hàng là vốn là một nhà chứ danh nhà hàng Tây, một bữa cơm lên bộ một ngàn nguyên và đi lúc đi học không thiếu tá bên ngoài công tử ca đến bản trường học Liệp Diễm đại đa số đều là mang theo nữ đại học đến nơi này tiêu phí, ăn uống no đủ sau đó liền nên đi mưa phòng. Bất quá giống ta như vậy người chính trực làm sao lại đánh lấy ăn cơm cơ hiệu đem tiểu cô nương lừa gạt giường đâu? Trương Dương âm thầm suy nghĩ, Kỹ thuật căn bản cũng không phải là Trương Dương chính trực, chỉ là do ở có không may hệ thống quá nhiều, hắn không thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm chuyện mà thôi. Lúc trước tại bệnh viện hắn bản muốn nhân cơ hội lau một lau An Nu dầu, nhưng hắn vừa muốn động thủ, đột nhiên nghe đến trên đầu cột đèn phát ra nhỏ bé đốm đốm âm thanh. Trương Dương đành phải coi như thôi. Trương Dương vốn cho rằng Hiểu Linh sẽ vui vẻ đồng ý Trương Dương đề nghị, không ngờ lại bị Hiểu Linh một nói từ chối. "Cái chỗ kia a, ta đi qua, bình thường đi, ta không thích nơi nào." Thông qua mấy ngày nay nói chuyện phiếm, Trương Dương đã cảm thấy cô gái này không tầm thường, ăn nói khí chất đều không giống một cái vô tri thiếu nữ. "Tốt a, vậy ngươi muốn đi nơi nào?" Hiểu Linh cười hắc hắc, nói ra, "Không bằng tới nhà ta đi, đợi chút nữa ta đi đón ngươi." "Đi nhà ngươi?" Trương Dương lấy làm kinh hãi, "Chúng ta mới nhận biết mấy ngày a, này cũng quá nhanh đi." "Thôi đi." Ngươi ý suy nghĩ lung tung, xem xét ngươi liền không chút thấy qua việc đời, ta chẳng qua là cảm thấy lệ gở nhà hàng quá lạnh chỗ lẫn, cho nên ta muốn để ngươi tới nhà của ta kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cơm tây. Nhà các ngươi cũng làm ở nhà hàng. Hiểu Linh dở khóc dở cười, không phải, nhà chúng ta có một cái nước pháp đầu bếp. Cảm tình Hiểu Linh vẫn là phú gia thiên kim, thật không nhìn ra. Tốt ta. Trương Dương cười khổ một tiếng nói, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi đón ngươi. Ta tại thành phố bệnh viện nhân dân bên ngoài. Được rồi, ta 10 phút bên trong nói. Dứt lời, Hiểu Linh vội vàng cúp điện thoại. Lúc trước Trương Dương tại Mỹ hoặc Quán 3 lần đầu gặp Hiểu Linh thời điểm còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái theo đuổi kích thích phổ thông đô thị nữ nhân mà thôi, nhìn như vậy đến, cái này Hiểu Linh lai lịch cũng không nhỏ. 10 phút sau, Hiểu Linh đúng hẹn lái một chiếc ngân sắc mạ rợ dạ tỷ đi tới bệnh viện. Một chiếc xe sang trọng lái tới cũng đã đầy đủ hấp dẫn con mắt, một lát sau, cửa xe mở ra, trên xe đi xuống trói sáng nữ nhân càng là hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người, một bệnh nhân thậm chí bị Hiểu Linh sắc sỡ lóe mắt lóe mù hắn mắt, không cẩn thận đem truyền dịch bình làm rơi. Nhìn cái gì vậy, cũng không phải chưa có xem ta. Ngoài miệng dù nói như vậy, Nhìn Trương Dương nhìn không chuyển mắt cuống nuốt nước miếng dáng vẻ, Hiểu Linh trên mặt vẻ hài lòng lại là không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Nhìn qua là nhìn qua, nhưng so người đêm hôm đó tốt đã thấy nhiều. Đêm đó tại quán bar, Hiểu Linh mặc rất có trào lưu, bó sát người cao đổi thêm thiết thân quần áo trong đem Hiểu Linh linh lung góc người bước lửa hoàn mỹ hiện ra tới, mà liệt diễm đỏ thuyền cùng mỹ hoặc yên huân trang càng làm cho Hiểu Linh tràn đầy đồng dạng mỹ hoặc, mà tại sắp lúc chia tay Hiểu Linh sở hiện ra cùng bề ngoài của nàng hoàn toàn khác biệt tính cách càng làm cho Hiểu Linh tràn đầy khác mỹ lực. Ngày hôm nay, xuất hiện tại Trương Dương trước mặt lại là một cái hoàn toàn khác biệt Hiểu Linh. Cổ áo thay đổi ngày đó chiều lưu hòa bạo, vương lòng quần dài cùng khinh bạc thượng áo làm hiệu linh tỏ ra phá lệ cao quý, đơn giản trang dung phối hợp một đỉnh rộng lượng ngũ ương càng là bị người một loại miên man bất định cảm giác. Nhưng này đều không trọng yếu, dù sao cởi sạch quần áo sau cái dạng gì mới là thật. Nhất làm cho Trương Dương cảm thấy tương phản chính là hiệu linh tính cách, tại quán ba thời điểm bị hoặc hiệu linh biểu hiện lại một chút không giống bề ngoài của nàng như vậy cũng dã, ngược lại có chút yên tĩnh cùng nhu thuận. Mà hiện nay, quần áo trang điểm trở về tươi mát bình thường, nhưng tính cách lại là Trương Dương không biết. Mặc dù mấy ngày nay tại trên mạng giao lưu Trương Dương trong lòng đã có một chút thấp, nhưng gặp mặt màng cho Trương Dương giác quan thượng kích thích thực vẫn là không nhỏ. Trương Dương những lời này là từ đáy lòng ca ngợi, không ngờ Hiểu Linh lại hai tay chống nạnh, miệng môi nhẹ hừ một tiếng nói, "Vậy ý của ngươi là đêm hôm đó ta rất xấu đi?" "Mới không có." Trương Dương lập tức thể tốt phủ nhận, "Kể bởi tối ngươi có dung nhan chim sa cá lặn, ngày hôm nay ngươi lại có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung." Hiểu Linh phốc một tiếng bật cười, trêu nói, "Ngươi miệng như vậy ngọn, khẳng định thai họa qua không ít tiểu cô đi." "Làm sao có thể?" Trương Dương một mặt uy ta độc thân 25 năm, chỉ có tả Hữu 2 phút tấn cùng ta làm bạn, ta làm sao có thể đi thai họa đường tiểu cô nương đâu. "Buồn ôn, ba hoa." Ngoài miệng mắng, Hiểu Linh Tây cười lại là dị thường sán lạ. Tốt, mau lên xe đi, không đi nữa, cả gian bệnh viện liền muốn bị ngăn chặn." Nhìn xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều dòng người, Trương Dương nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, không nói hai lời liền nhảy lên Hiểu Linh xe. Mà giờ dạ thì mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp xe xịn, nhưng cũng không kém, một cái nữ hài tử nhà có thể lái nổi dạng này xe, hoặc là gã cái hảo lão công, hoặc là chính mình đầy đủ cố gắng hoặc là chính là xuất thân tốt. Nhưng liền trước mắt xem ra, hiển nhiên không phải loại thứ nhất. Hiểu Linh, mặt của ngươi tốt hơn nhiều a. Hiểu Linh thần sắc đầu tiên là chỉ trệ, sau đó cười nói, không có gì đáng ngại, cảm ơn ngươi ngày đó vì ta xuất khí. Bất quá ngươi cuối cùng kín đáo đưa cho ta 1000 khối tiền việc này thật là làm cho ta rợn khóc dở cười, kỳ thật có thể tiêu phí lên mỹ hoặc quán ba người có mấy cái ra không dậy nổi này 1000 khối tiền. Nhìn Hiểu Linh này một thân trang phục, chương Dương xác thực cảm giác Hiểu Linh thật không kém này 1000 khối tiền. Khi thật lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, ngươi vì ta ra mặt nói chuyện, còn bị đánh đánh, này 1000 khối ngươi có thể coi như thù lao, cũng có thể làm làm đền bù đi." Trương Dương như nói thật nói. "Ha ha, nói câu nào liền có thể kiếm được 1000 khối tiền, kia ta và ngươi nói nhiều lời như vậy, vậy ngươi chẳng phải là thiếu ta rất nhiều tiền." "Cái này? Ha ha, ta nói đùa với ngươi đâu." Thấy Trương Dương một mặt ngượng bức, hiểu linh vẻ mặt tươi cười. Giờ này khác này, Trương Dương không khỏi âm thầm cảm thán quả nhiên không có cái nữ nhân đều là xuất sắc diễn kịch phái, trước đây sau tương phản cũng quá lớn. "Đúng rồi." Nhà ngươi ở đâu? Tại Thành Đông Đàn Đô nơi nào? Đàn Đô, nghe được hai chữ này, Trương Dương quả thực là lấy làm kinh hãi, Thành Đông Đàn Đô có thể là danh phủ kỳ thực người giàu có khu quần cư a, nơi nào biệt tự Đông Đạo phong cảnh tươi đẹp tiêu phí đắt đỏ, coi như thành phố Đông Hải đem nơi nào thiết trí thành một cái điểm du lịch cũng là không có vấn đề. Nhà ở chỗ đó, giá trị bản thân hơn trăm triệu đây là tối thiểu nhất, không ít Đông Hải người giàu có danh lưu đều ở ở chỗ đó đâu. Trương Dương càng ngày càng nghi hoặc hiểu Linh đến tuột cùng là như thế nào một nữ tử. Chương 67, Hiểu Linh biệt thử. Làm sao vậy? Làm sao cái biểu tình này? Trương Dương khép cười một tiếng, lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi rất ít mà thôi. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng rất ít ta, cho nên chúng ta có thể thừa dịp nay hạ buổi trưa hào hảo xúc tiến một chút lẫn nhau hiểu rõ. Hiểu Linh đối Trương Dương mị hoặc cười nói, Trương Dương toàn thân đều tê dại siêu siêu. Đàn Đô là người giàu có khu quân cư, nhân khẩu ít, tiến vào đàn Đô phạm vi, tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát, hai người ngay tại một tòa hội quang biệt thự bên cạnh ngừng lại. Đến, đây chính là nhà ta. Hiểu Linh cười một tiếng nói. Sau khi xuống xe, Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút biệt thự toàn cảnh, khá lắm, lấy vật giá bây giờ đến xem thì bao lớn một ngôi biệt thự, như thế hoa lệ, không, có 7, 8 ức sượa mà ta, này Hiểu Linh nhà tuyệt đối phi thường có tiền. "Tiểu thư, ngài trở về." Vị này là một cái người hầu theo trong phòng chạy ra nên đón Hiểu Linh, nhìn thấy bên cạnh quần áo một mạc Trương Dương, quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc. "Hắn là bằng hữu của ta, là ta mời hắn đến." Hiểu Linh mỉm cười nói, "Là tiểu thư khách nhân a, hoan nghênh hoan nghênh." "Tiểu thư, ngay tại một phút trước" Cơm trưa đã rửa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong. Ừm, thời gian vừa vặn, Dương ca, chớ ngẩn ra đó, mau vào a." Trương Dương lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, đi theo Hiểu Linh đi vào trong biệt thự. Hoang Ninh tiểu thư trở về. Vừa mới đi vào phòng, tám tên tân mang đồng phục người hầu rất cung kính xếp thành hai nhóm đứng tại một mảnh, hướng về phía Hiểu Linh bái. Khi bọn hắn nhìn thấy đi theo Hiểu Linh sau lưng Trương Dương lúc, đều không ngoại lệ quang tới nghi hoặc thần sắc. Biệt thự này rất ít khách tới người, dạng này người bình thường đến đây càng là lần đầu. Bất quá bọn hắn chỉ là đại thể quan sát một chút Trương Dương liền không lại nhìn chăm chú hắn, thân là người hầu, làm tốt bổn phận của mình như vậy đủ rồi. Trong nhà ăn, Hiểu Linh nói tới cái tia nước pháp đầu bếp người mặc sạch sẽ đầu bếp phục tươi cười chân thành đứng tại bên cạnh bàn ăn, dùng sức xẻo tiếng trung nói ra, "Tiểu thư, cơm chưa đã chuẩn bị xong lên, xin ngài chậm dùng." Hiểu Linh nhẹ gật đầu, mời Trương Dương cùng nàng cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Không thể không nói, đầu bếp riêng tay nghề chính là không thể chê. Bình thường cái loại này phổ thông tiệm cơm hoặc là hơi tốt một chút cao cấp nhà hàng đầu bếp mỗi ngày đều là tại tiến hành sản xuất dây chuyền. Món ăn làm cho dù tốt, thu hoạch danh khí cũng đều là thuộc về lão bản, tiền kiếm được cũng là lão bản, bọn họ cầm chỉ là phí dịch vụ mà thôi, cho nên người bình thường dưới tình huống bình thường đều là ông chỉ cần nói còn nghe được liền tốt thái độ đi làm cơm. Mà loại này nhà giàu chuyên dụng đầu bếp làm ra món ăn đều chỉ cung ứng người một nhà này, chính mình tiền lương có cao hay không, công tác có thể hay không giữ được, toàn nhìn thủ nghệ của mình có thể hay không làm chủ nhà hài lòng, tự nhiên phi thường dụng tâm. Trương Dương mặc dù không hiểu cơm tây, nhưng hắn xác thực cũng là theo trên bản tình xảo món ăn cảm nhận được đầu bếp dụng tâm cùng thành ý, cho dù là như vậy Trương Dương lại như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên. Dương ca, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm giác không được ăn a Hiểu Linh nín thở, nước Pháp đầu bếp càng là nín thở. Không phải, này bò bít tết, còn có này gan ngông thật phi thường mỹ vị. Bất quá chung quanh nơi này hơn 10 cái người nhìn ta ăn cơm ta là tại cảm giác có chút không được tự nhiên. Trương Dương cười khổ một tiếng, chi tiết nói. Hóa ra là như vậy a Hiểu Linh thở phào nhẹ nhõm cười cười, đối người hầu cùng đầu bếp nói ra, các người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng thư ra lệnh một tiếng Người hầu cùng đầu bếp cùng rời đi nhà hàng, toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Hiểu Linh hai người. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, buông xuống tay phải dao ăn, cầm lấy cái nĩa, một cái cắm vào hơn phân nửa khối bò bít tết trên, hai ba miếng liền đem bò bít tết toàn bộ lướt xuống. Hiểu Linh đầu tiên là sững sở, sau đó cười khanh khách. Ta còn là lần đầu tiên gặp người như vậy ăn bò bít tết đâu, đây chính là theo ổ sở Charleya nhập khẩu thượng đẳng bò bít tết, người như vậy ăn là nếm không ra này bò bít tết ngon. Trương Dương cầm lấy khăn ăn lau miệng, xem thường nói, cái gì bò bít tết không bò bít tết à? Với ta mà nói chính là một miếng thịt mà thôi, thật không rõ rõ ràng 2 3 miếng liền có thể giải quyết thịt bò vì cái gì người ngoại quốc nửa giờ cũng ăn không hết nó, hơn nữa còn có nhiều như vậy người trong nước bắt trước. Ngoài ra còn có cái này gan ống, như vậy đại nặng như vậy một đĩa liền đựng như vậy một khối nhỏ gan ống, cũng là một hơi có thể giải quyết đồ vật không phải phí như vậy kỉnh. Nếu để cho chúng ta mỗi ngày đều như vậy cái phương pháp ăn, không chết đói ta cũng phải sốt ruột chết. Dứt lời, Trương Dương đem trong mâm tinh xảo gan ngỗng một hơi nuốt xuống, hai 3 miếng đem trước mặt một bát canh thịt uống sạch sẽ, nhẹ nhàng vô vô bụng, rất là thỏa mãn. Lưu lại đối diện Hiểu Linh ngồi tại vị thượng luận sột. Ngươi ăn no rồi a? Hiểu Linh che mặt khanh khách một tiếng, sau đó hỏi: Sáu phần no bụng đi, thả ta trước kia tại công trường rời gạch thời điểm, ta một bữa cơm có thể ăn 7 cái bánh bao không mang theo thở khí. Dương ca, ngươi người này thật rất thú vị. Trương Dương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: Ta biết, cùng các ngươi những người giàu có này tới nói, ta xác thực không có các ngươi như vậy tinh tế như vậy hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, theo ý của ngươi, ta vừa mới dáng vẻ nhất định rất thô bỉ đi. Không có không có. Hiểu Linh đặt diễn xuống liên tục quắt tay, kỳ thật Dương ca, Ngươi như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi người này rất thẳng thắn, rất đáng yêu, so với cái kia dối trá da hỏa tốt hơn nhiều." Trương Dương cười cười, lặng lặng mà ngồi tại vị thượng khán Hiểu Linh. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Hiểu Linh thoáng cái đỏ mặt, cũng không tiện lại tiếp tục dùng cơm. "Gian phòng kia lớn như vậy, ta không nhìn ngươi ta còn có thể nhìn cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy ta đều ngượng ngùng lại tiếp tục ăn." Hiểu Linh túi đầu nói khẽ. "Vừa mới nhiều như vậy người hầu nhìn ngươi dùng cơm, ta cũng không gặp ngươi có cái gì không được tự nhiên a. Kia không giống nhau." Hiểu Linh cắt giọng. "A, chỗ nào không giống nhau?" Trương Dương như có thăm ý nhìn Hiểu Linh một chút, bắt đầu cười hắc hắc. "Thôi đi, chẳng lẽ lại ngươi trong lòng chính mình không rõ ràng a?" Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Trương Dương. Trương Dương tự nhiên là biết cô gái nhỏ này đối với chính mình có ý tứ, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng thân phận của hai người cách xa quá lớn, chính mình lại có không may hệ thống hạn chế, huống chi lúc ấy đến mỹ hoặc quán ba đi chỉ là tìm tìm thú vui mà thôi, không nghĩ tới liền mơ mơ hồ hồ cùng cái này Hiểu Linh dây dưa đến cùng một chỗ. "Thôi, đi một bước nhìn một bước đi." Trương Dương không nghĩ cho mình tăng thêm nhiều như vậy phiền não. Thuận khí tự nhiên là tốt. Không ăn. Hiểu Linh nhẹ hư một tiếng, đặt dĩa xuống, theo trên ghế ngồi đứng lên. Người ăn nó no rồi. Xem như thế đi, mỗi ngày đều ăn những này, ta đều chán ăn. Trương Dương xem xét, tiểu Linh trước mặt canh thịt nàng uống hai môi mà thôi, một khối nhỏ gan ngồng chỉ ăn một nửa, bò bít tết cũng chỉ cắt mấy đau mà thôi. Ngươi nói sớm ngươi chán ăn cơm tây, ta có thể làm cơm chưa cho ngươi ăn a. Chương 68, đột ngột đổ lót. Ngươi biết làm cơm? Hiểu Linh một mặt ngạc nhiên nói. Đúng vậy a. Hiểu Linh khanh khách một tiếng, nói Nhà chúng ta đầu bếp thế, nhưng là theo nước Pháp mời đến tứ tinh cấp đầu bếp, ngươi xác định tài nấu nướng của ngươi mạnh hơn hắn à? Trương Dương khe khẽ lắc đầu, nếu như nói cơm tây nói ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn nói cơm chưa lời nói, tuy nói không phải trong nước đỉnh tiêm trình độ, bất quá ta nghĩ ở trong nước một nhà cấp trung khách sạn cầm hơn một vạn tiền lương vẫn là không có vấn đề. Ngươi sẽ không là đang khoác lác à? Hiểu Linh hiếp, hiếp mắt, có chút hoài nghi Trương Dương nói, ngươi không phải nói ngươi là một cái không việc làm à? Ngươi lợi hại như vậy ngươi tại sao không đi làm đầu Trương Dương thở dài một hơi, một mặt ưu thương nói: Nếu không phải là bởi vì cha mẹ ta ngăn cản, ta có lẽ thật liền trở thành một đầu bếp, có thể. Này, không để cập nữa, đều đi qua. Nhìn Trương Dương một mặt vẻ ưu sầu, Hiểu Linh tự giác không hỏi thêm nữa. "Tốt à, kia hôm nào có cơ hội ngươi tự mình nấu cơm cho ta nếm thử đi, ta cũng phải nếm thử tay nghề của ngươi đến cùng có hay không ngươi nói tốt như vậy." Hiểu Linh hì hì cười một tiếng, nói. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, các ngươi mua căn biệt tự này bỏ ra ngọn nguồn bao nhiêu tiền a?" "Không nhiều, tựa như là 500 triệu vẫn là 600 triệu tới, nhớ không rõ." rất nhiều năm. Ta đi, năm sáu ước còn không tính nhiều, nhà các ngươi đến cùng là có nhiều hào a. Trương Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái, hỏi, nhà các ngươi là làm cái gì, có thể tại đàn đô ủng có một bộ thuộc tại biệt thự của mình, chắc hẳn nhà các ngươi tại thành phố Đông Hải nhất định cũng là danh môn mọi người đi. Thế nào, ngươi đây là tại cha hộ khẩu a. Hiểu Linh trắng Trương Dương một chút, thử nhẹ nói, không có, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thật là như vậy a. Nhìn Hiểu Linh mặt mũi tràn đầy không tin, Trương Dương hồ toa hoang. Ta nói ngươi sẽ không phải là cho là ta tại ham nhà các ngươi tiền a gia trương dương thế nhưng là xem tiền tài như cặn bã, theo ta tại mỹ hoặc quán ba tiêu tiền như nước ánh tư ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra một hai đi. Thôi đi, một vạn khối gọi là tiền a. Cái này, tôi ta liền đang tìm ngươi trước đó, ta vừa mới đem cảnh sát ban thưởng cho ta 10 vạn khối không ràng buộc quên cho một cái tiểu hộ sĩ, giúp nàng bị ung thư gan mẹ làm phẫu thuật. 10 vạn khối nha, qua loa đi. Hiểu Linh khanh khách một tiếng, cố ý trêu chọc Trương Dương nói, ngươi là phú gia thiên kim, 10 vạn khối đối với ngươi mà nói tự nhiên không có gì, nhưng đối với ta nhóm loại này người bình thường tới nói Rất nhiều người một năm cũng kiếm không đến 10 vạn khối A tốt ta. nếu như 10 vạn khối ngươi cũng cảm thấy không có gì gì đó, ta tìm được kim loan châu báo bị đánh cướp giá trị ngàn vạn kim cưng cũng không chút do dự trả lại trở về, cái này nên có thể chứng minh trong sạch của ta đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Hiểu linh cười hắc hắc, lắc đầu, được rồi được rồi, ta tin ta tin. Hừ, này còn tạm được. Trương Dương tùy ý quét một vòng hiểu linh nhà này vàng son lộng lây trang trí, đột nhiên hỏi, đúng rồi. Nhà các ngươi có tiền như vậy vì cái gì đêm hôm đó tại mỹ hoặc quán ba cái kia Trịnh Bộ Phàm còn dám công nhiên đánh ngươi? Các ngươi những con cái nhà giàu này không nên đều biết nhau sao?" Hiểu Linh khe khẽ, khẽ lắc đầu, "Ta cũng là vừa từ nước ngoài du học trở về không lâu, đối trong nước hoàn cảnh còn không quá quen thuộc. Mặt khác, nhà chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cùng Trịnh Bộ phạm cha hắn tung hoành tập đoàn so ra, còn thì kém rất nhiều, cho dù Trịnh Bộ phạm biết ta là ai, hắn cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng, lấy Trịnh ra thế lực, bọn họ căn bản không có tất yếu sợ chúng ta tiêu ra." "Hắn đánh ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận a?" Hiểu Linh khe khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên chủ động khoác lên Trương Dương cánh tay, cười nói, "Ngươi cũng thay ta xả giận, ta làm gì còn muốn tức giận a." Cảm thụ được Hiểu Linh trước ngực kia một đoàn mềm mại tại cánh tay của mình thượng ma sát, Trương Dương không khỏi có chút ý nghi kỳ quái. Nhìn Trương Dương bộ kia say mê bộ dáng, Hiểu Linh vụng trộm cười cười, lôi kéo Trương Dương hướng về phía biệt thự sau đi đến. "Đến, chúng ta cùng bơi đi." "A." Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Hiểu Linh lôi kéo hắn liền hướng về phía biệt thự sau chạy tới. Quả nhiên là hảo trải a, bể bơi là tiêu chuẩn phân phối. "Ngươi chờ ta ở đây một chút." Ta đi đổi áo tắm. Hiểu Linh hì hì cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót đi thay quần áo. Nhìn Hiểu Linh bóng lưng, Trương Dương âm thầm cười một tiếng, may mắn năm đó lúc đi học ngoại trừ lên mạng suốt đêm ta còn thường xuyên đi bờ biển bơi lội, nếu không mọi tử mời ta bơi lội ta nói ta sẽ không vậy quá lung túng. Bất quá ta không có mặc quần bơi, vậy phải làm sao bây giờ đâu, cũng không thể hướng về phía Hiểu Linh mượn quần bơi mặc đi. Dương ca. Trương Dương chính tại chỗ suy tư nên làm cái gì thời điểm, thân thủ truyền đến Hiểu Linh thân âm. Nhìn lại, Trương Dương ngó mũi kèm chút phun ra. Hai chân thon dài, da thịt trắng nõn. Linh Lung đừng con, mỹ hoặc tứ thái, đây quả thực là tiêu chuẩn trạch nam nữ thân a. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn Trương Dương một mặt si háo dạng, Tiểu Linh không thể nín được cười lên, ngươi làm sao còn không cởi quần áo? À, ta suýt nữa quên mất ngươi không có áo tắm, ngươi chờ một chút ta, ta đem ca ca ta cầm tới cho ngươi mặc. Dựa vào, ta Trương Dương anh minh một thế, hiện nay vậy mà hôn đến muốn cùng nam nhân khác cùng mặc một cái quần lót, này là bực nào sỉ đủ? Chờ một chút. Không cần. Trương Dương gọi lại Hiểu Linh, hít sâu một hơi, cởi bỏ khóa kéo, động thủ cởi bỏ quần của mình. Ha, ha, ha. Dương ca quần lót của ngươi như thế nào sẽ có sở bọn trẻ vô minh a. Nhìn thấy Trương Dương hắn tiểu huynh đệ vị trí thần linh xuất hiện một tấm manh manh sợ bọn trẻ vô mặt, Hiểu Linh kém chút cười đến nước mắt đều chảy ra. Cười cái gì cười, này gọi tính trẻ con chưa mặn ngươi biết hay không? Trương Dương âm thầm hối hận, tối hôm qua hẳn là thay đổi chính mình đấu kia đỏ chót đồ lót, tối thiểu nhìn sẽ không giống sợ bọn trẻ vô như vậy độn độn. Ta không cười, Dương ca ngươi tiếp tục. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Hiểu Linh vẫn là không nhịn được đang cười, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại động thủ cởi bỏ áo sơ mi mì của mình. Đợi Chương Dương áo cởi ra, Hiểu Linh triệt để không cởi được. Cùng dưới thân sở ọn trẻ vô hình thành so sánh rõ ràng chính là Trương Dương trên người những cái kiếp hoặc nông hoặc sâu vết thương cùng đen nhánh bắt thịt rắn chắc hối, mặc dù đại bộ phận vết thương đã khép lại, nhưng thoạt nhìn vẫn là hơi có chút đáng sợ, không biết còn tưởng rằng Trương Dương là hôn hắc xã hội bị người đâm đầu. Dương ca, người những này tổn thương là chuyện gì xảy ra? A, đây là ta lúc đầu thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm lưu lại. Trương Dương hิu thanh hิu hướng về phía Hiểu Linh hắn lúc 6 biển theo lầu ba nhảy cứu được tiểu chí sự tích. Dương ca, ngươi thật dũng cảm. Hiểu Linh đi lên trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt Chương Dương trên người từng đạo vết thương, ngẩng đầu một mặt sủng bái nói: "Chương 69, chết đuối." Cảm thụ được Hiểu Linh kia nhu hòa đầu ngón tay tại trên người mình chậm rãi hoạt động, Trương Dương không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng một giây sau, Trương Dương liền bỏ đi ý nghĩ này. Hiểu Linh đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười, Trương Dương ám dám không đúng, còn không có kịp phản ứng, đã bị Hiểu Linh đẩy vào trong nước. Haha, ha, ha ngươi bị lừa rồi." Tiểu Linh đứng tại bên bờ, đối Trương Dương ha, ha cười nói: "Cứu mạng a, ta không biết bơi." Chương Dương một mặt bối rối. Trong nước không ngừng mà bay nhảy. Ngươi đừng cả ta, nhìn ngươi tứ chi lớn như vậy chẳng khẳng định là thường xuyên bơi lội. Cứu mạng. Ừ ngu cụ ngụ. Dương ca, ngươi đừng dọa ta ạ. Nhìn Trương Dương đau khổ dáng vẻ, Hiểu Linh có chút luống cuống. Nhưng nàng cũng không dám nhảy đi xuống cứu Trương Dương, nàng biết chết đối người sẽ Liễu Linh bắt lấy bên người có thể bắt bất kỳ vật gì để cầu mạng sống. Dương ca ngươi đừng hoảng hốt, nắm tay của ta. Hiểu Linh vội vàng ghẽ vào bên bể bơi, vươn tay muốn muốn đem Trương Dương lôi ra tới. Hắc Trương Dương đột nhiên cười bị một tiếng, không đợi Hiểu Linh kịp phản ứng. Trương Dương nắm lấy Hiểu Linh tay liền đem nàng lôi xuống. A! Hiểu Linh kinh hô một tiếng, lại là đã rơi xuống trong nước. Ha ha, cái này kêu là lấy đạo của người còn một thân chi thân. Trương Dương cười đắc ý. Hiểu Linh bị dìm nước không, không biết làm sao, một hồi lâu mới bắt lấy Trương Dương thân thể, lấy lại tinh thần. Dương ca ngươi thật là xấu. Hiểu Linh quát giọng, không chỗ ở gõ lấy Trương Dương. Có như vậy một cái vưu vật ở trong nước cùng mình chơi đùa, Trương Dương trong lòng là muốn nhiều thư sướng có nhiều thư sướng, hai người thân thể ở trong nước không ngừng mà va chạm, chỉ chốc lát Trương Dương liền nổi lên bản năng phản ứng. Cảnh cáo, tốc chủ số Đào Hoa đã đạt tới mát chỉ số, sắp đối mặt hệ thống phản vệ. Cái gì đồ chơi? Trương Dương chính chơi đến vui vẻ đâu, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Trương Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác hai chân vừa rút gần, một chút khí lực cũng không có, trực tiếp chìm xuống đáy nước. Dương Ca ngươi lại hù dọa ta, lần này ta sẽ không lại với ngươi chơi. Nhìn Trương Dương chìm vào trong nước, Hiểu Linh còn tưởng rằng Trương Dương nghĩ theo dưới nước ăn nàng đầu hũ, vội vàng hướng một bên bơi đi, không cho Trương Dương đạt được. Đó, hai chân không sai khiến. Mặc cho Trương Dương già sao dùng sức, Hai chân lại vẫn như cũng là một chút khí lực cũng làm không được. Dương ca, nhìn Trương Dương trực tiếp nằm đổ nước mà luẩn, Hiểu Linh rốt cục cảm thấy có chút không đúng. "Dương ca, ngươi đừng làm ta sợ, này tuyệt không chơi vui." Hiểu Linh hơi hơi có chút tức giận hướng về phía Trương Dương hô lớn, nhưng Trương Dương chỉ là tại dưới nước không ngừng bay nảy, sắc mặt cũng là càng ngày càng có coi. "Chẳng lẽ ta Trương Dương anh minh một thế, rong ruổi tại Mên Ngông biệt cả, bây giờ lại muốn chết đuối trong hồ bơi này rồi sao?" Hai chân vẫn như cũng là không nghe sai khiến, nhưng Trương Dương trong phổi dưỡng khí lại là dần dần tiêu hao hầu như không còn. "Dương ca!" Hiểu Linh rốt cục hơi sợ, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hiểu Linh nổi giận đùng đùng kêu một tiếng, lập tức một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, bơi đến dưới nước. Trương Dương đã nằm tại dưới nước không động đậy nữa, trong miệng mũi đã không có bọt khí rũ mạnh tới ra, hai mắt giống một con cá chết trợn tròn. Nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, Hiểu Linh không dám do dự, lập tức bắt lấy Trương Dương cánh tay, cấp tốc đem hắn đưa đến trên mặt nước đi. Soạt. Vài giây đồng hồ về sau, Hiểu Linh mang theo Trương Dương cấp tốc xông ra mặt nước. "Dương ca ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta ạ?" Liên tiếp kêu mấy tiếng. Trương Dương đều không có phản ứng. Suy tư một lát, Hiểu Linh làm Trương Dương nằm ngựa tại trước ngực của mình, lấy bơi ngửa tư thế mang theo Trương Dương hướng về phía chỉ có không đến một mét sâu lặn xuống nước khu bơi đi. Đến nước cạn khu, Hiểu Linh cấp tốc đem Trương Dương kéo lên bờ, sau đó lập tức giúp Trương Dương đem hắn uống nước phun ra tới. Khu khụ. Tại Hiểu Linh cố gắng dưới, Trương Dương một mặt nôn tốt mấy ngụm nước, bụng rốt cục biến nở đủ cười, nhưng người lại vẫn là không có tri giác. Dương ca, Dương ca ngươi tỉnh một chút a. Thấy Trương Dương vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Hiểu Linh mặt buồn rười rượi. Đột nhiên Hiểu Linh nhớ tới trên TV đã từng bỏ qua có quan tâm phổi khôi phục thuật quảng cáo, dùng sức nhớ lại một lát, Hiểu Linh lập tức ngồi ở trường dương cơ trên, dựa theo lờ mờ hồi ức, vì Trương Dương nén ngực, ấn áp mấy lần sau vì hắn làm hô hấp nhân tạo. Tiêu ra bên ngoài biệt thự. "Được rồi, ngươi yên tâm, ta tiêu chiến là nhất luôn cựu lý người, cũng không giống như kia cái gì bản vân sinh, ngươi liền yên tâm đi." "Ừm, cứ như vậy, hôm nào có cơ hội trò chuyện tiếp." Một người mặc hàng hiệu Dove, sạch sẽ, sẽ già dặn nam tử trung niên theo một chiếc rolls sở thượng đi xuống, đi theo phía sau mấy bảo vệ. "Lao ra, ngươi trở về đến rồi." Tiêu gia quản gia khuôn mặt tươi cười đón lấy chạy lên trước nên đón Tiêu Chiến. "Hiểu Linh nàng hiện tại nhà A, mấy ngày nay quả thực là chơi điên rồi, về sau không thể lại tiếp tục luông chiều nàng." Lão gia yên tâm, "Tiểu thư nàng ở nhà đâu, còn mang theo một người khách nhân, chính trong phòng chơi đùa." "Khách nhân?" Tiêu Chiến nhíu mày. "Tiêu Linh này mới từ Hải ngoại du học trở về không bao lâu, trong nước không có mấy cái quen biết bằng hiệu A, sẽ là khách nhân nào đâu?" "Biết." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, bước nhanh đi biệt thự. "Tiêu Linh, ba ba trở về, không giang nên tiếp ba, ba a." "Tiêu Linh" Tiêu Chiến liên tiếp kêu vài tiếng, trong biệt thự đều không có người đáp lại. Kỳ quái, sẽ đi chỗ nào đâu, không phải nói mang theo khách nhân đến a. Tiêu Chiến lại lên lầu 2, hướng về phía Hiểu Linh phòng đi đến, lại phát hiện gian phòng của nàng cửa vậy mà không có đóng. "Hiểu Linh, ngươi làm cái gì ở bên trong đâu, bà bà tiến vào a." Tiêu Chiến cười đẩy cửa vào, nhưng trong phòng vẫn như cũ là không có mùa ai, chỉ cần tản mát đầy giường quần áo, liền nội ý của nàng cũng bị tùy ý nhét vào trên giường. Tiêu Chiến kinh hãi, Hiểu Linh từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ liền không có qua chạy trần truồng yêu thích, quần áo này tới đến không còn một mảnh. Lại tìm không thấy người, đến cùng là đi làm cái gì Vừa nghĩ tới vừa mới quản gia nói Hiểu Linh mang theo cái khách nhân đến Tiêu chiến đột nhiên có cái không tốt ý nghĩ dâng lên trong lòng Lao ra, ngươi nhìn bên ngoài Tiểu thư tại bể bơi nơi nào Còn có một người nam nhân cũng tại kia Hai người không biết đang làm gì Một bảo vệ chỉ chỉ ngoài cửa sổ, kêu lên Tiêu chiến vội vàng đi đến bên giường Hướng về phía tầng dưới xem xét Cảnh tượng trước mắt làm hắn vừa sợ vừa giận Hiểu Linh cưới tại một cái không biết tên nam nhân trên người Hai người chính kích tình hôn nồng nhiệt như thế cảnh tượng Diễm Mấy tên bảo vệ không khỏi cũng nhìn ngây người. Còn sững sờ cái gì, còn không nhanh cho ta đi qua ngăn cản bọn họ. Vâng. Tiêu Chiến hét lớn một tiếng, bốn tên bảo vệ lập tức gật đầu xuống lầu, hướng về phía bể bơi chạy tới, chính mình theo sát phía sau. Khụ khụ. Trương Dương hai mắt chừng chừng, dùng sức hít một hơi đi, rốt cục thanh tỉnh lại. Dương Ca ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi kém chút đem ta cấp hộ chết ngươi biết không? Thấy Trương Dương tỉnh lại, Hiểu Linh vừa mừng vừa sợ, kích động ôm lấy Trương Dương. Chương 70, trò vặt. Hệ thống, ngươi không phải hố cha à, ta chính chơi vui vẻ đâu. Ngươi cho ta chỉnh một màn này, ngươi kém chút muốn mệnh của ta, ngươi biết không? Túc chủ, hệ thống trước đó đã nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, là chính ngươi không nghe khuyên bảo lúc này mới sinh ra một kết quả như vậy. Được thôi, cùng lắm thì ta không động vào nữ nhân còn không được a. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đem Hiểu Linh theo trên người đẩy ra đến, đứng lên. Dương ca. Hiểu Linh đối Trương Dương này đột nhiên lạnh lùng phản ứng biểu thị cực kỳ không hiểu, "Dương ca, thật xin lỗi. Chết ta không có ngay lập tức đi cứu ngươi, làm hại ngươi kém chút mất mạng." "Không phải lỗi của ngươi, ta vừa mới không giữ tâm hai chỗ chút." Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, biểu thị không trách Hiểu Linh. Nhìn Hiểu Linh này vóc người bốc lửa cùng dáng vẻ đáng yêu, Trương Dương không khỏi cảm giác lại một trận tà hỏa theo đáy lòng chậm rãi bay lên đi lên. "Nga, Trương Dương ngươi tên sắp phôi này, mạng đều kém chút ném vui liền nhiên còn nghĩ lấy ăn người ta đậu hũ." Trương Dương nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, chính mình dù sao cũng là cái phổ thông nam nhân, thực sự khó mà chống cự như vậy một cái vưu vật dụ hoặc, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình hôm nay liền thật muốn viết gì chốc ở đây rồi. "Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước, có cơ hội chúng ta lại hẹn." Trương Dương mỉm cười, quay người liền định rời đi. Dương ca ngươi này làm sao vậy? Uy. Hiểu Linh đối Trương Dương đột nhiên lạnh lùng rất là để ý. Hôn loạn, nhanh cách nữ nhi của ta xa một chút. Trương Dương vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một tiếng hét lớn, ngẩng đầu nhìn lên, là một cái nghiêm túc giả giận nam tử trung niên. Ba, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải nói buổi tối mới? Hiểu Linh ngươi cho ta ly ra hỏa này xa một chút. Mấy người các ngươi, đem hắn bắt lại cho ta. Nhìn Trương Dương giở tay ngăm đen thượng hiện đầy vết sẹo, phía dưới còn mặc một đầu sợ bọn trẻ vô hình quần cục. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi một trận buồn ôn. Chính mình dốc lòng dưỡng dục hơn 20 năm, nữ nhi bảo bối bây giờ lại bị như vậy một cái tháo hán tự chiếm tiện nghi, nếu như chỉ là ấp ấp ôm một cái hôn hôn còn tốt, tiêu chiến quyết định chỉ đánh gây hắn một cái chân đem hắn ném ra khỏi nhà liền tốt, nếu như hắn đem chính mình nữ nhi, kia tiêu chiến nhất định sẽ tự tay thiến cái này đứa nhà quê. "Không phải, bá phụ, đều là hiểu lầm, không nên động thô a." "Hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Ai là ngươi bá phụ? Hai người các ngươi vừa mới. Ta đều thấy được, tiểu tử thối ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Hiểu Linh ngươi làm sao còn cùng hắn đứng chung một chỗ, nhanh cho ta cách xa hắn một chút." Trương Dương kinh hãi, đối tiêu chiến liên tục khoát tay nói, "Không phải, bá phụ ngài thật hiểu lầm, vừa mới ngươi thấy cũng không phải là ngươi sở nghĩ như vậy. Cái tên Vương bắt đặng ngươi, chiếm nữ nhi của ta tiện nghi còn không dám thừa nhận, ngươi cái này thứ hèn nhát, ta không phải đánh gây chân của ngươi không thể." Vừa mới nói xong, một cường tráng bảo vệ đã dọc theo bể bơi nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương thể trạng mặc dù cũng coi như khỏe mạnh, nhưng cùng trước mắt cái này thần cao gần 2m đại hán vạm vỡ so ra chính mình vẫn là có vẻ hơi đần bạc. Bá phụ, có chuyện hào hào nói, đừng động thủ a Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải quay người chạy trốn. Dương ca. Hiểu Linh muốn đuổi theo Trương Dương mà đi, lại bị tên này bảo vệ bắt lại cánh tay, hướng về phía tiêu chiến nơi nào mang đến. Không phải, huynh đệ, đây thật là hiểu lầm, chúng ta có thể hay không không động thủ, cho ta hướng về phía bá phụ hào hào giải thích giải thích. Bên kia lại xông lại hai cái bảo vệ, chặn Trương Dương đừng đi. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không quản Trương Dương đang nói cái gì, không nói hai lời, thân thủ liền muốn nắm Trương Dương li Các người những người có tiền này đều là như vậy, muốn làm gì thì làm không nói lý a. Trương Dương bất đắc dĩ, biết đến ở trong lòng ngạc nghiệm, chợt đến. Khấu trừ 500 không may điểm. Bên bể bơi đều là bóng loáng gạch men sứ, tăng thêm lúc trước Trương Dương cùng Hiểu Linh ở trong nước chơi đùa một hồi lâu, bên bờ dị thường trở đỡ. Một bảo vệ vào xem lấy Trương Dương đi, không có chút nào chú ý phía trước trên mặt đất có một đám nước, bảo vệ một chân đạp tiến lên, dưới chân đánh trượt trực tiếp nghiêng ngã tới, lọt vào trong nước, phù phù một tiếng, bọt nước vang khắp nơi. Phía sau hắn tên kia bảo vệ nhất thời không có phanh lại xe, cũng lòng bàn chân trượt Theo sát lấy trước một vị đã rơi vào trong nước. Lao ra, tiểu thư mang đến. Nhanh đi đem cái tiểu tử thối kia bắt lại cho ta. Vâng. Vương ra Hiểu Linh, tên kia bảo vệ lập tức hướng về phía cách đó không xa Trương Dương vào tới. Hiểu Linh à, nam nhân kia là ai? Hắn có hay không chiếm tiện nghi của ngươi? Hai người các ngươi có hay không? Ai nha, ba, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hai chúng ta chỉ là bằng hưu mà thôi. Hiểu Linh mặt thoáng cái liền đỏ lên. Hắn không có đem ngươi. Tiêu chiến thở dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Mấy người các ngươi, bắt hắn lại sau đánh gãy chân hắn. Sau đó đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. 3. Dương Ca hắn là ta bằng hữu, trong này có hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, ta vừa mới đều xem lại các ngươi hai thân cùng nhau đi, còn có cái gì hiểu lầm? Tiểu Vương bắt đàn này, thừa dịp lao tử không tại cũng dám chiếm ta tiêu chiến nữ nhi tiện nghi, ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trương Dương trước sau đều có truy binh, trong bể bơi hai cái tráng hắn cũng chính ra sức hướng về phía bên bờ bơi tới, thật sự nếu không tìm cơ hội thoát thân, chỉ sợ có lại nhiều không may điểm cũng không đủ dùng. Tiểu từ thối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không ngươi sẽ chỉ ăn càng nhiều vị đắng. Thân một người đứng đầu bảo vệ thả lời nói, ma quyền sát trưởng tựa như Trương Dương đi tới. "Ta nhổ vào, không phản kháng ta đứng tại chỗ để các người đánh a." Gia trí thông minh cũng không phải số âm. Trương Dương xem xét trong nước hai người muốn bỏ lên, Trương Dương bay lên một chân đá vào bên trong một người trên mặt, hai người lại phủ phủ một tiếng đã rơi vào trong nước. Còn không thành thật. Trương Dương triệt để chọc giận hai tên bảo vệ, hai người quái tê hướng về phía Trương Dương vào tới. "Ba." Hiểu Linh tức giận vừa gọi, dùng sức hất ra tiêu trên tay, vừa mới ta tại cùng Dương ca cùng ơi, hắn không biết làm sao đi đứng liền căng gần, chìm xuống nước kém chút bị chết đuối. Ta đem hắn cứu lên bờ, học trên tivi nói cho hắn làm tim phổi khôi phục thuật, lúc này mới đem hắn cứu được trở về. Đánh rắm. Tiêu Chiến nhìn về phía trước chính cùng mình hai tên bảo vệ dây dưa chừng rương, hư lạnh một tiếng, máng, tiểu tử thối này thể cốt như vậy rắn chắc, xem xét liền là phi thường kiện bơi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, đột nhiên hai cước liền căng gần. Hắn đây là tại coi đây là lấy cớ, cố ý chiếm người tiện nghi đâu. Ngươi cũng không phải hắn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy, vừa mới dương ca hắn sắp thực kém chút liền bị chết đuối. Hiểu Linh không phục nói: Ừ, ta chính là nam nhân, nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, loại này cho vạt, làm sao lửa qua ta. Nhớ ngày đó cha ngươi ta hơn 20 năm trước chính là dùng chiêu này đem ngươi mẹ. Khu khu, mấy người các ngươi không muốn thủ hạ lưu tình, cho ta hung hăng đánh hắn. Tiêu chiến ý thức được chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng, vội vàng nói sang chuyện khác. chương 71, ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Đánh hụt. Đánh hụt. Đánh hụt. Khấu trừ 100 may điểm. Khấu trừ 200 may điểm. Khấu trừ 300 không mai điểm. Trước kia một sau hai người thay nhau tiến công Trương Dương không giành chiếu cố, đành phải không ngừng tiêu hao không may điểm tránh né hai người tử công. Nhưng liên tục làm một người không may nói không may điểm là gấp đôi số tiêu hao, tại tiếp tục như vậy lời nói, Trương Dương hơn một vạn không may điểm rất nhanh liền sẽ không đủ dùng. Không được, nhìn bá phụ dáng vẻ hắn là thật muốn đánh gãy chân của ta, ta đến nghĩ biện pháp mới được. Trương Dương lại tiêu hao hơn 1000 không may điểm tránh thoát hai tên đại hán vạm vỡ công kích, sau đó cấp tốc nằm dạp người một cái xoay chuyển, dựa vào cao thấp kém từ phía trước bảo vệ dưới thân trở tới, sau đó cấp tốc hướng về phía tiêu chiến cùng hiệu linh chạy tới. 3 Ngươi vừa mới nói hơn 20 năm trước đem mẹ ta làm sao vậy? Không có gì. Lời nói nói ngươi là làm sao lại cùng loại này tiểu tử thối quấn quýt lấy nhau, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là cái gì hào môn tử đệ, mau nói, ngươi từ nơi nào làm tới như vậy một cái gia háng tử? Ba, ngươi làm sao nói khó nghe như vậy? Ngươi có biết hay không con gái của ngươi trước mấy ngày bị người khi dễ, chính là hắn vì ta ra đầu. Lại có loại sự tình này. Tiêu Chiến kinh hãi, liên vội vàng hỏi, là ai dám khi dễ ta Tiêu Chiến nữ nhi? Là một cái tên là Trịnh. Hiểu Linh vừa muốn mở miệng Trong lúc đó, Trương Dương mặc đầu kia sợ bọn trễ vô bồm quần cục hướng về phía tiêu chiến chạy như bay đến. "Tiểu tử thối, ngươi đứng lại đó cho ta." Trương Dương sau lưng bảo vệ theo sát ở phía sau hắn, bể bơi chung quanh địa phương vốn là không lớn, những người hộ vệ này cũng đều là thân cao chừng 2 mét đôi chân dài, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Dương. Trương Dương sau lưng bảo vệ thấy Trương Dương chính hướng về phía lao ra phóng đi, quá sợ hãi, ra sức vung ra một quyền muốn muốn đem Trương Dương đánh ngã xuống đất ngăn cản hắn. Trương Dương cảm giác lưng mát lạnh, một cái nằm rạp người, lại là lăn mình một cái trượt đến tiêu chiến sau lưng. "Lao ra cẩn thận." Bảo vệ một quyền này đã vung ra ngoài, chương dương lóe lên tránh, trước mặt liền chỉ còn lại lao ra. Bảo vệ cấp tốc nếm thử đem nắm đấm thu hồi lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiêu Chiến vừa vừa quay đầu đã nhìn thấy đống cắt lớn như vậy một cái nắm đấm hướng mình bay tới. Bảo vệ một quyền đập vào Tiêu Chiến mắt phải trên, tuy rằng đã tận khả năng thu hồi tuyệt đại đa số lực đạo, nhưng Tiêu Chiến vẫn là bị một quyền đánh ngã xuống đất. Cái này bảo vệ kinh ngạc, theo sát phía sau bảo vệ cũng kinh ngạc, mới từ trong nước bỏ ra tới hai tên bảo vệ càng là kinh ngạc, một cái không có chú ý, lại trượt đến trong nước. Lao ra Ngươi không sao chứ? Hiểu Linh vội vàng ngồi xuống kiểm tra một chút tiêu chiến thương thế. May mắn, chỉ là đánh ra một cái mắt gấu mèo mà thôi, không có đối với con mắt tạo thành tổn thương lớn hơn. Hiểu Linh tở dài nhẹ nhõm, nhướng mày, chấm giọng quát, "Hai người các ngươi còn không nhanh đi." "Vâng vâng vâng." Một cái thất thủ đả thương lão ra, tên này bảo vệ chính không biết nên kết thúc như thế nào đâu, đạt được đại tiểu thư mệnh lệnh sau như chút được cái nặng, thật sâu bái, cùng sau lưng người hộ vệ kia cấp tốc trốn. "Hai người các ngươi cũng thế, đi mau." Hiểu Linh chỉ chỉ trong bể bơi kia hai tên bảo vệ, "Tiêu lên." "Vâng." Lập tức, hai tên bảo vệ vội vàng theo trong nước leo ra, co cẳng liền chạy. 3. Đuổi đi mấy tên bảo vệ, Hiểu Linh lập tức quay đầu chiếu cấu ngã xuống đất tiêu chiến. "A, con mắt của ta, con mắt của ta." "Ba, con mắt của ngươi không có việc gì, chỉ là có chút sưng vù mà thôi, đợi chút nữa leo chút thuốc liền tốt." Tiêu Chiến sững sở, thử mở ra ánh mắt của mình, quả nhiên không có việc gì. Tiêu Chiến đang định may mắn chính mình không có mù, đột nhiên sở lên ánh mắt của mình, một trận đau nhức ý đánh tới, đau đến hắn nước mắt kém chút chảy ra. Chánh ra khỏi Hiểu Linh hai tay Tiêu Chiến Tử trong ngực lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Hôn đản, ta trương này anh tuấn xoái khí mặt đều bị ngươi cái này tiểu vương bắt đạn làm hỏng. Tiêu Chiến giận dữ, giận mà rất bể trong tay tấm gương, cơn nắm đấm muốn hướng về phía trương Dương tiến lên, lại là bị Hiểu Linh một cái ngăn cản. Bá phụ, oan buồn à, một quyền này là hộ vệ của ngươi đánh cho, cùng ta không có nửa xu quan hệ a. Trương Dương một mặt đi khuất, vừa mới nếu không phải Tiêu Chiến cản tại cửa ra vào, hắn sớm liền vọt vào phòng chạy ra căn này biệt tự. Tiểu Vương Bắt Đạn, đừng quản ta gọi phụ, ta không có ngươi như vậy một người cháu. Vậy ngài gọi ta Trương Dương liền tốt. Người. Tiêu Chiến bị Trương Dương lên được kém chút một hơi không có đi lên mất đi, may mà Hiểu Linh kịp thời đỡ lấy hắn. "Ba, đây đều là hiểu lầm a." Làm Yên lòng Tiêu Chiến cảm xúc, Hiểu Linh vội và nói, "Lúc trước ta cùng mấy cái sơ trung đồng học cùng nhau tại trong quán ba tụ hội, lúc này mới gặp Dương ca, sau tới một cái gọi Trịnh Bộ phạm nam tử đánh ta một bạn hai, là Dương ca vì ta ra khí. Ta cảm thấy người khác không sai, lúc này mới mời hắn tới nhà của ta làm khách. Người ta giúp ta, ta không nên hồi báo người ta a." Từ nhỏ ngươi không phải liền là như vậy dạy ta sao? Vâng vâng vâng, Tiêu bá phụ, đúng là chuyện như thế, ngài thật hiểu lòng ta. Trương Dương tiến về phía trước một bước, không người, cười ha hà nói. Nghe hiểu Linh vừa nói như thế, Tiêu Chiến trong lòng đối Trương Dương địch ý giảm ít đi không ít, nhưng ngẩng đầu nhìn lên Trương Dương quần cục chính trung tâm kia dễ thấy sợ bọn trẻ tốt, còn có hắn kia ra tay năm đen cùng một thân vết sẹo, Tiêu Chiến trong lòng đối Trương Dương phương án độ lại là soạt soạt soạt trúng tới. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem Dương, mắt không thấy tâm không thiện, tại Hiểu Linh nâng đỡ dùng sức đứng lên. Trước không nói cái này hỗn tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái kia Trịnh Bộ phàm lại là chuyện gì xảy ra, hắn là lai lịch gì, lại dám đánh ta tiểu mô người nữ nhi. Căn cứ chính hắn nói, hắn là Tung Hoành tập đoàn Trịnh Càn nhi tử, phách lối vô cùng. Không riêng Dương Ca hắn đã vì ta hung hăng dạy dấu cái kia Trịnh Bộ phàm một trận, ta cũng hả giận, ba ngươi không cần lo lắng cho ta." Hiểu Linh mỉm cười, sau đó lặng lẽ quay người đối Trương Dương xử cái nhan sắc, Trương Dương ngầm hiểu, lặng lẽ chuyển đến bên bể bơi đem quần áo của mình lên, cấp tốc mặc vào. Tung Hoành tập đoàn Trịnh Càn nhi tử. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng siết chặt nắm đấm, ngươi cái lao giả, hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông, con của ngươi lại dám đánh nữ nhi bảo bối của ta, việc này còn chưa xong. Đúng rồi Hiểu Linh, cái kia Trịnh Bộ Phàm hắn tại sao muốn đánh ngươi? Là như vậy. Hiểu Linh quay đầu nhìn lại, Trương Dương đã đem quần áo mặc tốt, không biết lúc nào đã lặng lẽ lại chuyển trở về bên cạnh mình. Lúc ấy ta cùng các bạn học đang cùng Dương Ca cùng nhau nói chuyện phía đầu, cái kia Trịnh Bộ phạm tiến lên bắt chuyện không có kết quả, còn muốn tìm Dương Ca chút giận, ta không quen nhìn cách làm của hắn, liền thay Dương Ca nói mấy câu, sau đó liền chịu hắn bàn tay, bất quá Hóa ra là bởi vì ngươi tên tiểu tử thối này. Tiêu Chiến giận dữ, chính mình nữ nhi bởi vì cái này hỗn đản bị đánh, chính mình sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Tim không thấy thuận tay binh khí, lại bị Hiểu Linh ôm lấy, Tiêu Chiến rực khoát trợ bỏ chính mình rời ra, dùng sức hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. Chương 72, An Ngay nói thật. Tiêu Ba phủ, dạy hạ lưu người a. Trương Dương tay trái tay phải phân biệt một đải, nhẹ nhõm tiếp nhận bay tới rời ra. Hách, thật nặng hương vị. Trương Dương nhíu mày, đem rời ra để trên mặt đất. Theo này dạy ra tiểu dáng cùng cảm nhận đến xem tuyệt đối là nhất đẳng phẩm chất, nếu là bởi vì tạm chính mình mà hư hại, Trương Dương nhưng không đền nổi. "Tiêu ba phụ ngươi ngải có phải hay không có bệnh phù chân a, ta biết một cái thẻ bài phun xương đối trị liệu bệnh phù chân có hiệu quả, ta đại học cùng phòng liền dùng cái này." Trương Dương một mặt chân thành nói. "Ý miệng, ta lập lại một lần, ta không có ngươi như vậy cái chất tử." "Ba, mau dừng tay." Hiểu Linh rốt cục dâng lên, đột nhiên hất ra Tiêu Chiến cánh tay, một mặt nộ khí. Tiêu Chiến rốt cục bị nữ nhi cử động trấn trụ, cảm xúc thoáng an định xuống tới. Nhưng hai mắt vẫn là tràn đầy đối Trương Dương để ý. "Ba, là Dương ca hắn vì ta ra khí, ngươi không cảm tạ người ta, còn muốn đánh người ta, này muốn chuyển đi, về sau ai còn dám lại giúp ngươi bật địt?" Hừ. Tiêu Chiến nội trừng Trương Dương một chút, nội giận đùng đùng quay trở về trong phòng. Hiểu Linh quay người đối Trương Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Dương cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hiểu Linh cùng nhau vào phòng. Tiêu Chiến đặt ngông ngồi ở mềm mại trên ghế salon, vừa nhóm lửa một điếu thuốc lá, liền bị Hiểu Linh đoạt lại bóp tắt. "Ba, bác sĩ nói thân thể ngươi không tốt." Ngươi cũng không cần lại hút thuốc lá. Tiêu Chiến nặng nề mà thở dài một hơi, lường Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, "Ngươi, tới đây cho ta." "Được rồi bá phụ." Trương Dương cười ha ha, cung cung kính kính đi tới Tiêu Chiến trước mặt, nhưng cũng là không dám ngồi xuống, sợ Tiêu Chiến quay đầu một cái gạt tàn thuốc nhét vào trên mặt của mình. Nói, "Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta không quản các ngươi hay là chuyện gì xảy ra, ta muốn ngươi rời đi nữ nhi của ta, về sau vĩnh viễn cũng không được gặp lại hắn." Ba. Hiểu Linh cầm tiêu chiến tay, lại bị Tiêu Chiến không chút do dự phủ mở. "Tiêu bá phụ, ngài thật hiểu lầm." Ta cùng ngài Nữ Nhi thật không có gì, lúc trước đang bơi lội ao. Người còn dám để việc này?" Tiêu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, ba một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Tiêu ba phụ cảm xúc như vậy sinh động, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là không an phận ra hỏa. Trương Dương thầm suy nghĩ nghĩ, sau đó nói: thật xin lỗi, Tiêu Bá phụ, ta và người ngài Nữ Nhi hiểu linh đúng là tại quán ba ngẫu nhiên nhận biết, chúng ta lời nói trò chuyện rất thân ý, kết quả cái kia Trịnh Bộ phàm qua tới quái rối, còn đánh Hiểu Linh, ta lâu thuận tay đem hắn đưa vào bệnh viện." "Đúng đúng đúng." Hiểu linh liên tục gật đầu. Mấy ngày nay Dương Ca vẫn luôn bể buộn nhiều việc, ta vẫn luôn không có cơ hội ở trước mặt cảm ta hắn, vừa lúc hắn hôm nay có thời gian, ta liền mời hắn đến nhà chúng ta làm khách, trò chuyện tỏ tâm ý, kết quả là bị ngươi đồng phải. Nhìn này Hiểu Linh ánh mắt không giống như là đang nói láo, tiêu chiến suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Tiểu tử thối, quả nhiên là như vậy. Chữ chữ Châu Ngọc, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Lúc ta không có ở đây, ngươi có hay không đối với con gái ta làm cái gì không nên làm chuyện? Cái này? Trương Dương suy tư một lát, sau đó một mặt chỉnh trọng nói, tiểu bá phụ xin yên tâm. Hiểu Linh nàng hiện tại vẫn là một cái thuần khiết thiếu nữ, bạch bích không tí vết. Hiểu Linh bị Trương Dương những lời này nói đỏ bừng cả khuôn mặt. "Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi những này hôn tiểu tử trong đầu nghĩ đều là cái gì, nói, ngươi có hay không đối nữ nhi của ta động đậy cái gì dơ bẩn suy nghĩ?" Ba. Hai người ngươi một chút ta một câu làm một bên Hiểu Linh xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi ngầm miệng, này là nam nhân trong lúc đó nói chuyện. Tiêu Chiến không chút khách khí hét lại Hiểu Linh, hai mắt nhìn thẳng Trương Dương. "Nhanh chi tiết đưa tới, không được nói láo." Nhìn Tiêu Chiến một mặt bộ dáng nghiêm túc, Trương Dương âm thầm nuốt ngụm nước miếng, suy tư một lát, trầm giọng nói: "Tiêu bá phụ, ăn ngay nói thật lời nói, ta xác thực đối con gái của ngươi từng có." "Ý nghĩ? Cái gì?" Tiêu Chiến hai mắt trừng trừng, đối Trương Dương trực tiếp làm thừa nhận có chút giận mình. Một bên Hiểu Linh nhìn Trương Dương ánh mắt cũng có càng nhiều không giống nhau ý vị, bất quá nhưng không có chán ghét ý tứ, đến là có rất nhiều không hiểu cảm xúc ở bên trong. Ngài nữ nhi có hoa dung nguyệt mạo chi sắc, phàm là một cái nam nhân bình thường đều sẽ có chút ngoa ngoe muốn động, những cái kia đối với ngài nữ nhi không có cảm giác chút nào nam nhân mới không bình thường. Tiêu Chiến mắt không chấp nhìn chầm chầm Trương Dương, mà không biểu tình, chọn vẹn nửa phút có thừa, Hiểu Linh không dám đánh quấy hắn, đón ánh mắt của hắn Trương Dương càng là một cử động nhỏ cũng không dám. "Ha ha, ngươi vẫn là thành thật người trẻ tuổi, không sai không sai, ngươi có thể lan. Tiêu Chiến cười cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu Trương Dương có thể rời đi. "Ba." "Tiêu bá phụ." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, tùy sau tiếp tục nói, "Tiểu tử ngươi nếu là dám nói đúng nữ nhi của ta không động tới lệch ra tên nhãn, ta lập tức liền hô kêu cửa bên ngoài bảo vệ đánh gãy chân của ngươi." Một là vì trừng phạt ngươi mắt mù, Hai là trừng phạt ngươi không thành thật cùng nói dối, ba là vì con mắt của ta. Đều là nam nhân, ta còn có thể không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Nhưng ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám nói thật, đáng quý, cho nên ta quyết định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng từ nay về sau ngươi mãi mãi cũng không thể lại tới gần Hiểu Linh một bước, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Ba. Một bên Hiểu Linh không hài lòng, người ta đều nói thật, vì cái gì ngươi còn đối với hắn như vậy? Ta làm sao đối với hắn, ta đã quyết định tha hắn một lần, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Nhưng Dương ca hắn là bằng hữu của ta. Cái rắm Cha ngươi ta chính là theo hắn ở độ tuổi này tới, những này hôn tiểu tử trong lòng nghĩ cái gì ta rất rõ, đây là quyết định như vậy đi, về sau không cho phép người gặp lại nàng. Quản gia, đem nàng mang trở về phòng đi cho nàng thay xong quần áo, còn thể thống gì, buổi tối ta muốn dẫn nàng đi tham gia yến hội, nhiều nộp vải bằng hữu, miễn cho suốt ngày cùng một chút không đứng đắn người hôn cùng một chỗ. Vâng, lao ra. Đứng tại cách đó không xa quản gia mang theo hai cái người hầu đi tới Hiểu Linh bên người, "Tiểu thương, mau trở lại phòng đi thay quần áo đi, coi chừng lạnh." Hiểu Linh lưu luyến không rời nhìn Trương Dương một chút, lại nổi giận đùng đùng trừng Tiêu Chiến một chút, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước nhanh rời đi. "Thấy hiểu linh đi, Tiêu Chiến dài thở vào một cái, vừa lấy ra một điếu thuốc, do dự một lát, lại đem thuốc lá lấp trở về. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ít quất cho thỏa đáng." Trương Dương cười hì hì nói. Tiêu Chiến như mày, "Tiểu tử ngươi tại sao còn chưa đi, có phải hay không không phải phải chờ ta gọi người đem ngươi văng ra ngoài mới chịu đi?" Tiêu Chiến kích động đứng lên, nhưng bởi vì không sỏ dày, dưới chân gỗ thật sàn nhà lại vừa đánh qua không bao lâu, Tiêu Chiến suýt nữa trượt chân, Trương Dương tay mắt lênh lế, cấp tốc tiến lên đỡ lấy hắn. Tiêu Bá phụ đừng kích động, ngài giày ở chỗ này." Trương Dương cung, cung kính kính đem lúc trước Tiêu Chiến vứt bỏ giày đưa tới. Nhìn Trương này Dương một mặt nịnh nọt dáng vẻ, Tiêu Chiến trong lòng vẫn là một trận chán ghét, nhưng trong ánh mắt địch ý lại là ít đi rất nhiều. Chương 73, Tuyệt địa cầu sinh. Tiêu Chiến nhẹ hừ một tiếng, mặc vào giày, nhưng cũng không tiếp tục tiếp tục đuổi hắn đi. Hai người song song trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi tên là gì?" "Hồi Bá phụ, tại hạ Trương Dương." "Trương Dương, ngươi chính là cái kia hại chết Bàng Vân Sinh Dương." "Bá phụ, ta nghĩ cảnh sát đã nói rất rõ ràng." Bàng Vân Sinh chết là một trận ngoài ý mớn, cùng ta không có chút quan hệ nào. Trương Dương nói tới một fan liền chính hắn cũng không tin, mặc dù hắn biết đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng người bên ngoài xem ra, sự tình phát triển đúng là như vậy. Tiêu Chiến không khỏi có chút giận mình, thì ra ngươi chính là Trương Dương, thảo nào Hiểu Linh vẫn luôn gọi ngươi Dương ca Dương ca. Bàng Vân Sinh thế nhưng là một cái có thủ đoạn người à, một đường theo không có gì cả dần dần bỏ tới vị trí hôm nay, không biết hố bao nhiêu vinh đệ của mình, giết bao nhiêu người. Dứt lời, Tiêu Chiến suy tư một lát, sau đó thản nhiên nói, Bàng Vân Sinh chết rồi. Nhưng hắn còn có một đứa con trai Bàng Văn Vân, ngươi liền không sợ hắn trả thù ngươi?" Tiêu bá phủ. Trương Dương Nghiêm tức nói, "Ta lập lại một lần, Bàng Văn Sinh chết là một trận ngoài ý muốn, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta thiếu chút nữa cũng bị hắn hại chết tại Phong Đình khách sạn, là chính hắn nhân phẩm không tốt, bị mất mạng. Nếu như hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức, ta nhất định sẽ lập tức thông báo cảnh sát, ngoài ra, chắc hẳn Tiêu bá phụ cũng có nghe thấy đi, ta là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may phận, ai cũng đừng nghĩ làm ta không may." Ừ, miệng lưỡi trân châu." Ngươi chính là dựa vào cái miệng này mới lừa nữ nhi của ta a? Không. Trương Dương một mặt kiên định lắc đầu, ta không có lừa gạt con gái của ngươi, ta là dùng ta một tấm chân tình cùng nhân cách mỹ lực đạt động hiệu linh. Ta nhổ vào. Nhìn Trương Dương này một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, tiêu chiến căn bản cũng không tin tưởng hắn có cái gì cái gọi là nhân cách mỹ lực, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi là làm được gì? Ta tạm thời còn không có công việc. À, ta nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả một công việc cũng không có, cái này giống phao nữ nhi của ta. Tiêu Chiến trắng trương Dương một chút, sau đó một đầu ngựa ở trên ghế salon, thấp giọng tự đủ, xem ra ta thật là đem nàng làm hư, còn cái gì phương Tây tự do yêu đương quan niệm, đều là cổ thí, tiểu hai tử hiểu cái gì tình yêu, một chút làm rõ sai trái năng lực cũng không có. Dứt lời, Tiêu Chiến quay đầu nhìn trương Dương một chút, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại đánh nữ nhi của ta chú ý, ngươi không xứng với nàng, ta cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Nếu không phải xem ở ngươi giúp nữ nhi của ta phân thượng, ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể" Bất quá ta nữ nhi cũng là bởi vì ngươi mới trọc phiền phức, cho nên ta cũng không cần thiết nói với ngươi cảm ơn. Mau cút, về sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta đem ngươi hai con mắt đều đánh cho cùng ta cái này mắt đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu, một mặt thành khẩn đối Tiêu Chiến túi mình vái chào, "Tiêu bá phụ xin yên tâm, ta cũng không nghĩ leo lên hảo môn loại hình suy nghĩ, coi như ngài nghĩ tác hợp ta cùng hiểu linh cùng một chỗ, ta cũng sẽ không đồng ý bởi vì nếu như ta cùng hiểu linh cùng một chỗ lời nói, ta sẽ xui xẻo, không riêng gì ta, hiểu linh nàng. Lời này của ngươi là có ý gì?" Tiêu Chiến đằng một chút đứng lên, Ngươi cũng dám xem thường ta tiểu mỗ người nữ nhi? Không phải, Tiêu ba phụ, ngài nghe ta nói hết lời. Ngươi tới, đánh cho ta nhất định tiểu tử này chân, sau đó đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Hỏng, một câu không có nói rõ ràng, lại náo ra hiểu lầm. Trương Dương trong lòng âm thầm tiêu khổ, có cẳng liền muốn chạy, nhưng kia bốn tên bảo vệ lại là đã hướng vào phòng, ngăn cản Trương Dương đừng đi. Không có cách, vì bảo trụ này ba cái chân, chỉ có thể kiên trì nên đón trận này ác chiến. Ngươi chờ chết cũng không phải Trương Dương phong cách, hướng chi đối phương người đồng thế mạnh, lực lượng cũng chiếm hữu, cũng quen thuộc hơn địa hình bị động phòng thủ sẽ chỉ làm Trương Dương lâm vào càng lớn thế yếu. Này bốn tên bảo vệ mỗi cái đều là hảo thủ, mà hết thảy này cũng đều là bởi vì hiếu lầm mà lên, Trương Dương cũng không muốn tính mạng bọn họ. Vì không làm thương hại đến bất kỳ người, tận khả năng nhiều giữ lại không may điểm cũng toàn thân trở ra, Trương Dương lựa chọn chủ động xuất kích. "Tiểu tử thối lần này ngươi đừng hòng chạy." Xông lên phía trước nhất bảo vệ cười lạnh một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nghĩ đến cái này phòng vừa mới đánh qua sát, mà đất lực ma cũng không so bên ngoài bên bệ bơi jean lớn hơn bao nhiêu. Trương Dương quyết định lợi dụng điểm này xuất kỳ chế thắng. Chưa đến. Khấu trừ 200 không may điểm. Tên này bảo vệ một lòng chỉ nghĩ đến bắt được trước mắt Trương Dương, đột nhiên lòng bàn chân thử chạy đánh trượt, bay thẳng nhào về phía Trương Dương, Trương Dương cấp tốc ngâng lên một chân đá vào trên bụng của hắn. Phun. Bảo vệ một hơi đem cơm trưa phun ra, có gà có vị có cá, sau đó hướng về sau bay ra ngoài, đập ngã sau lưng một bảo vệ. Trương Dương tùy ý quan sát một chút trên ghế salon luôn, xem ra tiêu bá phụ bảo vệ cơm nước cũng không tệ lắm. Hỗn loạn. Đây chính là ta mới từ Italy mang đến thuần thủ công chế tắc ghế salon. Tiêu chiến giận dữ, một bộ này ghế salon tương đương nhuyễn mội tệ bỏ ra hắn hơn 200 bạn. Mặc dù số tiền kia đối tiêu chiến loại này phú hào tới nói cũng không tính là gì, nhưng liền cùng siêu xe thể thao đồng dạng, bộ này ghế salon là từ Italy độ dùng trong nhà nghiệp đại sư thuần thủ công chế tác mà thành thuộc về có tiền mà không mua được, có thể nghĩ tiêu chiến lại cỡ nào đau lòng. Thấy lao ra giận tím mặt ráng vẻ còn lại ba tên bảo vệ cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Này trong cả căn phòng ở nhà cùng các loại linh kiện chủ chốt tùy tiện nhặt một cái bán đều có thể theo kịp bọn họ nửa năm tiền lương, bọn họ cũng không dám hủy hoại trong đó bất luận một cái nào đồ vật. "Tiểu tử thối, ngươi tới đây cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi." Ba tên bảo vệ vây quanh Tiêu Chiến ngồi xuống ghế salon cùng Trương Dương giằng co, tuy thời tìm cơ hội đem hắn cầm xuống. Tiêu Chiến thấy mình ở vào giao chiến chính trung tâm, ám dám không ổn, muốn đứng dậy rút lui đến khu vực an toàn. Ba tên bảo vệ vị trí biến đổi động, thông hướng cửa lớn lối ra đường cấp tốc thông suốt lên, Trương Dương bắt lấy cơ hội này, cấp tốc hướng về phía chỗ cửa lớn vọt tới. Muốn chạy, không có cửa đâu." Tiểu Chiến vừa đứng lên, cấp tốc liền bị đối diện bọn tới bảo vệ đụng vào tại trên ghế salon. "Đại Hải, ngươi ngăn trở lối ra, đừng để tiểu tử này theo cửa lớn chạy, hai chúng ta đến bắt hắn." "Tốt." Trong đó một tên bảo vệ theo trong đội ngũ phân ra tới, cấp tốc hướng về phía chỗ cửa lớn vọt tới, "Trần trương Dương đường đi." "Nóa, ta và các ngươi không oán không kỷ, không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi." Trương Dương ở nửa đường thượng cấp tốc dừng lại, nổi giận mắng, "Bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." "Nóa, nào tán mới thúc thủ chịu trói đâu?" Trương Dương phía bên trái bên cạnh xem xét, một cái gỗ lim tủ bát thượng bày biện một cái tinh xảo bình hoa. Trương Dương cũng không hiểu những vật này, tiện tay cơ lấy liền hướng về phía một bảo vệ ném tới. Chương 74, Mũ Hảo thuật. Cẩn thận, đây chính là ta tháng trước mới từ đấu giá hội thượng đạt được thời đường sứ Thanh Hoa. Tiểu chiến kinh hãi, đây chính là hắn theo hơn 10 cái đối thủ cạnh tranh trong cấp tới sứ Thanh Hoa, mỗi ngày đều muốn để người hầu lau chùi sạch nhiều lần, này nếu là rất bể, hắn trái tim nhỏ căn bản chịu không được. Một bảo vệ phản ứng thần tốc, lập tức dừng lại, vững vàng tiếp nhận bay tới sứ Thanh Hoa. Tiêu Chiến tở dài nhẹ nhõm, chỉnh thân thể co quắp ngã xuống trên ghế salon. Chiêu này có thể thành. Trương Dương linh cơ khẽ động, lập tức tiện tay cơ lấy một cái ngọc chế nhỏ vật chứa hướng về phía bảo vệ đã đánh qua. Kia là bảo bối của ta lọ thuốc hít, thanh triều thời kỳ đâu. Bảo vệ cấp tốc đem sứ thanh hoa đặt ở một bên, giống sở cotland chó chăn cửu đồng dạng bay lên nhảy lên, vương vàng tiếp nhận lọ thuốc hít. Tiêu Chiến lại một lần nữa sủi lơ ở trên ghế salon, cảm giác toàn bộ trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Sau đó, Chương Dương cũng bất chấp tất cả, bắt được cái gì ném cái gì. Cẩn thận Đây chính là chứ danh họa sĩ từ muộn hồng bức tranh. Cẩn thận, đây chính là võ thuật đại sư Hoắc Nguyên Giáp từng dùng qua đoàn đánh. Cẩn thận, đây chính là từ Hy Thái hậu từng dùng qua cái bô. Không thể không nói, hai cái này bảo vệ tiếp đồ vật thật đúng là vừa tiếp xúc với một cái chuẩn, Trương Dương sở ném mỗi một kiện vật phẩm đều bị bọn họ vững vàng tiếp nhận. Vật đắc dĩ văn vật quá nhiều, một phen lung tung vứt bỏ, trước mặt hai tên bảo vệ như là gánh siếc diễn viên, trên tay trên chân trên cánh tay trên bờ vai thậm chí trên mặt đều khiên đầy đủ loại quý báo văn vật. Hai người lấy kim ô độc lập chi tư đứng trong giữa hành lang, căn bản là không có cách thoát thân. Hừ, nhìn hai người các ngươi cái này còn thế nào dây dưa ta." Trương Dương phủi tay, cười hắc hắc, quay người hướng về phía cửa phòng đi đến, lại phát hiện tên kia gọi Đại Hải bảo vệ còn cản tại cửa ra vào. "Ta nói huynh đệ, đây thật là một đợt hiểu lầm, cậu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đừng để hắn chạy, cho ta bắt hắn lại." Tiêu chiến khí đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng hết toàn lực đứng lên, nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền hướng về phía Trương Dương ném đi. Trương Dương cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, bản năng hầm sum dưới, cái gạt tàn thuốc lao Trương Dương ra đầu bay đi, rắn rắn chắc chắc đập vào đại hải trên mũi. Ngao Đại Hải hét thảm một tiếng, trên mặt lập tức máu chảy ồ ạt. "Huynh đệ ngươi không sao chứ? Sớm bảo mợ nói không cũng không cần ăn nải ra thịt nỗi khổ rồi sao?" "Mẹ điểu." Đại Hải tiến vào cuồng bạo trạng thái, hai mắt huyết hồng, dương nhanh múa đuốt liền hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương lập tức quá sợ hãi, lấy hắn hiện tại cấp bậc, hoàn toàn không phải Đại Hải đối thủ, đành phải kho hoàng hậu rút lui. Trước có tiêu ba phụ cầm trong tay TV điều khiển từ xa quái tê hướng mình vọt tới, sau có một con cuồng bạo dã muốn xé nát chính mình, Trương Dương suy tư một lát, quyết định lập lại chưa cũ. Tại ly tiêu ba phụ chỉ có không đến một mét khoảng cách thời điểm Trương Dương lần thứ ba sử dụng ngũ Ngạo thuật dựa vào đánh sáp sàn nhà một cái nằm dạp người cấp tốc theo tiêu tra dưới thân đảo lộn đi qua lao ra cẩn thận Trương Yến túi đầu xuống thình Linh xuất hiện tại đại Hải trước mặt chính là lao ra mặt đại hải bản bị tức mặt đỏ bừng lập tức dọa đến hoàn toàn trắng bệnh trong vòng một giờ đã nộ thương nhà mình lao ra hai lần này nếu là chuyển ra ngoài nhất định sẽ trở thành bảo vệ giới cho cười nhưng khoảng cách đã quá gần mà đại Hải dùng sức quá mạnh không kịp thu hồi trong tuyệt vọng đại Hải đau khổ nhắm mắt lại a Tiêu Chiến chỉ còn lại một con hoàn hảo con mắt cũng trùng triều, tiêu thảm một tiếng, ngã ngã xuống đất. Hầu tử thâu đảo. Bắt lấy Đại Hải ngây người cơ hội, Trương Dương cấp tốc đứng dậy quay đầu, một kích hướng về phía Tiểu Hải công tới. Nga Ngao. Một trận khó mà diễn tả bằng lời đau khổ càn quét toàn thân, Đại Hải vẻ mặt nhăn nhó, ai oán một tiếng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Thật không nhỏ. Bất quá cùng ta so còn kém như vậy điểm. Trương Dương nhìn ngã xuống đất Đại Hải một chút, không khỏi cảm thán nói, con mắt của ta, con mắt của ta. Tiêu Chiến gắt gao che chính mình hai mắt, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Tiêu bá phụ ta đỡ ngải lên. Trương Dương lập tức chạy đến tiêu chiến bên người, dịu hắn ngồi xuống trên ghế salon. Tiêu chiến từ từ đặt xuống hai tay, đem con mắt lộ ra. "Nám cỏ." Trương Dương kém chút nhịn không được đem câu nói này nói ra. Tiêu chiến hai mắt sương mù, một mảnh bầm tím, quả thực chính là hình người gấu trúc lớn, dùng để làm biểu tình túi quả thực không nên quá phù hợp. "Trương Dương ngươi tên hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tiêu ba phụ chớ lộn xộn, coi chừng làm bị thương con mắt. Trương Dương kiên nhẫn trấn an tiêu chiến tâm tình nói, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Thay xong quần áo, Hiểu Linh theo phòng bên trong đi ra, nhìn xuống lầu dưới một màn, lập tức liền bị sợ ngây người. Ba, xảy ra chuyện gì? Hiểu Linh lập tức hướng về phía Tiêu Chiến vội tới. Trương Dương nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhìn Hiểu Linh một chút, vội vàng quát tay, không phải ta làm, là hắn. Trương Dương lập tức chỉ vào nằm dưới đất đại hải nói: "A, Tô Thát Mi gột, lao ra." Quản gia cùng bọn người hầu cũng theo phòng bên trong đi ra, thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc chạy xuống lầu chiếu cố lao ra. Thoáng kiểm tra một chút Tiêu Chiến con mắt, xác định không có trở ngại sau hiểu linh một mặt nghiêm túc nói, vừa mới các ngươi không phải nói hảo hảo sao, làm sao động thủ rồi? Ai, đều là hiểu lầm a, ta này lời mới vừa nói một nửa, bá phụ hắn liền gọi người muốn đánh gãy chân của ta, ta đây nhất định không thể ngồi chờ chết ta, chạy cũng không được chạy, sau đó liền thành như vậy. Người cái này tiểu hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Tiêu Chiến bộ dáng bây giờ mặc dù cùng gấu chút không khác, nhưng vẫn nộ khí thế lại thật cùng một đầu sư tử, chẳng qua là một đầu mụ sư tử. Dương ca ngươi đi nhanh đi, nơi này để ta tới xử lý, đợi chút nữa ta tại liên hệ ngươi. Nhìn một bên người hầu chính từng kiện giúp kia hai tên bảo vệ rỡ xuống trên người văn vật, Trương Dương nhẹ gật đầu, đứng dậy đi đến tiêu chiến trước mặt, chỉnh trang bái, "Tiêu bá phụ, hôm nay bởi vì ta làm hại ngài Bạch Bạch ai hai quyền biến thành quốc bảo gấu trúc, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu như ngày sau Tiêu bá phụ có gì cần ta hỗ trợ địa phương, ngài cứ mở miệng, chỉ cần ta Trương Dương có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó." "Cáo tử." Dứt lời, Trương Dương đối hiểu linh cười khổ một tiếng, co càng liền chạy. "Đừng để hắn chạy, ngăn hắn lại cho ta, ta muốn đánh gãy hắn." Nhưng mà đợi hai tên bảo vệ rốt cục có thể thoát thân thời điểm, Trương Dương sớm đã không thấy bóng dáng. Ta đi, em đẹp một số đào hoa cuối cùng vậy mà chỉnh thành một màn này yêu thiếu thân. Thấy sau lưng không có người đuổi theo, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, nghe xuống dưới lao vệt mồ hôi. Hiện tại ngươi biết không may hệ thống phản vệ uy lực đáng sợ bao nhiêu đi. Trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng cười nhạo. A, không gì hơn cái này đi, ta hiện tại không phải là nhảy nhót tương bừng sao? Sống sót sau tai nạn, Trương Dương tâm cảnh rất là vui vẻ. Chương 75, chú ý ảnh hưởng. Ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn? Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được ngươi mỗi nộp một lần hảo vận ngươi tương ứng liền muốn ngược lại một lần nấm mốc à? Trương Dương tự nhiên là đã ý thức được. Nay buổi chiều tại Hiểu Linh nhà lao đủ dầu, kết quả đầu tiên là kém chút bị chết đuối, ngay sau đó lại giống chuột chạy qua đường đồng dạng bị người Tiêu ra đuổi theo đánh, phí sức Thiên Tân vạn khổ mới trốn thoát. Kiểm tra một chút chính mình còn lại không may điểm, đi qua lúc trước tại Tiêu ra đủ loại tiêu hao, hiện tại Trương Dương chỉ còn lại có hơn 9000 không may điểm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Bất quá ta đây không phải còn có hơn 9000 không may điểm à? Còn với ta tiêu xài một đoạn thời gian chờ không may điểm tiêu hao không sai bị lắm ta lại chậu vàng rửa tay trọng thao cựu nghiệp không cũng giống vậy à Trương Dương cười ha ha nói trẻ con không dễ dậy hệ thống nặng ngề mà thở dài một hơi sau đó lại một lần nữa không có thanh âm Trương Dương biết hệ thống đối với hắn rất thất vọng bất quá hắn chính mình cũng không phải là rất quan tâm hiện tại mình còn có nhiều như vậy không may điểm tiền trên người cũng với hoa tự mình xui xẻo hơn 20 năm cũng nên chuyển vận một lần liên đoạn thời gian này chờ ta chơiránn liền thu tay lại Trương Dương âm thầmm cười một tiếng đánh chiếc xe Hướng trong nhà tiến đến. Vào trong nhà, thời gian đã là trạng vào tối, bầu trời xa sẩm một mảnh đỏ sẫm. Tiểu tịch cũng hẳn là sắp tan tầm đi, ta đến mau trở về chuẩn bị cơm tối mới được. Hiểu linh nhà bò bít tết hương vị quả thật không tệ, nhưng liền nhét kẽ răng cũng không đủ, hay là chúng ta cơm chưa có lời, một bàn đồ ăn, hai bánh bao, bao ăn no. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Dương mở cửa phòng ra. "Trương Dương ngươi đã về rồi." "Vương tỷ." Trương Dương vừa vừa mở cửa ra liền thấy Vương tỷ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà xem TV. "Vương tỷ ngươi trở về lúc nào?" "Vừa trở về không bao lâu." Vừa thu thập xong hành lý, ngươi liền trở lại. Trương Dương hắc hắc một chút, tại Vương Dĩnh bên người làm xuống dưới, "Vương tỷ, ngươi hai ngày này làm gì đi?" "Ta đi thủ đô tham gia một cái ngành nghề nghiên thảo hội." "Thời đại tại biến, lòng người cũng tại biến, ta là một cái nhà phân tích tâm lý, cần phải không ngừng học tập kiến thức mới, hiểu rõ đương đại trong lòng người đang suy nghĩ gì, công việc của ta mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió." "Đúng rồi Trương Dương, hai ngày này ta không ở nhà ngươi có hay không khi dễ tiểu đệ?" "Thiên địa Lương Tâm a Vương tỷ, tiểu tịch mỗi ngày đi sớm về trễ, đều là ta vì nàng chuẩn bị đồ ăn được chứ?" Ta này nếu không phải nghĩ đến nàng liền muốn tan tầm đuổi mau trở lại nấu cơm cho nàng, ta mới chẳng phải về sớm đến đâu." Vương Dĩnh gật đầu cười, đối Chương Dương Fen này lý do thoái thác rất là hài lòng, "Còn có, ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài tìm được công việc phù hợp rồi sao?" Chương Dương cười hắc hắc, "Lắc đầu. Là không tìm được công việc phù hợp a. Ta vừa vặn có mấy cái khách hàng trước đó cùng ta tán gấu qua công ty bọn họ chuyện, có mấy người công ty hiện tại chính thiếu nhân thủ, ngươi nếu là không ngại ta có thể vì ngươi giới thiệu." "Cảm ơn Vương tỷ hảo ý, không phải không tìm được công việc phù hợp, là ta không có tìm mà thôi." Trương Dương thẻ lưỡi, tiếp tục nói, ta biếng nhác đã quen, trên người cũng còn có một ít tiền, khoảng thời gian này trước hết như vậy đi, thú chi trong nhà ta còn có thể vì các ngươi chuẩn bị ngon miệng đồ ăn không phải, ta nếu là đi làm ai tới chiếu cố hai người các ngươi dạ dày à. Vương Dinh Trắng Trương Dương, do dự một lát, nói, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đến tìm một phần công việc nghiêm túc à, ta là học tâm lý học, người là càng bận bịu càng chịu khó, càng nhàn càng lưỡi nhác, ngươi tại tiếp tục như thế không thể được à, bằng không mà nói tương lai ngươi thế nhưng là không kiếm được vợ sợ cái gì ta hiện tại không rồi cùng hai đại mỹ nữ ở cùng một chỗ a, có câu nói rất hay à, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng." Trương Dương tiện tiện cười một tiếng, một mặt không quan tâm. "Phi, ngươi mặc dù dáng dấp còn có thể, nhưng ngươi nếu là vẫn luôn như vậy không ôm chí lớn lời nói, không có nữ hải tử sẽ nguyện ý cùng ngươi." Vương Dĩnh thiện ý nhắc nhở. "Đại trưởng phu gì hoạn không vợ, yên nào yên nào." Trương Dương duỗi lưng một cái, không đi nghĩ sai như vậy chuyện. "Này hơn 20 năm cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác tới, không phải cũng trôi qua nói còn nghe được a." "Được rồi Vương tỷ, không cần vì ta quan tâm, ta tâm lý năm chắc." Ngược lại là người, lại không đem chính mình gà đi, coi như thật thành lớn tuổi thẳng nữa đi. Trương Dương ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người vui cười giận mắng, tốt không thoải mái, sau đó, Trương Dương làm Vương Dĩnh tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình xuống bếp chuẩn bị ba người đồ ăn. Cơm tối vừa mới làm tốt, Hà Tịch liền trở lại. Vương tỷ, tiểu Tịch. Hai nữ nhân xa cách trùng phùng, hi hi ha ha ôm lại với nhau. Vương tỷ, ngươi không tại mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi a. Hà Tịch mỉm cười, nói lên từ đáy lòng. Muốn ta làm gì, không phải có Trương Dương cùng ngươi nha. Ai nha, Dương ca cùng ngươi không giống nhau." Hà Tịch khuôn mặt nhỏửng đỏ, gắt giọng. "Chỗ nào không giống nhau a?" "A, ta cảm giác ngực của ngươi có chút không giống đâu." Vương Dĩnh Cô ý cọ cọ Hà Tịch kia bị đồng phục cảnh sát bao quạ bộ ngực, khanh khách một tiếng nói, "Hai ngày này không gặp, ta cảm giác tiểu tịch bộ ngực của ngươi càng lớn, có tỉnh, có giãn nữa nha, chẳng lẽ lại hai người các ngươi?" "Vương tỷ ngươi xấu, ngươi không nên nói lung tung á." "Hai nữ nhân ngươi cảo ta một chút, ta sợ ngươi một chút, tốt không vui, lại là làm khó trong phòng bếp chính đang nấu cơm trưng Dương." "Uy, chú ý điểm ảnh hưởng." Nơi này có nam đồng chí đâu? Trương Dương nghe hai người đối thoại, bụng dưới không khỏi một trận khô nóng. Hắn hấp thụ lúc trước dao hấn, không nghĩ tại có cái gì số đào hoa, nếu không chỉ sợ thật mạng nhỏ đều phải ném đi. Nha, chúng ta Trương Dương vậy mà lại thẹn thùng a, chẳng lẽ lại hai người các ngươi thật sự có chuyện? Vương tỷ ngươi lại luận nói, người ta không để ý tới ngươi á. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đóng lại hỏa, đem đồ ăn bưng đến nhà hàng, ba người cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ lên. Ừm, Dương ca tay nghề vẫn là trước sau như một tốt. Hà Tịch đem một mảnh thịt đưa vào trong miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Vương Dĩnh cũng là đối một bàn này đồ ăn khen không dứt miệng. "Tiểu Tịch, ta hiện tại xem xét ngươi không riêng ngược lớn, cái mông cũng lớn thêm không ít đâu, còn có cằm của ngươi, loang thoáng đều có đạo điệp nữa nha, xem ra mấy ngày nay Trương Dương thật đem ngươi cho ăn béo không ít ta." "Cái gì? Vương tỷ ta thật béo rồi sao?" Hà Tịch lập tức buông đũa xuống, một mặt dầu dĩ nói, "Hắc hắc, ta đùa với ngươi a, nhà chúng ta Tiểu Tịch vẫn là trước sau như một xinh đẹp." Nhìn cả bàn mỹ vị đồ ăn, Hà Tịch âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng lên, "Ta ăn no rồi. Sau đó trở về phòng nghỉ ngươi đi." tiểu tịch. "Tuất, Trương Dương ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng hiện tại chính là tuổi trẻ thích trưng diện thời điểm, nàng tiêu giảm béo cũng không phải một ngày hai ngày, lúc nào thèm tự nhiên là sẽ trở về." Vương dính cười hắc hắc, lại gấp một hơi đồ ăn. "Kia Vương tỷ ngươi không thích chương diện a?" Chương 76, hỗ trợ. "Tất nhiên thích chương diện, nữ nhân nào có không yêu cái đẹp." Đang nói, Vương tỷ lại cho trong miệng tục một hơi đồ ăn, bất quá bề ngoài thứ này là sẽ trưởng thành theo tuổi tác dần dần biến chất, Vĩnh Bảo Thanh xuân chỉ là người mong muốn đơn phương mà thôi. Ta làm một phân tích tâm lý sư, đã sớm nghi thoáng có được một cái thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất, tùy ý ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bụng của mình, cùng lắm thì quay đầu nhiều chạy chạy mồ hôi lên tốt." Trương Dương nhẹ gật đầu, tinh tế đánh giá Vương Dĩnh một phen, cười nói: "Thảo nào Vương tỷ như vậy thiên sinh lệ chất, khí chất chắc tuyệt đâu." Miệng nhỏ thật ngột. Vương Dĩnh cười ha ha, tùy sau tiếp tục nói: tài ăn nói của ngươi tốt như vậy, theo ngươi làm đồ ăn ta cũng có thể cảm giác được nếu như ngươi chịu ổn định lại tâm thần làm một chuyện khẳng định sẽ có một phen thành kiểu, không bằng ngươi liền nghe ta, ta có một cái khách hàng kiêm bằng hưu vừa vặn trong công ty thiếu người, ngày mai ta dẫn ngươi đi cùng hắn gặp mặt một lần." Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, "Tạ Vương tỉ hảo ý, nếu như ngày sau thật không có gì tốt biện pháp, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, bất quá ngày mai ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm." "Ồ? Chuyện gì?" "Bởi vì ta hiệp đồng cảnh sát phá kim cương cơ án, đài truyền hình thành phố ngày mai muốn phỏng vấn ta, đây chính là cái ngàn năm một thở giúp ta thành danh cơ hội a, ta nhất định sẽ không bỏ qua." Lại nói Vương tỷ ngươi biết thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất a? Vương Dĩnh nghiêng đầu suy tư một lát, nói, "Nhân tài." "Sai, là danh khí." Trương Dương không do dự nói ra, "Chỉ cần có tên." Quản hắn tên hay vẫn là tiếng xấu, tiền tài mỹ nữ đây chính là như nước chảy đến a. Vương Dĩnh tính tính mà nhìn khoa tay múa chân Trương Dương, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói cho hắn, nhưng sau đó chỉ là thản nhiên nói, danh khí thứ này là hư, coi như ngươi đi qua ngày mai phỏng vấn nhân khí tăng nhiều, nhưng cái này lại có thể tiếp tục bao lâu đâu, ngươi nếu là không làm được một phen đại sự kinh thiên động địa, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị mọi người dần dần quên lãng. Vương tỷ ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nhìn Trương Dương một mặt ý cười dáng vẻ, Vương Dĩnh cũng không tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là tính tính cười. Hai người chính trò chuyện. Trương Dương nhận được hiểu linh điện thoại. "Uy, là hiểu linh a, ăn cơm sao, cha ngươi vẫn khỏe chứ?" Trong điện thoại, hiểu linh khẽ hừ một tiếng, nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi sau khi đi chẳng phải ta liền mang theo ta ba đi bệnh viện, một tiếng nói không có trở ngại, lau bôi thuốc tu dưỡng một đoạn lúc liên tốt, không qua một đoạn thời gian bên trong ta ba đều chỉ có thể đeo kính đen ra cửa." Trương Dương nghe song thoáng có chút thấy nấy, người ta hảo ý mời mời mình đi nhà nàng làm khách, còn để cho mình lao đủ dầu, chính mình không những chưa kịp cảm tạ người ta, còn để người ta cha biến thành cú bạo, mặc dù không phải mình trực tiếp ra tay, Hiểu Linh, chuyện này là ta làm không tốt, nếu như nhà các ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng chính là, liền xem như là ta đối với ngươi ba đền bù đi. Hi hi, kỳ thật ta gọi điện thoại đến thật đúng là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ồ, ngươi nói xem. Ta ba đêm nay mang ta đi tham gia một trận diễn hội, nói cái gì ta vừa từ nước ngoài trở về, muốn để ta đi nhiều rắn chắc chút thành phố Đông Hải hảo môn cùng danh lưu, vì tương lai của ta trải đường, còn nghĩ vì ta theo Đông Đảo công tử ca bên trong tìm kiếm một cái làm hắn con rể tương lai. Trương Dương nhíu mày, đây không phải rất tốt một chuyện không? Ta làm sao nghe ngựa khí của ngươi cảm giác có chút không thoải mái đâu. Hử, ta liền bị ta ba an bài cho người khác làm lá bà, trong lòng ngươi tuyệt không khó chịu. Trương Dương ngây ngẩn cả người, hắn tất nhiên biết hiểu linh những lời này là có ý gì. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Hiểu Linh ngữ khí có chút u và nói, "Hiểu Linh, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta đối ngươi cảm giác còn còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ kia. Chẳng lẽ ngươi không thích ta?" Hiểu Linh mang theo nước nỡ nói, "Không phải không phải, thích ngược lại là thật sự có như vậy một tia thích, nhưng chỉ là rất dễ hiểu cái chủng loại kia thích mà thôi." Dù sao hai chúng ta nhận biết thời gian không dài, hơn nữa thân phận chênh lệch lớn như vậy, hiện tại liền nói những vật này, quá nhanh đi, ngươi lại là tiếp thụ qua nước ngoài giáo dục tao đẳng, những vật này ngươi khẳng định so ta rõ ràng đi. Ta mặc kệ. Hiểu Linh quát to một tiếng nói, hôn cũng bị ngươi hôn qua, tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm, ngươi còn đem ta ba đánh thành mắt gấu mèo. Đây không phải là ta đánh a, là người hộ vệ kia. Ta mặc kệ, ngươi nếu là gọi ngay bây giờ tính phủi mông một cái rồi đi, đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lại không có đem ngươi thế nào. Hồ, hồ ta đáp ứng nhà các người gặp được khó khăn nói ta sẽ tận lực hỗ trợ làm sao lại nói đi là đi đâu tốt đây là người nói ta hiện tại phong tình khách sạn ta hạươ 15 phút bên trong chạy đến nếu không tự gánh lấy hậu quả không đợi Trương Dương đáp lại hiểu Linh liền Quốc điện thoại ta dựa vào này tình huống như thế nào Trương Dương không hiểu ra sao không biết hiểu Linh đến cùng muốn làm gì phong tình khách sạn hiện tại về bảng vân sinh nhi tử bảng vân vân tất cả ta vừa để người ta láo cha chơi chết ta này tại quá khứ không phải muốn ăn đòn A. Trương Dương có chút do dự nhất thời rơi vào chậm tư Là cái nào mỹ nữ cho ngươi gọi điện thoại a?" Vẫn luôn chầm mặt không nói Vương Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. "Một người bạn mà tôi, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng, nàng xin nhờ ta giúp nàng một chuyện, ta đang nghĩ ngợi muốn hay không đi giúp nàng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi." Vương Dĩnh trắng trương dương một chút, thản nhiên nói, "Ta không biết ngươi cùng nữ nhân này có quan hệ gì, nhưng ngươi phải biết, nữ nhân đều là cảm xúc hóa động vật. Nàng vừa mới này thanh em bao lớn, liền ta đều nghe được trong giọng nói của nàng úo hoán, ngươi nếu để cho nàng thất vọng, ta nhớ nàng đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." Đó. Muốn hay không nghiêm trọng như vậy. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, hiểu Linh rõ ràng đối với chính mình có hảo cảm, hắn mặc dù đối hiểu Linh cũng có chút ý tứ, nhưng còn còn lâu mới có được đến loại trình bộ kia, huống chi còn có cái không may hệ thống quân lấy hắn, hắn coi như nghĩ phát triển thêm một bước nhìn xem, không riêng cha hắn sẽ không đồng ý, hệ thống cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá mình đích thật đáp ứng người ta muốn hữu cầu tất ứng, thân vì một người nam nhân, nhất định phải nói là làm. Suy tư một lát, Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, "Vương tỷ ta đã biết, ta cái này đi." Dứt lời, Trương Dương vung xuống trong tay đũa. Nhanh chóng nhanh chóng rời khỏi cửa nhà. Vương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ăn cơm vừa nghĩ mình sự tình. Trương Dương đón một chiếc xe, thẳng đến Phong Tình khách sạn, rốt cục tại 15 phút bên trong chạy tới Phong Tình khách sạn. Vừa xuống xe, Trương Dương liền lại nhận được hiệu link điện thoại. Trương Dương ngươi nếu là lại không xuất hiện tại trước mặt của ta, ngươi về sau liền vĩnh viễn không muốn tại xuất hiện. Tốt tốt ngươi trước đừng nóng giận, ta này đã đến Phong Tình khách sạn ngoài cửa, chỉ bất quá bên ngoài có mấy cái bảo vệ tại trông coi, ta sợ không dễ dàng như vậy liền có thể vào. Chương 77, quay về Phong Tình khách sạn. Người đã tới. Hiểu Linh thanh âm tràn đầy kinh hỉ, "Vậy ngươi trước chờ ta ở bên ngoài, ta cái này ra ngoài tiếp ngươi." Dứt lời, Hiểu Linh vội vàng cúp điện thoại. "Uy, ngươi nhìn bên kia tên kia có phải hay không Trương Dương?" Ngoài cửa một bảo vệ nhìn cách đó không xa Trương Dương một chút, hỏi, "Giống như chính là hắn." "Lão bản không phải ra lệnh nếu như nhìn thấy hắn lời nói lập ngay lập tức đi đau nhức đánh hắn một trận a, ta muốn hay không thượng." Trước cái đám á trên, lần trước mấy chục người đều ngăn không được hắn, còn đem lão bản cha hắn mạng cũng móc vào, tiểu tử này quá tà môn, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh họa vào thân. Trương hướng về phía lao bản thông báo một tiếng đi. Đám người đồng ý. Sau đó, một người đả thông bảng Văn Bân điện thoại. "Uy, chuyện gì?" "Lão bản, chúng ta thấy được Trương Dương, hắn ngay tại khách sạn bên ngoài lắc lư, không biết muốn làm gì." "Cái gì?" Bàng Văn Bân hoảng sợ nói, "Tiểu tử này vậy mà lại tới?" "Vâng, lão bản chúng ta bây giờ phải làm gì?" Bàng Văn Bân suy tư một lát, kêu lên, "Ngươi a ngươi ở yên tại chỗ đừng động, ta cái này dẫn người ra ngoài, con mẹ nó nếu là hắn dám đến náo sự ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Dứt lời, Bàng Văn Bân cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, Hiểu Linh theo trong khách sạn chạy ra, quần áo hoa lệ, giống như tiên nữ. Dương Ca, Hiểu Linh hướng về phía Trương Dương vẫy vẫy tay, hắc hắc một chút, bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới, khoác lên cánh tay của hắn, "Dương Ca ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Cùng Hiểu Linh như vậy tiếp xúc thân mật Trương Dương trong lòng lại không có chút nào kích động, ngược lại còn có một ít nhỏ bối rối, hắn sợ bởi vì dính vào số đào hoa lại cho mình chọc tới phiền phức gì. "Hiểu Linh, ngươi đêm nay gọi ta tới là muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" "Kì hỉ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Hiểu Linh khanh khách một tiếng. Lôi kéo Trương Dương liền muốn hướng về phía trong khách sạn đi đến. Hai người vừa đi chưa được hai bước, trực tiếp quanh thân quấn quanh Băng vải Bàng Văn vân mang theo hơn 10 cái người trùng trùng điệp điệp theo trong khách sạn đi ra. "Trương Dương, ngươi đứng lại đó cho ta." Bàng Văn Bân hét lớn một tiếng, sau đó nói, "Ngươi đầu tiên là hại chết biểu ca của ta chị dâu, hại chết cô cô ta, lại hại chết ta ba ba, hôm nay ngươi qua đây là không là muốn mạng của ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ở đây, ngươi không chết, chính là ta vong." "Bàng tiên sinh, ngươi đang làm gì? Dương ca hắn là bạn trai của ta, ta không được ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện cùng hắn." Nhìn Hiểu Linh giận dữ dáng vẻ, Bàng Văn Vân lập tức tựa như một cái quả cầu ra xì hơi, lại không còn lúc trước khi thế. "Tiêu Đại tiểu thư, ngươi nói hắn là bạn trai của ngươi?" "Không sai, các ngươi nếu là dám động đến hắn, chính là cùng ta không qua được." Hiểu Linh nhìn bên cạnh một mặt giật mình Trương Dương một chút, lực lượng người phần nói: "Thế nhưng là Tiêu Đại tiểu thư, Trương Dương là chúng ta Bàng ra cửu nhân, hắn nhưng là hại chết chúng ta Bàng ra cả nhà a." "Bàng công tử ngươi đừng ngậm máu phun người." Trương Dương một mặt không vui nói: "Ngươi con nào mắt thấy là ta hại chết người nhà của ngươi, lần trước ta kèm chút đưa tại cha ngươi trong tay." Là cha ngươi tự mình xui xẻo, sao có thể vô lại đến trên đầu của ta? Còn có biểu ca của ngươi chỉ dâu những người kia, bọn họ làm nhiều việc ác, đây là bọn họ báo ứng. Tục ngữ nói tốt, thiện ác tất báo, đây là bọn họ nên được hạ tràng. Ngươi! Bàng Văn Vân khí đẩy mặt bỏ bừng, nhưng bất đắc dĩ có tiêu gia đại tiểu thư che chở hắn, trong khách sạn lại tại cử hành một trận yến hội long trọng, hắn không nghĩ náo ra quá lớn nhiễu loạn. Tốt, Trương Dương ngươi có gan, việc này chúng ta còn chưa xong. Bàng Văn Vân nổi giận đùng đùng nhìn Hiểu Linh một chút, quay người dẫn người tiến vào. Hiểu Linh thở dài một hơi, Nhàn nhạt, chúng ta đi vào đi. Trương Dương còn có chút do dự, nhưng vẫn là đi theo Hiểu Linh cùng nhau tiến vào khách sạn. Người nhà họ Bàng làm nhiều việc ác, đây là bọn họ nên được hạ tràng, Trương Dương không chút nào hối hận. Tuy rằng cái này Bàng Văn Vân đối với chính mình tràn đầy địch ý, nhưng trước mắt hắn trên người còn không có gì việc xấu, Trương Dương liền không có ý định đem hắn thế nào, nhưng nếu như Bàng Văn Vân chủ động đến tìm phiền phái với mình, cái kia Trương Dương cũng không để ý giúp Bàng Văn Vân đi dạo vợ. Tiến hội vẫn tại lúc trước cái túi sách kia trong phòng tổ chức. Bàng Vân Sinh chết còn không bao lâu sẽ không biết cái này bảng văn văn cùng những này tân khách làm sao như vậy đại trái tim. Nhân viên phục vụ đẩy cửa phong ra, hai người chậm rãi bước đi vào. Lần trước tới đây thời điểm còn một bộ vội về chịu tang bộ dáng, bây giờ lại một phái hỉ khí dương dương bộ dáng. Toàn bộ yến hội sảnh tựa hồ trải qua một lần nữa tu sửa, so với ban đầu càng thêm khí phái, đông đảo quần áo hoa lệ người tụ tập tại từng chương trước bàn chuyện trò vui vẻ. 3. Hiểu Linh Lôi kéo Chương Dương, một mặt ý cười hướng về phía Tiêu Chiến đi đến. Tiêu Chiến chính mang theo một cặp tính mát, cùng một cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi hữu hảo trò chuyện với nhau. Người đứa nhỏ này, đang cùng người ta trò chuyện đâu, đột nhiên liền chạy mở làm gì, quá không có lễ phép. Nhìn thấy Hiểu Linh chính thân thiết kéo Trương Yến cánh tay, Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi. "Tiêu Ba phụ, vị này là..." Cùng Tiêu Chiến trò chuyện người trẻ tuổi sắc mặt cũng không tốt lắm. "Cùng các người giới thiệu một chút, đây là bạn trai của ta Trương Dương." "Sao đồ chơi?" Trương Dương còn chưa kịp gọi lên tiếng, Hiểu Linh lại là âm thầm bóp cánh tay của hắn một chút, đau đến Trương Dương lập tức im lặng. "Tiêu thúc thúc, ngài không phải nói cho ta Tiêu Linh nương là độc thân a, đây là ý gì?" Không đợi Tiêu Chiến đáp lại, Người trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng, qua mặt nói: "Tiêu thúc Thúc, nghề tình ngài là trường bối, ta liền không cùng người so đo. Thời gian của ta rất quý giá, ta còn có việc, cáo từ trước." Đối phương lại quay đầu lường Hiểu Linh một chút, ánh mắt hơi động một chút, lại nhìn nàng một bên trương dương một chút, khẽ thở dài, quay người quay người rời đi. "Hiểu Linh, ngươi mang ra hỏa này tới làm gì?" Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng nói. "Hắn là bạn trai ta a, ta vì cái gì không thể dẫn hắn đến?" Hiểu Linh ngửa đầu chất vấn. "Hồ nháo, ngươi chính là lừa gạt ta, ngươi cũng đừng tìm như vậy một cái không đứng a." Trương Dương nhíu mày, chính hắn mặc dù hắc là đen một chút, nhưng tướng mạo hắn tự tin còn là nói còn nghe được, nếu không phải là bởi vì nghèo, hắn cũng sẽ không độc thân nhiều năm như vậy. Tiêu ba phụ, kỳ thật ta, ý miệng. Tiêu Chiến giận quát một tiếng, đánh gậy Trương Dương, nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta bá phụ, ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Người chung quanh nhau nhau hướng về phía Tiêu Chiến nơi này nhìn lại. Ta nhớ được Tiêu Chiến luôn luôn là rất ổn trọng một người đâu, hắn ở nơi đó ẩm ý cái gì đâu? Không rõ ràng. A, đây không phải là con gái nàng a, vậy mà du học trở về, chuyện khi nào? Nàng kéo Nam nhân kia là ai à mặc như vậy thổ sẽ không là bạn trai nàng đi này ánh mắt cũng quá kém đi đều biết tiêu chiến không sinh ra nhi tử cũng không trở thành tùy tiện tìm con rể đem chính mình nữ nhi bàn ra ngoài đi chương 78 Đông Hải ba Hữ Đản nghe người chung quanh nghị luận ở Mỹ tiêu chiến càng mà sống hơi khí ba chú ý điểm ảnh hưởng nhiều người nhìn như vậy đâu Hiểu Linh hờn dối một tiếng nhưng theo trên mặt của nàng lại hoàn toàn nhìn không ra một tia không được tự nhiên bộ dáng tiêu chiến chừng Trương dương một chút khit sâu một hơi một mặt nghiêm tú nóiểu Linh ngươi nói thực cho ngườiơi với ta Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiểu Linh cười hắc hắc, buông lòng ra Chu Dương, ngược lại tiến lên khoác lên Tiêu Chiến, cười nói: bà, Kỳ thật Dương ca hắn cũng không là bạn trai của ta, ta chỉ là gọi hắn giả trang bạn trai của ta mà thôi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ba, người ta mới 20 tuổi, chính là hưởng thụ thời gian quý báu thời điểm, ta còn không nghĩ cứ như vậy qua loa quyết định chính mình trung thân đại sự." Nhìn nữ nhi nũng nịu dáng vẻ, Tiêu Chiến nhưng cũng là không tức giận được tới, khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi tối thiểu cùng ta nói trước một tiếng a." Làm ra như vậy lớn hiểu lầm, cứ để nhận nhìn ta như thế nào. Hơn nữa ngươi tìm bảy người cũng không tìm cái cao cấp chút, không phải gọi tên tiểu tử thối này tới. Tiêu bá phụ, chúng ta nhưng ở chỗ này ngay đầu, ngài không thể ở ngay trước mặt ta mắng ta còn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Trương Dương những mày, đối Tiêu Chiến một phen có chút không vui. Chẳng lẽ ta nói chính là giả sao? Ta liền biết nữ nhi của ta ánh mắt sẽ không kém như vậy, khẳng định là ngươi vẫn luôn tại dây dưa nàng. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ly nữ nhi của ta xa một chút, bằng không mà nói. Tiêu bá phụ ngài không thể đổi trắng thay đen a. Đa thế nhưng là thụ ngài nữ nhi nhỏ mới đến giúp nàng, làm sao kết quả là ngược lại thành ta không phải. Tốt tốt, hai người các ngươi đừng ngủ ảo. Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, lại khoác lên Trương Dương cánh tay, nói, ngươi cũng làm hại ta ba biến thành mắt gấu mèo, hắn mắng ngươi hai câu làm sao vậy? Ta. Trương Dương ăn ngậm bù hòn, đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó Hiểu Linh lại quay đầu đối tiêu chỉ nói, "Ba, kỳ thật đêm nay nơi này trình diện công tử ca ta không có một cái để mắt, ta xem bọn hắn mỗi một cái đều là đối ta nhìn chằm chằm dáng vẻ, phảng phất ta chính là con của bọn họ." Ta rất không vui, cho nên liền làm Dương, ca tiếp tục giả trang bạn trai của ta đi." Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Trương Dương một chút, với bất đắc dĩ nhìn một chút Hiểu Linh, thở dài một hơi, ta tấm mặt mo này đều bị ngươi mất hết. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, đến cái khác bàn cùng người khác trò chuyện đi. "Hiểu Linh, ngươi nhưng cho ta chọc phiền." Trương Dương cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, "Thế nào, giả trang bạn trai của ta ngươi còn ủy khuất?" Hiểu Linh nhẹ hư một tiếng, bóp Trương Dương một chút. "Ủy khuất ngược lại không ủy khuất, bất quá ngươi nhìn bên kia mấy cái tên nam." Trương Dương chỉ chỉ phía trước một cái bàn. Nói, theo đi vào ta vẫn tại quan sát mấy cái tên nam, mấy người bọn hắn nhìn ta rất khó chịu, tùy thời đều muốn đem ta ăn đồng dạng. Còn gặp nạn đạo ngươi không biết Bảng Văn Bân là Bảng Văn Sinh như tử, cha hắn vừa bởi vì ta mà chết, ngươi liền đến mang ta thấy con của hắn, ngươi là chê ta sống được không đủ dài a. Ngươi không phải sao chổi à, loại chuyện này còn có thể làm khó được ngươi ác bọn họ nếu là dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền như lần trước tại quán ba đánh trị bộ phạm đồng dạng giáo hấn bọn họ một trận liền to ta. Chiêm ngưỡng bất đắc dĩ lắc đầu, chính là xem náo không chê chuyện lớn. Quá không dậy nổi niên. Đối diện cái bàn kia ba tên nam tử nói thầm một hồi, cùng nhau hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. "Các người tốt, ta là Trấn Hưng Tập đoàn chủ tịch Vương Vĩ Cường nhi tử Vương Mạnh." Người tốt, ta là Phan Cương Tập đoàn phó tổng giám đốc Lý Kiến Bân nhi tử Lý Vĩ." "Tiêu đại tiểu thư, rất hân hạnh được biết người, ta là Thịnh Nhạc Tập đoàn phó chủ tịch Trần Phong nhi tử Trần Hạo." Vừa lên đến, ba người liền báo lên danh hảo của mình, ý đồ lại rõ ràng bất quá. "Các người tốt." Hiểu Linh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối ba người hiển nhiên không có hứng thú. Ba người mặc dù ăn quà đắng, nhưng bọn hắn cũng không có biết khó mà lui. Ta chú ý tiêu đại tiểu thư rất lâu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống người nữ nhân xinh đẹp như vậy có thể cùng ngườiơi kết giao bằng hiệu A lý vị không chút nào che giấu mục đích của mình thật xin lỗi ta có bạn trai Dứt lời Hiểu Linh lại gắt gao khoác lên Trương Dương nhìn ba người ánh mắt Trương Dương rõ ràng chính mình đêm nay khẳng định không thể thiếu phiên phức. người chính là tiêu đại tiểu thư bạn trai A Trần Hạo trên giới đánh giá Trương Dương một chút một mặt khinh thường nói xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh ở đâu cao liền A tại hạ Trương Dương không việc làm ba người đầu tiên là xương sở Sau đó cười lên ha hả. "Không việc làm, Trương tiên sinh ngươi khẳng định là đang đùa ta." Hiểu Linh nhíu mày, "Nếu như không có chuyện gì khác nói chúng ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Chờ một chút." Vương Mãnh đột nhiên gọi lại hai người, hỏi, "Hẳn là ngươi chính là cái kia hại chết bảng Vân Sinh Trương Dương." Trương Dương đã lười nhắc lại đi giải thích chuyện này, nhìn ba người này một bộ không có hảo ý bộ dáng, Trương Dương cũng lười cùng bọn hắn dây dưa. Thật là hắn, cùng trên mạng giống nhau như lúc. Trần Hạo cười ứng hòa nói, "Các ngươi muốn thế nào?" Trương Dương thần sắc có chút không vui nói, "À, Trương tiên sinh đừng nóng giận." Chúng ta không có địch gì nói thật chúng ta đều không thích người nhà họ bảng bọn họ quá âm hiểm giao hoạt Nếu không phải xem ở bảng Vân sinh khi còn sống danh khí trên mặt mũi, chúng ta mới sẽ không tới tham gia bảng văn vân tổ chức trận này đến hội đâu Đúng đấy bảng Vân sinh chết rồi có thật nhiều người vỗ tay khen hay đâu các người đến cùng muốn thế nào Trương Dương đã dần dần mất kiên trì lạnh lùng nói đừng hiểu lầm Trương Tiên Sinh, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút người là có hay không thật cùng trên mạng nói đồng dạng có thể làm cho người khác không may nhàm chán Hiểu Linh cũng chịu đủ ba người này lôi kéo Trương Dương muốn phải rời đi Không ngờ Vương Mạnh không buông tha, bắt lại Trương Dương cánh tay, sau đó lớn tiếng kêu lên, "Ha ha, mọi người mau nhìn à, đây chính là hại chết bảng tiền sinh thủ phạm, cái gọi là sao trời Trương Dương." Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nơi này. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trương Dương một cái hất ra Vương Mạnh tay, quay người nổi giận đùng đùng nói, "Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không giống trên mạng nói như vậy ta dị, có được để cho người ta không may năng lực." "Mau nhìn, đây không phải là Đông Hải Ba hốn đản một trong Vương Mạnh a, hắn lại bắt đầu gây chuyện thị phi." "Thật là Trương Dương!" Bàng Văn Bân làm sao lại thả hắn đi vào? Đây không phải là Tiêu Chiến nữ nhi a, vì sao lại cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ? Hiện trường người nghị luận ở ĩ, tất cả mọi người đang nhìn tình thế sẽ tới đâu phát triển. Nhìn cách đó không xa Tiêu Chiến thần tình phức tạp, Trương Dương nhẹ nhàng đẩy ra Hiểu Linh, nói khẽ, "Ngươi đi trước Tiêu Bá phụ nơi nào đi, ta cùng mấy tên hôn đản này sọ so chiêu một chút." Chương 79, tự làm tự chịu. Hiểu Linh mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, bước nhanh rời đi. "Bàng công tử, ngươi nhìn một cái ta giúp ngươi bắt ai?" Bàng cố ý ẩn núp trong đám người. Né tránh có quan hệ Trương Dương vấn đề. Đêm nay hắn chuyên môn cử hành trận này đến hội, mời xã hội các giới danh lưu, mục đích đúng là vì thu nạp trà lúc sinh tiền giao thiệp. Mà Trương Dương đêm nay nhìn cũng không có muốn gây chuyện ý đồ, mặc dù Bàng Văn Bân trong lòng cực kỳ thống hận cái này Trương Dương, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng, tạm thời không đi quản hắn. Không nghĩ tới này hơn ba cái chuyện hốn đản thành tâm cho hắn gây chuyện thị phi. Vương Mạnh hướng về phía nơi xa trong đám người Bàng Văn Bân cởi hô lớn một tiếng, ánh mắt của mọi người cấp tốc tụ tập đến Bàng Văn Bân trên người. Mọi người đều biết Bàng Văn Sinh là để ý đồ giết chết Trương Dương thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình, bọn họ đều rõ ràng Bàng Văn Bân cùng Trương Dương nguồn gốc. Mặc dù mọi người rõ ràng ba hôn đã đứng đầu Vương Maynh Hành Vi làm người ta sinh chẳng ghét, nhưng bọn hắn lại đều ẩn ẩn chờ mong tiếp theo Bàng Văn Bân sẽ làm phản ứng gì. Bàng Văn Bân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong đám người hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. Ba hôn đàn âm thầm bật cười, bọn họ đều nghĩ kiến thức một chút Bàng Văn Bân sẽ như thế nào báo nổi. Bàng vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, số cái địa phương đều quấn quanh lấy vải. Đối ngoại hắn nói chính là mình không cẩn ngã. Sau đó đây chính là Trương Dương kết tác, nếu quả thật đánh nhau, hắn khẳng định không phải Trương Dương đối thủ. Bàng Văn Bân lặng lẽ nhìn Trương Dương một chút, sau đó thẳng như nói, cái chết của cha ta chắc hẳn tất cả mọi người có nghe thấy, chúng ta Bàng ra cùng vị này Trương Tiên Sinh từng có không ít khúc mắc, nhưng đã cảnh sát điều tra công bố Trương Tiên Sinh là vô tội, ta cũng không thể nói gì hơn. "Hôm hồ đêm nay ta xin mọi người đến là muốn mời mọi người tập hợp một chỗ hào hảo tâm sự trao đổi một chút cảm tình, mà không phải dự định hỏng mọi người nha hứng. Cho nên mặc kệ ta cùng Trương Tiên Sinh có cái gì ân oán." Đã đêm nay hắn làm Tiêu Linh tiểu thư bạn trai đi tới Ta Phong Đình khách sạn, như vậy hắn chính là khách nhân của ta. Nhưng qua đêm nay, ta nhất định sẽ tưởng tra chuyện đã xảy ra. Nếu để cho ta phát hiện được ta người nhà nguyên nhân cái chết cùng hắn có chút quan hệ, ta Bàng Văn Bân cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dứt lời, Bàng Văn Bân hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới Trương Dương cùng Đông Hải ba hỗn đản, quay người về tới vị trí của mình. Không có xảy ra trong lòng mọi người suy nghĩ kịch liệt chẳng cảnh, một bộ phận người không khỏi có chút thất vọng. Nhưng phần lớn người lại đối Bàng Văn Bân tới ánh mắt tán dương đỉnh lấy áp lực lớn như vậy còn có thể bình tĩnh tỉnh táo làm ra phù hợp thời nghi quyết định, phần này quyết đoán, so cho của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Một chút cùng bảng ra đi qua giao tình coi như không tệ, người khen ngợi vô vô bảng văn vân bạ vai, đối Đông Hải ba hốn đảng quăng tới ánh mắt chẳng ghét. Đã bảng văn vân tiên sinh đều lên tiếng, cũng mời các ngươi dừng ở đây đi. Trương Dương vẫy vây tay, nhưng Vương Mạnh lại vẫn không có dự định buông tay ý tứ. Bàng công tử chuyện tạm thời là tiền, nhưng chuyện của chúng ta còn không có giải quyết đâu. Trần Hạo một mặt cười bị ủi nói, không sai, tiêu chiến tiên sinh tại thành phố Đông Hải cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn vậy mà tìm như vậy phổ thông một người làm bạn trai của nàng, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Tiêu Chiến sắc mặt tái xanh, bọn họ tìm Trương Dương cha hắn không có chút nào thèm quan tâm, nhưng nếu là nhắc lên nữ nhi bảo bối của mình, cái này làm hắn không thể chịu đựng được. Nếu không phải Hiểu Linh lặng lẽ kéo hắn lại, Tiêu Chiến đã sớm tiến lên cùng bọn hắn lý luận. Lý Vĩ vẫn chưa nói xong, cười hắc hắc, tiếp tục nói, chính thúc thúc hôm nay cũng tới nữa. Ta giống như nghe nói con của ngài Trịnh bộ phàm chính là bị Trương Dương đánh vào bệnh viện chứ, hôm nay Trương Dương hắn liền ở chỗ này. Ngài không có ý định cùng hắn lý luận lý luận A. Cách đó không xa, Trịnh Càn hư lạnh một tiếng, không để ý đến Livy. Con của mình bị người đánh vào bệnh viện, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, tuyệt đối sẽ không bởi vì này mấy con tôm tép nhại nhép cổ động liền tùy tiện mất trạng thái, nhất là hiện trường còn có nhiều người như vậy đang nhìn. Vương Mãnh nhìn Trịnh Càn một chút, khẽ cười một tiếng, nói, "Đã Trịnh Thúc Thúc không nguyện ý ra tay, vậy liền để ta đến vì ngươi xuất khí đi." "Trương Dương, không phải công bố chính mình là sao chổi, ai khi dễ ngươi là ai không hay?" Ngươi khi dễ ai ai không may à? Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì ta?" Dứt lời, Vương Mạnh nhấc chân liền hướng về phía Trương Dương đã vào, hắn hoàn toàn không có đem cái này quần áo mộc mạc nam nhân để vào mắt. Ngã sắp xuống. Khấu trừ 50 không may điểm. Trương Dương đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, chỉ thấy Vương Mạnh một chân thẳng tắp hướng về phía Trương Dương đã vào, đột nhiên hai chân đánh rung động, một cái trọng tâm bất ổn, một cái dạng thẳng chân ngồi trên đất. A. Nửa người trên trọng lượng toàn bộ đặt ở hai cái chân trên, Vương Mạnh lúc này liền kéo tới trứng. Lệ ra ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết. Thật đúng là ai khi dễ hắn ai không may à, Trương Dương này đều động cũng không động, Vương Mạnh hắn liền kéo tới trứng. Có phải hay không là Vương Mạnh lòng bàn chân hắn trượt, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Vương Mạnh gian nan từ dưới đất bò dậy, đối với chính mình trước mặt mọi người xấu mặt cảm thấy rất là nổi giận. Hai người các ngươi ở nơi đó xứng sờ cái gì đâu, đánh cho ta hắn, ta cũng không tin có chuyện tà môn như vậy. Lý Vĩ cùng Trần Hạo lấy lại tinh thần, tiện tay cơ lấy trên bàn một bình bình, hướng về phía Trương Dương đạp tới. Chính các ngươi muốn chết. Đây cũng là đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lý Vĩ cùng Trần Hạo hai người đều dáng người mập lùn, khẳng định là bình thường ỷ vào lao cha thanh danh ngang ngược đã quen lúc này mới như vậy không có sợ hãi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đối phó hai người kia hoàn toàn cũng không cần tiêu hao không may điểm, thời đại học thành đoàn đánh nhau dùng kia bản lĩnh liền đầy đủ thu thập bọn họ hai. Lý Vĩ quái kêu vật lên, chỉ thấy Trương Dương thần sắc không có bối rối chút nào, tại Lý Vĩ sắp đập phải hắn một mấy mắt, toàn lực đá ra một chân, đánh vào Lý Vĩ trên bụng. Phun. Lý Vĩ lập tức đem đem đó ăn đồ vật hết thảy phun ra, bay ngược ra ngoài đập trên mặt đất, chừng 2 mét mới ngừng lại. Trần Hạo không có nghĩ đến cái này, Trương Dương ra tay như vậy hung ác, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng hắn đã vọt tới Trương Dương trước mặt, không kịp lui về sau, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh. Bắt lấy Trần Hạo do dự đứng không, Trương Dương nhanh chóng hướng về phía trước, một bàn tay đập vào Trần Hạo trên mặt, tắt đến Trần Hạo tại chỗ thẳng đả quanh. Sau đó, Trương Dương cấp tốc tránh thoát Trần Hạo trong tay chẳng định, không lưu tình chút nào đập vào trên đầu của hắn. A! Trần Hạo đầu lập tức máu chảy ồ ạt, đau đến Trần Hạo ôm đầu nằm trên mặt đất không chỗ ở trao đổi, một lát sau liền hôn mê bất tỉnh vứt xuống trong tay vỡ vụn bình rượu, Trương Dương trả sát năm đấm hướng về phía một bên Vương Mạnh đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây, nếu không ta bà sẽ không làm cho ngươi. Nhìn Trương Dương lạnh lùng ánh mắt, Vương Mạnh lúc này liền dọa đến tiểu trong quận. Chương 80, phỏng vấn. Hoa. A. Trương Dương chỉ là quái khiếu một tiếng, Vương Mạnh lúc này liền bị dọa đến ôm đầu không giống. Liền ngươi loại phế vật này, không cần không may ngươi đợi này cũng liền bộ dáng này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Ba đạn hai cái thụ thường, một cái dọa đến nước tiểu khống chế, Bàng Văn Bân nhíu mày để cho thủ hạ bảo vệ đem ba người bọn hắn mang theo ra ngoài, đưa đi bệnh viện. Ta đi, cái này Trương Dương thật là có hai lần a. Trang bức nhất thời thoải mái, cả nhà họ tăng chẳng, ba hôn đản lão cha từng cái cũng đều không phải loại lương thiện, cái này như vậy về sau còn nếm mùi đau khổ lạc. Hiện trường chỉnh thể yên tĩnh trở lại, chỉ có một chút thanh âm sỉ sào bàn tán chuyển đến. Bàng Văn Bân cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, lần nữa đi đến đám người trước mặt, cao giọng nói, buổi tối hôm nay xảy ra loại sự tình này là ta cân nhắc không chu toàn, hy vọng không có quấy rầy mọi người nha hứng. Ta bảng Văn Vân ở đây hướng về phía mọi người nói xin lỗi. Bảng Văn Vân cử động lại một lần nữa vì hắn thắng được đám người hào cảm. "Văn Vân, đây không phải lỗi của ngươi, là bọn họ ba ở không đi gây sự mà thôi." "Chính là chính là, bọn họ ba đi chúng ta vẫn còn rơi cái thanh tình đâu. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại khôi phục hoàn thanh tiếng ngữ, không qua mọi người lại đều xảo diệu tránh đi có quan hệ Trương Dương chủ đề, phàm phất đứng ở đằng kia Trương Dương cũng không tồn tại, có lẽ cũng là vì bận tâm bảng Văn Vân mặt mũi, trong lời nói cố ý không đem hai bọn họ dắt lôi kéo cùng nhau. Xem ra cái này bảng văn bản cũng không như trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Nếu như hắn không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta đây cũng không chủ động đi tìm hắn gây phiền phức." Trương Dương trong lòng âm thầm nói. "Dương ca." Sau lưng, hiểu Linh thanh âm chuyển tới, Trương Dương quay đầu nhìn lại, hiểu Linh đang đứng tại tiêu chiến bên người hướng về phía hắn với gọi, cùng bọn hắn cùng một bạn còn có một cái khác hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Trương Dương mỉm cười, bước nhanh hướng về phía bọn họ đi đến. "Dương ca ngươi vừa mới thật là quá rồi." Hiểu Linh lại một lần nữa kích động khoác lên Trương Dương cánh tay. "Như thế rất tốt." Vốn dĩ chỉ là giả trang hiệu linh bạn trai mà thôi, cái này tất cả mọi người sẽ cho rằng Trương Dương chính là hiệu linh chính quy bạn trai. Hiểu Linh, chú ý ảnh hưởng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vừa mới bởi vì Trương Dương, chính mình cùng Hiểu Linh đều trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn mặc dù bây giờ đối Trương Dương cùng chính mình nữ nhi như vậy thân mật cử động bất mãn hết sức, nhưng cũng không tốt làm ra quá mức dễ thấy cử động đi ngăn lại hai người bọn hắn. Ba, vừa mới mấy tên kia cũng dám chế giễu ngươi không có ánh mắt, nhờ có là Dương ca giúp ngươi giáo hấn bọn họ một trận đâu. Hừ. Tiêu chiến bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi hắn mặt mọ đêm nay đều ném vào. Nhìn Trương Dương trang phục cùng trận này yến sẽ như vậy không hợp nhau, Tiêu Chiến còn thật sự cảm thấy ba hốn đản nói không sai, chính mình nữ nhi ánh mắt xác thực có vấn đề. Tiêu Minh không cần vội vã làm phán đoán, hiểu Linh nàng dù sao cũng là theo Hải ngoại du học trở về, tầm mắt của nàng so với chúng ta quá đạt. nàng đều cảm thấy không có vấn đề, ta nghĩ Trương Tiên Sinh lại có hắn đặc biệt mị lực. Triệu huynh, làm sao liền ngươi? Tiêu Chiến một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Triệu Kiến Quân vậy mà lại giúp một ngoại nhân nói chuyện. Triệu Kiến Quân cười ha ha một tiếng, chủ động hướng về phía Trương Dương đưa tay ra. Ta họ Triệu, Tiên Kiến Quân, thành phố Đông Hải Đài truyền hình đại trưởng, ngày mai đối ngươi phỏng vấn chính là ta một tay đã định. Hóa ra là Triệu đài trưởng a, hành hộ hành hộ. Trương Dương không có nghĩ đến cái này hiền lành trung niên nam nhân lại chính là thành phố Đông Hải Đài truyền hình đại trưởng. Trương tiên sinh tuổi còn trẻ giống như này dám nghĩ dám làm, tương lai tất thành đại khí a. Chỉ bất quá ngươi đắc tội ba người kia, nhưng đều không phải cái gì loại lương thiện a, ngươi hôm nay dạy dỗ bọn họ, bọn họ ngày sau khẳng định sẽ trả thù ngươi. Triệu Kiến Quân thân mật nhắc nhở. Ừ, để bọn hắn phóng ngựa tới. Ta muốn nhìn là cuối cùng không may chính là bọn hắn vẫn là ta. Người trẻ tuổi có quyết đoán, ta thích, khó trách ngươi có thể theo cùng hung cực các lưu mạnh trong tay đoạt lại bị cấp kim cương. Trương Kiến Quân đối Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. Nhìn thấy Triệu Kiến Quân như thế thưởng thức Trương Dương, Hiểu Linh cũng là phi thường cao hứng. Ba, ta liền nói Dương ca hắn không đơn giản đi. Hừ. Tiêu Chiến hử lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, nhất là Triệu Kiến Quân, bởi vì Trương Dương chuyện chính mình muốn là với bậc mình, hắn lại còn giúp Trương Dương nói chuyện. Trương Dương cùng Triệu Kiến Quân trò chuyện rất tán ý. Hai người liền rất nhiều xã hội vấn đề triển khai xâm nhập thảo luận, thẳng đến yến hội kết thúc hai người đều không thể trò chuyện xong. "Trương tiên sinh, hôm nay thời điểm cũng không sớm, vậy chúng ta liền ngày khác có cơ hội trò chuyện tiếp đi." Trương Dương gật đầu cười, "Triệu đại trưởng ngươi trực tiếp gọi ta Trương Dương liền tốt, ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy, gọi ta Trương tiên sinh ta luôn cảm giác là lạ." Haha, ha, tốt." Yến hội kết thúc về sau, Trương Dương liền cùng hiểu linh bọn họ cáo tử, về đến nhà. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương sớm đứng dậy hướng về phía thành phố Đông Hải đại truyền hình tiến đến, đây chính là hắn thành danh đại thời cơ tốt. Hán Tuyệt Đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. 9 giờ 30 phút sáng, Trương Dương thuận lợi đạt tới thành phố Đông Hải đài truyền hình. Bởi vì có triệu kiến quân quan hệ, lần này tham dự phỏng vấn nhân viên công tác đều là trong đại ưu tú nhất người, liền người chủ trì cũng là trong đài đại mỹ nữ, nàng chủ trì dự báo thời tiết mỗi lúc trời tối đều chiếm cư thành phố Đông Hải dạ tỉnh ba vị trước. Tiến vào diễn phát phòng, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tại tổng đạo diễn an bài xuống, phỏng vấn thuận lợi tiến hành. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải nơi nào đó sát bên trong. A, trên tivi người kia không phải Trương Dương a? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên. Một cái mỹ nhân nữ chủ trì đang tay cầm mịt rộ phồn phỏng vấn một cái nhìn như bình thường không có gì lạ người. Trương Dương là ai? Trung quanh có người hỏi. Trương Dương ngươi cũng không biết. Hắn nhưng là chứ danh sao trổi A Cũng ngay lúc đó, Trương Dương đối trước máy truyền hình tất cả người xem nói ra câu kia nổi tiếng khẩu hiệu. Ta là Trương Dương, ta chính là sao trổi. Ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân bên trong. Tiểu đu ngươi mau đến xem, ngươi dương ca hắn lên tivi à một đống lớn y tá chen trúc tại đỉnh tỷ điện thoại bên cạnh, quan sát trận này phỏng vấn. Ta nói Tiểu Nhu, cái này người nữ chủ trì dáng người có chút tốt, ngươi xem một chút người Dương ca con mắt liền không có rời đi nàng. Ai nha đỉnh tỉ ngươi lại khi dễ ta, ta không để ý tới ngươi. Anu Nu ba một cái mặt liền đỏ lên, gắt giọng. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng đấy lòng lại mơ hồ vì trương Dương cảm thấy tự hào lên. Thành trung thôn nào đó thuê giá rẻ trong phòng. Cha, mẹ, ngươi mau nhìn, Dương ca lên tivi. Tiểu chí một nhà trải qua hoạn sau một lần nữa tìm một cái phòng ở. Tiểu Trí trải qua qua một đoạn thời gian tu dưỡng đã không có trở ngại. Nhìn ống kính trước Dương ca thần thái sang láng, tiểu Trí cười đến không ngậm miệng được, thỉnh thoảng lại bắt chước Trương Dương động tác cùng ngôn ngữ, một bên tiểu Trí cha mẹ trong lòng cảm xúc luân mang. Chương 81: Thanh danh vang dội. Có mỹ nhân nữ chủ trì cùng Trương Dương cái đề tài này nhân vật chèo trống, tăng thêm Trương Dương khôi hài phong cách cũng thỉnh thoảng lại nói lời kinh người, tiết mục dạ tỉnh đạt đến từ trước tới nay tối đỉnh phong. Thành phố Đông Hải Đài truyền hình tiết mục bao trùm nhân khẩu đạt hơn ngàn vạn, nhưng phỏng vấn kết thúc sau Trương Dương lại phát hiện mình chỉ tăng lên hơn 6000 không may điểm. Nói cách khác, Trương Dương chỉ thu được hơn 600 tên tín đồ. Bất quá Trương Dương cũng không cảm thấy mục trí. Cái này cũng không có cách, chỉ bằng mấy câu sắc thực khó mà khiến mọi người tin tưởng ta chính là sao chổi. Nhưng bất kể nói thế nào, danh hào của ta đã đánh ra, về sau ta chỉ cần có thể làm ra càng nhiều đại tin tức, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ rệt. Theo đài truyền hình rời đi, thời gian đã đến buổi chiều. Trương Dương đơn giản ăn cơm trưa, tùy ý tìm một nhà con nét, ấn mở Trương Dương đi, nhìn một chút đám dân mạng phản ứng. Quả nhiên dân mạng tin tức là linh thông nhất, phỏng vấn vừa mới kết thúc không đến nửa giờ. Vượt ba trong liền toát ra hơn ngàn cùng trận này phỏng vấn có quan hệ mới bài post. Mặc dù nội dung phần lớn không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, nhưng đã đó có thể thấy được đám dân mạng nhiệt tình. Hơn nữa vượt ba chú ý nhân số cũng lần đầu phá 10 vạn. Mặc dù trong bọn họ đại đa số còn không phải là của mình tín đồ, nhưng chỉ cần ngày sau thanh danh của mình đánh ra, bọn này dân mạng nhất định sẽ là chính mình trung thành nhất tín đồ. Danh khí hiện tại đã vơ rồi, tiếp theo ta nên làm ai không may đâu. Trương Dương chính suy tư tiếp theo hẳn là đi làm một cái chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên, lại là một cái số xa lạ. Uy Xin hỏi ngươi là Trương Dương Trương tiên sinh a? Là ta, ngươi là ai? Đối phương cười hắc hắc, nói, ta là phân đản lợi phức hợp vì thành phố Đông Hải người phụ trách sự Thái Long, ta vừa mới xem ngươi tiết mục, ta cảm thấy hình tượng của ngươi khí chất cùng công ty của chúng ta sản phẩm phi thường ôn hòa, ta nghĩ mời người làm sản phẩm của chúng ta đại diện. Phân đản lợi không phải một nhà phân hóa học sĩ nghiệp a, nói khí chất của ta cùng công ty sản phẩm mười phân ôn hòa, này mẹ nó không phải mắng ta lớn lên giống đại phân a. Trương Dương lập tức một trận nổi giận, lạnh lùng nói, cút, không thú. Trương Dương đang định cúp điện thoại. Đột nhiên chuyển đến đối phương giữ lại thanh âm. Trương Tiên sinh ngày trước đường cúp điện thoại, 15 giây quảng cáo, ta cho ngươi mở ra 10 vạn đại ngôn phí thế nào? Vừa nghe đến có 10 vạn khối, Trương Dương tay lập tức ở giữa không chung ngừng lại. Nói tiếp, 10 vạn khối đối với hiện tại Trương Dương tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ, Trương Dương lập tức biểu hiện ra hứng thú. Là như vậy, công ty của chúng ta tại thành phố Đông Hải mở rộng sản phẩm có một đoạn thời gian, nhưng lượng tiêu thụ vẫn luôn không thể đi lên, chúng ta cho rằng là sản phẩm của chúng ta không có một cái phù hợp người phát ngôn dẫn đến công chúng nhận biết độ không cao nguyên nhân. Ban đầu chúng ta nghĩ mời lúc này Lưu Lượng Tiểu Sinh Ngô Diệp phiền đại diện sản phẩm của chúng ta, nhưng hình tượng của hắn cùng sản phẩm của chúng ta đặc điểm không tương xứng. Về sau chúng ta lại dự định mời chứ danh nghệ thuật ra Triệu Bản Thủy đại diện, nhưng hắn đột phát lao niên si ngốc nhập viện rồi, cấp trên yêu cầu chúng ta mau chóng đem quảng cáo đánh ra tìm tới nhập thị trường, nhìn ngươi tiết mục sau ta lúc này liền cảm giác hình tượng của ngươi cùng sản phẩm của chúng ta phối hợp lại lại thích hợp bất quá. Ừm, ta suy nghĩ một chút. Được rồi, vậy ta đây liền đi thông báo quảng cáo phương, đợi chút nữa lại liên lạc với ngươi. Sau đó, đối Vương Hào hứng cúp điện thoại. Nóa, náo tàn. Cái này Sử Thái Long nói chuyện tuần túy là cho người ta lộn nạn, bất quá đã có tiền kiếm, không làm ngu sao mà không làm. Vừa để điện thoại xuống, Trương Dương liền lại nhận được một cái lạ lẫm địa báo. Ngài tốt, ta là thân phối trưởng nhãn hoàn thành phố Đông Hải người phụ trách, chúng ta nghĩ mời ngài vì sản phẩm của chúng ta làm đại diện. Trương tiên sinh ngài tốt, ta là hất tưởng trường dạy nghề hiệu trưởng Vinh Hát tưởng, ta nghĩ mời ngươi chúng ta cho chúng ta máy xúc học viện làm đại diện. Cả một buổi chiều thời gian, Trương Dương nhận được mấy chục cái xí nghiệp điện thoại, đều là mời Trương Dương vì bọn họ sản phẩm làm đại diện trời dáng tiền của phi nghĩa, há có không thu đạo lý. Sau khi về đến nhà, Trương Dương tỉnh vương tỷ tỉ giúp hắn đã định chú ý, đến cùng nên vì kia mấy nhà sản phẩm đại diện. Không đến thời gian một tuần trong, thành phố Đông Hải phố lớn ngõi nhỏ khắp nơi đều tràn ngập Trương Dương quảng cáo. Học máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, Trung Quốc Đông Hải tìm hát tượng. Đất vàng địa, hắc thổ địa, bón phân liền dùng phân đạn lợi. Phu viêm kiết, tắm một cái khỏe mạnh hơn. A, siêu quan tâm, muốn tủy tinh chơi. Tô lực đàn hồi tiếp thân siêu mỏng, mềm mại phục tùng, có ta siêu tận hứng, làm nam sinh đặc sắc không dừng lại. Trương Dương tên truyền khắp thành phố Đông Hải phố lớn ngõ nhỏ, vừa nhắc tới Trương Dương, mọi người lập tức liền có thể đọc ra những cái kia nổi tiếng quảng cáo tử. Cái gì? Mời ta vì mới Phương bắt trường dạy nấu ăn làm đại diện. Ta gần nhất nhận trình có chút chặt, cho ta suy nghĩ một chút. Cái gì? Trương Nghệ Mưu muốn mời ta hợp tác điện ảnh, kia Vương tỷ ngươi giúp ta an bài đi. Ta nghe ngươi. Vương Dĩnh trong nhà, Trương Dương một mặt hài lòng nằm trên ghế salon, lặng lặng nghe Vương Dĩnh vì hắn đọc lấy từng cái công ty cùng danh nhân hợp tác cầu. Trương Dương đứng dậy uống trà, cười nói, "Vương tỷ Mấy ngày nay ngươi thật đúng là giúp ta rất nhiều, không có ngươi ta thật cũng không biết nên đối phó thế nào những người kia, chờ qua một thời gian ngắn chẳng phải bận rộn, ta mang ngươi cùng tiểu tịch đi Thái Lan du lịch. Thôi đi, ngươi trước tiên đem chính ngươi này một đám cục diện dối dám xử lý tốt rồi nói sau. Vương Dĩnh trắng trương dương một chút, tiếp tục giúp Trương Dương xử lý trong tay hợp đồng. Ngay tại Trương Dương ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm, đột nhiên nhận được hiểu linh điện thoại. Dương ca, ngươi bây giờ có thể nói là không ai không biết không người không hay, có phải hay không đã đem ta đem quên đi? Tôi, ta nào dám a. Trương Dương cười ha hả nói: "Nếu không phải ngươi cùng cha ngươi, ta cũng không có khả năng kết bạn Triệu Đại Trưởng, cũng không có khả năng có được hiện tại danh khí a." Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng: "Thấy ngươi còn có chút lương tâm. Ta ba lại an bài cho ta ra mắt, khiến cho ta giống như cùng không ai mến, ta đừng đi ra mắt, buổi chiều ra đi theo ta đi sân chơi chơi, còn đi tìm ngươi. Ngươi không sợ ngươi ba dẫn người đánh ta, ta còn sợ đâu? Có đi hay là không?" Hiểu Linh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Đi." Trương Dương không chút do dự nói: "Này mới đúng mà, mồ sao?" Hiểu Linh hắc một chút của điện thoại. Lại là cái nào tiểu mỹ nữ tìm ngươi a?" Vương Dĩnh trắng trương Dương một chút, thản nhiên nói, "Vương tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, nói ta giống như rất hoa tâm đầu dạng." Cắt. Vương Dĩnh không tiếp tục để ý Chu Dương, túi đầu nghiêm túc chỉnh lý một bàn hợp đồng cùng ý hướng hợp tác. "Hắc hắc, Vương tỷ vậy trước tiên vất vả ngươi, quay đầu ta nhất định hào hảo khao khao ngươi." Dứt lời, Trương Dương quay người rời khỏi nhà. Ngồi mới nhất mua Audi A8, Chu Dương thẳng đến thành phố sân chơi mà đi. "Đợi ngày sau có tiền ta lại muốn mua nó một tòa phong ở mới, như vậy cũng không cần ăn nhờ ở đâu." Khi thật cùng vương tỷ còn có tiểu tịch ở cùng một chỗ cũng là thật không tệ, nhưng cũng không thể vẫn luôn nghĩ lại các nàng chỗ này không phải. Trương Dương cười hắc hắc, trong nháy mắt đến một cái ngã tư đường, gặp đèn đỏ, Trương Dương tùy ý đạp một chút phanh lại, không ngờ lại là không phản ứng chút nào. Chương 82, rơi biển. Mẹ nó, này tình huống gì? Trương Dương trong nháy mắt có chút hoang loạn, càng thêm ra sức cuồng phanh xe. 3. Một tiếng va giòn, Trương Dương lại là phát hiện phanh lại khí bị chính mình đạp gãy. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái đợi hài nhi xe tuổi trẻ phụ nữ, thấy Trương Dương ô tô một đường hướng mình băng băng mà tới giọng đến ngẹn ngào gào lên. "Ngoá, cái này xong." Trương Dương bắt đầu lo lắng, dồn sức đánh tay lái, kèo thật nhanh con lừa gạt đến bên phải một con đường. Con đường này là Tân Hải Đại Đạo, trước mắt còn tại tu sửa bên trong, đường trước đã thiết lập phía trước thi công, cỗ xe đi vòng cảnh cá bãi. Phía trước còn tại thi công, không muốn đi qua a. Mấy tên ngay tại tu sửa mặt đường công nhân đuổi sát tại Trương Dương đằng sau lớn tiếng gào lên. "Ta cũng muốn a, ta không có phanh lại làm sao bây giờ?" Trương Dương không thể nề hà mắng. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trước mấy trăm mét nơi con đường biến mất nên gọi hắn là mêng ngông đại hải. Không có phanh lại, tốc độ xe đã bao tố đến gần 100 km/h, cái này vận tốc nhảy xe cùng theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống không khác, nhảy xe đào mệnh đã không có khả năng. Trương Dương cũng không phải thuộc nghèo coi như hắn lại có cái một vạn không may điểm, theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống cũng phải chết. Hệ thống, nhanh giúp ta một chút, không thì ta mạng nhỏ liền không có. Trương Dương cũng quyết hướng về phía hệ thống cầu cứu, nhưng hệ thống không phản ứng chút nào. Hệ thống, hệ thống. Mặc cho Trương Dương như thế nào kêu cứu, hệ thống chính là một chút phản ứng cũng không có. Ngoa Cái này xong, Trương Dương mặt sám như cho, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng nhắm mắt lại. 5 giây về sau, ô tô thả người theo Tân Hải Đại lộ nhảy xuống, đã rơi vào trong biển. Bởi vì cao tốc chạy, nền vào trong nước biển một cái mắt, to lớn lực trùng kích làm Trương Dương đầu trực tiếp đập vào an toàn túi khí bên trên. Nhưng bởi vì to lớn lực trùng kích, lên tác dụng bảo vệ an toàn túi khí tại phản xung lực hạ cùng lập kín tưởng không khác, Trương Dương lập tức đầu rơi máu chảy, đã mất đi trí giác. Thời khắc hấp hối, Trương Dương nhớ tới chính mình tạ thế cha mẹ, nhớ tới Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch, nhớ tới Hiểu Linh Nhớ tới ngày xưa đủ loại. Không biết qua bao lâu, Trương Dương đột nhiên tỉnh lại, hơi động một chút, lại phát hiện toàn thân trên dưới không có một chỗ không thương. Ra sức mở to mắt, Trương Dương phát hiện mình thân ở một gian màu trắng trong phòng, trên người cắm các loại cái ống. Ta đây là không chết ta. Haha ha. Mẹ trái trứng xem ra lão tử đây là mạng không có đến tuyệt lộ a. Trương Dương không khỏi ở trong lòng âm thầm cười to nói, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm chết thấu ngươi biết không? Lúc này, Trương Dương trong đầu chuyển ra hệ thống thanh âm. Cái gì? Trương Dương không khỏi nghi ngờ nói. Ta đã sớm nói ngươi không nên đắc ý vọng hình, phải hiểu được thấy tốt thì lấy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi gần nhất vận khí quá tốt rồi, ngươi lại vẫn là không hiểu đến hợp thời thu tay lại, ngươi nhìn, ngươi bây giờ bị vận rủi phản phệ đi. Bất quá may mắn ngươi tại thời khắc sắp chết phát động hệ thống bảo hộ cơ chế, khấu trừ ra ngươi tất cả không may điểm, đồng thời hệ thống đẳng cấp một lần nữa xuống làm chết quỷ xui xẻo, này mới bảo vệ được ngươi này cái mạng nhỏ. Nếu như ngươi vẫn là không chấp nhận giáo hấn, tiếp tục làm chết, lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Dương vẫn cho là hệ thống là tại nói chuyện giỡn giỡn cho rằng vô luận xảy ra loại gì, chỉ cần tiêu hao một chút không may điểm liền có thể biến nguy thành an. Đi qua lần này giao hấn, Trương Dương là triệt để rõ ràng không may hệ thống đáng sợ phản vệ vi lực. Mẹ sơ ý một chút kém chút mạng nhỏ liền mất đi, này ai bị được. Tại cung cho mình các loại tiện lợi đồng thời còn tùy thời chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của mình, này xui xẻo hệ thống, quả thực chính là một cái a. Bác sĩ, Dương Ca hắn tỉnh. Lúc này, Trương Dương bên tai truyền đến một cái quen thuộc mà giọng nữ dễ nghe. Đi theo thanh âm, Trương Dương chậm rãi đem đầu lệch ra tới, xuất hiện tại trước mắt lại chỉ là một thân ảnh ảo. Hiện nhiên maĩnh liệt va chạm tác dụng phụ còn chưa qua, Thị lực của hắn nhận được một chút ảnh hưởng. Dương Ca ngươi chớ lộn xộn a, ta đi gọi bác sĩ giúp ngươi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia mang theo giúp dặn dò một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta nhớ ra rồi, đây không phải An Nhu thành ngữ à, xem ra ta bây giờ tại bệnh viện nhân dân trong. Quả nhiên đụng phải đầu phản ứng cùng thị lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ chốc lát, An Nhu mang theo một tên bác sĩ chạy vào phòng. Hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường. Bác sĩ kiểm tra một chút trong phòng chữa bệnh thiết bị Một bên tại một cái vợ thượng viết vừa nói. Sau đó, bác sĩ lại kiểm tra một chút Trương Dương thân thể. Vết thương chưa từng xuất hiện lây nhiễm, bệnh nhân vừa mới thức tỉnh, ý thức, thị lực cùng tính lực khả năng cũng không quá tốt. Hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Cảm ơn ngươi, Vương bác sĩ." An thanh âm kích động nói. Bác sĩ nhẹ gật đầu, "Vậy hắn trước hết giao cho ngươi, có tình huống như thế nào ngươi lại cùng ta nói, ta đi trước nhìn bệnh nhân của hắn." Dứt lời, bác sĩ rời đi Trương Dương phòng bệnh. Trương Dương mặc dù giờ phút này đang nhìn An nhưng trước mắt chỉ có một sai giống nhau hư ảnh. Anu giờ phút này biểu tình là dạng gì hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. "Dương ca ngươi thật đúng là mạng lớn à, ở trong biển chìm tiếp cận nửa giờ, ô tô vậy mà một giọt nước đều không có để lọt đi vào, ngươi cũng không có bởi vì thiếu dưỡng mà chết. May mắn vớt thuyền tới kịp thời, nếu không ngươi liền thật muốn ở trong biển cho cá ăn." Anu thanh âm có chút do hoãn, có chút run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà diễn tả bằng lời kích động cùng rỡ. Nói chuyện đến nước, Trương Dương không khỏi cảm thấy nửa người dưới có chút không thoải mái. Vừa mới phản ứng hơi chút chậm chạp không có cảm giác đến, Trương Dương hiện tại mới phát hiện chính mình bằng quang đã nhanh muốn nghẹn nổ, nhưng làm thế nào cũng không tiểu được. "Nóa, Lao tử sẽ không phải là đại tiểu tiện không khống chế đi, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa mới sống sót sau thai nạn, nếu như bị nện nước tiểu chết rồi, vậy quá thua lỗ." Mặc cho Trương Dương cố gắng thế nào, hắn chính là một giọt nước tiểu cũng chen không ra, trong lúc nhất thời kìm nén đến đầu đầy mồ hôi. "Dương ca ngươi không phải mỏi a, có cần hay không ta đi gọi bác sĩ?" Trương Dương cố sức lắc đầu, bởi vì ngoài miệng cắm cái ống, hắn lời gì cũng nói không ra. Sau đó, Trương Dương có chút xê dịch tay của mình, đưa tới An Nhu lực chú ý. Sau đó không ngừng mà chỉ vào nửa người dưới của mình. Thông minh Anu lập tức liền lĩnh hội. "Dương ca ngươi là nghĩ đi toilet à?" Trương Dương liên tục gật đầu. Anu Nu mỉm cười, lấy ra cái bô, đem đạn ống tiểu nhắm ngay cái bô. Đợi trọn vẹn một phút, vẫn là không có một giọt nước tiểu chảy ra, mà Trương Dương mồ hôi trên đầu càng nhiều, thậm chí cũng bắt đầu có chút hoảng hốt. Anu lúc này mới ý thức được Trương Dương có thể là hàng nước tiểu xuất hiện khó khăn, "Dương ca ngươi có phải hay không không tiểu được a?" Trương Dương hít khí vô lực nhẹ đầu. An khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, do dự một lát, nhẹ nhàng xốc lên Trương Dương chăn. Chương 83, ngày tốt lành. Ta đi qua giúp nhà hàng xóm đứa bé đem quá nước tiểu, ta nghĩ đại nhân cũng hẳn là một cái nguyên lý đi. Dương ca ngươi yên tâm, ta là chuyên nghiệp y tá, ngươi không cần thẹn thùng. Lời tuy nói như vậy, nhưng An chính mình dẫn đầu đỏ mặt giống một cái quả táo chín. Dứt lời, Anu nhẹ nhàng bỏ đi Trương Dương quần, căn cứ ký ức kích thích Trương Dương. Ngươi nói nếu là cô nam quả nữ chung sống một phòng tuổi khô lửa bục, làm ngươi xem để ngươi sở soạn cũng cũng không sao. Mấu chốt là mình bây giờ động một cái cũng không thể động con bị ăn nhu giống vườn bạch thú chăn nuôi viên kích thích con non hàng nước tiểu đồng dạng đối đãi, loại này xấu hổ cảm giác là bất luận cái gì hơn 20 tuổi trẻ danh to sắc đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá nói thật ngược lại thật sự chính là thật thoải mái. Trương Dương vẫn là một cái sứ nam, không thể không nói bị người vớt ve cảm giác còn rất khá, một trận cảm giác sảng khoái tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Ách. Nha. Một phút sau, nương theo Trương Dương một tiếng gầm nhẹ, một giải trong suốt chất lòng theo đạo ống tiểu chảy ra, Trương Dương cuối cùng là thuận lợi đại ra. A, thật mẹ nó thoải mái. Trương Dương giờ phút này, một lòng chỉ muốn đem chính mình bảng quang bên trong hàng tồn hết thảy thả ra, căn bản không tâm tình quảng cái gì xấu hổ không xấu hổ đồ vật. "Xì, si. chạy, thử chạy." Trương Dương run lên hai run, rốt cục nước tiểu sạch sẽ. "Dương ca, xem ra ngươi thật là nhịn gần chết." An Nhu mặc dù cổ nén, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Trương Dương mặc dù thụ thương tại giường, nhưng bác sĩ nói đã không có nguy hiểm tính mạng, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục xuất viện, bây giờ bị An giống chiếu cố con mới sinh đồng dạng trong lòng, An giờ phút này trong lòng thậm chí có một phần không hiểu cảm giác hạnh phúc. May mắn Trương Dương giờ phút này thị lực không rõ rệt, nếu là hắn thấy được An Nhu giờ phút này biểu tình, xác định vũng chắc đời này cũng không dám lại nhìn An Nhu một cái. Dương ca? Dương ca ngươi thế nào? Dương ca là ta có lỗi với ngươi a Lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiêu linh bi thương khóc giống âm thanh, vừa vừa đẩy cửa ra, muốn chàn mi mà ra nước mắt lập tức liền bị tiêu linh thu về. Trương Dương chính nằm ở trên giường, để chân nửa người dưới, một y tá đang định đối nàng động tay động chân. hoa chính là một cây pháo cỡ nhỏ. Không đúng, đây không phải trọng điểm Vì cái gì này người y tá muốn tởi dương các quần, chẳng lẽ nàng là ngấp nghé ta dương cả sắc đẹp. Dương tay, ngươi đang làm gì? Tiêu Linh thần sắc kích động, không nói hai lời, xông lên trước chỉ vào Tiêu Linh hét lớn. Ngươi đừng hiểu lầm, bệnh nhân hắn hàng nước tiểu có khó khăn, ta là đang giúp hắn hàng nước tiểu. Tiêu Linh cuống quýt giúp Trương Dương ngâng lên quần, liền giải thích do nói. Nhìn An Nhu dưới chân tràn đẩy cái bô, Tiêu Linh xác định là chính mình hiểu lầm. Biết, ngươi đi mau đi, ta là Trương Dương bằng hữu, nơi này giao cho ta liền tốt, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Linh ngữ khí bình thản nói. Cố ý che dấu bối rối của mình. Anu Nu nhẹ gật đầu, xách theo cái bô nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Linh thở dài nhẹ nhóm, khép cửa phòng lại, sau đó ngồi ở Trương Dương bên người. "Dương ca, đều là ta không tốt, ta nếu là không gọi ngươi ra tới chơi, ngươi cũng sẽ không xảy ra thai nạn xe cộ." Trương Dương lắc đầu, ra hiệu đây không phải lỗi của nàng. "Ngươi bây giờ rất nhiều rồi sao?" Trương Dương nhẹ gật đầu. Tiêu Linh cười cười, sau đó không khỏi cảm thắn nói, "Dương ca, không nghĩ tới ngươi thương thép cùng sở hòn trễ vút cái mũi đồng dạng a, cùng quần lót của ngươi thật là rất bắt đầu." vào Sự chú ý của ngươi điểm đều ở nơi nào a Huy, đều không trước gan uùi hỏi một chút ta bị thương có nặng hay không, chỗ nào không phải mãi a. huống hồ ta kích thước há lại sợ bọn trẻ một cái muối có thể so sánh. Ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta kích thước. Trương Dương nhíu nhíu mày, đối Tiêu Linh biểu đạt bất mãn của mình. Ai, thật không nghĩ tới làm kia người y tá nhặt được tiện nghi, trước bị nàng cấp thấy được. Trương Dương trắng Tiêu Linh một chút, quay đầu không nhìn tới nàng, tính tính suy tư sau khi xuất viện dự định. Chỉ chốc lát, lại có một người đẩy ra phòng bệnh cửa lớn. Trương Dương Thành âm nhu hòa, thành tục, đồng thời không thiếu trầm ổn, tự nhiên là Vương Dĩnh. "Cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì, ta thu được bệnh viện điện thoại nói ngươi ra thai nạn sẽ cộ, ta lúc này sắp liền chạy đến." "Ngươi là?" Nhìn Vương Dĩnh một mặt lo lắng dáng vẻ, Tiêu Linh thoáng có chút không vui. Vương Dĩnh nhìn Tiêu Linh một chút, suy tư một lát, sau đó nói, "Ta là tâm lý của hắn tư vấn sư, cũng là bằng hữu của hắn." Tiêu Linh nhẹ gật đầu, tuy rằng cái này Vương Dĩnh nhìn rất là thành thuộc gợi cảm, nhưng nàng tựa hồ đối với Trương Dương cũng không có cái gì khác cảm giác. "Trương Dương, ta đã tư vấn qua thầy thuốc." Hắn nói thương thế của ngươi cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là đầu nhận lấy va chạm, dẫn đến ý thức có chút mơ hồ, thân thể tính linh hoạt có chút hạ xuống, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Ta tạm thời không cùng tiểu Tịch nói ngươi nằm viện chuyện, ta sợ nàng lo lắng, đợi nàng tan tầm ta lại bảo nàng tới thăm ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu, không hổ là Vương Tị a, thành thục nữ nhân, cùng Tiêu Linh so ra phải tỉnh táo nhiều lắm. Tiêu Linh muốn mở miệng nói cái gì, lúc này, bác sĩ đi đến, hỏi, trong các ngươi ai là bệnh nhân người nhà, đi nội một chút nằm viện phí tổn. Ta tới đi. Vương Dĩnh chủ động mở miệng nói ra. Đúng rồi bác sĩ, Trương Dương hắn hiện tại đã khôi phục tri giác, cắm ở trong miệng hắn cái ông có thể cho hắn triệt bỏ à, nếu không hắn ngay cả lời đều không cách nào nói. Bác sĩ lắc đầu, không được, trước đó chúng ta làm kiểm tra, bệnh nhân dạ dày ra một vài vấn đề, đợi chút nữa cần cho hắn rửa ruột, sau liền có thể đem cái ống tiệt bỏ. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, đi theo bác sĩ rời đi. Ta rửa vào, lại là phủ dụng hệ bệnh viện a. Ta hắn meo chỉ là ra thai nạn xe cộ mà thôi, ngươi vậy mà tiện thể lấy còn phải cho ta rửa ruột, kiếm tiền không mang theo như vậy kìa a. Trương Dương tức giận dị thường nhưng cũng không có biện pháp, nếu không phải thân thể hiện tại còn rất cứng ngắc, hắn trực tiếp liền nổ cái ống đi khiếu lại. Kế tiếp một tháng, Trương Dương vẫn tại trong bệnh Việt nằm, cái gì cũng không cần quan tâm. Vương Dĩnh vì Trương Dương đổi cao cấp phòng bệnh, Tiêu Linh thỉnh thoảng lại gọi người vì Trương Dương đưa tới các loại quý báo thuốc bổ, Hà Tịch một chút ban liền đến thăm Trương Dương, mà An Nu thì làm là cao cấp phòng bệnh chuyên dụng y tá, 24 giờ chiếu cố Trương Dương. Mặc dù Trương Dương tổn thương tại nửa tháng tả hữu thời điểm liền đã tốt lắm rồi, chỉ là đầu còn có chút ít không hiệu nghiệm, nhưng hắn cực kỳ hưởng thụ bị một đám mỹ nữ tranh nhau chiếu cố cảm giác. Ăn cơm ngủ thậm chí đi toilet đều có người hầu hạ, hơn nữa còn là cái mị nữ, loại cuộc sống này muốn nhiều sảng khoái có nhiều sảng khoái. Một tháng sau nào đó một ngày buổi tối, Trương Dương chính tính tính nằm ở trên giường một bên nhìn TV một bên chơi điện thoại di động. Dương ca, ăn an cơm. Anu đẩy cửa vào, đối Trương Dương cười nói. Lại là cháo gạo a, ta đều ăn chán. Nhìn trên bàn cháo cùng bánh bao, Trương Dương một mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi liền gọi bằng hưu của ngươi lại cho ngươi đưa một chút thuốc bổ tới đi, ta cũng có thể đi theo dính được nhờ. An khanh khách một tiếng, bưng cháo, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi đưa đến Trương Dương bên miệng. Đột nhiên, Anu Nu bưng cháo tay trở đi, chỉnh xong nóng hổi cháo đều ngã xuống Trương Dương trên đũng quần. Hoa. Bỏng chết ta rồi. Trương Dương một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái Lý Ngư đã đĩnh trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Chương 84, cuối cùng tại hầu hạ ngươi một lần. Dương ca thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Anu vội vàng cầm lấy khăn mặt muốn vì Trương Dương lau đúng quần, nhưng đột nhiên lại ý thức được nơi nào là nam nhân bộ vị nhạy cảm, trong lúc nhất thời hai tay trẻ tại trong giữa không trúng, không biết làm sao. Trương Dương tự nhiên là biết đây không phải An sai. Đây là không may hệ thống sai. Hắn nằm viện khoảng thời gian này thời gian trôi qua quá thoải mái, hệ thống nhìn hắn không thoát mắt, dự định gọi hắn một phen. Không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Trương Dương cuốn quýt theo An Nhu trong tay đoạt lấy khăn mặt, rõ ràng sửa lại một chút hạ bộ còn tại búp hơi nóng nóng hổi cháo gạo. Dương ca ngươi cứ chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi tìm một thân mới quần áo bệnh nhân. Dứt lời, An Nhu vội vã chạy ra ngoài. Hệ thống, và ngươi về sau có thể hay không chức cho ta để tỉnh một câu. Gian này nằm thành thành thật thật đột nhiên một bát nóng hồi cháo ngã xuống tiểu đệ đệ của ta trên, lại nhiều như vậy đến mấy lần ta nhưng là muốn đoạn tử kia tôn. Trương Dương bị bỏng ngũ quan vặn mẹo, kiểm tra một chút hạ bộ, đã bị bỏng màu đỏ bừng. May mà có một tầng bệnh nhân co lót, nếu là trực tiếp đổ đi lên, Trương Dương liền có thể cùng tiểu huynh đệ của mình nói bái ngay. Hừ, muốn chính là xuất kỳ bất ý. Hệ thống cười hắc hắc, trong giọng nói tràn đầy xem thường, nếu là mỗi lần đều nhắc nhở ngươi, liền sẽ để ngươi có cơ hội để lợi dụng được đánh gần cậu. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến kết quả, ngươi nhất định phải làm được tự giác tự hạn chế mới được. Đây mới là một cái muốn người làm đại sự, muốn trở thành sao chổi người sở ưng có phẩm chất yếu tú. Mẹ trai trứng, Bổng cũng không phải tiểu huynh đệ của ngươi. Trương Dương thầm mắng một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, âm thầm suy nghĩ, tính ra ta tại trong bệnh viện cũng chờ đợi hơn một tháng, là nên ra ngoài tìm công việc đàng hoàng, lại như vậy dựa vào trời ăn cơm xuống dưới sớm muộn muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Một lát sau, Anu cầm một thân mới quần áo bệnh nhân trở về. Dương ca, ngươi quần áo. Cảm ơn. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, ngươi biết ta quần áo của mình ở nơi nào a? Anu nhẹ gật đầu. Ta đã vì ngươi rửa sạch sẽ thu lại, làm sao vậy? Ngươi giúp ta đem quần áo của ta lấy ra đi, ngày mai ta muốn xuất viện. Nghe được Trương Dương muốn xuất viện tin tức, Anu con mắt bá một cái liền đỏ lên, hai mắt đấm lệ nói, Dương ca, là ta không tốt, cầu ngươi đừng giận ta được chứ? Trương Dương quá không thể gặp nữ hài tự khóc, liên tục khoát tay, một mặt sợ hay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có giận ngươi à. Ta đã tại trong bệnh viện nằm hơn một tháng, tổn thương đều tốt lắm rồi, nên xuất viện, bằng không ta liền nằm thành một người phế nhân. Thật không phải là bởi vì ta a? A nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt, một bên khóc nước nợ vừa nói, "Làm sao có thể?" Trương Dương một mặt kiên định, "Một tháng qua ngươi mỗi ngày đều từng ly từng tí chiếu cô ta, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, lại làm sao lại tức giận chứ? Vậy ngươi nơi nào?" "Tôi không có việc gì nha." Trương Dương cách quần nhẹ nhàng gậy một cái, cười nói, "Yên tâm, ta thanh này thương thép vẫn như cũ cứng chắc, còn chưa lên trận liền ngã xuống nhưng là nam nhân sĩ nhục." Anu lập tức liền bị Trương Dương những lời này cấp chọc cười, thổi phù một tiếng mà cười. Nhưng vừa nghĩ tới mình cùng Dương ca sớm chiều ở chung được một tháng thời gian, Dương ca đột nhiên liền muốn rời khỏi, Anu nhưng trong lòng có một tia không bỏ. "Dương ca, đã ngươi ngày mai quyết định muốn xuất viện, đêm nay liền làm ta cuối cùng tại hầu hạ ngươi một lần đi." Anu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, đi lên trước, muốn đợi xuống Trương Dương Quân. "Ngươi làm gì?" Trương Dương bị An đột ngột cử động giật nảy mình, nàng cũng đừng là đêm nay nghĩ hiến thân cho mình đi. Trương Dương trong lòng tự nhiên là nguyện ý, nhưng bất đắc dĩ hệ thống không cho a. "Dương ca, ta tới cho ngươi thay đổi mới quần áo bệnh nhân đi, làm ta tại cuối cùng nhìn một chút ngươi bị ta chiếu cố dáng vẻ." "Không cần không cần." Trương Dương cười hắc Nhận lấy quần áo tiến vào trong chăn nhanh chóng đổi lại mới quần áo bệnh nhân khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng ta không phải 3 tuổi đứa bé ta sẽ tự mình thay quần áo Anu che mặt cười một tiếng hầu hạ Trương Dương dựa vào trên giường thận trọng Thịnh lên mới một bát cháo gạo từng ngụng cho ăn hắn nuốt vào nhìn trước mắt Anu cẩn thận mà bộ dáng ônu Trương Dương trong lòng cảm khái rất nhiều nếu không phải cảm thấy chân giường càng không ngừng đang run rậy hắn thật muốn này cả đêm đều như vậy qua xuống dưới sáng sớm hôm sau Trương Dương sửa lại một chút đang mặc cùng ănu nói tạm biệt quay người hướng ra từ đến Mới vừa lên xe bất không bao lâu, Trương Dương liền nhận được tiêu linh điện thoại. "Dương ca, ta hôm nay sai người mang cho ngươi đi hai hộp nạo bạch ngần, hảo hảo bồi bổ đầu góc của ngươi." "Không cần, ta đã xuất viện, đang định nói cho ngươi đây, ngươi liền điện thoại tới." "Cái gì?" Tiêu Linh thanh âm lập tức để cao mấy chủ cấp lượng, "Thương thế của ngươi dưỡng hảo a, ngươi liền tự tiện xuất viện, ta nhưng nhớ rõ đầu góc của ngươi thế, nhưng là vẫn luôn mê man a. Ai nha, đều nằm một tháng, đã sớm bình phục, lại nằm xuống liền thành phế nhân, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi lần trước đến xem ta là lúc nào." Trương Dương cười nói. Đây còn không phải là bởi vì ta ba không muốn ta đi gặp ngươi." Tiêu Linh cắt giọng. "Tốt, tâm ý của ngươi ta đã hiểu, ta sẽ không quên, có cơ hội ta nhất định sẽ hồi báo ngươi, ta trương dương thế nhưng là có ơn tất báo ngươi. Ngươi thiếu ta như nhiều, vậy ngươi cũng có hồi báo." Tiêu Linh nhẹ hư một tiếng, sau đó nói, "Tốt, không nói với ngươi, ta ba cái kia lão ngoan cố lại muốn dẫn ta đi ra mắt, ta đi trước nghĩ biện pháp làm sao lừa gạt hắn, trở về trò chuyện." Dứt lời, Tiêu Linh cúp điện thoại. "Ai, có nhiều nữ nhân như vậy tại quan tâm ta, ta nên chọn cái nào tốt đâu?" Trương Dương không khỏi rơi vào trầm tư. Cái nào một cái cũng không đừng nghĩ, người bây giờ còn chưa có cái tiêu mạng. Hệ thống không chút khách khí cấp Trương Dương tạt một chậu nước lạnh. Biết, ta hắn meo lại không làm chuyện xấu, động động lệnh ra tâm nhãn chẳng lẽ cũng không thành a. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem những ý nghĩ này hết thể quên hết đi. Nửa giờ sau, Trương Dương về đến nhà. Thời gian vừa mới 8 giờ, chính là điểm tâm thời gian, đẩy cửa ra, Trương Dương vừa hay nhìn thấy Vương Tỷ cùng tiểu tịch ngay tại ăn điểm tâm. Không có hắn cái này đâu biết, hai người chỉ có thể ăn một chút đơn giản sữa đậu bánh tiêu. Trương Dương Nhìn thấy Trương Dương đẩy cửa vào, Vương Dĩnh rất là ngạc nhiên. Dương ca. Hà Tịch vừa muốn đem còn lại nửa cái bánh tiêu nhét vào trong miệng, nhìn thấy Trương Dương trở về, không chút do dự liền đem bánh quẩy vứt xuống một bên, đứng dậy một cái bay nào nhảy tới Trương Dương trên người, ôm thật chặt lấy hắn. Tiểu Tịch bởi vì công tác nguyên nhân không thể cảnh sát đến xem Trương Dương, thì ra nàng lại như vậy tưởng nghiệm chính mình. Dương ca, ngươi không ở nhà mấy ngày này, ta ngừng lại đều là ăn khang nuốt đồ ăn, thời gian trôi qua thật đẳng a. Tốt a, hóa ra là nghĩ tự mình làm thức ăn. Chương 85, tìm việc làm. Tiểu Tịch lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là chê ta làm đồ ăn khó ăn a? Hắc hắc, Vương tỷ ngươi đồ ăn hương vị cũng không tệ, nhưng cùng Dương ca so ra còn hơi kém hơn một chút nha. Hừ. Trương Dương nhìn đỉnh đầu đèn treo lung lay sắp đổ, liền vội vàng đem Tiểu Tịch theo trên người mình nói dốc xuống tới. Dương ca ngươi làm sao đột nhiên liền xuất viện, cũng không nói trước nói với chúng ta một tiếng, ta đang định đêm nay đi bệnh viện nhìn ngươi, khoảng thời gian này bán án tương đối nhiều, vẫn luôn không rảnh. Ta thế nhưng là sao trời à, suốt ngày nằm tại trong bệnh viện làm sao giúp đỡ chính nghĩa, xẻn gian trừ đâu? Trương Dương cười hắc, hắc nhẹ nhàng vỗ vô Hà tịch bà vai. Hà tịch đang muốn lại cùng Dương ca nhiều trò chuyện sẻ, đột nhiên điện thoại trông báo vang lên. Đến thời gian, ta phải đi, không thì công tác đến chế. Hà tịch lưu luyến không rời nhìn Trương Dương một chút, quay người chạy tới ngoài cửa, "Dương ca, buổi tối phải làm cho tốt thật tốt ăn cho ta ăn a." Dứt lời, Hà tịch khép cửa phòng lại, rời đi. Không nghĩ tới tiểu tịch lại còn là cái ăn hàng, trước kia làm sao không nhìn ra đâu. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, khẽ khẽ lắc đầu, "Người nhà nằm bệnh viện thời gian dài như vậy, cục diện rối rắm toàn rơi vào trên người của ta." Làm sao vậy? Ngươi bởi vì nằm viện có mấy cái quảng cáo chưa kịp quay, Mạnh Phương yêu cầu ngươi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta đều đã giúp ngươi xử lý tốt, ngoài ra còn có mấy phần quảng cáo chỉ tên muốn chờ ngươi sau khi xuất viện để ngươi tiếp tục, ta tạm thời không có đồng ý, đang định chờ ngươi sau khi xuất viện thương lượng với ngươi đâu." Trương Dương lắc đầu, không chút do dự nói, hết thảy thoái thác, một cái quảng cáo cũng không tiếp. "Mà khác ngươi một đoạn thời gian trước quay chụp quảng cáo thu nhập khấu trừ gia phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau còn thừa lại ước chừng 60 vạn, tạm thời là từ ta thay ngươi đảm bảo, ngươi dự định xử trí như thế nào số tiền kia?" 60 vạn a, chính là một bút con số không nhỏ, hơn nữa con số này còn rất may mắn. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dụng. Hết thệ quên ra ngoài, một ly tiền đều không cần lưu. Đúng, đừng dùng tên của ta quên, lấy khổ bức danh nghĩa quên ra ngoài liền tốt, đến nỗi quên cho hy vọng công trình vẫn là hội chữ thập đỏ cái gì, Vương tỷ ngươi làm chủ liền tốt. Đây chính là 60 vạn a, ngươi bây giờ lại không có công việc, ngươi thật tuyệt không lưu cho mình. Vương Dĩnh cảm thấy Trương Dương quyết định có chút quá mức đường đột. Trương Dương tối đầu suy tư một lát, cười nói, "Vương tỷ ngươi nói đúng ta vẫn là lưu 1000 cho mình tiêu vặt đi, ta trên người bây giờ đã người không có đồng nào. Tốt ta, đã ngươi quyết định như vậy, ta đây liền chiếu ngươi nói an bài. Ừm, vất vả Vương tỷ, buổi tối ta làm một bàn mãn hán toàn tịch hào hảo khao, khao ngươi. Vương Dĩnh Phốc một tiếng bật cười, quả những cái này nhà có một cái Trương Dương chính là muốn sung sướng rất nhiều. Đúng rồi Trương Dương, vậy ngươi tiếp theo dự định làm cái gì? Tìm việc làm a? Ta có một cái khách hàng công ty đang cần một cái tiêu thụ quản lý, miệng ngươi răng như vậy lanh lợi, nếu có thể ở nơi đó tính tâm đợi tới mấy năm, khẳng định sẽ đại có thành tựu. Cảm ơn Vương tỷ hảo ý, bất quá ta Trương Dương thế nhưng là một cái đường đường chính chính nam nhân, muốn tự lực cánh sinh, há có thể dựa vào nữ nhân sống qua. Không nhọc ngươi phí tâm, ta lần này trở về chính là cùng các ngươi báo cái bình an, sau đó ta vừa muốn đi ra tìm việc làm, không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, tự lập tự cường, này rất tốt, nữ nhân đều thưởng thức tiến tới nam nhân. Kia Vương tỷ ngươi thưởng thức ta a? Trương Dương ung dung hỏi. Vương Dĩnh đầu tiên là trì trệ, sau đó nhẹ hừ một tiếng nói, ta trong lý tưởng nam nhân Muốn anh tuấn, cao lớn giàu có trách nhiệm tâm còn muốn sự nghiệp có thành tựu, ngươi nói một chút ngươi loại nào dính lấy bên. Trương Dương nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nghiêm túc nói, có vẻ như ngoại trừ cuối cùng một hạng ta cái khác đều phù hợp. Ngươi sao mặt lại dở như thế? Vương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt không nói với ngươi, đợi chút nữa ta cũng phải đi công tác, hôm nay hẹn khách hàng gặp mặt. Ăn điểm tâm xong, Vương Dĩnh cũng vội vàng rời đi. Đều bởi vì từng người sự nghiệp mà cố gắng phấn đấu a, Trương Dương ngươi thân là một người nam nhân cũng không thể cam bãi hạ phong a. Dọn dẹp hai người ăn cơm thừa rượu cạn. Trương Dương cũng khởi hành đi đến thành phố Đông Hải thị trường nhân tài. Sau một tiếng, Trương Dương đi tới thành phố Bắc thị trường nhân tài. Bây giờ đang là thu nhận công nhân, chiêu công người ứng viên nối liền không dứt, thị trường nhân tài nội nhân chảy đôn đáo. Nhìn một chút, nhìn một chút, ra, tuyển nhận 20 tên trợ hộ, đãi nộ hậu đãi, tới trước được trước cả. Khách sạn tuyển nhận 30 tên phục vụ viên, bao ăn ngủ, người có ý hoan nên đến đây tư vấn a. Nhà máy thông báo tuyển dụng phụ công 50 tên, thử việc một tháng, chính thức làm việc giao nộp 5 hiện một vàng, mỗi tháng bốn hưu. Trương Dương tại thị trưởng nhân tài lượn quanh một vòng. Các dùng người đơn vị cung cấp phần lớn là cùng loại công tác, cái gọi là thị trường nhân tài, kỳ thật chính là cu ly thị trường, tuyển nhận những cuộc sống kia tạm thời không có phương hướng nào mà có nhất định chịu khổ năng lực người chế tác, phần lớn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa lượng công việc đồng dạng vẫn còn tương đối lớn, chính là cầm thanh xuân cùng mồ hôi đổi lấy tiền tài nghề nghiệp. Trương Dương mặc dù là chuyên khoa tốt nghiệp, tiền tiết kiệm là không, cũng không có chuyện gì nghiêm tâm, nhưng lý tưởng của hắn lại là đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ngẫm tưởng nhìn như xa không thể chạm, nhưng luôn là phải có, vạn nhất thực hiện làm sao bây giờ? Truyền hơn phân nửa vòng, Trương Dương Cơ hổ là đem thị trường nhân tài từng cái chiêu công tin tức đều nhìn một lần, vẫn không có tìm được phù hợp cương vị. Chẳng lẽ nhân sinh của ta giá trị liền giới hạn nơi này a? Trương Dương âm thầm vì chính mình tê hoan, nếu không, quay đầu lướng về phía Vương tỷ hỏi thăm một chút hắn cái kia khách hàng tiêu thụ quản lý chức vị. Mặc dù khen hạ cửa biển không thể dựa vào nữ nhân, muốn tự lập sống lại, cần phải nghĩ nhét đầy cái bao tử, liền phải bỏ đi tôn nghiêm đi kiếm tiền mới được a. Chính suy tư kế tiếp dự định, Trương Dương đột nhiên chú ý tới một cái tựa ở gần nhất chiêu công tin tức Những nhà khác đều là đông như chợ hội, chiêu công người nhiệt tình gà to, chỉ có này một nhà lánh lênh thanh thanh, chiêu công người thậm chí ghé vào trên bàn ngủ dậy cảm giác, nước bọt chạy đầy bàn đều là. Nhất lộ tẩu hào quản linh cứu và mai táng công ty tuyển nhận nghiệp vụ viên 10 tên, đãi ngộ theo ưu, hoang nên đến đây tư vấn. Cái này cương vị không sai, người có thể thử một lần. Trương dương trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm. Thoát khỏi, người con nào mắt thấy ra cái này cương vị tốt, ta đi rời gạch cũng so tại cái gì quản linh cứu và mai táng công ty công tác mạnh, nhiều đen đuổi à? Muốn chính là một cái đen đuổi. Hệ thống kiên định nói ra, ngươi thế nhưng là lập chí muốn trở thành sao chổi nam nhân a, tự nhiên là chỗ nào đen đuổi liền đi hướng nào. Quản Linh cứu và Mai Táng công ty có đông đảo cùng người chết cơ hội giao thiệp, âm khí nặng hơn, vừa lúc có thể xông một cái trên người ngươi hảo vận, để tránh bị hảo vận phản phệ, hữu thành mát quả. Lời tuy là nói như vậy, Trương Dương nhướng mày, nhìn trước mắt cái này đang ngủ say mà mạng, tự đủ, nhưng ta thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy a. Chương 86, Quản Linh cứu và Mai Táng công ty. Hệ thống khi nào lựa qua ngươi? Nghe ta không sai, nơi này sẽ trở thành vận mệnh ngươi bước mặt. Mẹ ngươi, quản linh cứu và mai táng công ty sẽ trở thành ta mệnh vận bất ngoạn, Trương Dương nghĩ như thế nào thế nào cảm giác quá dị. Nhưng nếu là hệ thống khâm điểm công tác, Trương Dương cũng đành phải kiên trì lên. "Ngươi tốt, xin hỏi các người nơi này còn nhận người a?" Trương Dương cười cười xấu hổ, hỏi. "Ha, ăn ngon." Lại đến một phần. Mập mạp vẫn như cũ ngủ say xưa, nước bọt thấm ướt cả cái bản, hoàn toàn không có nghe được Trương Dương thanh âm. Trương Dương sầm mặt lại, hít sâu một hơi, hét lớn, "Huynh đệ!" Mập mạp lập tức theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Ta dựa vào, đến thông báo tuyển dụng người liền này đều dạng, rất khó tưởng tượng hắn cái này quản linh cứu và mai táng công ty đến cùng là cái gì bộ dạng. Khu khụ, xin hỏi các người nơi này còn nhận người a, không khai nói ta đây liền đi. Nhận người, tất nhiên nhận người. Trương Dương vừa muốn chạy trốn, nghe được mập mạp, vừa bất đắc dĩ gấp trở lại. Ta dựa vào, thật đúng là mẹ hắn có ngu ngốc đến nhận lời mời công việc này. Mập mạp cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là lau sạch sẽ cái bàn, cười hắc hắc, nói ra, cái kia ngượng ngùng à, làm phiền ngươi trước lập một chút sơ yếu lý lịch. Trương Dương nhẹ đầu. Theo Mập Mạp trong tay tiếp nhận tấm kia sơ yếu lý lịch, ba ba ba viết xong sau lại giao cho hắn. Dương Mập Mạp nhẹ gật đầu, hóa ra là Trương Tiên Sinh a, "Ừm, xin hỏi ngươi vì sao lại nghĩ lựa chọn công việc này đâu?" "Vì lý tưởng." Trương Dương không có nói láo, mục tiêu của hắn liền là trở thành một chân chính sao chổi, hệ thống cũng đã nói nơi này sẽ trở thành mệnh vận hắn bước mặt, cái kia Trương Dương lựa chọn nơi này không phải là vì lý tưởng còn có thể là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì yêu Mập Mạp xấu hổ, quả nhiên sẽ tới đây nhận lời mời người đều không phải bình thường. "Ách, tốt ta Chúng ta nơi này lương căn bản là 2000 khối thêm trích, cuối tuần nghỉ một ngày. Không đợi Mập Mạp nói hết lời, Trương Dương vây, vây tay, một mặt bất đắc gì nói, "Không cần nói, ta làm." Mập Mạp vẫn là lần đầu nhìn thấy dứt khoát như vậy người, mừng rỡ trong lòng. "Ừm, ngươi hợp cách, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể nhập trước." Mập Mạp không hỏi thêm nữa, người bình thường có mấy cái nguyện ý đến quản linh cứu và mai táng công ty công tác, vừa mới hỏi một phen vấn đề chỉ là theo quy củ đi một chút chương trình mà thôi. "Tốt đã, kia công ty của chúng ta ở đâu?" Trương Dương cũng không thèm phí lời với hắn. Nếu là hệ thống rõ ràng yêu cầu hắn làm, chính là làm hắn đốc tức hắn cũng phải kiên trì đi ăn. Chờ một chút. Mập mạp lấy điện thoại di động ra, ấn xuống mấy số lượng chữ, một lát sau, điện thoại chuyển được. "Chủ tử, ta chỗ này có cái người mới muốn nhập trước, ngươi nhanh nhẹn nhi tới đem người dẫn đi." "Tốt, nhanh lên Kai à." Cúp điện thoại, mập mạp cười ha ha, nói ra, "Công ty của chúng ta cách chỗ này không xa, ngươi chờ 5 phút, tài xế của chúng ta lập tức tới ngay." Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, ngoại trừ chờ cũng không có biện pháp gì tốt. 15 phút đồng hồ trôi qua, lái xe vẫn không có đến. Mập mạp ngồi tại lều phía dưới quạt cây quạt tốt không ăn nhàn, Trương Dương tại nắng gắt hạ lại là bị phơi hứa ra nhiệt khí. Ta dựa vào, không phải nói liền 5 phút ta, cũng đã lâu rồi. Ngươi chờ một chút, ta lại giúp ngươi hỏi một chút. Thật vất vả tới tay công nhân viên mới cũng không thể làm hắn liền chạy như vậy. Mập mạp vội vàng lấy điện thoại di động ra lần nữa cho quyền lái xe. Chủ tử, ngươi mẹ hắn có phải hay không đến đại Di phu, làm sao còn không qua đây? Ta dựa vào, ai mẹ hắn để ngươi mở. Ngươi nhanh cốt chờ ta đến là được. Mập mạp giận đùng đùng cúp điện thoại, sau đó đối Chương Dương một mặt xin lỗi nói: Trương Tiên Sinh ngươi chờ một chút, lái xe trên đường kẻ xe, lập tức tới ngay. Trương Dương đã không lời nào để nói, lao vệt mồ hôi, giận đùng đùng chờ. Ngươi trẻ tuổi, nếm trải khổ đau mới có thể làm được người trên người a." Hệ thống thân mật nói. Anh ngươi mô mô cái chân. Trương Dương Kiên Nhẫn đang bị nắng gắt từng chút từng chút hòa tan. Rốt cục, 5 phút sau, cách đó không xa chuyển đến một tiếng quái gì ô tô tiếng còi. Ờ, hắn tới. Mập mạp cười khổ một tiếng nói. Trương Dương vô lực ngẩng đầu, hốc mắt trong nháy mắt mở ra, mệt mỏi tria ý quét sạch, hoa cốc trong nháy mắt căng cứng. Ta dựa vào này mẹ nó không phải xe tăng A to như vậy một chiếc xe tăng xuyên qua đóng người chậm dại hướng về phía trường Dương phương hướng lái tới xe tăng quanh thân đen nhánh thân xe có không ít vết cắt thoát khí lô quần quộn khói đặc càng là tăng thêm nó rách nát cảm giác Cùng nói nói là xe tang ngược lại dứt khoát nói nó là xe chợ tử thi càng là thích hợp một chiếc xe tăng hiện thân đang nh nháo thành thị quả thực hấp dẫn không ít người lực chú ý ngượng ngùng A bằng ca trên đườngạch xe làmễ mại điểm công phu lái xe vội vàng đem xe đứng tại thông báo tuyển dụng vị bên cạnh nhanh chóng xuống xe đi tới mập mạp trước mặt. Ha ha nở nụ cười, giễu mập mạp lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đối Trương Dương cười nói, "Để ta giới thiệu một chút à, vị này là công ty của chúng ta lái xe, Triệu Thiết Trụ." Trương Dương nhìn Triệu Thiết Trụ một chút, vóc người trung đẳng, quần áo đơn giản, ra rạn tóc hối cua, cười lên cả khuôn mặt đều hiếp lại thành một đường, một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. "Chào ngươi, chào ngươi. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào a?" Triệu Thiết Trụ cười nói. "Trương Dương." "Trương tiên sinh à, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập đến chúng ta nhất lộ tẩu hảo quán linh cứu và mai táng công ty." Nhưng mà Trương Dương tuyệt không tao hứng, hắn thậm chí đang hoài nghi hệ thống làm hắn đến cái địa phương quỷ quái này đến có phải hay không làm trước kia chuyện trừ phạt. "Uy." Giữa ban ngày mở xe tăng chạy khắp nơi, tang không tang. Người có ma bệnh a?" "Đúng đấy, đường đều cho ngươi trả lại, mau mau cút. Ta còn muốn tìm việc làm nữa." Xe tăng đứng tại giữa đường, đưa tới những người khác bất mãn. Ngượng ngùng ngượng ngùng, "Chúng ta lúc này đi." Triệu Thiết trụ ngượng ngùng cười một tiếng, mở cửa xe ra, nói ra, "Không, có thời gian nhiều lời, mau lên xe, trên đường ta lại cùng ngươi chậm rãi giới thiệu công ty của chúng ta." Trương Dương nhẹ gật đầu, bước nhanh đi trên xe tàng, sau đó xe tang tại mọi người tiếng chửi rủa bên trong chậm rãi lái đi. Trương tiên sinh ngải thật là có ánh mắt, vậy mà có thể tại trong biển người mênh mông tìm được chúng ta nhất lộ tàu hảo quản linh cứu và mai táng công ty. Triệu Thiết Trụ vừa lái xe một bên cười nói: "À, nếu không phải hệ thống cưỡng chế hắn tới đây, đánh chết hắn Trương Dương cũng sẽ không tới loại địa phương này đến." Người là công ty lái xe?" Trương Dương thuận miệng hỏi. "Ừm, đúng, ta gọi Triệu Thiết Trụ, năm nay 24, về sau ngươi gọi ta chủ tử là được." Triệu Thiết Trụ nhẹ gật đầu. Thông báo tuyển dụng nơi người kia gọi giao đấu, là chúng ta phó tổng quản lý, chúng ta đều quản hắn gọi bạn ca. Công ty chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Người không nhiều. Triệu Thiết chủ cười hắc hắc, nói ra, chúng ta nghề này không giống với cái khác đi, không, có nhiều như vậy khách hàng, chớ nói chi là khách hàng quen, cho nên nghiệp vụ viên cũng không cần quá nhiều. Trương Dương đại khái hiểu rõ một chút công ty tình hình chung, liền không tại nhiều hỏi, không có ý nghĩa gì, nếu là hệ thống chỉ định công tác, xẻ đại phân ngươi cũng muốn làm. Thấy Trương Dương thần sắc hả hứng, cũng không nói chuyện, Triệu Thiết chủ ngượng ngủng cười một tiếng, chuyên tâm lái xe. Nhìn trong mặt trời xuyên qua từng đầu dòng xe cộ mãnh liệt đường đi 20 phút sau hai người rốt cục đã tới nhất lộ tàu hảo quản Linh cứu và mai táng công ty đến chính là chỗ này triệu thiết trụ chỉ về đằng trước một tòa thấp lâu nói mở cửa xe Trương Dương chậm rãi đi xuống xe lần đầu thấy đến công ty dá vẻ cả kinh cái cầm kém chút không có đến rơi xuống chương 87 nhập trước công ty tại một cái đường phố không đáng chú ý nơi hẻo lãnh trong một cái dọ điện đèn nghe ông trên biển hiệu thỉnh Linh viết lấy nhất lộ tàu hảo quản Linh cứu và mai táng công ty tá cái lấp lói chữ lớn Công ty tổng cộng 3 tầng lầu, phòng ở thoạt nhìn là thế kỷ trước những năm 80 xây dựng, không thể nói phê phẩm, lại là 10 phần cổ xưa, ngoài cửa điện dương đã che kín vết gì, có mấy mặt thủy tinh đều có vết rách. Công ty ở vào thành phố khu buôn bán khu vực biên giới, chu vi cao caos san sát, quản linh cứu và Mai Táng công ty vừa lúc bị kẹp ở giữa, trừ phi là giữa trưa, nếu không nơi này căn bản không gặp được ánh nắng, một cố khí tức âm sầm, dù để chụp phim ma không có gì thích hợp bằng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy tổng giám đốc. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, đi theo Triệu Thiết chủ đi vào. Đẩy cửa ra, Lập tức một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm truyền đến, khiến người lồng tơ đứng đ đấy. Trương Túc, giữa chưa tốt. Triệu Thiết Chủ cười ha hả đối bảo vệ nơi bên trong duy nhất một bảo vệ chào hỏi. Cửa sổ bên trong, cái này gọi bị Triệu Thiết Chủ xưng là Trương Túc nam tử trung niên chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu lườm Trương Dương một chút, lại tiếp tục túi đầu nhìn lên hắn báo chí. Xem ra Trương Túc hôm nay tầm tình không tệ. Triệu Thiết Chủ cười cười, mang theo Trương Dương tiếp tục hướng phía trước đi, hướng về phía cầu thang đi đến. Mặc dù ngoài công ty biểu cổ xưa, bầu không khí quỷ dị, nhưng không thể không nói đất này mặt ngược lại là quét dọn đến rất sạch sẽ không nhốn buổi trận. Trương Dương đang nghĩ ngợi, khu ban thang lầu đột nhiên xuất hiện một người, quả thực dọa Trương Dương nhảy một cái. Là trụ tử a, vị này là công nhân viên mới a?" Một cái quần áo mộc mạc trung niên nữ nhân cười hỏi. Thì ra chỉ là một cái quét dác giá gì, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, ổn định lại tâm thần xem xét, a zi này dáng dấp còn thật sự thật đẹp mắt. Trụ tử nhẹ gật đầu, "Ừm, đây là bàn ca vừa chiêu đến người. Trương tiên sinh, đây là công ty của chúng ta Lý Thẩm, toàn bộ công ty vệ sinh đều là từ nàng phụ trách, nếu là không, có Lý Thẩm, công ty chúng ta sớm thành ổ heo." Chủ tử cười ha ha một tiếng, quay người đối Trương Dương giới thiệu nói: "Lại ba hoa." Lý Thẩm trắng trụ tử một chút, quay đầu đánh giá Trương Dương một phen, trong mắt có một đạo quang mang thoáng hiện, nhưng một lát sau liền bị nàng lặn giấu đi. "Người tên là gì?" "Ta gọi Trương Dương." Trương Dương mỉm cười, lễ phép đáp lại nói. Hắn đối cái này quét rác gia gì ấn tượng không tệ, nhìn rất thân thiết một người. Lý Thẩm nhẹ gật đầu, cười nói: "Tên như người à, nhìn đúng là một cái Trương Dương, có khả năng thanh niên tài tuấn, bất quá ngươi một người trẻ tuổi vì sao lại lựa chọn công việc này đâu?" Trương Dương cười khổ một tiếng, Không nói tiếng nào, hắn cũng là thân bất do kỷ a. Ai nha Lý Thẩm ngươi cũng đừng hỏi nữa, vốn gì công ty của chúng ta liền chiêu không đến người, ngươi này lại hỏi một chút, quay lại người ta lại chạy. Chủ tử khẽ chau mày, Phan nàn nói. Lý Thẩm cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương cánh tay, nói ra, 360 nghề, ngành nghề nào cũng coi chuyên gia, đừng quản người khác thấy thế nào, thành thật kiên định làm tiếp, một ngày nào đó ngươi sẽ trở nên nổi bật. Cảm ơn Lý Thẩm. Trương Dương hiểu ý cười một tiếng, từ đấy lòng nói cảm tạ. Lý Thẩm nhẹ gật đầu, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Cấp ngươi làm việc đi, ta đi trước." Dứt lời, Lý Thẩm cầm kéo cây chổi quay người rời đi. "Được thôi, tối thiểu trong công ty vẫn là có người bình thường." Cùng Lý Thẩm một phen trò chuyện về sau, Trương Dương buồn bực trong lòng tiêu tán không ít. Lúc này, trụ tử dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương, cười hỏi, "Trương tiên sinh, ngươi đoán Lý Thẩm năm nay bao nhiêu tuổi?" Trương Dương nhớ lại một phen Lý Thẩm khuôn mặt, nói ra, "Lý Thẩm thoạt nhìn cũng chỉ 35-36 tuổi, lại nói chúng ta phải gọi nàng Lý tỷ mới đúng chứ." Chủ tử lắc đầu, trên mặt một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ Kỳ thật lý thẩm năm nay đều 46. A, không thể nào. Là thật. Nói tới chỗ này, chủ tử không khỏi thở dài, kỳ thật lý thẩm người tốt như vậy, dáng dấp cũng không tệ, hoàn toàn có thể gả một nam nhân không tệ lại lập gia đình, đáng tiếc nàng. Ai, không nói, đi thôi, tổng giám đốc văn phòng ngay tại lộ 3. Xuyên qua hành lang một đường đi đến tổng giám đốc văn phòng trước công chính, chủ tử gõ cửa phòng. Đi vào. Vương giám đốc, vị này Trương tiên sinh là đến nhận lời mời. Vương giám đốc nhẹ gật đầu, biết Diêu đấu hắn nói với ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Được rồi. Chủ tử đối Trương Dương mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. Mời ngồi đi, không cần câu thúc. Vương giám đốc chỉ chỉ trước mặt ghế salon, ngữ khí bình thản nói. Vương giám đốc vóc người trung đẳng, mang theo một bộ đại gọn gĩnh, tóc hoa dâm, thân mang một thân kiểu cũ đồ vét, mặt không biểu tình, hiển nhiên một bộ thế kỷ trước cứng nhắc phần tử trí thức bộ dáng. Nếu như là ở bên ngoài, nói hắn là tổng giám đốc chỉ sợ không có mấy người tin tưởng, nói hắn là tôn trưởng có lẽ độ tin cậy còn cao một chút. Công ty tình huống ngươi đại thể đều hiểu đi. Trương Dương lắc đầu, trên đường tới hắn đều chẳng muốn đến hỏi chủ tử một chút liên quan tới chuyện của công ty. Vương giám đốc khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Chúng ta đây là một nhà quản linh cứu và mai táng công ty, công việc của ngươi chính là tìm kiếm trong nhà có người qua đời gia đình, hướng về phía bọn họ chào hàng công ty của chúng ta quản linh, cứu và mai táng phục vụ, làm người mất có thể nợ mày nợ mặt rời đi thế giới này. Cuối cùng kỳ thật vẫn là cái tiêu thụ công tác, chỉ bất qua bán sản phẩm có chút đặc thù mà thôi." Trước đó Trương Dương cũng đã làm tiêu thụ công tác, đại thể quá trình hắn còn hiểu rõ. Tiền lương Vương diện Diêu đấu hẳn là cũng đã nói với ngươi, lương căn bản là 2000 khối, công ty sẽ căn cứ ngươi công trạng cho ngươi tính toán tiền thưởng cùng tích. Coi tuần nghỉ một ngày, không bao hắn ở, còn có vấn đề gì a? Không có." Trương Dương lắc đầu, nói: Tốt, giao đấu là nguyên lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ngươi làm việc phương diện có cái gì không hiểu trực tiếp thỉnh giáo hắn là được rồi. Hắn không phải tại thị trường nhân tài phụ trách công ty thông báo tuyển dụng a? Hắn đều ở nơi đó chờ đợi một tuần lễ, liền chiêu đến một mình ngươi, ta nhìn cũng không cần thiết lại để cho hắn tiếp tục ở nơi đó ở lại, về tới trước hướng dẫn cho ngươi công tác đi, chuyện tuyển mộ sau này hay nói, chúng ta nghề này là rất khó khăn chiêu đến người." Dứt lời, Vương giám đốc lấy ra điện thoại, Một bên bay số điện thoại, một bên nói ra, văn phòng ngay tại lầu 2, ngươi xuống dưới liền có thể nhìn thấy, trước ở nơi đó ngồi một hồi làm quen một chút hoàn cảnh đi, ta cái này làm giao đấu trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi tổng giám đốc văn phòng, hướng về phía lầu 2 đi đến. Nhà này quản linh cứu và Mai Táng công ty nhìn cũng không hề tưởng tượng như vậy dù mình, chính là bề ngoài có chút không thảo hỷ. Trương Dương tự đủ. hệ thống khi nào hố qua ngươi? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Thôi đi, còn chưa bắt đầu công tác chính thức đâu, lời nói đừng nói trước sớm như vậy. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, tiếp tục hướng văn phòng đi đến. Tới gần văn phòng cửa lớn, Trương Dương nghe được trong văn phòng chuyển đến trận trận tiếng ồn ào. "Chủ tử, hôm qua giữa chưa đánh bại người thua cho ta kia 200 khối tiền người dự định lúc nào cho ta a?" "Hoang Húc ngươi đừngội, này không còn hai ngày nữa liền muốn phát tiền lương sao, đến lúc đó nhất định cho ngươi." "Không được, ta hiện tại liền muốn." Bạch Lý Hủy Ước mới mặt nạ hôm nay ngày cuối cùng đánh gãy, qua hôm nay lại nghĩ mua nói ta liền phải dùng nhiều 300 khối tiền đâu. Chương 88, này mấy tên tiểu tử thối. Trương Dương đi vào văn phòng xem xét. Chú tử đang bị một người vây trong góc, người kêu mặc quần áo làm việc, nhìn hẳn là công ty nhân viên. Nhưng ta trên người bây giờ xác thực không có tiền a, ngươi chính là đem ta treo biển hành nghề bán nhất thời bán hội cũng không người đến mua a. Thì ra lại là một cái thâm thụ người chết thuốc trừ sâu độc hại người. Hoàng hốc nhíu mày, thở dài một hơi, tựa hồ như cũ không cam tâm, lại lập tức quay người chạy hướng về phía một cái khác tại vị thượng nằm ngáy ó o nhân viên. Tô Tuấn, cho ta mượn 200 khối tiền, ta mua cái lẳng già, qua hôm nay liền lên giá, chờ phát tiền lương ta liền trả lại ngươi. Đi cho đi. Đừng làm trở ngại lao tử ngủ. Tôn Tuấn một mặt không nhịn được hắt ra hoàng hốc tay. Có phải là huynh đệ hay không? 200 khối cũng không cho ta. Ta hôm qua tại quán ba đem cái xinh đẹp mội tử. Một đêm làm ta hơn 1.000 khối đâu. Hiện tại đã người không có đồng nào. Ngươi đi tìm Phương Đường muốn đi. Tôn Tuấn một mặt không nhịn được nói. Sau đó lại tiếp tục ngủ. Phương Đường. Đừng nhìn ta, ta cũng không có tiền. Phương Đường liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi hôm qua không thắng 500 khối A. Ta mua quả táo xin vừa Phương Đường cười khoát khoát tay bên trong mới tinh quả táo xin nói: "Ai, trời vong ta cũng a." Hoàng Húc Têu rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không ánh sáng về tới chỗ ngồi có quắc ngồi xuống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp hướng về phía trụ tử đi đến. "Trụ tử, ta phỏng vấn xong, về sau chúng ta liền là đồng sự." Trương Dương cười nhạt một cái nói. "Hoan nên hoan nên." Trụ tử vẫn như cũng là cười tươi như hoa, để cho người ta nhìn qua đã cảm thấy rất thân thiết. "Trương tiên sinh, Người gọi ta Trương Dương là được rồi." Trụ tử nhẹ gật đầu, cười nói: "Trương Dương, Chúng ta phòng làm việc này, người cho tới bây giờ liền không có đợi qua, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống là được. Trương Dương, nghe được Trương Dương tên, Hoàng Húc lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, phi tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Người chính là Trương Dương? Ta thế nhưng là ngươi trung thực tín độ a. Hoàng Húc kích động bắt lấy Trương Dương tay, giống nhìn quốc bảo gấu trúc đồng dạng nhìn Trương Dương. Dương ca, ngươi coi là thật giống trên mạng nói như vậy có thể để cho người ta không may à, có thể hay không cho ta lộ hai tay nhìn một cái? Ta dự vào, gia hỏa này là náo tàn đi. Chơi cái người chết thuốc trừ sâu chẳng lẽ lại tâm trí cũng xuống đến học sinh tiểu học trình độ rồi ta đích sắc là Trương Dương ta xác thực có được để cho người ta không may năng lực bất quá ta chỉ làm cho trừng phạt đúng tội người không may Trương Dương nghĩa chính luôn từ nói nói thì nói như thế bất quá đi qua lần trước thai nạn xe cộ về sau Trương Dương không may điểm đều đã tiêu hao hầu như không còn hắn hiện tại không có một chút không may điểm chỉ có dựa vào thu hoạch tín đồ hoặc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới có thể có đến mới không may điểm đã mất đi để cho người ta không may năng lực Trương Dương liền khó mà đạt được mới tín đồ Mà hệ thống lập tức nhiệm vụ chính là làm hắn tại nhà này quản linh cứu và mai táng công ty mưu một phần việc làm. Hiện tại hắn đã thành công ở đây mưu được một phần việc làm, nhưng vẫn là không gặp hệ thống cho hắn phần thưởng. "Uy, ta đã chiếu ngươi nói ở đây tìm một công việc, ngươi làm sao còn không ban thưởng ta không may điểm?" "Đừng nội, hợp đồng cũng còn không có ký đâu. Còn phải ký hợp đồng, muốn hay không phiền toái như vậy." Nói nhảm, ngươi nếu là dựa dẫm vào ta lựa gạt đến không may điểm sau đó liền vắt chân lên cổ chạy, ta tìm ai nói rõ lý đi." Trương Dương ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn có thể bị ta lựa gạt ta nếu là thật lực ngươi ngươi khẳng định sẽ làm cho ta xui xẻo mới đúng chứ. Không sai. Vậy ngươi thì sợ gì? Ngươi đầu như vậy cứng, ai biết ngươi có thể hay không đặt mình vào nguy hiểm, lại nói, quy củ chính là quy củ, trước đó ngươi cũng là bởi vì không tuân quy củ mới ra thai nạn xe cộ, hiện tại ta sẽ không lại để ngươi phạm tương đồng sai lầm. Ngõa, thật mẹ nó phiên phức. Trương Dương âm thầm phàn nàn nói. Thấy Trương Dương đứng tại chỗ không rên một tiếng còn không ngừng nháy mắt ra hiệu, Hoàng Húc không khỏi cảm thấy rất là vực, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương cánh tay, đề tỉnh hắn. Dương ca, ngươi không sao chứ? Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười hát hắc nói, không có việc gì, vừa vừa thất thẩn. Hoang Húc nhíu mày, trước mắt người này thật là Trương Dương a, trên mạng truyền mơ hồ huyền làm sao chân nhân nhìn như vậy ngốc manh. Dương ca, có thể cùng ngài sóng vai cộng sự là vinh hạnh của ta. Cái kia, ta là tín đồ của ngươi, đồng thời lại là đồng nghiệp của ngươi, ta hiện tại gặp điểm phiền phức, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện đâu? Nhìn Hoàng Húc con mắt Trương Dương liền đoán được con hàng này là nghĩ hướng mình vay tiền mua làn ra. Trương Dương cũng không có do dự, tiện tay lấy ra 200 khối tiền đưa cho Hoang Húc. Trương Dương ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hoa 200 khối tiền thu mua lòng người tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Phát tiền lương thời điểm nhớ rõ trả ta. Cảm ơn Dương ca đại ân đại đức, ân tình của người ta cả đời khó quên. Hoàng Húc hoa tay múa chân cầm này 200 khối tiền, như bay sông ra văn phòng, đi nạp tiền chim cánh cụt tệ đi. Ai, làm sao công ty này trong người cả đám đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, tùy ý tìm một cái góc vị trí ngồi xuống, tính tính là xem trước bản từng quyển từng quyển nghề nghiệp chỉ đạo sách, chờ đợi giao đấu trở về. Đừng nói ngươi hiểu người chết. Quản Linh cứu và Mai Táng nguyên lý làm việc, như thế nào để ngươi khách hàng thật vui vẻ đi chết. Mẹ nó, đều là kỳ thư a. Nửa giờ sau, Diêu Đấu trở về. Trương Dương. A, quá tốt rồi ngươi vẫn còn, ta chính lo lắng ngươi lại đột nhiên đổi ý rời đi đâu. Diêu Đấu cười đi tới Trương Dương trước mặt, vô vỗ bờ vai của hắn, nói, từ nay về sau chúng ta liền là đồng sự, ta phụ trách hướng dẫn cho ngươi công tác. Dứt lời, Diêu Đấu lại quay người nhìn thoáng qua nằm sấp ở phía trước ngủ Tô Tuấn, nhướng mày, tươi cười trong nháy mắt thu hồi. Cơ lấy trên bản quản lĩnh, cứu và Mai Táng nguyên lý làm việc liền hướng về phía Tôn Tuấn đầu đợi tới, nhưng Tôn Tuấn lại bất vi sở động, vẫn như cũ ngủ say xưa. Đều xế chiều còn ngủ. Tối hôm qua lại đi tìm nữ nhân đi, người hôn lần này, sớm muộn chết tại nữ nhân trên bụng. Phương Đường cười quạu mau, cho là ta không nói ngươi à, cầm quả táo xin thì ngon à, có biết hay không muốn duy trì hàng nội địa a. Phương Đường cấp tốc đứng dậy, một mặt cung kính nói, bản ca bất giận, tức giận đối là gan không tốt, ngại nhưng muốn chú ý thân thể của mình a. Hừ, có các ngươi mấy tên này suốt ngày khí ta, ta là gan có thể tốt mới là lạ. Diêu Đầu quét mắt văn phòng một chút, hỏi, "Hoàng Húc đi đâu rồi?" "Bàn ca." Hắn xuống dưới mạo xương chim cánh cụt đi. "Tiểu tử thối này, lại đặt mã đi cấp Ma Hoa đẳng đưa tiền." Diêu Đầu bất đắc dĩ lắc đầu, tùy sau đó xoay người đối Trương Dương nói ra, "Ngươi đừng để ý, này mấy tên tiểu tử thối suốt ngày liền biết ngồi ăn rồi chờ chết, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi làm việc cho tốt là được rồi." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Bàn ca, kia công việc này ta ứng làm như thế nào làm?" Tìm khách hàng thứ này không cần ta nhiều lời, chính là điện thoại còn có mạng lưới tìm kiếm liên tốt. Nên nói cái gì lời nói kia vài cuốn sách trong đều có, chính mình hào hào đọc vừa đọc là được rồi. Đến nỗi cụ thể quản linh cứu và mai táng công tác, vừa vặn ngày mai công ty có khách hộ, người đến lúc đó đi theo ta xem ta như thế nào làm liền tốt, loại sự tình này nói không rõ, được bản thân đi thể nghiệm mới có thể cắt thân thể sẽ. chương 89, có nhà cảm giác thực tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại bàn ca giới thiệu xong công ty đại thể tình huống về sau liền tại vị thượng tự mình nhìn lên sách tới. Cả một buổi chiều công ty đều không có gì chuyện đặc biệt phát sinh, Tôn Tuấn vẫn tại ngủ Bản ca đang chuyên tâm chuẩn bị ngày mai quản linh cứu và mai táng công tác, mà những người khác đang chuyên tâm chơi điện thoại di động, hoàn toàn không có công việc lúc khẩn Trương Toàn bộ trong văn phòng yên tĩnh dị thường, ngoại trừ Hoàng Húc thỉnh thoảng kêu một tiếng, "Đợ mẹ ngươi, người ta bằng bản lánh giết ta, dựa vào cái gì nói ta tặng đầu người. Trương Dương hướng về phía trước thăm dò xem xét, Hoàng Húc Bạch Lý Hủy ước chiến tích số không giết 10 chết. Đến chưa thể nghiệm, ngoại trừ cảm giác trong công ty người tựa hồ từng cái đầu góc đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề bên ngoài, cái khác hết thảy cũng còn tốt, không có trương Dương tưởng tượng biết bát như vậy. 5 giờ chiều, công ty tan tầm, Cùng mọi người cáo biệt sau Trương Dương liền ngồi gần nhất xe bất chạy về nhà. Vừa về đến nhà không bao lâu, Vương Dĩnh cùng Hà Thịch cũng lần lượt tan tầm trở về, Trương Dương liền động thủ rửa rau chuẩn bị ba người cơm tối. Trong lúc đó hai người đều đổi lại nhà ở quần áo thoải mái, trong phòng cãi nhau ở Mỹ, cười cười nói nói, tốt không sung sướng. Nhìn hai cái Mỹ nữ cứng chắc bộ ngực tại hai người nhảy nhót chơi đuổi trung thượng hạ rau rơi, Trương Dương không khỏi cảm thấy kỳ thật cuộc sống như vậy cũng là rất không tệ. 3. N Đột nhiên trong nồi dầu nóng tại cùng rau xanh tiếp xúc sau nổ ra mấy giọt bay đến Trương Dương trên người, bóng Trương Dương giật giật. Mẹ trai trứng, nhìn cũng không cho nhìn, đây không phải muốn giết ta a. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân liền điểm ấy niềm vui thú, liền nhìn quyền lợi cái này cũng bị hệ thống tước đoạn. Nửa giờ sau, một bàn phong phú đồ ăn bị Trương Dương hiện lên tới, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch gặp lập tức bắt đầu ăn, sợ còn chưa ăn no liền bị đối phương cướp sạch. "Đúng rồi Trương Dương, ngươi hôm nay công tác tìm thế nào?" Vương Dĩnh một bên gấp thức ăn vừa nói, "Đã tìm được công tác, Vương tỷ ngươi không cần lo lắng." Trương Dương cười hắc, hắc. Chủ động thay Vương Dĩnh gấp một mảnh đồ ăn. Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Dương ca, ngươi tìm công tác ở nơi nào? Chính quy a?" Trương Dương nhìn Hà Tịch một chút, mỉm cười, cũng vì Hà Tịch gấp đồ ăn, nói: "Công ty tại khu buôn bán gần đây, còn tính là chính quy đi. Lãnh đạo cùng ta nói muốn tiếp vào cái thứ nhất tờ đơn mới có thể chính thức ký kết hợp đồng, cho nên ta hiện tại là thử việc." Hà Tịch lập tức vui vẻ ra mặt, ăn một miếng mất Trương Dương vì nàng kẹp chặt đồ ăn, còn đáp ý nhìn Vương Dĩnh một chút. "Là công việc gì a?" Tại một cái quản linh cũ và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên phụ trách hướng về phía khách hàng mở rộng công ty của chúng ta sinh. Uy, các ngươi vì cái gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Thấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch nhìn chăm chú ánh mắt của mình như là thấy quỷ, Trương Dương trong lòng một trận không được tự nhiên. Dương ca, ngươi làm gì muốn đi cái loại này đen đuổi địa phương công tác đâu, suốt ngày cùng người chết liên hệ, quá không may mắn. Hà Tịch lúc này liền đối Trương Dương công việc này đưa ra dị nghị. Cái gì đen đuổi không không đen đủi, công tắc mà thôi nha, là công tác liền muốn có người khô, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia sao? Lại nói Chúng ta thế nhưng là tiếp nhận chủ nghĩa Mác giáo dục cao tố chất nhân tài, làm sao lại tin những cái kia giả thần giả quỷ chuyện đâu." Trương Dương Tiêu Sái cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Cắt." Vương dính trắng Trương Dương một chút, nói ra, "Ngươi suốt ngày chẳng phải lấy sao chổi tự cho mình là a, còn không biết xấu hổ rong rạc nói những vật này." "Trương Dương, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng đổi một cái công tác đi, cho dù ngươi không quan tâm, người khác cũng là sẽ quan tâm à, tương lai ngươi muốn là chuẩn bị kết hôn, nữ mới biết ngươi vậy mà ở loại địa phương này công tác, vậy ai còn nguyện ý cùng ngươi a." "Ngươi nghe ta, ta giúp ngươi giới thiệu một công việc mới, cam đoan thể diện hơn nữa, tiền lương cũng làm cho ngươi hài lòng." Trương Dương mỉm cười, lắc đầu, "Ta Vương tỷ hào ý, bất quá ta trước mắt bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nhất định phải ở đây tiếp tục chờ đợi. Có phải là bọn hắn hay không uy hiếp ngươi rồi?" Hà Tịch liền vội vàng hỏi. "Nghĩ gì thế, đều là ta đang khi dễ người, ai dám khi dễ ta?" Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, "Tiên nào, ta tâm lý nắm chắc, lại nói, ta khẳng định cũng không có khả năng cả một đời đều ở cái địa phương này công tác, làm trước lại nói, về sau lại tính toán sau." Trà. Vương Vinh thấy thuyết phục không có kết quả, cũng từ bỏ cố gắng, "Đã ngươi đã quyết định, ta đây tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá công việc này dù sao không giống với công tác của hắn, chính ngươi vẫn là phải lưu tâm một chút." "Đúng đấy, đã xảy ra chuyện gì kịp thời nói cho ta, ta nhưng là cảnh sát ta sẽ vì ngươi làm chủ." Hà Tịch Nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn hai cái đáng yêu nữ nhân như vậy quan tâm chính mình, Trương Dương trong lòng không khỏi một trận ấm áp, có nhà cảm giác thực tốt ta. Sau bữa ăn, thu thập sơ một chút, đi qua một phen buông lỏng, Trương Dương trở về phòng nghỉ ngơi, 8 giờ sáng mai còn muốn đi làm. Sau một chút, Trương Dương mở ra điện thoại kiểm tra một hồi, Trương Dương đi nhìn một chút tín đồ của mình có cái gì mới động thái. Tin tức động trời, Trương Dương thai nạn xe cổ sau luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cái này tiêu đề bài bột hấp dẫn Trương Dương lực chú ý, ấn mở xem xét, bên trong có không ít hôm nay Trương Dương tại thị trường nhân tài tìm việc ảnh chụp, nhất là chính mình leo lên xe tang trong nháy mắt đó cũng bị bắt chụp lại, nhìn vừa thương xót lạnh vừa bật cười. Không phải đâu, thân tượng của ta vậy mà liên lạc tới mức độ này. Trương Dương không nên cuốn bạch đến mức độ này đi, một đoạn thời gian trước hắn không phải còn dùng tên dạ khổ bức góp 60 vạn a không có khả năng thiếu tiền tiêu đi. Người làm sao sẽ biết Trương Dương hắn chính là khổ bức, căn cứ đâu? Ai, Trương Dương vậy mà biến thành bộ dạng này, quá làm ta thất vọng. Chúng ta thế nhưng là Dương ca trung thực tín độ a, muốn đối Dương ca có lòng tin, có lẽ Dương ca chính đang bày ra cái gì kinh thiên kế hoạch cũng không nhất định đâu. Đi bên trong người có biểu thị tức hận, có vẫn như cũng giúp đỡ chính mình, mọi người lao nhau, mỗi người nói một điều. Trong thời gian ngắn Trương Dương có lẽ là không cách nào làm ra cái đại sự gì chiếm được mọi người con mắt, hiện tại bởi vì chuyện này hấp dẫn nhiều người như vậy lực chú ý cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Mặc dù mình không may điểm hôm nay một chút cũng không có chứng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đóng lại điện thoại, mê đầu ngủ tiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng. Thấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch vẫn chưa rời giường, Trương Dương ăn trước qua chính mình kia một phần, sau đó rời khỏi nhà, hướng về phía công ty tiến đến. Ngồi gần một giờ xe buýt, Trương Dương rốt cục đổi đến công ty. Lúc này thời gian vừa mới 7 giờ 30 phút, công ty ngoại trừ quét dọn vệ sinh lý Thẩm cùng gác cổng xem báo trương thuốc bên ngoài, những người khác không có tới. Ở văn phòng vẫn luôn ngồi xuống 7 giờ 58 phút. Diêu Đầu mới chậm rãi chạy tới văn phòng, mà ba người khác nhưng như cũ không thấy tăng hơi. "Ha ha, Trương Dương ngươi đã tới, rất tốt, so ba cái kia hôn tiểu tử mạnh hơn nhiều." Diêu đấu nhìn thấy Trương Dương đã trong phòng làm việc chờ, hài lòng nhẹ gật đầu. "Ngươi hôm nay chỉ cần ở một bên quan sát công việc của ta là được rồi, đem quá trình nhớ kỹ, về sau chính ngươi khai trương vụ thời điểm liền sẽ không luống cuống tay chân. Đi thôi, trụ tử đã ở phía dưới chờ chúng ta, ta trước gọi người, sau đó chúng ta khởi hành đi cậu đàn thôn. Chương 90, khóc tang. Toàn bộ công ty cộng lại còn không có 10 người. Hơn nữa từng người công tác cũng căn bản là độc lập, Trương Dương cũng không rõ ràng diêu đấu dự định làm sao chủ trì rượm ra quản linh cứu và mai táng công tác, nhưng vẫn gật đầu, đi theo diêu đấu rời đi. Lên xe tang trụ tử một đường hướng về phía thành phố thành bắc ngoại ô cầu đàn thôn tiến đến. Trên đường, bàn ca lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Nhị cầu, các người động thân A. Tốt, chớ tới chế, trước 10 giờ nhất định phải cho ta chạy tới. Sao đồ chơi? Kẻ ngốc mang nương môn đi nạo thai, đặc mã sớm không đi chế không đi, vì sao cần phải hôm nay đi? Diêu Đấu Thần sắc hiển nhiên rất khó chịu, thở hồn hển mấy hơi thở hụt hộc, sau đó nói: "Ta đã biết, ta nghĩ biện pháp khác nữa đi, mấy người các người đừng tiếp tục cho ta ra cái gì yêu thiêu thân là được, cứ như vậy đi, mau chóng cho ta chạy tới." "Mặc khác, tiền thưởng không có, khó chịu nói các ngươi quay đầu đi tìm kẻ ngập đi." Dứt lời, Diêu Đấu giận đùng đùng cúp điện thoại. "Bàn ca, xảy ra chuyện gì rồi?" "Khóc tang đoàn đội có một người hôm nay tới không được, trong đội ngũ thiếu mất một người rất khó coi." Diêu Đấu do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Chu Dương, cười nói: "Chu Dương, có thể hay không xin giúp ta một việc?" "A." Vốn dĩ hôm nay liền thuần túy là để ngươi quan sát mà thôi, nhưng lâm thời xảy ra chút chuyện, đợi chút nữa đến cậu đàn thôn ngươi có thể hay không mặc vào tang phục cùng bọn hắn cùng nhau khóc tang. Không có gì khó khăn, mặc xong quần áo một mực khóc là được. A, cái này, Trương Dương chưa phát giác có chút do dự, từ khi cha mẹ của hắn xảy ra thai nạn xe cộ qua đời về sau, Trương Dương liền không còn có khóc qua, diều đầu muốn hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy là một cái căn bản là không có gặp qua người khóc tang, đối với một cái nam tử trưởng thành tới nói, Trương Dương xác thực cảm thấy có chút khó làm. Trương Dương, xin ngươi Diêu Đấu cầm Trương Dương tay, tiếng buồn bã khẩn cầu. "Tota tota, chỉ bất quá ta không có thể bảo chứng ta nhất định liền có thể khóc lên." Trương Dương không chịu nổi Diêu Đấu thỉnh cầu, chỉ phải đồng ý. "Ngươi yên tâm, tất cả mọi người là đang giả vờ khóc, ngươi một mực cùng những người khác đồng dạng là được." "Quá cảm ơn ngươi Trương Dương, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm." Diêu Đấu cười hắc hắc, phiền phức cuối cùng giải quyết. "Băng ca, Dương ca hắn không có kinh nghiệm, muốn không phải là để cho ta tới đi." Triệu Thiết Trụ vừa lái xe vừa nói. "Cứ đi, ngươi khóc lên thanh âm cũng như heo, quên cái nào một lần dẫn ngươi đi hỗ trợ." Khà lắm, ngươi nhất khai khang phương viên năm dặm xúc vật đều bị dọa đến gà bay chó chạy, kém chút không có lộn xộn. 9 giờ 50 phút, ba người thuận lợi đạt tới cầu đàn thôn cửa thôn, khóc tăng đoàn đội một nhóm 15 người đã tại cửa thôn chờ. Bàn ca, Bàn ca. Nhìn thấy Diêu đấu đến đây, 15 người đều rất cung kính hướng về phía Diêu đấu chào hỏi. Các người kèm chút hỏng chuyện của lão tử có biết không? Diêu đấu phẫn nộ quát. Bàn ca, là chúng ta không đúng, ngài đừng nóng giận, quay đầu trở về chúng ta nhất định đánh cho tê người kẻ ngốc một trận, bóp nát hắn trứng, miễn cho hắn về sau lại không thành thật. Diêu Đấu hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, nhanh nhẹn nhi thay đổi quần áo, chuẩn bị khai công. "Vâng." Dứt lời, khóc tăng đoàn đội lập tức theo mấy xe mini bật bên trong lấy ra từng kiện trang phục, buộc lên dây thừng, mặc vào người. "Trương Dương, và ngươi." Trương Dương nhướng mày, nhẹ gật đầu, kết quả Diêu Đấu đưa tới trang phục, mặc vào người. "Tốt, hôm nay có thể hay không cầm tới tiền liền nhìn biểu hiện của các ngươi, nhưng cho ta những kính khóc, nghe hiểu chưa?" "Rõ ràng." Dứt lời, Diêu Đấu mang theo mọi người hướng về phía trong thôn đi đến. "Huynh đệ, ngươi họ gì a?" Lúc này Trương Dương bên cạnh một người chủ động cùng Trương Dương chào hỏi. "Ta họ Trương, gọi Trương Dương. Trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới." Trương Dương nhẹ gật đầu. "Trương huynh đệ, ta gọi Trần Nhị Cẩu, ngươi quản ta gọi Nhị Cẩu là được. Lần này vất vả ngươi, đợi chút nữa ngươi đi theo chúng ta một khối khóc là được, khóc càng thương tâm càng tốt, không có gì khó khăn." Trương Dương nhẹ gật đầu, đại thể nhìn phán qua chúng quanh những người này, sau đó hỏi, "Các ngươi đều là công ty của chúng ta sao? Không phải?" Trần Nhị Cẩu cười hắc hắc, nói ra, "Tất cả mọi người là tại thành phố Đông Hải trong kiếm ăn." không có việc để hoạt động thời điểm liền giúp công ty của các ngươi khóc cái tang, kiếm điểm thu nhập thêm. Trương Dương không khỏi cảm thấy rất là vực, cảm tình công ty khóc tang đoàn đội đều là bao bên ngoài à, đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Trần Nhị cầu tựa hồ nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, cười nói, "Trương huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta đều giúp công ty của các ngươi khóc cá biển nằm, mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú khóc tang hảo thủ, không có việc gì." Đội ngũ đi về phía trước một hồi, Diêu Đấu mang theo mọi người đi tới cầu Đản thôn thôn trưởng trong nhà, hôm nay chính là muốn vì cậu Đản thôn thôn trưởng lý cậu Đản khóc tang. Không thể không nói Cậu đàn thôn tình trạng kinh tế nhìn rất bình thường, nhưng thôn trưởng nhà lại là mười phần khí phái, ba tầng tiểu dương lâu, tinh xảo trang trí, quả thực cùng trong thành một chút kẻ có tiền nhà tương xứng, hơn nữa ở đây các thôn dân không có một cái biểu hiện ra bi thương cảm xúc, có mấy người thậm chí còn tại cười trên nôi đau của người khác, hiển nhiên thôn trưởng khi còn sống tham không ít tiền. Lúc này, Lý cậu đàn nhi tử Lý nhị đàn theo phòng bên trong đi ra, thân thủ còn đi theo một đám thân thể cường tráng bảo vệ. Lý nhị đàn vừa xuất hiện, các thôn dân lập tức giả bộ như cực kỳ bộ dáng bi thương, xem ra là rất e ngại cái này Lý nhị đàn. Trương Dương đem những hình ảnh này thu hết vào mắt trong lòng rất là khinh thường nhớ năm đó chính mình học đại học thời điểm hội học sinh hội trưởng liền lợi dụng chức quyền của mình vì chính mình bỏ được không ít chỗ tốt học đồng A vào đảng tư cách đã lợi chút Tất nhiên còn bao gồm xinh đẹp học muội vì thế đưa tới rất nhiều người bất mãn Lý Tiên sinh, có thể bắt đầu chưa diêu tranh đấu trước một bước hỏi lý nhị Đản nhẹ bắt đầu tiếp tục sau lưng cường tráng bảo vệ đi ra đứng ở một đám thôn dân bên cạnh ta dựa vào này nói rõ là muốn ép lấy người takho ca Trương Dươngấn mày không khỏi cảm thắn nóiều đâu thấm dọng một cái Bố tay phát ra tiếng, giơ lên mỉ trò phồn, bi thương hai suối ánh nguyệt vang lên theo. Hôm nay, là một cái khiến toàn thể cậu đàn thôn thôn dân đều cảm thấy bi thương thời gian, chúng ta kính yêu thôn trưởng, Lý cậu đạn tiên sinh, hôm nay liền muốn chính thức rời đi chúng ta. Diêu đấu lời nói tràn đầy bi thương cảm giác, vừa nói còn một bên dùng dính cả rốt nước khăn tay lau sạch lấy con mắt. Lý nhị đản đối Diêu đấu biểu hiện rất hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó lại đối bọn bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn bảo tiêu ngầm hiểu, hướng về phía một đám các thôn dân ánh mắt quét ngang, các thôn dân tâm thần mình đều bày ra một bộ nhìn như đau khổ dáng vẻ, khóc lên. "Thôn trưởng, ngươi chết tốt lắm sớm a. Thôn trưởng, ngươi chết chúng ta cậu đàn thôn thôn dân làm sao bây giờ a?" Các thôn dân khóc tang hoàn toàn không có chút nào sức cuốn hút, đều là ra khóc thịt không khóc, dù sao thôn trưởng khi còn sống danh tiếng kém như vậy, các thôn dân ước gì hắn chết sớm một chút đâu. Lý Nghị Đản đối các thôn dân biểu hiện rất không hài lòng, nhưng hắn có không có cách nào bức bọn hắn khóc, nhướng mày, Lý nhị Đản đưa mắt nhìn sang Diêu Đấu. Diêu Đấu nhẹ gật đầu, hướng về phía khóc tang đoàn đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Ta số 3 Mọi người cùng nhau cho ta nhưng kình khóc ca. Trân nhị cầu đối người bên cạnh nhỏ giọng nói rông dài nói. 3, 2, 1. Trương Dương vốn cho rằng chỉ là làm dáng một chút liền tốt, vừa nghĩ cùng theo giả khóc hai tiếng, đột nhiên bên người 15 người đồng loạt bạo phát ra thê lương tiếng la khóc. chương 91, Tiễn Biệt. Thôn Trường A, người chết rất thẳng A, người còn chưa kịp dẫn dắt các thôn dân đi đến thường thường bậc trùng sinh hoạt cứ như vậy rời đi A. Thôn Trường A, người chết, tinh thần của chúng ta trụ cột liền sợ A, người nhưng cứ gọi chúng ta làm sao bây giờ A thôn Các tang đoàn đội mỗi một cái đều là chuyên nghiệp tiêu chuẩn cấp bậc khốc tang, mặc dù không có chảy ra nước mắt, nhưng đều là tại giác cuống họng ra sức kêu khóc, tiếng khóc cực kỳ bi thương cùng các người. Vẹn vẹn này một đoàn đội tiếng khóc liền vượt trên hiện trường trên trăm tên thôn dân tiếng khóc. Thấy Lý Nhị Đản ngay tại nhìn mình long lòng, Trương Dương quyết định chắc chắn, hít sâu một hơi, cũng lên tiếng khóc lên. "Lý thôn trưởng a, ta không nỡ bỏ người a." Thấy Lý Nhị Đản mặt mày dần dần giãn ra, giơ đấu thở dài một hơi, ho nhẹ một tiếng, giơ lên mịt rồ phồn tiếp tục nói ra, mặc dù thôn trưởng người khác rời đi chúng ta, nhưng tinh thần của hắn lại vĩnh thế trường tồn. Khích lệ cậu đàn thôn một đời lại một đời các thôn dân hướng về cuộc sống tốt đẹp không ngừng anh dũng tiến lên. Diễu đấu 5 phút phân trần chữ chữa châu ngọc, cơ hội là đem lý cậu đàn phụng lên trời, các thôn dân nghe xong trong lòng một trận buồn nôn, nhưng Lý nhị đàn lại là nghe được lòng tràn đầy vui vẻ. Diễu đấu nói xong, tiễn biệt nghi thức chính thức bắt đầu. Lý nhị Đản cùng Lý Gia mấy cái huynh đệ cùng nhau khiêng lý cậu đàn quan tài. tại trương dương một đoàn người trong tiếng khóc chậm rãi bước hướng về phía thôn đi ra ngoài. Bởi vì khiêng một đỉnh quan tải, xung quanh còn tụ tập nhiều như vậy thôn dân, rời thôn khẩu chỉ cần 10 phút lộ trình lại đi gần 20 phút. Chân Nghị cẩu một đoàn người cuống họng cơ hồ sắp khóc căm, nhưng đã còn chưa tới mục đích, như cũng phải tiếp tục kiên trì khắc số dưới. Trương Dương trong lòng âm thầm tán thưởng những người này là thật chuyên nghiệp. Mặc dù Lý cầu đạn tại những thôn dân này trong lòng không thế nào thảo hỷ, rất nhiều thôn dân chỉ là tại bảo vệ đe dọa hạ làm dáng một chút mà thôi, nhưng hắn chung quy là Lý Nghị đạn cùng huynh đệ mấy người cha ruột, cha qua đời, làm nhi tử sao có thể không thương tâm. Có lẽ là cảm nhận được đầu vai qua đời cha trọng lượng, thân sắc ngương trọng Lý Nghị đạn cục lưu lại lệ thương tâm nước, sau lưng huynh đệ mấy người cũng là đang không ngừng tu tiết. Lúc này Trương Dương phát hiện đã về không không may điểm đột nhiên bắt đầu tăng lên. 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Trương Dương có chút kinh hỉ lại hơi nghi hoặc một chút. Haha, ha, xem ra ngươi trong lúc vô tình vừa tìm được một cái có thể thu hoạch được không may điểm biện pháp. Mọi người đang đau lòng thời điểm tâm tình là ở vào tung lũng trạng thái, cái này cũng không may lúc trạng thái cơ bản nhất trí. Mặc dù cùng để cho người ta không may so ra biện pháp này thu hoạch được không may điểm số lượng cũng không phải là rất khả quan, nhưng cũng là 10 phần nhanh gọn cùng bảo hiểm phương thức Đối ở hiện tại tuổi mục giống nhau ngươi tới nói là vô cùng tốt thu hoạch được không may điểm biện pháp. Trương Dương tâm thần giật mình, nói cách khác, bọn họ khóc càng tương tâm, ta thu hoạch được không may điểm thì càng nhiều. Không sai. Không may điểm tại tăng trưởng đến 50 thời điểm ngừng lại, Lý cầu đàn một đoàn người huynh đệ tỷ muội mấy cái tổng cộng 10 người, xem ra trước mắt chỉ có thể theo trên người một người thu hoạch được 5 điểm không may điểm. Trương Dương phát hiện bọn họ phần lớn đều chỉ là tại rơi lệ cùng nhẹ nhàng khóc nước nọ, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt bi thương cảm xúc. Nếu như có thể để bọn hắn khóc càng hung một chút, chính mình có lẽ có có thể được càng nhiều không may điểm. Mắt thấy khóc tăng đoàn đội thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà khoảng cách cửa thôn còn có mấy khoảng trăm thước, Trương Dương suy tư một lát, khít sâu một hơi. A. Trương Dương mành một tiếng khóc giống trong nháy mắt làm người chung quanh giật mình một cái. "Trương huynh đệ, ngươi còn có lực." Một bên Trần Nhị cầu cũng họng cơ hồ đều phải khóc cầm, thấy Trương Dương còn như vậy có nhiệt tình, quả thực cảm thấy rất ngạc nhiên. "Thôn trưởng, chúng ta không nỡ bỏ người a." Trương Dương cơ hồ là dùng toàn bộ sức mạnh để tiếng khóc thét, trong nháy mắt liền hấp dẫn phía trước Lý Nhị Đản một đoàn người chú ý. Ngài vì chúng ta cậu đản thôn xây dựng quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Còn chưa kịp hưởng thụ phát triển thành quả, cứ như vậy sớm rời đi chúng ta, chúng ta vì ngươi Teoana. Lý thôn trưởng, ngươi ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nhiều như vậy hài tử nuôi dưỡng thành người, còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình, cứ như vậy rời đi chúng ta, bọn nhỏ bỏ không được rời đi ngươi à. Nhà có một lão, như có một bảo, ngày rời đi chúng ta, chúng ta lý ra liền thiếu một cái lớn nhất bảo bối à. Trương Dương đem hắn đi qua trong lúc học đại học biện luận khẩu tài cùng trước đó làm tiêu thụ công tác lúc lựa dối năng lực hết thể đem ra, họng ra sức tiêu khóc, than thở khóc lóc. Mặt đều nghẹn đến bỏ bừng, làm người bên cạnh cảm thấy mười phần ngạc nhiên, liền riêu đấu cũng bắt đầu đối người trẻ tuổi này lau mắt mà nhìn lên. Trương Dương một phen câu câu đều nói vào lý nhị đàn một nhóm trong lòng của người ta, đi qua nội tâm một fan tình cảm tích lý về sau, lý nhị đàn bọn họ rốt cục không chịu nổi nội tâm đau khổ, lên tiếng cao khóc lên. Ba, ta không nỡ bỏ ngươi đi a Ba, ngươi vì cái gì chết sớm như vậy a Ba, ngươi đi ai mang huynh đệ chúng ta tỉ mội mấy cái lại đi kiếm tiền a Làm lý cầu đàn thân sinh con cái Lý Nghị đàn một đoàn người khóc bi thiên sàng địa, sau lưng mấy nữ nhân suýt nữa khóc hôn mê bất tỉnh, vẫn là Trần Nghị cõng một đoàn người tay mắt lênh lếch, cấp tóc xông đi lên đưa các nàng đỡ qua một bên. Không may điểm lại bắt đầu tiếp tục tăng trưởng, 60, 70, 80. Thẳng đến 200 thời điểm rốt cục cũng ngừng lại, xem ra trước mắt nhiều nhất chỉ có thể theo mỗi người bọn họ trên người nghiền F20 điểm không may điểm mà thôi, mặc dù cùng lúc trước hơn bạn không may điểm dự trữ còn chênh lệch rất xa, nhưng Trương Dương tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ lại lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Thấy không may điểm dừng lại tăng trưởng, Trương Dương hít sâu một hơi, dừng lại khóc thét cùng phen này trái lương tâm lời nói. Cùng lúc đó, Lý Nhị đàn một đoàn người cũng rốt cục khiêng quan tài đi tới cửa thôn, thận trọng đem ly cẩu đàn quan tài bỏ vào xe tang bên trong, chuẩn bị mang đến công ty đi tiếp thu hỏa táng. "Cảm ơn người Diêu tiên sinh, chúng ta Lý gia đối quý công thủy náo vụ cảm thấy phi thường hài lòng." Lý Nhị đàn hốc mắt vẫn như cũng đỏ bừng, đại biểu cho Lý gia tất cả mọi người trịnh trọng cùng Diêu đấu nắm tay. "Ngài quá khen, khách hàng cần chính là chúng ta theo đuổi. Bất quá ngài cũng không nên quá thương tâm, chuyện cũ đã qua, người sống còn muốn tiếp tục hảo hảo sinh hoạt xuống dưới mới đúng à. Diêu Đâu trọng trọng gật gật đầu, biểu đạt chính mình chân thành lo lắng. Trương Dương coi là này liền không có chính mình chuyện gì, không ngờ Lý Nhị Đản đột nhiên chuyển hướng mình, nhào tới trên người mình. Vị tiên sinh này, phi thường cảm tạ ngươi vừa rồi một phen, nói đến chúng ta Lý gia tâm khảm của người ta trong, ta về sau nhất định sẽ nhớ kỹ tra di trí, tiếp tục vì cầu đàn thôn các thôn dân phục vụ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trương Dương trong lòng ngầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là bày làm ra một bộ thần sắc ngưng trọng dáng vẻ, nhẹ nhàng vô vô Lý Nghị Đản bả bay, nói, "Lý thôn trưởng mặc dù chết rồi, Nhưng tinh thần của hắn lại trường tồn tại trong lòng của chúng ta, tin tưởng Lý nhị Đạn Tiên Sinh ngươi nhất định sẽ đem các ngươi lý ra, đem cậu đàn thôn phát dương quang đại. Cảm ơn. Lý nhị Cẩu Lưu lại cảm động nước mắt, gắt gao nhào vào Trương Dương trong lồng ngực đạt nửa phút lâu, sau đó mới lưu luyến không rời buông lòng tay ra. Các ngươi đi về trước đi, còn lại chuyện giao cho ta liền tốt, ta sẽ đích thân đem trà cho cốt mang về. Lý nhị Đản thần sắc nghiêm trọng, quay người đối người của Lý ra nói. Chương 92, Liên Hoan. Người Lý Gia nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, quay người chậm rãi về tới trong thôn. Bên kia Hôm nay vất vả các người. Diêu đấu cấp khóc tăng đoàn đội 15 người, một người phát 200 khối tiền hồng bao cùng một gói thuốc lá. Cảm ơn Bàn ca. Tại Bàn ca. Bàn ca, về sau cần chúng ta hỗ trợ cứ việc chào hỏi chúng ta chính là, chúng ta gọi lên liền đến. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh nhẹn nhi trở về, mua hai hộp bàn đại hải hào hào thấm giọng nói. Diêu Đầu tùy ý vây vây tay, đuổi Trần Nhị cầu một đoàn người. Đúng vậy, kia Bàn ca ngày trước bật rượu, chúng ta rút lui trước. Trần Nghị Cẩu đối bên cạnh Trương Dương cười hắc, hắc nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, leo lên xe van, quay người rời đi. Trương Dương, này 300 khối là ngươi, nhiều kia 100 là cá nhân ta thử ngươi, ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, làm chúng ta một chuyến này chính là đến có thể không nghề mặt mới có thể kiếm được tiền. Tạ băng ca. Trương Dương hài lòng nhận lấy này 300 khối tiền, nhét vào trong túi. Diêu tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Diêu đấu nhẹ gật đầu, mang theo Trương Dương cùng Lý Nhị đàn lên xe, trong xe chở đã lâu triệu thiết trụ lập tức phát động động cơ, hướng về phía công ty tiền đến. 3 giờ triệu, Lý Cầu đàn di thể hỏa táng hoàn tất, Lý Nhị Cầu thần sắc ngưng trọng nhận lấy cha cho cốt Liên tục hướng về phía giao đấu biểu đạt chính mình tạm tạm, sau đó tại giao đấu an bài xuống, Từ trụ tử đem hắn đưa về cầu Đản thôn. Cuối cùng là làm xong. Giao đấu Mimi rũa mi lưng một cái, đốt lên một điếu thuốc, cười nói, "Trương Dương, hiện tại công ty nghiệp vụ người đại thể hẳn là rõ ràng là chuyện gì xảy ra a. Ngoại trừ tìm kiếm khách hàng có thể sẽ hơi có chút khó khăn bên ngoài, những chuyện khác chỉ cần dựa theo quá trình đi là được rồi." Trương Dương nhẹ gật đầu, hôm nay tại Cẩu Đản thôn một phen quan sát hắn đã đại thể minh bạch nhà này quản linh cũ và mai táng công ty công việc chủ yếu quá trình. Dù sao chủ yếu chính là khóc cùng nói nhảm, không, có gì khó khăn. Diêu Đấu nhìn thoáng qua đồng hồ, cười nói, ngày mai ngươi liền có thể chính thức bắt đầu làm việc, hôm nay trước hết như vậy đi, còn 2 giờ liền tan tầm, chờ trụ tử trở về ta tổ chức một trận liên hoan, mọi người có đoạn thời gian không có tụ tại ăn cơm chung với nhau, vừa vặn cũng làm cho ngươi làm quen một chút công ty những người khác. Trở lại văn phòng, ba người vẫn như cũng là bộ kia đổi phế quan cảnh, Hoàng Húc vẫn tại truyền tâm chơi người chết thuốc trừ sâu, Phương Đường vốn Dĩ cũng đang chơi điện thoại, nhìn thấy Diêu Đấu trở về, lập tức thu hồi điện thoại, một mặt cung kính nói: Bàn Ca ngươi trở về đến, đến rồi." Bàn Ca gật đầu cười, không có cùng bọn hắn đi thêm sói so đo. "Hôm nay này một đơn sinh ý giao đấu cùng khách hàng đều rất hài lòng, tâm tình thật tốt. Nhà, Tôn Tuấn ngươi tên tiểu tử thối này hôm nay vậy mà không ngủ, chính là hiếm lạ a." Bàn Ca nhìn Tôn Tuấn cười mắng. "Ngươi không có đồng nào, đem không đến muội, ta sống về đêm liền biến rất vô vị." Tôn Tuấn khẽ thở dài một hơi nói, "Nghỉ hai ngày cũng tốt, 20 tuổi người trẻ tuổi hư cùng người làm đồng dạng." Lập tức tan tầm, "Các ngươi đừng tiếp tục cho ta làm cho phiền bấy gì, thành thành thật thật trong phòng làm việc đợi." Ta đi cùng Vương tổng chào hỏi, đêm nay công ty liên hoan. Quá tốt rồi." Phương Đường hưng phấn nhảy dựng lên, liền ăn 3 ngày bánh bao Dương muối, cuối cùng có thể cải thiện cơm nước. Diêu Đấu khẽ cười một tiếng, quay người rời đi văn phòng. 5 giờ chiều, công ty rốt cục tan tầm, Trương Dương cùng công ty những người khác cùng nhau dưới lầu chờ. Ngượng ngùng để các ngươi lợi lâu. Một lát sau, Vương Phú quý lái một chiếc phổ thông bộ soạn ẩn, chậm rãi mở đến trước mặt mọi người. Diêu Đấu cùng Trương Dương nói Vương tổng muốn trước đi đón hắn đang đi học nữ nhi lại mang mọi người đi liên hoan. Trương Dương vốn cho rằng Vương Tổng nữ Nhi đã lên đại học, nhưng sau khi cửa xe mở ra, ra tới lại là một cái nhìn chỉ có 10 tuổi lò ly. Quên cùng ngươi nói, Vương Tổng hắn hơn 40 tuổi mới có nữ nhi này, xem như già mới có con đi. Diêu đầu dán tại Trương Dương bên thai nói khẽ. Thì ra là thế. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn một chút cái này loli, dáng dấp thật đúng là đáng yêu, hơn nữa còn có mấy phần ngượng ngùng, cùng cha hắn thôn quan giống nhau bộ dáng hoàn toàn khác biệt, xem ra hẳn là kế thừa nàng mẹ gen tương đối nhiều. Vương Tổng, chúng ta đêm nay đi chỗ nào ăn a? Phương Đường cười hỏi. Đêm nay ta xin mọi người đi lễ gờ nhà hàng ăn bò bít tết. Hoa. Thường ngày Liên Hoan Vương tổng xin mọi người đi một cái bình thường tiệm cơm liền đã coi như là phi thường xa xỉ, càng nhiều vẫn là ven đường quán bán hàng, lần này trực tiếp mang mọi người đi nhà hàng Tây ăn bò bít tết, quả thực khiến mọi người không nghĩ tới. Vương tổng, hôm nay là có gì vui chuyện a? Hoàng Húc cười hỏi. Cái kia còn dùng nói, nữ nhi của ta hôm nay thi cả lớp hạng nhất, nhất định phải hào hảo chúc mừng một chút mới được a. Tiểu kiều, kiều thi niên kỷ hạng nhất a, thật là lợi hại a. Lý Thẩm Từ đầy lòng khích lệ nói. Nghe Lý Thẩm khích lệ Tiểu kiều, kiều mặt càng đỏ hơn, mỉm cười, núp ở Vương Phú Quý sau lưng. Mặt khác, ta nghe Diêu Đấu bảo hôm nay Trương Dương biểu hiện cũng mười phần xuất sắc, bữa cơm này cũng làm làm là đối Trương Dương cổ vũ đi." Vương Phú Quý cười nói. "Nha, lợi hại ta Trương Dương, về sau huynh đệ mấy cái phát tài liền nhờ vào ngươi." Tôn Tuấn cười hắc hắc, cánh tay chủ động khoác lên Trương Dương trên bờ vai, trong nháy mắt mọi người liền cảm giác gần gũi hơn khá nhiều. "Tốt, không nói nhiều, ta cùng trụ tử một người lái một xe, mau lên đây đi, muốn không sau đó liền không giành được chỗ ngồi." Đám người nhẹ đầu, phân biệt leo lên hai chiếc xe. Dẫn về phía lễ gờ nhà hàng tiến đến. 6 giờ tối, Trương Dương một đoàn người chạy tới ở vào thành phố thương nghiệp đường phố phồn hoa khu vực lễ gờ nhà hàng. Quả nhiên không ra Vương Phú quý sở liệu, nơi này sinh ý quả thực là tốt đến bạo, bọn họ đến thời điểm liền chỉ còn lại cuối cùng hai cái bàn trống, vừa vặn 10 người ngồi hai bàn. Vương tổng đêm nay khó được đại thú bút, các loại cao cấp bò bít tết cùng rượu đỏ giống không cần tiền đồng dạng làm phục vụ viên hướng trên bàn đưa, làm mọi người ăn như gió cuốn, mà Kiều Kiều tuổi tác còn nhỏ, không thể uống rượu, Vương tổng cũng đơn độc cho nàng lên một bình nhập khẩu nước trái cây. Mọi người ăn đều rất vui vẻ. Trương Dương cũng dựa vào chính mình xuất sắc khẩu tài rất nhanh cùng mọi người đánh thành một mảnh, chầm mặc ít nói Trương thúc đêm nay cũng khó được chủ động cùng mọi người uống vài ly rượu, tăng thương trên mặt nổi lên hai vòng đường đỏ. "Ba, ta nghĩ đi toilet." Tiểu kiều, kiều nhân quả nước uống quá nhanh, không khỏi nghĩ đi toilet. "Ta dẫn ngươi đi đi." Lý Thẩm mỉm cười, theo vị thượng đứng lên, mang theo Kiều Kiều rời đi. Mọi người vẫn tại khí thế ngất trời trò chuyện, nhất là Trương Dương, Hoàng Húc, Tôn Tuấn cùng Phương Đường bốn người, bởi vì tuổi tác tương tự, trò chuyện rất ăn ý, rất nhanh quan hệ liền tốt đến mức có thể lẫn nhau nói đùa nói câu đùa tục chỉnh độ. Một lát sau, ngay tại Trương Dương cùng mọi người trò chuyện vui sướng lúc, đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Đây chính là ta vừa mua giày ra, y Italy nhập khẩu, muốn hơn một vạn khối đâu, ngươi không có mắt à? Trương Dương xoay người nhìn lại, Tiểu kiều, kiều chính gã vào cách đó không xa trên mặt đất, một mặt hoảng sợ. Mà nói chuyện người kia chính chỉ mình giày ra không rất axit Tiểu kiều, kiều, hiển nhiên là Tiểu kiều, kiều trở về thời điểm không cẩn thận bị người kia giật chân. "Thúc thúc, thật xin lỗi." Một câu thật xin lỗi liền xong rồi a. Ngươi nhìn ta này giày thượng như vậy một khối to giấu chân quay đầu ta phải mời chuyên gia bảo dưỡng mới có thể khôi phục vốn có ánh sáng lộng lẫy, đến cùng là con cái nhà ai như vậy không có đầu óc. Chương 93, chương thuốc phát uy. Không phải liền là một đôi giày a, có gì ghê gớm đâu. Lý Thẩm Thần sắc có chút không vui, bước nhanh về phía trước đỡ dậy tiểu kiều, nhẹ nhàng vì tiểu kiểu kiều lau rơi nước mắt trên mặt, quay đầu nói, mặt đường này vốn là có chút chật hẹp, người lại nhiều như vậy, người đem chân ngang trên đường, người ta không giẫm người giẫm ai. Ta không trách người đem tiểu hài tự trượt chân ngơ ngực lại tốt rồi, lại còn bị cắn ngược lại một cái. Sú Nương môn người nói cái gì? Người kia sắc mặt trầm xuống, đang một chút theo vị thượng đứng lên, cơ bắp trắng kiện, nhân cao ma đại, rất có uy nghiêm. Vương phú quý thấy thế, liền vội vàng đứng lên vọt tới người kia trước mặt, luôn mồm xin lỗi. "Thật xin lỗi, là ta không có quản giáo tốt hài tử, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng tức giận." "Ngươi liền nói này dày bao nhiêu tiền đi, ta bồi là được." Vừa nói, Vương phú quý vừa hướng lý thầm mấy mắt, làm nàng mang theo kiểu kiểu mau rời khỏi. Liền ngươi, ngươi có thể bồi thường nổi?" Tráng hán bên cạnh một người nhìn Vương phú quý một thân mặc, cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. "Dứt lời, Một bàn người cười lên ha hả. Tráng Hán nhìn sang mang theo kiểu kiểu rời đi Lý Thẩm, lập tức sinh sắc tâm, âm thầm nuốt nước miếng một cái, cười nói: "Nữ nhân kia là lao bà ngươi? Không phải, nàng là nhân viên công ty của ta." Tráng Hán nhẹ gật đầu, ánh mắt hèn mọn nhìn Lý Thẩm một chút, chợt chần lưỡi, ôm một cái Vương Phú Quý, cười nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với chúng mày. Bất quá làm đền bù, người đến làm cho nữ nhân kia cùng chúng ta huynh đệ mấy cái uống vài chén mới được." "A, cái này." Vương Phú Quý xem xét Tráng Hán ánh mắt liền biết hắn không có ý tốt. Thế nào, không nguyện ý? Tráng Hán sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Không phải, nàng không biết uống rượu, vừa mới nàng liền uống một ly liền có chút hoa mắt chóng mặt, nếu không ta cùng các ngươi uống đi, ta tiểu lượng cũng không tệ lắm, các ngươi muốn ta uống bao nhiêu đều được." "Ai mẹ hắn cùng ngươi lão già này uống rượu?" Tráng Hán một chân đem Vương Phú Quý đạp hướng về phía một bên, tập lật ra một bên một cái cái bàn, doa đến bàn kia người một trận thất lên. Hôn đản, ngươi đừng khinh người quá đáng." Trương Dương không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tráng cái mũi nổi giận mắng. "Con mẹ nó ngươi lại là nơi nào xuất hiện?" Tiểu tử tìm đường chết ta. Thấy Trương Dương chỉ vào cái mũi của mình chửi mình, trắng hắn trong nháy mắt bạo nộ rồi, bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Náng cổ, ra hỏa này nhìn không dễ cho ta, Trương Dương ngươi năm chắc nói lời xin lỗi giản xếp ổn thỏa đi. Ta dựa vào, ra hỏa này trắng đến té ngã nhu đồng dạng, ta bốn người cùng tiến lên cũng không nhất định có khả năng qua hắn một cái a. Không thể chê vào còn không trốn thoát ta, Trương Dương nhanh đạo ca xin lỗi nhận cái sợ, đừng gây phiền cho mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, có tiền không nổi a, vốn chính là hắn chọn trước chuyện, dựa vào cái gì muốn chúng ta giản xếp ổn thỏa? Trương Dương biết mình chỉ có 200 không may điểm, có lẽ cũng không với thu thập tên trước mắt này, nhưng gặp được loại này lấy mạnh hiếp yếu chuyện, hơn nữa liền phát sinh ở trước mắt mình, vẫn là khi dễ vẫn là bên cạnh mình người, Trương Dương vô luận như thế nào cũng không thể nhịp. "Oa, Trương Dương cái này lăng đầu thành, ta còn tưởng rằng hắn đầu óc rất khôn khéo." Diêu đầu ám cảm giác không ổn, do dự một lát, lập tức đứng dậy đứng lên, đắp lên, cởi tươi như hoa, ngăn tại Trương Dương trước mặt, hướng về phía Tráng Hán cười nói: "Thần xin lỗi A ta này huynh đệ hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc, ngài đừng tìm bệnh nhân chấp nhận." Ngài đại nhân có đại lượng ta hắn một lần đi. Hừ, ngươi cái tên này ngược lại là rất có nhãn lực thấy. Tráng Hán cười khẽ một tiếng, đem giao đấu đẩy sang một bên, chậm rãi nói, "Ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi. Tiểu tử, ngươi theo ta đúng quần phía dưới chui qua, gọi ta một tiếng ba ba, việc này coi như qua. Ngươi này là mẹ nó náo tàn đi." Trương Dương hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng, sau đó cơ lấy bình rượu trên bàn, ba một tiếng đập vào tráng Hán quay hàm trên, lập tức tráng Hán bị Trương Dương quất nghiêng qua một bên. "Mẹ ngươi có dạy ngươi thật dễ nói chuyện à, miệng tiện là bệnh, ngươi tìm không thấy bác sĩ ta tới giúp ngươi trị." Dạng này Kỳ Hoa Trương Dương vẫn là lần đầu gặp, mặc dù không may điểm không đủ dùng, nhưng Trương Dương đại học lúc cũng không ít đánh qua một trận, không nói nhất định có thể đánh thắng trước mặt gia hỏa này, nhưng tối thiểu sẽ không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Gặp được loại này hỗn đản, người càng là nén giận hắn liền càng phất lối. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Tráng Hãn cùng một bàn người trong nháy mắt đứng lên, miệng đầy báo tố lấy thô tục hướng về phía Trương Dương đánh tới. Hỗn đản, người muốn chết. Tráng Hãn từ dưới đất bỏ dậy, hét lớn một tiếng, bay lên một quyền hướng về phía Trương Dương đập tới. Trương Dương vừa dự định ở trong lòng Mạc niệm đánh không trúng. Đột nhiên Trương Thúc bay lên một chân đem Tráng Hán đạp ra ngoài xa hơn 2 mét, đem phía sau hắn vọt tới những người kia đều đụng ngã xuống đất. Trương Thúc nhìn chỉ là một cái đổi phế nam tử trung niên mà tôi, không nghĩ tới thân thủ lại tốt như vậy. Công ty những người khác hiển nhiên cũng là lần đầu thấy Trương Thúc ra tay, đều giật nảy cả mình. Hôn loạn, ta làm chết các ngươi. Trương hắn một bàn 6 người hét lớn một tiếng, từ dưới đất bỏ dậy, Liều mạng bên cạnh khách nhân hét lên, tiện tay cơ lấy hai bên trên bàn bán ăn dao lia hướng về phía Trương Dương cùng Trương Thúc lao đến. Đối phương nhân số chiếm ưu, Trương Dương vốn định phòng thủ phản kích. Không ngờ Trương Thúc hừ lạnh một tiếng, lại chủ động xuống tới. Tráng Hán nhìn cánh tay so Trương Thúc lớn non nửa vòng, nhưng không nghĩ tới Trương Thúc vậy mà vững vàng tiếp nhận Tráng Hán đập tới một quyền, quả thực khiến Tráng Hán lấy làm kinh hãi. Không đợi Tráng Hán kịp phản ứng, Trương Túc hét lớn một tiếng, nắm chặt hữu quyền, đầu quyền mang theo hô hô hướng gió Tráng Hán đập tới. Chỉ ngay bành một tiếng vang trầm, Tráng Hán kêu rên một tiếng, số cái răng sen lẫn máu tươi từ trong miệng bắn ra tới, sau đó ở một tiếng tạp lật ra bên trái một cái bản. May mắn khách nhân chung quanh đã sớm vọt đến một bên, không có tạo thành người vô tội viên thụ thương. Trương Túc cẩn thận Lúc này, một người khác thừa dịp Trương Túc ra quyền khẽ hở, cơ lấy một cái đĩa, hướng về phía hắn bên cạnh eo đâm tới. Mắt thấy Trương Thúc không kịp phản ứng liền bị đối phương đâm trúng, Trương Dương cấp tốc ở trong lòng ngực nghiệm, đâm vào không khí. Khấu trừ 50 không may điểm. Tại đối phương sắp đâm trúng Trương Túc một nháy mắt, người kia không cẩn thận dấm lên trên đất rượu đỏ cùng miệng thủy tinh cắt bã, lòng bàn chân đánh trượt, đâm cái không. Trương Túc cấp tốc kịp phản ứng, xoay người lại đánh một tủi đập trúng mặt của đối phương A. Đối phương bị Trương Túc đánh ngã xuống đất, một đầu nhào vào trên đất miệng thủy tinh trên lập tức trên cánh tay trên mặt đâm đầy miệng thủy tinh cắt bã, đau đến hắn ngao ngao chực hiếu. Cùng lúc đó, lại có hai người hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương không phải chuyên nghiệp tay chân, hắn kia mấy chiêu tại một đối một thời điểm còn có phần có hiệu quả, nhưng hai người Trương Dương liền có chút lực bất tòng tâm. 3. Trương Dương át ở một người trong đó cổ tay, nhưng một người khác lại dùng nặng nghề cơm tây bàn dùng sức đập vào Trương Dương trên đầu. Bất quá Trương Dương dù sao cũng là đánh qua hội đồng, kháng đánh năng lực vẫn là hết sức xuất sắc, một mâm đập tại Trương Dương trên đầu, Trương Dương chỉ là khẽ hừ một tiếng, cũng không có cái gì trở ngại. Trương Dương hai tay dùng sức vặn một cái, người kêu kêu thảm té quỵ trên đất, Trương Dương một chân đem hắn đạp té xuống đất, sau đó nhanh chóng quay người, một quyền đem thao bản thủ đánh té xuống đất. "Nóa, lao tử hôm nay mẹ hắn không thèm đếm xỉa." Diêu Đấu hét lớn một tiếng, cũng đi theo gia nhập chiến đấu. Chương 94, người quen biết cũ. Bàn ca đều lên, chúng ta cũng tới đi. Bọn họ liền thừa hai người, sợ cái chim này. Hoàng Húc, Tô Tuấn cùng Phương Đường ba người hít sâu một hơi, cũng xuống tới. Nửa phút sau, khắp nơi trên đất vừa bọn, Tráng Hán cùng người đứng bên cạnh hắn từng cái đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Huynh đệ Đừng đánh nữa, Tha Ma A, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Sơ tráng Hãn bị đánh không thở nổi, nằm dạp trên mặt đất liên thanh cầu xin tha thứ. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, vừa dự định thu tay lại, không ngờ Trương Thúc lại tiến lên một bước, kèm ở Tráng Hãn cánh tay. Loại người này ta hiểu rõ, ngươi bây giờ bỏ qua hắn, hắn sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại trả thù ngươi. Trương Thúc đã bắt lấy Tráng Hãn cánh tay, chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, liền có thể vặn gây Tráng Hãn cánh tay. Đại ca, Tha Ma A, ta về sau không dám, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tráng cả giọng cầu xin tha thứ hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Trương Thúc, thả hắn đi. Lúc này, Trương Dương tiến lên ngăn cản Trương Túc, trầm giọng nói, vốn chính là bọn họ chọn trước chuyện, chúng ta chỉ là tại bản thân phòng vệ mà thôi, hiện tại bọn hắn đã bị chúng ta chế phục, nếu là lại tiếp tục đánh xuống, liền thành cố ý đả thương người. Cùng lúc đó, nhà hàng bên ngoài vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra lúc trước đánh nhau thời điểm đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Trương Thúc nhìn cháng hắn một chút, ánh mắt phát lạnh, vung lòng ra tay của hắn. Ai ở đây náo sự? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là Lý Chính là ngươi." Nhìn thấy Trương Dương cùng khắp nơi trên đất bừa bộn, Lý Chính như mày, nói, "Lần trước ta nói cái gì tới, tái phạm chuyện ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi." "Lý đội trưởng, là bọn họ chọn trước chuyện, chúng ta chỉ là tại bản thân phòng vệ mà thôi, xung quanh có người chứng kiến, trong tiệm cũng có cả mã giám." Trương Dương vẫy vây tay, một mặt tùy ý nói. Lần trước Trương Dương ngay trước truyền thông mặt giữ hình cục cảnh sát mặt mũi, Lý Chính cũng không nghĩ quá làm khó hắn. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Lý Chính khẽ hừ một tiếng, phải tùy thân nhân viên cảnh sát hướng về phía vây xem khách người hiểu rõ một chút tình huống chính mình đi sân khấu điều cả mạ giật. 2 phút, Lý Chính trở về, cả mạ giật sợ quay cùng người chứng kiến tự thuật cùng Trương Dương nói tới cơ bản nhất trí. "Thật ra Lý đội trưởng, ta không có lựa ngươi đi." Trương Dương cười hắc hắc, nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là là có chút bản lãnh, mỗi lần xảy ra chuyện ngươi cũng có thể giải vây, bất quá các ngươi công nhân đánh nhau, còn cho chủ quán tạo thành như vậy tổn thất lớn, cùng ta trở về một chuyến làm một chút ghi chép đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, đồng ý. Bên kia, Diêu đấu cùng Trương Túc đem Vương Phú Quý đỡ lên, chậm rãi tới Lý Chính trước mặt. "Cảnh sát đồng chí" Này không phải lỗi của hắn, xin đừng nên trị tội của hắn, nên bồi thường bao nhiêu tiền chúng ta một phần đều không phải ít." Vương Phú Quý che bụng của mình hưu khí vô lực nói, hiển nhiên vừa rồi tráng hắn một cấp kia lực đạo rất lớn. "Vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng ta đã đại thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra, chỉ là mời Trương tiên sinh trở về làm một chút ghi chép, rõ ràng hai bên bồi thường trách nhiệm mà thôi." Trương Dương cũng cười cười, nói ra, tiên tâm đi Vương tổng, ta cùng Trương đội trưởng là người quan cũ, hắn sẽ không làm khó ta." Lý Trinh trắng Trương Dương một chút, khiến thủ hạ đem trên mặt đất những người kia áp đi. Sau đó mang theo Trương Dương rời đi nhà hàng. Ngươi thật đúng là cái danh phủ kỳ thực sao chổi, đi đến đâu cái nào đều sẽ xẻ ra chuyện. Trên đường, trong xe cảnh sát, Lý Chính nhìn bên cạnh Trương Dương một chút, bất đắc gì lắc đầu. "Lý đội trưởng, người đây coi như thật oan uổng ta, ta chỉ làm cho những cái kia trừng phạt đúng tội người không may, ngươi cũng biết, là những người kia trước tìm phiền phức, chẳng lẽ còn muốn chúng ta còn muốn nén giận hay sao? Ít nói với ta những này, ta là cảnh sát, ai đúng ai sai ta tâm lý năm chắc." Lý Chính lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi suy nghĩ một chút ngươi quấn vào phiền phức con ta." Một lần lại một lần vào kết thúc tử, nhưng mỗi lần đều có thể thuận lợi ra tới, ngoại giới biết sẽ làm sao đánh giá bóp cảnh sát chúng ta. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, cười nói, "Ta rõ ràng lý đội trưởng ý tứ, xin yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ không lại cấp cục cảnh sát thêm phiền bãi. Người còn nghĩ có lần sau." 8 giờ tối, Trương Dương đi tới bình Giang thành phố cục cảnh sát. Tráng hắn một đoàn người bởi vì tụ chúng náo sự gặp phải tương đối dài một đoạn thời gian giam cầm, còn muốn toàn ngạch bồi thường nhà hàng tổn thất, mà Trương Dương chỉ là đơn giản làm một chút ghi chép liền phải lấy thuận lợi đi. Nhớ kỹ, lần sau lại xuất hiện loại sự tình này ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử trí ngươi." Phút cuối cùng, Lý Chính đối Trương Dương một mặt nghiêm túc nói, "Tạ lý đội trưởng chiếu cố." Trương Dương hắc hắc một chút, hắn biết về sau khẳng định sẽ còn thường xuyên vào xem nơi này, bất quá chỉ cần Lý Chính bắt không được hắn bí mật, mặc kệ hắn đi vào bao nhiêu lần Lý Chính đều không có cách nào đem hắn thế nào. Về đến nhà, cùng Vương thị còn có tiểu tịch vui đùa một phen, thu thập sơ một chút, Trương Dương liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương chuẩn bị ký càng đưa sáng, sau đó liền đi công ty đi làm. Hôm nay đúng lúc là công ty phát tiền lương thời gian tất cả mọi người đến rất sớm. Vương Phú Quý cũng sớm đến đến công ty, tự thân vì các công nhân viên phát tiền lương. Dương ca, đây là người lần trước cho ta mượn kia 200 khối tiền, cảm ơn a. Cầm tới tiền lương, Hoàng Húc lập tức chạy tới Trương Dương trước mặt, đem trước đó mượn Trương Dương mua làn da tiền đổi cho hắn. Chuyện nhỏ. Trương Dương cười nhận lấy tiền. Dương ca, tối hôm qua thân thủ của người là thật sự không tệ, đánh cho mấy người kia cái mông nước tiểu chảy. Này, đều là một đám tằm ngư, chuyện nhỏ mà thôi, muốn ta nói, Thúc quyền cước nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta còn thực sự không nhìn ra hắn có thể đánh như vậy. Trương Thúc trước kia nghe nói là cái luyện qua chữ, hơn nữa còn hôn qua hắc xã hội, cũng không biết thực hư." Hoàng Húc thuận miệng nói. Ồ. Oh. Trương Dương đối tin tức này cảm thấy rất là ngạc nhiên, Trương Thúc thấy thế nào đều là đổi phế trung niên đại thúc, hoàn toàn không có cách nào đem hắn cùng hắc xã hội liên hệ với nhau. Ta cũng là nghe người ta nói, cái khác ta cũng không rõ ràng. Nói tóm lại, Dương ca ngươi người này không thể nói, rất trượng nghĩa, về sau gặp được chuyện gì ngươi nói một tiếng liền tốt, khả năng giúp đỡ chúng ta nhất định rút, tất cả mọi người là một cái công ty muốn lẫn nhau chiếu cố. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn cái này hoàng hốc người cũng là thật không tệ. Mặc dù trải qua tối hôm qua như vậy chuyện, nhưng trong công ty những người khác lại đều cùng người không việc gì đồng dạng, ai cũng không đi để việc này. Nhưng theo ánh mắt Trương Dương có thể nhìn ra, mọi người vẫn là rất tán thưởng chính mình. Trong vô hình, Trương Dương cùng mọi người quan hệ lại tới gần một bước, Trương Thúc vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không coi ai ra gì nhìn báo chí, nhưng đang ánh mắt cùng Trương Dương đối mặt thời điểm, cũng sẽ nhàn nhạt gật đầu, cũng coi là công nhận Trương Dương. Cô sống ngày ngày trôi qua, tại giao đấu chỉ đạo dưới, Trương Dương đối công ty nghiệp vụ cũng là càng phát quen thuộc, nhưng bất đắc dĩ chính là vẫn không có tìm được một cái khách hàng. Tìm không thấy khách hàng liền không có cách nào ký hợp đồng, ký không đến hợp đồng liền lấy không được hệ thống ban thưởng không may điểm. Hơn một tuần lễ đi qua, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Mao Cốt, chúng ta không cần. Nương theo đối phương một tiếng giận mắng, Trương Dương thứ 100 cú điện thoại vẫn như cũ là cuối cùng đều lá thất bại. Nhìn Trương Dương một mặt đổi bại hình thái, Diêu Đấu cười cười, nhẹ nhàng vô vỗ Trương Dương bả vai, làm chúng ta nghề này chính là muốn ra mặt rắn thói quen liền tốt. Vạn sự khởi đầu nan. Tiếp tục kiên trì chậm rãi liền xe tốt tại ban ca Trương Dương cười khổ một tiếng lại cầm điện thoại lên ngày tốt nơi này là nhất lộ tàu hảo quản Linh cứu và mai táng công ty chúng ta cung cấp chuyên nghiệp tăng tấn phục vụ các ng là quản linh cứu và mai táng công ty chương 95 Xuân Quang Trật tiết tại chịu 100 lần mắng về sau Trương Dương rốt cục nghe được khác biệt lời nói lập tức đại hỷ là tiên sinh ta cha một giờ trước vừa qua đời hắn vất vả vất vả cả một đời còn chưa kịp hưởng phúc liền qua đời là chúng ta những này làm con cái không tốt hán mệnh Ngọc cả một đời ta vị trí ít làm hắn lúc đi có thể nợ mày nợ mặt Trương Dương nhẹ gật đầu trầm giọng nói cha ngơi trên trời có Linh nói biết nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng sau đó Trương Dương cùng đối phương khai báo công suy não vụ giá cả cùng vị trí cuối cùng đối phương quyết định mua công suy não vụ trải qua qua một đoạn thời gian chu bị hai bên xác định một cái thích hợp tăng tấn ngày tốt chính thức đưa cha rời đi tiến triển hết thả thuận lợi tiếng biệt bầu không khí phi thường bị thường người chết bọn nhỏ mấy chuyến khóc nó đi chân nhị cầu một đoàn người cũng khóc rất ra sức cuối cùng tại hỏa táng cha di hài về sau Khách hàng ôm cho cốt đẩy cõi lòng cảm tạ rời đi. Thành công nắm lấy số một đơn, Trương Dương thuận lợi ký kết công ty chính thức hợp đồng. Tại ký tốt chính mình tên một cái mắt, Trương Dương trong đầu vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2000 không may điểm. Cầm công ty hợp đồng, Trương Dương hài lòng rời đi tổng giám đốc văn phòng. Hệ thống, còn có cái gì nhiệm vụ muốn sai khiến cho ta a? Ngươi đẳng cấp bây giờ quá thấp, cao cấp nhiệm vụ ngươi vô lực hoàn thành, ngươi bây giờ chỉ cần ổn định chính mình công việc này, tiếp tục hấp dẫn càng nhiều tín độ liền tốt, đây mới là ngươi lập tức rất ổn định không may điểm tới nguyên. Chương Dương nhẹ đầu. Sau đó kiểm tra một hồi hệ thống, hệ thống phần thưởng 2000 may điểm, tăng thêm hôm nay theo tăng tấn hiện trường bi tình bầu không khí bên trong thu hoạch được không may điểm, hiện tại chính mình hết thể có được 2.572 điểm không may điểm. Hôm nay xem như chính mình tiến vào cái công ty này đến nay rất hài lòng một ngày, Trương Dương tâm tình thật tốt, quyết định buổi tối làm một bữa tiệc lớn hào hào chúc mừng một chút. Buổi chiều tan tầm, Trương Dương không giống như ngày thường tăng ca hoặc là cùng công ty đồng sự ở bên ngoài uống rượu lê lồng. Khoảng thời gian này Trương Dương mỗi lúc trời tối về nhà đều đã khuya, sau này trở về Vương tỷ cùng tiểu tịch đều sớm đã nghỉ ngơi. Buổi sáng chính mình đi lại sớm, có hơn một tuần lễ không có cùng các nàng hào hào ăn một bữa cơm tâm sự, Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch cũng đều cho hắn phát tin tức phàn nàn nói ăn không được Trương Dương làm cơm tối, khoảng thời gian này đều gầy. Trương Dương cười hắc hắc, sau khi tan tầm chuyên môn đi một chuyến chợ bán thức ăn, chuẩn bị buổi tối cho bọn hắn một kinh hỉ. Sau khi về đến nhà, thời gian đã tiếp cận 7 giờ, Trương Dương nhưng không có nhìn thấy Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch. Kỳ quái, chẳng lẽ các nàng đêm nay tăng ca Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay bao lớn bao nhỏ bỏ vào phòng bếp. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trương Dương đại hỉ, bước nhanh chạy ra ngoài. Thì ra các ngươi ở nhà a, ta còn tưởng rằng các ngươi đêm nay tăng ca. Vừa đi ra phòng bếp, Trương Dương liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong phòng tắm bừng bừng nhiệt khí không ngừng tràn ra ngoài đến, Vương Dĩnh đứng tại trước cửa phòng tắm, thân thể trần chuồng, cầm khăn mặt leo sạch lấy chính mình tóc còn ướt cùng che kín giọt nước thân thể. Đứng tại trong xương mù, Vương Dĩnh tựa như phương Tây nữ thần Venus đồng dạng mê người, nhất là kia gợi cảm nóng nảy thân thể, hoàn toàn cướp đi Trương Dương ánh mắt. Nghe được Trương Dương khan Vương Dĩnh đột đầu lên, lại phát hiện Trương Dương chính mắt không chớp nhìn chầm chầm thân thể của mình. Phòng cái liền ngây ngẩn cả người. Đi qua một lát thất thần, Vương Dĩnh rốt cục phản ứng lại. A. Vương Dĩnh đem khăn tắm quạ ở trước ngực, che đỏ bừng mặt, nhanh chóng hướng về đến trong phòng của mình, khóa cửa lại. Hỏng. Trương Dương cũng rốt cục phản ứng lại, hệ thống nói ta có số đào hoa, ta vừa mới đem Vương tỷ toàn thân trên giới nhìn toàn bộ, cái này ta phải xui xẻo. Trương Dương lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, manh nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu chính đang lắc lư đèn treo. Đến nên không may thời điểm, ngươi làm sao trốn tránh đều là uổng phí sức lực. Nhưng mà nửa phút đồng hồ trôi qua, Trương Dương lại phát hiện cũng không có chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đặt ở ngày thường chí ít ta cũng sẽ ngã cái té ngã kéo trái trứng cái gì a? Lúc này, Trương Dương trong đầu chuyển đến hệ thống cười nhạo âm thanh, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, công ty của các ngươi âm khí quá nặng, ngươi khoảng thời gian này ở công ty đợi thời gian lại dài, triệt tiêu trên người ngươi hảo vận, lần này ngươi trốn qua một kiếp. Thật. Trương Dương một mặt kinh hỉ, nhớ ngày đó mình coi như là trộm nhìn một chút Vương tỷ khe danh hoặc là trong lúc vô tình đụng phải Vương tỷ thân thể chính mình cũng sẽ gặp phải thai bay và gió. Lần này trực tiếp đem Vương tỷ toàn thân trên giới nhìn toàn bộ, không chết cũng phải lộ ra, không nghĩ tới vậy mà liền như vậy trốn khỏi một kiếp. Lúc này, Vương tỷ mặc quần áo xong, đỏ mặt theo phòng bên trong đi ra. Vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ, vừa nhìn thấy Trương Dương chính tại chỗ cười ngây ngô, trong lòng nhất thời một trận hỏa khí đi lên. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn Vương Dĩnh một mặt nộ khí dáng vẻ, liên tục quát tay, "Vương tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đang cười ngươi." "Vậy ngươi đang cười cái gì?" "Ta Trương Dương nhất thời bán hội cũng không biết làm như thế nào cùng Vương Tỷ giải thích, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ngay tại Trương Dương hết biện pháp thời điểm, Hà Tịch rốt cục trở về. "Hoa, Dương ca ngươi đêm nay trở về tới tốt lắm sư a, lâu như vậy ăn không được ngươi làm cơm tối, ta đều gầy. Hà Tịch nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương trước mặt, cười nói. Trương Dương linh cơ khẽ động, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta đêm nay vừa lúc ở bên ngoài mua không ít đồ ăn, các ngươi chờ một chút, ta cái này nải đi làm cơm." Dứt lời, Trương Dương lập tức tránh Vương Tỷ kia phảng muốn ăn người ánh mắt, quay người chạy vào phòng bếp. Vương tỷ, ngươi thế nào thấy giận đùng đùng, hôm nay công tác không hài lòng a? Không có việc gì." Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nổi giận đùng đùng ở trên ghế salon ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Hà Tịch bị Vương Dĩnh khiến cho không hiểu ra sao. Cơm tối làm tốt, Trương Dương chỉ lo vùi đầu ăn cơm, không dám nói câu nào. Ta ăn no rồi." Nhanh chóng giải quyết trước mặt mình đồ ăn, Trương Dương vội vàng chạy trở về phòng. "Vương tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Thấy đêm nay Dương ca cùng Vương tỷ trạng thái đều có chút không đúng lắm, Hạ Tịch trong lòng càng nghi hoặc. Hừ. Nam nhân đều là đại mong heo. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, dùng sức hướng chính mình trong miệng nhét một miếng cơm, sau đó đem bát cơm hướng trên bàn một đập, cũng quay người trở về phòng. Kỳ quái, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hà Tịch không thể nề hà lắc đầu, trên bàn còn có nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi không ăn vừa vặn chính ta ăn. Dứt lời, Hà Tịch vui sướng độc hưởng một bàn mỹ thực. Ngõa, ta vừa mới cười ngây ngô cái gì à? Vương Tỷ khẳng định coi ta là thành háo sắc biến thái. Trương Dương trong lòng một trận não, nhưng hắn lại cũng không thể nề hà, Vương Tỷ hiện tại ngay tại nỗi nóng hắn cũng không dám lại đi lửa cháy đổ thêm dầu, vạn nhất Vương tỷ trong cơn tức giận đem chính mình theo ra môn trong đá ra đi làm sao bây giờ. Trương Dương lắc đầu, quyết định vẫn là trước chậm một đoạn thời gian, chờ Vương tỷ bất giận lại đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Đem những này suy nghĩ theo trong đầu bước ra, Trương Dương sau đó liền đi ngủ. Một đêm trôi qua, buổi sáng, Trương Dương chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, lại là vội vàng đi công ty đi làm. Mãi cho đến 10 giờ sáng, Tôn Tuấn cũng không có ở công ty hiện thân. Xem ra công ty những người khác sớm đã thành thói quen, không ai đến hỏi Tôn Tuấn chuyện. Trương Dương đang nghĩ ngợi Tôn Tuấn tối hôm qua là không phải lại cùng nữ nhân nào ác chiến một đêm, đột nhiên Diêu Đấu điện thoại vang lên. "Uy, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta, biết mấy giờ rồi rồi sao?" "Ngươi nói cái gì?" Diêu Đấu mới vừa rồi còn một mặt tùy tính, không biết Tôn Tuấn cùng hắn nói thứ gì, trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống. Chương 96: Cứu vất Tôn Tuấn. "Tiểu tử ngươi hiện tại ở đâu đây? Con mẹ nó ngươi." "Đừng nóng đội, ta liền tới đây." Dứt lời, Diêu Đấu vội vàng cúp điện thoại, mặc vào áo khoác liền muốn rời khỏi. "Bàng ca, xảy ra chuyện gì rồi?" Trương Dương thấy giễu đấu cảm xúc không đúng, đứng dậy hỏi: "Hừ, Tôn Tuấn tiểu tử này cũng không biết ngủ ai bạn gái, người ta nam nhân gọi người tìm tới cửa, hiện tại có một đám người ngăn ở cửa nhà hắn, căn bản ra không được." "Ha ha, tiểu tử này đáng đợi, là nữ nhân hắn liền lên, ta liền nói hắn sớm muộn hoặc là mà chết, hoặc là chết bệnh, hoặc là bị người chém chết." Phương Đường cười ha hả, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Tôn Tuấn chết sống. Bàn ca ngươi đừng để ý tới hắn, hắn làm dạng này chuyện không phải lần một lần hai, làm hắn chịu ngừng lại đánh hắn liền dài trí nhớ." Hoàng Húc cũng đi theo nói giúp vào. "Hôn đàn này" Suốt ngày liền biết cho ta thêm phiền phức. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diêu Đấu nhưng cũng là không thể không quản hắn. Bang ca, nếu không ta đi cứu hắn đi. Trương Dương trên người bây giờ có hơn 2000 không may điểm, thu thập mấy đầu tạp ngư đem Tôn Tuấn cứu ra vẫn là không có vấn đề. Cái này, Bang ca, thân thủ của ta ngươi cũng kiến thức qua, lại nói, ta tại cảnh sát cũng là có bằng hữu, bọn họ không dám đem ta làm sao, ngươi cứ yên tâm đi. Tốt ta, vậy vất vả ngươi một chuyến. Diêu Đấu khẽ thở dài một hơi, hắn xác thực lười nhác giúp Tôn Tuấn đi xử lý những này sự. Theo giao đấu nơi nào đạt được Tôn Tuấn địa chỉ, Trương Dương liền lập tức khởi hành hướng về phía Tôn Tuấn nhà tiến đến. 15 phút sau, Trương Dương đi tới Tôn Tuấn chỗ ở hướng mặt trời trung cư. Lầu số 42 đơn nguyên 502 phòng. Theo giao đấu cấp địa chỉ, Trương Dương thuận lợi tìm được Tôn Tuấn nhà. Không ngoài sở liệu, Trương Dương sau khi lên lầu quả nhiên phát hiện Tôn Tuấn nhà đứng ở cửa 4 tên hung thần ám sát nam tử. Đại tráng, tiểu tử này chết sống không ra làm sao bây giờ? Hắn đây là cửa chống trộm, chúng ta cũng tạm không ra, lão đại nói, nhất thiết phải đem tiểu tử này bắt được trước mặt hắn, chúng ta liền bồi hắn hao tổn. Ta nhìn chờ trong nhà hắn đồ ăn xong hắn ra không, ra. Nếu là hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Cái kia ngược lại là thuận tiện chúng ta, chúng ta chiếm lý, cảnh sát không thể làm gì được chúng ta, hắn chỉ cần ra tới cũng đừng nghĩ lại trở về. Dứt lời, tên được gọi đại tráng nam tử đốt điếu thuốc, tựa ở bên tường bắt đầu chơi điện thoại. Xem ra Tôn Tuấn lần này là thật đắc tội cứng rắn vai trò. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên đi tới. Ngươi người nào, ngươi thượng tới làm gì? Bốn người chú ý tới Trương Dương, trong nháy mắt cảnh lên. Camôn, bên trong người kia là ta bằng hữu. Có thể hay không mời các ngươi tha hắn một lần?" Trương Dương cười hắc hắc, nói: "Tha hắn một lần. Tên Vương bắt đản này ngủ lão đại của chúng ta bạn gái, lão đại muốn chúng ta nhất thiết phải đánh gãy chân hắn, tiểu tử ngươi nếu là nghị vướng bận đừng trách chúng ta không khách khí." Trương Dương nhếch miệng, "Nghe các lão đại của ngươi thân phận không tầm thường đi, bằng hữu của ta hắn liền một nghèo điệu ti mà thôi, các ngươi nữ nhân của lão đại là làm sao coi trọng hắn? Muốn ta nói việc này cứ định như vậy đi, cùng lắm thì ta làm hắn cho các ngươi nói lời xin lỗi, bồi ý tiền, không cần thiết đối một tiểu nhân vật động can qua lớn như vậy." Đại Tráng cười lạnh một tiếng nói ra lao đại của chúng ta là thế nhưng là tung hoành tập đoàn chủ tịch chỉnh càng Nhi tử nhưng là đương kim giới kinh doanh đại nhân vật hắn bạn gái theo hắn nhiều năm như vậy bị người ngủ thế nhưng là to lớn xỉ nhục lấy lao đại của chúng ta loại thân phận này người làm sao nhưng có thể nấ đến giận Uy đại tráng người lời nói nhiều lắm đại tráng bên cạnh một người nhẹ nhàng chọc lấy đại tráng một chút Tr trường Trương Dương một chút nói này chuyện không liên quan tới người thức thời cũng nhanh cút cho ta nếu không đừng trách chúng ta không khách khí hóa ra là tônấn ngủ chính là trình bộ Phạ bạn gái Trương Dương vốn đang cảm giác Tôn Tuấn việc này làm có chút không chính tống, hiện tại ngược lại cảm thấy Tôn Tuấn làm tốt lắm. Chính mình có nữ nhân lúc trước lại còn tại trong quán Ba Tầm Hoa Vân Liêu, loại nam nhân này, bị đội mũ xanh cũng không quất. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các lao đại của ngươi loại thân phận này, người đều không quản được nữ nhân của mình, muốn ta nói, các lao đại của ngươi cũng là phế vật. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đại tráng bốn người này đã sớm đối người qua đường á này phiền phức vô cùng, bọn họ đã cho cảnh cáo, Trương Dương vừa nói ra lời nói này, bọn họ không chút do dự liền quơ năm đấm hướng về phía Trương Dương đánh tới. Hành lang 10 phần chật hẹp, Trương Dương căn bản cũng không có chỗ trốn. Lúc này Tôn Tuấn chính thông qua trên cửa mắt mẹo quan sát tình huống bên ngoài, thấy bốn người hướng về phía Trương Dương đánh tới, Tôn Tuấn những mày, hỏng, cái này Trương Dương không thể thiếu một trận đánh cho tên người. Không ngờ Trương Dương không có chút nào muốn chôn tránh y tứ, cười lạnh một tiếng, tại chỗ vỗ tay phát ra tiếng, trong lòng mặc niệm nói, chờ đến. Khấu trừ 500 không mai điểm. Xỉ. Sì. Chạy. A. Nóng cỏ. Bốn người trong nháy mắt cảm giác hai chân của mình không nghe sai khiến, lòng bàn chân đánh trượt, trực tiếp theo Trương Dương bên người lật lại. Ba người đồng loạt từ thang lầu rảo chán thượng lộn xuống, trực tiếp đập phải lầu 4, bị cứng rắn cầu thang bên cạnh cấn đến nghe răng trợn mắt. Đại Tráng càng là thảm, trực tiếp từ trên thang lầu cốt xuống dưới, tròn vo bụng giống một con bóng da đồng dạng mang theo thân thể chuyển không ngừng, thẳng đến đụng phải ba người khác mới ngừng lại, nhưng là đã rơi mặt mũi bầm dập không thành hình người. Trong phòng Tôn Tuấn thấy Trương Dương tại chỗ không lúc nhích liền đem bốn người đều đánh ngã, quả thực là lấy làm kinh hãi. Ta dựa vào, Trương Dương là thật thật sự có tài, hắn là làm sao làm được. Đại Tráng một đoàn người gian nan theo trên mặt đất bò lên, chỉ vào Trương Dương cái mũi phẫn nộ quát: Hốn đảng ngươi nhất định phải chết Ca mô ta đều không có đụng các ngươi là các ngươi bản thân té xuống không thể trách ta à Trương Dương giả bộ Hủy khuất nói bốn người không phục dẫn quát to một tiếng hướng về phía Trương Dương lao đến cầu thang rất hẹp chỉ có thể cho một người đơn hướng thông qua đại tráng sông lên phía trước nhất khí thế hùng hổ Trương Dương cười lạnh một tiếng nhấc chân một chân đập vào đại tráng trên mặt đại tráng thuận thế bay ra ngoài liên đối đụng chắp sau lưng ba người a đại tráng ngườiơi thật mẹ hắn lên giảm cân mau cút xuống tớiảo nênã đại tráng lên cơn dặ giữ Sau khi đứng dậy lại một lần nữa xuống tới, không biết tự lượng sức mình, Trương Dương lắc đầu, dựa vào cơ cao lâm hạ ưu thế lại là một chân, đại tráng lại một lần nữa cúi xuống dưới. Qua lại mấy lần, đại tráng bốn người từng cái rơi mặt mũi bầm dập, đứng đều có chút đứng không yên. Và nó chân dài không tầm thường a. Ừm, không tệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, một mặt đùa cợt nói, chân dài chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương chính là không đi xuống, đại tráng bốn người cũng hướng không được, hai bên trong lúc nhất thời chẳng có không xong. Dương ca, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Thấy Trương Dương lấy được ưu thế thật lớn, Tôn Tuấn hét lớn một tiếng, cơ lấy đồ lao nhà liền tử trong phòng vọt ra. Đối phương vốn là đã không có thể lực, lại tới một người, còn mang theo vũ khí, đối phương lập tức liền bị dọa đến hồn phi phách tán, co càng liền chạy. "Lê Tẩm, chúng ta đi nhìn, lão đại của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Dứt lời, bốn người vọt vào tầng dưới xe van, vội vàng trốn. "Hừ, nếu không phải là các ngươi chạy nhanh, ta một người là có thể đem bốn người các ngươi người đều đánh ngã." Tôn Tuấn cười ha ha một tiếng, quay người mặt hướng Trương Dương, lại phát hiện Trương Dương một mặt kinh bị. Ngươi đây là biểu tình gì? Trương Dương trắng Tôn Tuấn một chút, thẳng như nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. chương 97, sắc đảm bảo tiên. Tôn Tuấn cười hắc hắc, nói ra, Dương ca, may mắn mà có người à, nếu không ta hôm nay liền viết gì chút ở đây rồi. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn hôn cười khổ một tiếng nói, tối hôm qua ta giống như ngày thường đi đi ba, gặp một cái rất phong tao nữ nhân, loại này cực phẩm mặt hàng ta sao có thể bỏ qua. Bắt đầu người ta còn chướng mắt ta. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thua ở ta ba tấc không nát miệng lưỡi dưới, rót vài ly rượu, Hàn Huyên vài câu tao, sau đó ta liền cùng với nàng về nhà. Không thể không nói, cô nàng này thật đúng là một cái tiểu phú bà, nếu có thể dính vào nàng, ta liền ăn uống không lo ha ha. 3. Trương Dương một bàn tay đập vào Tôn Tuấn trên đầu. Nói điểm chính, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôn Tuấn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, tối hôm qua chúng ta làm có chừng 5, 6, 7, 8, 90 lần. Dù sao ta là mệt đến kiệt lực, một giấc ngủ tới hừng sáng. Ta coi là cô nàng này chỉ là có người có tiền trang mà thôi. Ta không nghĩ tới nàng đã có nam nhân a. Đang ngủ đến dễ chịu đột nhiên nghe phía bên ngoài dối bời, kết quả một cái toàn thân cuốn đầy băng vải ra hỏa liền đi đến, gặp ta trực tiếp liền điên rồi à, từ trong phòng bếp cầm mấy lần giao phay muốn chém ta, may mắn ta tẩu vị linh hoạt, không thì ta liền khai báo ở nơi đó. Sau đó ta mặc xong quần áo co cẳng liền chạy, vội vàng tại ven đường kêu chiếc xe liền hướng trở về. Này bốn tên hỗn đản theo ta một đường. Về sau chuyện ngươi cũng liền biết. Xem ra Trịnh Bộ hôm nay vừa mới xuất viện, mình bây giờ lại xấu hắn chuyện, tiểu tử này sớm muộn sẽ đến báo thủ chính mình. Dương ca Ngươi lạ không biết kia có nhiều tao, nàng khẳng định có nàng nam nhân không biết cùng bao nhiêu người ngủ qua. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Tôn Tuấn tiểu tử này cũng chính là đầu sát, vậy mà trực tiếp ngủ trịnh bộ phàm nữ nhân, lấy nhà hắn thế lực, thu thập hết Tôn Tuấn quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi liền không sợ nhóm người này trở về đến báo thù ngươi? Trương Dương hỏi. Sợ cái gì, ta chính là cái tiểu nhân vật mà thôi, vừa vận ta cũng thiếu chủ thuê nhà 3 tháng tiền mướn phòng, cũng nên chạy trốn. Trịnh bộ phàm một mặt nhẹ nhóm Tôn Tuấn, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Trương Dương không khỏi cảm thán nói. Sau một tiếng Thành phố Đông Hải khu biệt tự Trịnh Bộ Phàm trong nhà. Thối, cũng dám phản bội ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trịnh Bộ Phàm lột sạch nàng bạn gái quần áo, đưa nàng treo lên, rồi lấy hắn ngày xưa dùng để chơi SM roi ra, không lưu tình chút nào quất vào nữ nhân trên người. Chỉ chốc lát, gợi cảm nữ nhân trên người liền lưu lại mấy cái đáng sợ với roi. A! Áo. Nữ nhân bị quất liền tiếng kêu thảm thiết, nhưng Trịnh Bộ Phàm chính là không chịu thu tay lại. Lao đại, đại tráng bọn họ trở về. Lúc này, Trịnh Bộ Phàm một cái thủ hạ chạy lên trước thông báo nói. Trịnh Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng. Tu hội gọi ra, "Để bọn hắn vào đi." Chỉ chốc lát, đại tráng bốn người xưng mà sưng mũi chạy vào. "Làm sao làm thành bộ dạng này, tiểu tử kia thế nào?" Trịnh Bộ Phàm nhìn thấy bốn người thẳng trạng, nhướng mày, hỏi, "Lão đại, cái kia khốn nạn kêu người trợ giúp, thân thủ bất phàm a, ỷ vào chân của mình dài, nhưng tình đạt ta, phế vật." Trịnh Bộ Phàm giận quát một tiếng, một roi quất vào đại tráng trên người, đại tráng đau đến trên mặt đất liên tục lăn lộn. "Là ai, dám phá hỏng ta Trịnh Bộ Phàm chuyện tốt?" Lão đại bất giận, "Ta nghe cái tiểu tử thối kia quản kia người trợ giúp kêu cái gì dương ca?" Chư Dương, vừa nhắc tới cái tên này, Trịnh Bộ Phàm liền khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Cũng là bởi vì hắn, hại chính mình tại quán ba trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, chính mình thân là Trịnh gia đại thiếu ra mặt đều mất hết, hơn nữa còn tại trong bệnh viện nằm lâu như vậy. May mắn bệnh viện có mấy cái tiểu hộ sĩ có thể làm hắn tháo lửa, nếu không Trịnh Bộ Phàm liền muốn tươi sống chết rồi. Nhất định phải tìm cho ta đến cái này Chư Dương, ta muốn đem hắn chém thành Vâng. Trịnh Bộ Phàm thủ hạ ước gì cách xa hắn một chút, thu được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng nhanh rời đi Bộ phòng phòng. Thôi Lão tử vì ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi dám phản bội ta, nhìn ông đây mặc kệ chết ngươi." Chỉ bộ phàm trong lòng áp lực lửa giận nhu cầu cấp bách phóng thích, liền vứt bỏ trong tay roi ra, hởi quần liền hướng về phía nữ nhân vào tới. Phạm ca tha cho ta đi." "A." Trương Dương mang theo Tôn Tuấn trở lại công ty về sau, giao đấu chửi mắng Tôn Tuấn một trận. Suốt ngày chỉ biết chơi nữ nhân, như thế rất tốt, nếu không phải Trương Dương đi cứu ngươi, ngươi khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. "Vâng, bàn ca, ta về sau cũng không dám nữa." Trương Dương khẽ cười một tiếng, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Không ngờ Tôn Tuấn tiếp tục nói ra, tại cao cấp quán ba cơ gái nguy hiểm quá cao, vận khí không tốt liền lấy được cái nào đại nhân vật nữ nhân, cho mình đưa tới họa sát thân. Ta nhìn ta về sau vẫn là tìm chuyên môn tiểu thư đi, quý là đắt một chút, tối thiểu an toàn, mấu chốt nhất là sống tốt. Ngoá, sắc đảm bao tiên hỗn đản. Trương Dương một chân đem Tôn Tuấn đạp đến một bên. Làm xong một ngày làm việc, ngày mai sẽ là cuối tuần, rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày. Xử lý tốt trong tay còn lại công tác, Trương Dương liền quay người về nhà. Trên đường, Trương Dương chính nghe ca, đột nhiên Tiêu Linh gọi điện thoại tới. Dương ca Ngươi có hay không rất nhớ ta? Bao lâu không cùng Tiêu Linh đã gặp mặt, Tiêu Linh thanh em vẫn như cũng là như vậy vô vị. Kia là tất nhiên. Trương Dương cười hắc hắc, nói, "Ồ, nghĩ nhiều ta. An cơm đang nhớ ngươi, nằm Mơ đang nhớ ngươi, Địch Nghị cũng đang nhớ ngươi." Phi phi phi, miệng lươi trơ trù, buồn lôn. Tiêu Linh khẽ hử một tiếng, nói ra, "Lão ba lại an bài cho ta một cái đối tượng hẹn hò, phiền chết." "Ồ, đối phương tình huống như thế nào a?" Trương Dương cười hỏi. Tuổi tác mới không đến 30 tóc cũng nhanh rơi sạch, nhìn có vẻ bệ. Nhưng ta ba lại phi thường xem trong hắn, nói hắn cái gì tuổi trẻ có tài, tiền đồ vô lượng. Hừ, ta nhìn bộ dáng kia của hắn, cảm giác đại gió thổi qua liền sẽ bị quay đến, thân thể so nữ nhân còn yếu, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngỏng củ tỏi dáng vẻ. Loại nam nhân này ngươi không muốn còn chờ cái gì. Trương Dương ngứng mày, châm giọng nói, ngươi gả cho hắn, không ra mấy năm, hắn chết, nhà hắn tài sản chẳng phải đều thuộc về ngươi sao, này mua bán hái hoa được rồi. À đúng, đừng quên sau khi hắn chết nhớ rõ liên hệ ta. Chúng ta nhất lộ tẩu hảo quản linh cứu và mai táng công ty thế, nhưng là cung cấp chuyên nghiệp quản linh cứu và mai táng phục vụ. Phi, ngươi như vậy xem trọng hắn ngươi làm sao không gả cho hắn? Ta nếu là nữ nhân ta khẳng định lên a. Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, phiền chết. Ta mặc kệ, ngày mai ngươi ta muốn ngươi theo giúp ta ra tới chơi, không thì ngươi liền chết chắc. Tuân mệnh. Có mỹ nữ nguyện ý chủ động tiếp khách, Trương Dương tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Tiêu Linh lập tức tâm tình từ âm chuyển tinh, được. Vậy mai 10 giờ, thành phố Đông Hải công viên trò chơi, không gặp không về. Được rồi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, sau đó cúp điện thoại. Về đến trong nhà, Vương thị đang cùng Tiểu Tịch ngồi tại trước máy truyền hình khí thế ngất trời thảo luận ngay tại phát ra thần tượng kịch. Dương ca ngươi đã về rồi. Tiểu Tịch nhiệt tình cùng Trương Dương chào hỏi. Nhìn thấy Trương Dương trở về, Vương thị trong nháy mắt thu hồi tươi cười, thư lạnh một tiếng, không chút do dự vứt xuống điều khiển từ xa, quay người về đến phòng đi. Trương Dương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân a, làm sao như vậy có thể mang thủ. Chương 98, đua xe. Dương ca, hôm qua ta đã cảm thấy hai người các ngươi có chút không đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không thừa dịp lúc ta không có ở đây khi dễ Vương tỷ rồi? Trương Dương cảm thấy chính mình hiện tại quả thực so đậu nga còn muốn oan uổng. Ta Trương Dương nhưng luôn luôn lấy thân sĩ tự cho mình là, làm sao lại làm ra khi dễ nữ nhân loại này khiến người sở khinh thường chuyện đâu? Kia Vương tỷ vì cái gì vừa thấy ngươi liền tức thành như vậy? Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem chuyện ngày hôm qua cùng tiểu Tịch nói một lần. Cái gì? Ngươi thật đem Vương tỷ toàn thân trên giới đều nhìn. Suỵt, nói nhỏ chút, Vương tỷ nghe được sẽ tức chết. Hà Tịch trọng trọng gật gật đầu. Thảo nào Vương tỷ sẽ tức thành như vậy. Ngươi đừng nhìn Vương tỷ như vậy thành thục như vậy có nữ nhân vị, kỳ thật nàng thế nhưng là rất bảo thủ, nội y ngoại trừ màu đen liền không đổi qua đường nhã sắc. Đây không phải trọng điểm có được hay không? Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, được rồi, Vương tỉ muốn là tức giận đó chính là thật sự tức giận, các ngươi hai ngày nữa nàng hết giận lại cùng nàng hào hảo nói xin lỗi đi. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Uy, Dương ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Vương tỷ dáng người thế nào? Trương Dương lại nhớ lại một chút tối hôm qua chẳng cảnh, má mũi kém chút nhịn không được phun tới. Cấp một đồng ta đây đâu Hà tịch như có thâm ý hỏi cũng vẫn được Trương Dương trên giới đánh giá Hà tịch một chút thản nhiên nói cái gì Vương Tỷ là cấp một bổg ta chính là chỉ là vẫn được mà thôi đây chính là người đối ta đánh giá Hà tịch lập tức trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt không phải ý tứ của ta đó là Vương Tỷ là thành thànhthục vẻ đẹp người là thanh xuân đẹp ta không nghe ta không nghe Dương ca ta ghét nhất người Hà tịch che lỗ thai của mình nhanh chóng chạy về phía gian phòng của mình đến một cái Vương tỷ còn không có không tốt Cái này tính cả tiểu tịch một khối ác tội. Ngươi này miệng thối, nói mò gì lời nói thật. Trương Dương hận hận cố chính mình một bậc hai, ai, quả nhiên không thể cùng nữ nhân nói thật, à, nói chuyện bọn họ liền nổi nóng với ngươi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng quay người trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, vì biểu đạt thái náy của mình, Trương Dương đặc biệt mà chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng, nhưng hai người lại đều không nhận tình của hắn. Hai vị mỹ nữ, ăn cơm? Không ăn. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch giận đùng đùng ngồi ở trên ghế salon, chăm miệng một lời. Trương Dương bất đắc dĩ đành phải lời đầu tiên mình chạy. Bầu không khí ngột ngạt làm Trương Dương không thở nổi, sau khi ăn cơm xong, Trương Dương thu thập sơ một chút, liền vội vàng cùng hai người chào tạm biệt xong, ra cửa. Trương Dương vừa ra cửa, hai người cấp tốc liền vọt tới trước bàn, đem còn có một tia nhật khí bữa sáng cấp tốc nướt vào. Hừ, coi như tiểu tử này có thành ý. Vương Dĩnh Mỹ mỹ liếm liếm môi, biểu thị đối bữa sáng rất hài lòng. Vương tỷ, ta nhìn Dương ca dáng vẻ cũng thật đáng thương, nếu không chúng ta liền tha thứ hắn a. Sau khi ăn cơm xong, Hà Tịch có chút đồng tình Trương hất lên. Vậy không được. Lão nương Tân Tân khổ khổ nuôi gần 30 năm đại bạch thỏ cứ như vậy bị hắn thấy hết, việc này quyết không thể này cứ tính như vậy. Thấy Hà Tịch có chút không đành lòng dáng vẻ, Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, cười nói, "Đêm nay trở về phạt hắn mặc nữ trang, lần sau nếu là còn dám chọc chúng ta tức giận đem hắn nữ trang ảnh chụp phát đến lưới đi lên." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng ý quyết định này. Trương Dương một mặt phiền muộn đi tới sân chơi, Tĩnh Tĩnh chờ đợi Tiêu Linh. "Để cho ngươi chờ lâu." 10 giờ vừa đến, Tiêu Linh mặc một thân thanh thuần đáng yêu trang phục đúng giờ đi tới Trương Dương trước mặt. "Ngươi thế nào thấy có chút không vui a?" là không tình nguyện cùng ta đi ra tới chơi a. Thấy Trương Dương một mặt đổi bại hình thái, Tiêu Linh nhếch môi, hỏi: "Không có không có, ta rất vui vẻ, ha ha ha ha." Trương Dương cũng không muốn liền Tiêu Linh cũng cùng nhau làm phát bực, vội vàng cường nợ nụ cười. "Nay là được rồi, gọi bản đại tiểu thư ra tới chính là muốn thật vui vẻ." Dứt lời, Tiêu Linh cười lôi kéo Trương Dương vào sân chơi. Hai người mới vừa đi vào, cách đó không xa phía sau cây nhảy ra một người, nhìn hai người một chút, sau đó nhanh chóng bấm điện thoại. "Tráng ca, ta phát hiện Trương Dương." Chương 20 nữ hải tử đều rất ham chơi. Tiến vào sân chơi, Tiêu Linh trực tiếp lôi kéo Trương Dương ngồi lên xe đều đủ. Trương Dương đối loại này ngây thơ đồ vật nhưng không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng bất đắc dĩ Tiêu Linh thích, hắn đảnh phải bội tiếp. Tiêu Linh chính lái xe, Trương Dương đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, chính là hôm qua bị chính mình béo đánh một trận đại tráng bọn họ, hơn nữa thoạt nhìn đối phương hôm nay mang không ít nhân thủ, khoảng chừng 10 người, xem ra bọn họ là chuyên đến báo thủ chính mình. "Tiên sinh, ngày trước tiên cần phải mua vé." "Mua mẹ ngươi trái trứng." Đại tráng một quyền đem người bán vé đánh ngã xuống đất, mang theo người bên cạnh vọt vào sân bãi. Hiểu Linh đổi ta lái xe thế nào ngươi cũng muốn chơi chơi nhìn tốt liền làm ta kiến thức một chút kỹ thuật lái xe của ngươi. xe điện đụng sân bãi cũng đủ lớn có thể chứa được 100 chiếc xe điện đụng đồng thời vui đùa thấy đại tráng hướng mình lao đến Trương Dương dồn sức đánh tay lái kèo thật nhanh con gọt đến một bên tiểu từ dối đừng chạy hiện trường có nhiều như vậy xe điện đụng tại cao tốc thúc đẩy quả thực đối đại tráng một đoàn người tạo thành rất lớn trở ngại hơn nữa dù sao hai cái chân không chạy nổi bốn cái bánh xe trong lúc nhất thời Trương Dương tựa nhưắt chó đồng dạng lưu lấy đại tráng cỡ lớn haha ha. Dương ca ngươi thật đúng là cái lao tài xế. Trương Dương cao siêu kỹ thuật lái xe khiến Tiêu Linh luôn miệng khen hay. Đại tráng sầm mặt lại, tùy tay nắm lấy một chiếc đi qua bên người phanh phanh xe, nắm chặt lên ngồi ở bên trong tiểu hài tử, vứt xuống một bên. Và nó, làm lao tử không xe a. Đại tráng quyết định chắc chắn, lái xe hướng về phía Trương Dương cao tốc đánh tới. Mẹ, mẹ. Bị đại tráng bắt tới tiểu bằng hữu ngồi tại góc tường gào khóc. Chỉ chốc lát, đại tráng một đoàn người nhao nhao đều cướp được xe di động, đồng loạt hướng về phía Chương Dương đánh tới, chỉ cần có thể bắt dừng Chương Dương. Bọn họ liền có thể thuận lợi đem Trương Dương cầm xuống. Dương ca cẩn thận, những người kia muốn tới đụng chúng ta. Tiểu Linh đã lớn như vậy, chưa từng có cảm thấy sinh hoạt giống giờ phút này kích thích qua. So kỹ thuật lái xe a. Nói cho ngươi, lão tử liền hấp tường máy xúc đều mở qua, sẽ còn sợ các ngươi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, quay đầu xe, chủ động hướng về phía địa phương đánh tới. Tiểu tử này cũng dám chủ động tới đụng chúng ta. Các huynh đệ, đâm chết hắn. Phía trước, bốn chiếc xe đồng loạt hướng về phía Trương Dương bắt tới. Dương ca, bọn họ quá nhiều người, chúng ta đụng qua không bọn họ a. Hừ. Ai nói ta muốn đi đụng bọn họ. Tại Trương Dương cùng đối phương trên lệnh vẹn vẹn không đến một mét khoảng cách lúc, Trương Dương đột nhiên quẹo thật nhanh vòng, lao đối phương thân xe vào tới. A. Bởi vì đối phương một người cao tốc cùng đằng sau một chiếc xe chạm vào nhau, to lớn lực chúng kích trực tiếp đem hắn vung ra thân xe, nặng nghề màn lện xuống đất, ngã cái ngã gục. Vào, wow, Dương ca ngươi quả thực đẹp trai ngây ngời. Tiêu Linh kìm nén không được kích động trong lòng, hung hăng hôn một cái Chương Dương mặt. Hoàng bét, đào hoa kiếp. Quả nhiên, đại tráng đột nhiên lái xe theo khía cạnh đánh tới trước Dương. Cường đại lực trùng kích đem Trương Dương xe xô ra cách xa hơn một mét, suýt nữa là nghiêng. Chương 99, Quân bài domino. Ổn định sau xe, Trương Dương nắm chặt tay lái, hừ lạnh một tiếng, nói: Hiểu Linh, tại ta giải quyết những người này sau ngươi chính là đem ta ngủ đều có thể, nhưng bây giờ, ta muốn ngươi ngồi vững vàng, nghe ta chỉ huy, minh bạch chưa?" "Rõ ràng." Tiêu Linh vẻ mặt nghi hoặc, chỉ là điều khiển xe điện đụng cùng một chút du khách cùng nhau hô động mà thôi, vì cái gì Trương Dương muốn khẩn trương như vậy? "Ngồi vững vàng." Trương Dương cắn răng một cái, gia tốc hướng phía sau chạy tới. Đại tráng người đã một lần nữa tập kết, hiện đang chủ động xuất kích không khác lấy chứng chọi đá. Dựa vào linh hoạt kỹ thuật lái xe, Trương Dương phi tốc từ phía trước rộn rộn ràng rạng xe điện đụng bên trong ghé qua mà qua, nhìn lại sau lưng, đại tráng người là bởi vì kỹ thuật lái xe không tốt, hoặc là bị cái khác nhận ngăn trở, hoặc là bởi vì cao tốc chạy mang đến quán tính thế ngã trên đất. Trương Dương mặc dù bỏ rơi phần lớn người, nhưng đại tráng lại vẫn tại sau lưng đuổi theo thật sát lấy Trương Dương. Tại như vậy dây dưa tiếp cũng không phải cái biện pháp, mục tiêu của đối phương chính là mình, nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Trương Dương quyết định chắc chắn gia tốc hướng về phía trước chạy tới. Dương ca, phía trước là rào chắn, nhanh rẽ ngoặt ta. Lấy loại xe này nhanh chóng chạy, đụng vào phía trước hàng rào, hai người 89 phần 10 chuyện muốn bị vãi ra, dọa đến Tiêu Linh một trận té lên. Hừ, tiểu tử thối, không đường có thể trốn đi. Đại Tráng cười lạnh một tiếng, cũng ra tốc theo sát Trương Dương sau lưng. Ngồi vững vàng, nắm chặt. Trương Dương hét lớn một tiếng, dồn sức đánh tay lái, ngoẹo thật nhanh cong cấp tốc phía bên phải bên cạnh tránh đi, nhưng thân xe vẫn là đâm đến rào chắn không ở lay động, nhưng may mà hai người không có việc gì. Sau lưng đại tráng chỉ lo truy kích phía trước Trương Dương đi, hoàn toàn không có chú ý tới cảng phía trước động tĩnh. Trương Dương quẹo thật nhanh cong, phía trước tưởng vây trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ta dựa vào. Đại tráng tâm hoàng hốt, nhanh nhanh xe, nhưng đã không còn kịp rồi. Keng. Nương theo một tiếng vang rộ tiếng va đập, đại tráng bay lên không bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào bên ngoài trên mặt đất, lúc này liền đập mất hai cái răng. Và, quá kích thích, Dương ca ngươi thật không tầm thường. Tiêu Linh ăn no thỏa mãn, cười đến không ngậm miệng được. Nên tránh người. Trương Dương cấp tốc dừng xe. Cửa dịp người đứng phía sau còn không đợi kịp đến, lôi kéo Tiêu Linh liền chạy ra ngoài. "Dương ca, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào chơi? Lần sau chơi tiếp đi, hôm nay liền đến nơi đây." Đối phó đại tráng những người này, Trương Dương Phí không được quá nhiều khí lực, nhưng hắn không có cách nào một bên chiến đấu một bên chiếu cô Tiêu Linh, đành phải lôi kéo Tiêu Linh cấp tốc hướng về phía sân chơi bên ngoài chạy tới. "Dương ca, ta còn không có chơi chán đâu." Chính vào cuối tuần, cửa ra vào nơi du khách đông đảo, khắp nơi đều là mang theo hải tử ra trưởng cùng một đôi đôi tiểu tinh lữ, kín người hết chỗ. Trương Dương lôi kéo Tiêu Linh tay zan nan theo rộn rộn ràng dàng trong đám người chen bảo, đi qua tiếp cận một phút, Trương Dương mới thuận lợi chạy ra. Cuối cùng an toàn, "Hiểu Linh, chúng ta mau rời đi." Trương Dương quay người lại, nụ cười trên mặt lập tức liền trệ ở, chính mình lôi kéo người vậy mà không phải Tiêu Linh, mà là một cái hèn mọn nam tử. "Soái ca, ngươi thật sự rất thô lỗ a, đều làm thương người ta." Nhìn Trương Dương anh tuấn khuôn mặt, gã bị ủai không khỏi chảy ra nước bọn. "Hỏng, vừa mới khẳng định là nhiều người thời điểm không cẩn thận kéo nhầm người." Trương Dương trong lòng kinh hãi, lập tức lại quay người chạy về. "Soái ca" Khoan hãy đi, ta còn không có cho ngươi số điện thoại của ta đâu." Gã bị ở một mặt lo lắng hướng về phía Trương Dương bóng lưng cao giọng nói: Hiểu Linh, ngươi ở chỗ nào?" Trương Dương một bên chen vào đám người một bên hô hoán "Tiểu Linh." "Dương ca, ta ở đây." Trương Dương tập trung nhìn vào, Tiêu Linh tại phía trước bị kẹp trong đám người không thể động đậy, một mặt kinh hoàng. "Đừng động, ta liền tới đây tìm ngươi." Vừa tiến lên chưa được hai bước, Trương Dương đột nhiên phát hiện đại tráng một đoàn người đã đuổi theo. Tiểu tử kia xem ra là trở về tìm nữ nhân kia, nhanh bắt lấy nữ nhân kia. Đại tráng ra lệnh một tiếng: 10 người đồng loạt hướng về phía Tiêu Linh vị trí chạy tới. Đối phương Ly Tiêu Linh khoảng cách so với mình thêm gần, nếu để cho bọn họ bắt được Tiêu Linh liền không dễ làm. Trương Dương bắt đầu lo lắng, hét lớn một tiếng, hết thảy cho ta ngã sắp xuống. Khấu trừ 1000 điểm. A! Tôi. Trong lúc nhất thời, một cỗ lực lượng thần bí khiến cho chúng quanh hơn trăm người Trần đột nhiên đều rút gân, tăng thêm biển người mãnh liệt, trong nháy mắt liền có người té ngã trên đất. Ngã sắp xuống người ngay tiếp theo người bên cạnh cũng cùng nhau ngã sấp xuống, trong lúc nhất thời tạo thành hiệu ứng domino, mấy trăm người đồng loạt hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Trang ca cẩn thận. Đại tráng đang hướng về Tiêu Linh chạy tới, đột nhiên phát hiện bên trái một cái mập mạp bác gái thét chói tai vang lên hướng về phía hắn bay nhào mà tới. Nam cái rảnh. Đây mới thật sự là sóng cả mãnh liệt ta, như vậy đại nhất đoàn hướng về phía đại tráng đánh tới, đại tráng trong lúc nhất thời có chút thất thần, không đợi hắn kịp phản ứng, đại tráng cùng thủ hạ của hắn liền bị áp đảo tại biển người bên trong. Bởi vì vừa mới Trương Dương không khác biệt thi pháp, Tiêu Linh cũng ngã sấp xuống trong đám người. Trương Dương cấp tốc xác định Tiêu Linh vị trí, lập tức hướng về phía hắn chạy tới. Đừng để Trương Dương tiểu tử kia chạy Đại tráng một đoàn người cũng liền bận bịu đứng lên. Thật lớn một đống. Mau cút đi, ta nhanh không thở nổi. Sát lang, dám sở lao nương ngực. Đại tráng vừa đứng dậy liền bị bác gái một chân đạp đến mệnh ta tử, lập tức lại kêu thảm ná xuống. Trương Dương vừa vọt tới Tiêu Linh bên người, người chung quanh liền cơ bản đều đứng lên. "Tiểu Linh, người không sao chứ?" "Dương ca, ta chân giống như bị." Trương Dương hít sâu một hơi, một cái ôm công chúa đem Tiêu Linh bế lên, vừa định lao ra, lại phát hiện lối ra lại bị chặn chết rồi. Nếu là lại để cho người chung quanh ngã sắp xuống một lần, liền phải hao phí.000 không may điểm mà Trương Dương không may điểm số lượng dự trữ đã không có nhiều như vậy đành phải ôm lấy tiêu Linh hướng về phía địa phương khác chạy tới hoa người kia thật là Trương Dương ta dựa vào quá tá môn ta rõ ràng nghe hắn vừa mới hô lớn một tiếng ngã sắp xuống sau đó chúng ta liền đều nằm xuống theo đại tráng khẩu bên trong biết được Trương Dương ngay tại sân chơi một chút nhiều chuyện tín đồ cấp tốc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh video Dương ca xảy ra chuyện gì rồi tiêu Linh vẫn là lần đầu bị nam nhân như vậy ôm khuôn mặt nhỏ đỏ như cái quả táo chín Có người muốn đối với chúng ta bất lợi, ta chính nghĩ biện pháp mang người chạy đi. Tiêu Linh tâm thần giật mình, bọn họ là ai? Là trịnh bộ phàm người. Lại là hắn? Tiêu Linh vốn không muốn lại cùng trịnh bộ phàm dây dưa, không nghĩ tới hắn lại tìm đến Tiên Phúc. Đại tráng bọn họ tại sau lưng từng bước ép sát, Trương Dương đành phải hướng về phía trước tàu lượn siêu tốc chạy tới. Tàu lượn siêu tốc sân bãi rất lớn, theo mở đầu đến điểm cuối cùng đi đường nói ít nhất phải đi đến 10 phút, mà sau khi lên xe chỉ cần không đến 3 phút liền có thể chạy tới điểm cuối cùng, nhờ vào đó Trương Dương có thể cấp tốc vứt bỏ bọn họ. Mắt thấy lập tức liền muốn chuyến xuất phát, Trương Dương cấp tốc mua hai cái phiếu, ôm Tiêu Linh xông lên trông ngồi. Ầm ẩm. Tàu lượn siêu tốc khởi động, mang theo một xe người dọc theo quỹ đạo hướng về phía trước chạy tới, tốc độ đầu tiên là rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, dần dần đem đại tráng một đoàn người ngã ở sau lưng. Bọn họ chạy, nhanh điểm cuối cùng chặn đứng bọn họ. Chờ một chút. Đại tráng uống rừng tay hạ người, hư lạnh một tiếng nói, sân bãi lớn như vậy, chúng ta đuổi không kịp, đi theo ta, ta có biện pháp. Dứt lời, đại tráng mang theo thủ hạ người cưỡng ép vọt vào trong sân. Tiến xinh Người trước tiên cần phải mua vé. Bang. Đại tráng một quyền đem người bán vé đánh té xuống đất, bước nhanh đi hướng đài điều khiển, không để ý nhân viên công tác phản đối, cưỡng ép quan bế tàu lượn siêu tốc. Chương 100, ta đến bảo hộ ngươi. Wen. Long. Long. Tàu lượn siêu tốc tốc độ dần dần chậm lại, tại hành trình một nửa ngừng lại. Làm sao ngừng? Là gia trục chật rồi sao? Nhân viên công tác có thể nghe được à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên một xe đều lâm vào trong kinh hoàng. Trương Dương cũng chính nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhìn thấy sau lưng quỹ Đạo bên cạnh đường hầm khẩn cấp thượng đại tráng một đoàn người chính nhanh chóng hướng về phía hắn chạy tới, Trương Dương lập tức liền hiểu đây là bọn họ giở cho quỷ. Phách lối như vậy, cũng dám trực tiếp đem công tắc nguồn điện đóng, đem nhiều như vậy cái nhân mạng làm cho đồ a. Dương ca, chúng ta nên làm cái gì a? Tiêu Linh cũng không nhịn được có chút sợ lên. Ôm chặt ta, chúng ta muốn xuống xe. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mở ra trên người cố định trang bị, ôm lấy Tiêu Linh nhảy lên một bên đường hầm cận cấp, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Thông đạo chật hẹp, hơn nữa Trương Dương còn ôm Tiêu Linh, Tốc độ rõ ràng phải chậm hơn không ít, chỉ chốc lát, đại tráng bọn họ liền đuổi theo. Cùng lúc đó, tàu lượn siêu tốc đỉnh chỉ đưa tới rào chắn bên ngoài đông đảo du khách chú ý. "Uy, tàu lượn siêu tốc ra trục trặc, có thật nhiều người bị vây ở phía trên. Các ngươi mau nhìn, trên quỹ đạo có người đang chạy." "Thật à? Cao như vậy, bọn họ không sợ ngã chết à?" Rất nhiều người nhao nhao cầm điện thoại di động lên quay chụp hiện tại phát sinh hết thảy. "Trên quý đạo, Trương Dương, người chạy không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi." Người đứng phía sau chính ra sức hướng về phía trước đuổi theo, không ngờ Trương Dương lại đột nhiên lại xoay đầu lại mặt hướng bọn họ, trên mặt không hề sợ hãi. Có phải hay không dự định từ bỏ rồi? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, ta có thể đáp ứng ngươi không khó vì bạn gái của ngươi. Nghe đại tráng nói như vậy, Tiêu Linh mặt lập tức lại đỏ lên. Trương Dương nhìn bọn họ một chút, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu biết ta là Trương Dương, chẳng lẽ các ngươi còn không sợ ta a? Sợ ngươi? Tại sao muốn sợ ngươi? Chúng ta có 10 người, ngươi chỉ có một cái mà thôi, hẳn là sợ hai chính là ngươi mới đúng chứ. Trương Dương lắc đầu, thản nhiên nói, tốt, đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi ra đây liền lòng tự bi nói cho các ngươi biết, ta, Trương Dương, chính là trong truyền thuyết sao chổi, chỉ có ta khi dễ người khắp hận, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Các ngươi nếu là dám tìm ta gây phiền phức, các ngươi liền đợi đến xui xẻo. Đại tráng một đoàn người đầu tiên là sững sở, sau đó đều cười lên ha hả, tiểu tử ngươi đầu tú đậu đi, chăng cái gì thần, làm cái quỷ gì? Trương Dương cười hắc hắc, nhìn lại tráng sau lưng một người, nói ra, à, ta nhìn bên cạnh ngươi hàng rào gì xét rất nghiêm trọng a, chỉ sợ một hồi liền trở về gãy mất đi. Khấu trừ 200 may điểm. Ngươi ít mẹ hắn hù dọa. Oa, vừa mới nói xong, trên hàng rào một cái đinh ốc đột nhiên rơi xuống, lan can trong nháy mắt từ giữa không chung rơi xuống, lộ ra một đạo trống chỗ, kia người nhất thời đã mất đi trung tâm, thân thể ngựa về sau một cái, một đầu cắm xuống dưới. Cứu mạng A, ta còn không muốn chết a. Đối phương nặng nghề mà ném xuống đất, lập tức liền bất tỉnh nhân sự. Mặc dù quỹ đạo cách xa mặt đất chỉ có 3 tầng lầu tả hữu độ cao, hơn nữa trên mặt đất còn có lục hóa thành giám sóc, nhưng thẳng tắp cắm xuống đi tư vị kia cũng là không dễ chịu. Ta dựa vào, thật mẹ hắn đức, quá mẹ nó tà môn. a, Trương dương mới mở miệng quả nhiên liền có người xui xẻo trong nháy mắt đại tráng một đoàn người cũng không dám lại tiến về phía trước Hừ, khẳng định là ngươi vừa mới chạy ở phía trước thời điểm động cái gì tay chân hôn Đảng ta phế bỏ ngươi nha ngươi đường dưới chân giống như có chút bất ổn A chỉ sợ một hồi cũng sẽ đổ sụp đi khấu trừ 400 không may điểm Ngươi chứa được ít thần hoa nha đại tráng vừa dẫn người tiến lên chưa được hai bước đằng sau hình lưới tấm ngăn trong nháy mắt sập xuống dưới lúc này liền có một người thẳng đứng rất xuống còn có một người cũng đoán cách không may mắn hắn tay mắt lên lẽ Điệp thời bắt lấy sau lưng, cái kia huynh đệ chân đem hắn cũng kéo xuống, chính mình mới có thể bỏ lên. A, chân của ta, đau chết ta rồi. Rơi xuống hai người nắm lấy chân của mình đau khổ kêu thảm. Loại này độ cao rơi xuống, không gãy xương mới là lạ Thế nào, còn có ai nghĩ thử một lần? Trương Dương mặc dù mặt ngoài một bộ rất là khinh miệt dáng vẻ, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hiện tại chính mình chỉ có không đến 1000 may điểm, nếu như đối phương đều là một đám đầu sắt bé con lời nói, chính mình thật đúng là không có nắm chắc đem bọn họ tất cả đều thu thập. Chẳng qua trước mắt xem ra, Đối phương hiển nhiên là bị Trương Dương dọa sợ, từng cái đều gắt gao nắm lấy bên người lan can, thận trọng chú ý đến dưới chân, sợ sơ ý một chút cũng đi theo rất xuống. Thức thời liền cho ta ngoan ngoắn đứng tại chỗ đường động. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, U Tiêu Linh lập tức hướng về phía trước chạy tới. Dương ca, ngươi vừa mới chính là quá thần. Tiêu Linh tử đáy lòng tán thán nói, ta cũng đã sớm nói, ta thế nhưng là sao trọi, ai khi dễ ta ai không may, ta khi dễ ai ai không may. Sau lưng, Tráng ca, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên làm cái gì a? Đại tráng hít sâu một hơi, Thần Sáp khẩn trương nói, "Các huynh đệ đừng hoảng hốt, khẳng định là Trương Dương tiểu tử kia lúc trước động cái gì tay chân, nếu là hắn thật nói cái gì linh cái gì, vì cái gì chạy vội vã như vậy, trực tiếp mới mở miệng là có thể đem chúng ta đều thu thập, hắn khẳng định là tại giả thần giả quỷ." Dứt lời, đại tráng thăm dò tính hướng về phía trước rời hai bước, sau đó cương ép cho mình động viên nói, "Các ngươi nhìn, một chút việc cũng không có. Nơi này liền như vậy một đầu đạo, Trương Dương không có xảy ra việc gì, chúng ta khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện. Huynh đệ mấy cái nhanh đuổi theo cho ta, bắt được Trương Dương, lão đại trọng, trọng có thưởng." Cố lại cháng của Vũ, người đứng phía sau cũng nhấc lên lá gan, dần dần tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Trương Dương đuổi đi theo. "Dương ca, bọn họ lại tới." Trương Dương xoay người nhìn lại, quả nhiên bọn họ lại vọt lên. "Ngõa, làm sao khó chơi như vậy?" Trương Dương không khỏi sâu hơn đối trịịnh bộ phàm chẳng ghét, trong lòng âm thầm thể chờ mang Tiêu Linh thoát khỏi nguy hiểm sau, nhất định phải đi tìm trịịnh bộ phàm tính sổ sách. Một lát sau, Trương Dương theo đường hầm khẩn cấp chạy tới tàu lượn siêu tốc cửa ra vào, nơi đó đã tụ tập không ít sân chơi bảo vệ. "Cứu mạng a, người phía sau bọn họ muốn thương tổn chúng ta." Nhìn thấy bảo vệ Tiêu Linh lập tức cao giọng hô quát lên. Bảo vệ đã nhận được tin tức có một đám người tự mình ngọt vào tàu lượn siêu tốc phòng điều khiển, tắt đi công tắc nguồn điện, đưa tới sân chơi to lớn hỗn loạn, liền lập tức đến nơi đầy tập hợp. Các ngươi là ai, mau dừng lại. Bảo vệ chắn ở cửa ra nơi, hướng về phía đại tráng một đoàn người hô lớn. Thảo nê ma đừng cản lão từ đường. Bị Trương Dương giống dắt chó đồng dạng tại trong sân chơi lưu hơn phân nửa vòng, đại tráng nhẫn nhịn một bùng hỏa, trong lòng chỉ muốn mau chóng bắt được Trương Dương, đánh nằm bẹp hắn một trận, sau đó đem hắn mang đến lao đại trước mặt đi tranh công xin thưởng. Chúng ta đã báo cảnh sát. Các ngươi nếu là lại không dừng lại liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy đại tráng một đoàn người khí thế hùng hổ, không có chút nào muốn ý dừng lại, các nhân viên an ninh rút ra mang theo người gậy cao su. "Hiểu Linh, đừng sợ, không sao." Trương Dương đem Tiêu Linh an trí tại ven đường trên ghế giải. Trương Dương vốn cho rằng có bảo vệ dắt kéo hai người bọn họ coi như an toàn, không nở nhìn lại, đại tráng thế như trẻ tre, từng cái gậy cao su quất ở trên người hắn hắn tựa như không có cảm giác chút nào đồng dạng, quả thực là đánh ra một con đường. Chỉ chốc lát, hơn mười mấy tên bảo vệ đều bị đánh bại, từng cái cũng đều tổn thương không nhẹ. Xem ra đại tráng là thật tức giận, bất quá tay của hắn hạ cũng thương vòng thẳng trọng, lại có ba người bị quất ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết. "Trương Dương, người hôm nay chết chắc." Đại tráng mang theo ba người còn lại khí thế hung hung hướng về phía Trương Dương tới gần, xung quanh đám khán giả cũng không dám tới gần, chỉ là cầm điện thoại di động cùng chủ. "Dương ca, làm sao bây giờ?" Thấy đối phương hai mắt huyết hồng, khuôn mặt đáng ghét dáng vẻ, Tiêu Linh dọa đến toàn thân phát run. "Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi." Trương Dương nhẹ nhàng lên Tiêu Linh đầu, mặt lại, quay người hướng về phía đại bọn họ đi đến. Chương 101, Nhân Họa Đắc Phúc. Trương Dương. Đại tráng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đại tráng như cái man nưu đồng dạng trực xuyến thuốc khí, hung ác nói: "Vừa mới đối phương nhân thủ cũng không ít, khiến Trương Dương cảm giác có chút khó có thể ứng phó, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 4 người, như vậy cũng tốt làm nhiều. Các ngươi còn không có học được giao hấn, dám trêu chọc ta đường đường sao chọi Chương Dương, ta nhìn các ngươi là ngại chính mình sống được quá lâu." Và Nó đó, còn trang. Trang bước người chết. Đại tráng hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ nhanh chóng hướng về phía Chương Dương lao đến. Chương Dương cười lạnh một tiếng chủ động lên kích, đồng thời hét lớn một tiếng nói, bốn người các ngươi tất cả đều cho ta ngã sắp xuống. Khấu trừ 500 không may điểm. Đại tráng trong lúc nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, chạy quá gấp, một chân giẫm tại một cái gậy cao su trên, ầm một tiếng tạp ngã xuống đất, thủ hạ sau lưng né tránh không kịp, cũng bị đại tráng chụp chân. Không chờ bọn họ đứng dậy, Trương Dương cấp tốc xông lên trước, chân trái đá vào một người trên bụng, chân phải đập tại một người trên mặt, trong nháy mắt hai người liền đánh mất sức chiến đấu. Một người khác nghĩ đứng lên, Trương Dương tiện tay quơ lấy một cái gậy cao su, một côn quất vào trên mặt của hắn. Đối phương kêu thảm ngã xuống. Lúc này, đại tráng đột nhiên từ phía sau lấy ra một cây đao, cấp tốc đứng dậy, theo to hướng về phía Trương Dương bụng đâm tới. Trương Dương lập tức hướng về sau nhảy một cái, đại tráng đâm cái không. Lúc này, nơi xa vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra cảnh sát đã chạy tới sân chơi. Người đã không có phần thắng rồi, từ bỏ đi. Các người đã đả thương nhiều người như vậy, nếu là lại cầm đao hành hùng, đợi chút nữa cảnh sát tới nhưng có các ngươi thụ. Trương Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại tráng, nói: "Phi, lão tử coi như vào kết thúc tử." Lão đại cũng có thể lập tức liền đem ta vớt ra tới, ngươi ít cầm cảnh sát hù dọa ta. Trung quanh dân chúng lấy làm kinh ngạc, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng gia hỏa này mang theo thủ hạ đưa tới như vậy lớn hỗn loạn, đã thương nhiều người như vậy, còn không đem cảnh sát để vào mắt, khẳng định không phải người tốt lành gì là được rồi. Trương Dương, người đi chết đi. Đại tráng vung đao dùng hết toàn lực hướng về phía Trương Dương đâm tới. Đâm không trúng. Khấu trừ 400 không may điểm. Trương Dương đối diện xung tới, đại tráng đao trong tay lao Trương Dương sợi tóc đâm cái không. Thừa dịp hiện tại, Trương Dương cấp tốc quay người, Một cái tứ lạng bạc thiên cân thuận thế đem đại tráng đẩy đi ra, đại tráng nhất thời rừng không được bước chân, đụng đầu vào phía trước trên cây, chỉ nghe cạch một tiếng, đại tráng mới ngã trên mặt đất. Người nghe rõ ràng cho ta. Ta gọi Trương Dương. Ta chính là sao trổi. Ai khi dễ ta ai không may. Ta khi dễ ai, ai mẹ hắn cũng phải không may. Trương Dương một gậy lắc tại đại tráng trên người, như đầu sư tử đồng dạng giận dữ hết. Giờ phút này Trương Dương hoàn toàn không có ngày bình thường hiền lành giải trí bộ dáng, một mặt dữ tợn, khiến tiêu linh nhìn chưa phát giác có chút sợ hãi Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát liền từ tiêu linh trong lòng tan thành mây khói, so với sợ hãi, Tiêu Linh giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là đối Trương Dương ngưỡng mộ cùng sùng bái, anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này một khi xảy ra trên người mình, bất kỳ cái gì một nữ nhân tâm đều tránh không được sẽ rung động. Trương Dương fan này kinh người lời nói cũng thực khiến người vây xem cảm thấy mười phần chân kinh, hàng trăm hàng ngàn bộ điện thoại cùng máy ảnh giờ phút này đều nhắm ngay Trương Dương, ghi chép xuống giờ khắp này. Lúc này, cảnh sát rốt cục chạy đến. "Trương Dương, lại là ngươi, ngươi chính là ở khắp mọi nơi a?" Lý Chính theo cảnh trên xe đi xuống, nhìn trên đất người bị thường, đương nhiên cho rằng đây đều là Trương Dương công lao, lập tức sẽ để cho thủ hạ đi cấp Trương Dương bẹo lên cổ tay. "Cảnh sát đồng chí, đây không phải Dương ca sai, hắn chỉ là tại bảo vệ ta mà thôi." Tiêu Linh không để ý trên đùi đau đớn, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Lý Chính đi tới, nhưng vừa đi chưa được hai bước Tiêu Linh liền cảm thấy trên đùi một trận nhói nhói, dưới chân một trận vô lực, thân thể nghiêng về trước. Trương Dương tay mắt lênh lế, cấp tốc vào tới, tiến hành hai tay, Tiêu Linh vững vàng rơi vào trong ngực của hắn. "Hoa, muốn hay không như vậy lắm ạ?" "Hoa" Lão tử hôm nay vừa cùng bạn gái chia tay, tại sao phải cho ta nhìn cái này? Dương ca. Tiêu Linh mặt lập tức lại đỏ lên, nhẹ nhàng ngoật về phía một bên, không dám nhìn chăm chú Trương Dương. Lúc này, con chúng vây xem cũng bắt đầu vì Trương Dương nói chuyện. Cảnh sát đồng chí, xác thực không phải cái này tiểu xuất ca sai a. Đúng vậy à, là mấy người kia cưỡng ép chặt đứt tàu lượn siêu tốc công tác nguồn điện, còn động thủ đánh người, bên kia bảo vệ đều là bọn họ đánh. Chính là chính là, các ngươi cũng không thể nắm bắt loạn người tốt ta. Trương Dương anh hùng cử động đạt được dân chúng nhất trí tán thành. Mọi người nhau nhau cũng bắt đầu vì Trương Dương nói rút. Cùng lúc đó, Trương Dương phát hiện mình không may điểm chính phi tốc dâng lên. 100. 370. 1400. Xem ra chính mình vừa mới kêu một phen tạo nên tác dụng, chung quanh lại có người thành vì mình mới tín đồ. Cuối cùng, không may điểm số tại đạt tới 4.000 thời điểm tăng tốc bắt đầu chậm dần, nhưng vẫn cũ đang kéo dài không ngừng gia tăng. Hiện nhiên là ngoại trừ hiện trường người bên ngoài, ngoại giới người thông qua mạng lưới thấy được hiện trường video, từ đó tự nguyện trở thành Trương Dương tín đồ. Haha, th Nhìn chính mình không may điểm số lượng không ngừng tăng trưởng, Trương Dương mừng rỡ trong lòng. "Chính bộ phàm, ngươi thật đúng là thần trợ công à, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chỉnh trọng cảm tạ ngươi." Thấy quần chúng vây xem đều tại vì Trương Dương nói chuyện, hai tên cảnh sát nhân dân cầm còng tay đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Lý chính nhướng mày, nặng nề mà thở dài một hơi, phất tay ra hiệu hai tên nhân viên cảnh sát trở về. "Trước đêm những này người tiên khảo, đừng để bọn hắn chạy, mặt khác mau gọi xe thiếu thương." "Vâng." Sau đó, Lý chính bước nhanh đi đến Trương Dương trước mặt, thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, "Ta rất hiếu kỳ ngươi có phải hay không ngôi sao may mắn chuyện thế, làm sao mỗi lần ngươi cũng có thể theo phiền phức bên trong thoát thân?" Lý đội trưởng ngươi sai, ta là sao chổi, không phải ngôi sao may mắn." Trương Dương cười ha ha, nói, "Lý chính khẽ thở dài một hơi, nói ra, giống như ngày thường, trước cùng chúng ta trở về một chuyến làm ghi chép, chờ ta cha rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì rồi quyết định nên xử lý như thế nào ngươi." Chuyện nhỏ. Trương Dương cười hắc hắc, chính tốt chính mình khát đến hoàng, hiện tại có thể đi cục cảnh sát uống trà. Dương ca. Nhìn ngược lại trong ngực mình Tiêu Linh, Trương Dương mỉm cười, sau đó đối lý chính nói ra, "Lý đội trưởng, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đem nàng đưa đến bệnh viện, chân của nàng uy." Này không có vấn đề, đợi chút nữa xe cứu thương liền sẽ chạy đến, ta lại phải nhân viên cảnh sát đưa nàng đi bệnh viện." Trương Dương nhẹ gật đầu, đem Tiêu Linh giao cho một nhân viên cảnh sát, sau đó đi theo Lý Chính lên xe. "Dương ca, ngươi yên tâm, nếu như bọn họ đem ngươi giam lại, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo ngươi ra ngoài." Sau lưng Tiêu Linh cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hô. Trên đường, hồi tưởng đến vừa mới Tiêu Linh phản ứng, Trương Dương không khỏi tự nhủ, Huyền Linh sẽ không phải như vậy yêu ta đi. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Thấy Trương Dương trên mặt không có chút nào khẩn trương cảm giác, hơn nữa thoạt nhìn còn dáng vẻ rất vui vẻ, lý chính trong lòng không khỏi một trận ánh sáng hỏa, ngươi coi ngươi là đến cục cảnh sát làm khách sao? Chương 102, Thiên nhân trạm. Đến cục cảnh sát, Trương Dương theo thường lệ tiếp nhận cảnh sát hỏi, làm đi chép, uống một ly trà nóng sau liền bị thả ra. Dù sao Trương Dương từ đầu tới đôi đều là đang bị động phòng ngự, nếu không phải đối phương động sát tâm, Trương Dương cũng sẽ không ra tay. Toàn bộ Trương Dương cử động đạt được hiện trường các du khách nhất trí tán thành, nếu là thật cấp Trương Dương định tội, dân chúng cũng sẽ không nguyện ý. Trương Dương trong cục cảnh sát gặp Hà Tịch, vốn muốn cùng nàng đại ca chào hỏi, không ngờ Hà Tịch lại tránh chính mình một chút, trang làm như không thấy được chính mình đồng dạng, trực tiếp theo Trương Dương bên người đi tới. "Ai, nữ nhân a, thật có thể mang thủ." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối tiểu Tịch cùng Vương thị tất cả về nhà tại cùng các nàng hào hảo nói chuyện rồi. Rời đi cục cảnh sát, Trương Dương trực tiếp hướng về phía thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân đuổi vấn An Tiêu Linh. Vốn dĩ đám người kia mục tiêu chính là mình, Tiêu Linh cũng là bởi vì cùng với mình mới nhận được liên lụy, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Linh là bởi vì chính mình miệng pháo mới bị thương, trách nhiệm tại Trương Dương trên người, Trương Dương vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Làm nửa giờ xe bứt, Trương Dương đi tới thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân Vân An Tiêu Linh. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, Tiêu Linh chỉ là đau chân mà thôi, trực tiếp đã vào ở xa hoa phòng bệnh. Thông qua điện thoại về sau, Trương Dương tìm được Tiêu Linh chỗ phòng bệnh. Dương ca. Tiêu Linh nhìn thấy Trương Dương đến đây, tâm tình mười phần động. Trước mắt Trương Dương đối với nàng mà nói chính là nam thần đồng dạng tồn tại. Làm sao tổn thương nặng như vậy? Nhìn Tiêu Linh trên chân băng vải, Trương Dương không khỏi nhíu mày. Tiêu Linh cười hắc hắc, nói ra, "Ta cùng ta ba nói ta nằm viện, hắn bất chấp tất cả trực tiếp liền cho ta đổi xa hoa phòng bệnh, ta khuyên đều không khuyên nổi." Nhìn Tiêu Linh đáng yêu như vậy nữ hài nằm tại trên giường bệnh yếu đối dáng vẻ, Trương Dương không khỏi có chút đau lòng. Trương Dương vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên phòng bệnh cửa lớn bị người nặng nề mà đẩy ra. "Ta nữ nhi ngoan, ngươi làm sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy Trương Dương đang ngồi ở Tiêu Linh trước giường. Lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Tại sao lại là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Không đợi Trương Dương đáp lại, Tiêu Chiến thấy được nữ nhi trên đùi băng vải, lập tức nổi trận lôi đình, hỗn đản, là không phải là bởi vì ngươi nữ nhi của ta mới bị thương. Không phải, Tiêu ba phụ, ngươi nghe ta giải thích. Ta nói 800 lần, đừng gọi ta ba phụ, ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Ba. Tiêu Linh có chút cáo giận nói, ngươi tỉnh táo một chút, ta chỉ là chân uy mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, lại nói, này cũng không phải dương cá sai. Tiêu Chiến đột nhiên tháo xuống hắn kính lâm, nghiêm nghị kêu lên, "Lần trước tiểu tử này tới nhà của ta, hại cha ngươi biến thành quốc bảo gấu trúc, lần này lại làm hại chân ngươi bị thương, cùng cái này sao chổi cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt." "A, bá phụ làm sao ngươi biết ta là sao chổi?" Trương Dương một mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiêu Linh cùng Tiêu bá phụ nói chuyện của mình? "Tiểu tử thối, ngươi thành tâm khí ta đúng không? Nhanh cút cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi." Tiêu Chiến khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói hai lời, cơ lấy bên chân cái bô liền hướng về phía Trương Dương ném đi. "Bá phụ, cẩn thận nội thương." Trương Dương một cái tiếp nhận cái bô, một mặt sợ hay nói: "Tiêu Chiến hiện tại ngay tại nỗi nóng, mặc cho Tiêu Linh khuyên như thế nào đều không quên nổi, bất đắc dĩ." Trương Dương đành phải buông xuống cái bô, phi tốc trốn ra phòng bệnh. "Ba, Màu rừng tay." Thấy Trương Dương rời đi phòng bệnh, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, buông xuống trong tay phích nước nóng. "Nữ nhi bảo bối của ta, ta đều nói để ngươi cách hắn xa một chút, ngươi như thế nào là không nghe đâu, ngươi nhìn, chân thụ thương đi. Bị thương có nặng hay không, ta vừa vặn nhận biết một người bạn, hắn là nước Đức Hoa chỉnh hình." "Ba, Dương ca là ân nhân cứu mạng của ta." ngươi bắt hắn cho đổi đi. Tiêu Linh đối tra xúc động cảm thấy hết sức bất mãn, bĩu môi, đầu nghiêng về một bên, không nhìn tới hắn. Ân nhân cứu mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Tiêu Linh một mặt không nhịn được đem chính mình tại sân chơi bị Trịnh Bộ phàm thủ hạ đuổi theo chuyện lớn thể tự thuật một bên. Tiểu tử ngu ngốc này, dám đối nữ nhi của ta ra tay. Lần trước Trịnh Bộ phàm cho mình nữ nhi một bạt thai chuyện tiêu chiến còn không có tìm Trịnh ra tính sổ xét đâu, hiện tại tiểu tử này lại còn dự định đối chính mình nữ nhi dục hành bất quỹ. La Dương ca giúp ta giải quyết phiền phức, đều tại ngươi để người ta cấp đuổi đi. Xem ra thật chính là mình hiểu lầm Trương Dương, Tiêu Chiến trong lòng nhất thời một trận ảo não. Là ta quá hướng động, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ ở trước mặt hướng về phía Trương Dương gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, Tiêu Chiến sầm mặt lại, nói ra, ta sẽ để người khác khi dễ nữ nhi của ta hai lần còn thờ ơ, hôm nay, ta cùng Trịnh ra cửu toán xem như kết. Tiêu Chiến bảo vệ kiến thức qua Trương Dương lợi hại, Trương Dương chạy ra phòng bệnh sau bọn họ không có người nào dám đuổi theo Trương Dương, vừa vặn cũng cho Trương Dương tiết kiệm được phiền phức. Thôi, vốn chính là ta liên lụy Tiêu Linh. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi bệnh viện. Lại nói Tiêu Ba phụ bảo vệ ra tay thật đúng là nó a, kia hai mắt gấu mèo lại còn không có tiêu. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lại kiểm tra một chút hệ thống, lại phát hiện mình không may điểm số đã từ hơn 4000 dâng lên đến một vạn, hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên. Trương Dương đại hỉ, lập tức dùng di động kiểm tra một hồi Trương Dương đi. Toàn bộ Trương Dương trong phòng dồn tràn đầy Trương Dương hôm nay tại sân chơi ảnh chụp cùng video, xem ra hiện trường người đã đem ảnh chụp cùng video phát đưa đến trên mạng cũng đã truyền bá ra. Wow, Dương ca chính là quá đẹp rồi. Quả nhiên là ai đắc tội Dương Ca ai liền phải không may à. Hoa, lão nương thiếu nữ tâm, lúc nào lão thiên gia cũng có thể bàn thưởng cho ta một cái như Dương Ca đồng dạng anh tuấn tiêu sái nam nhân. Không riêng gì tín đồ của mình tại toàn lực tán dương lấy chính mình hôm nay sở tác sở vi, rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng đối Trương Dương hành động vĩ đại biểu thị thưởng thức, Trương Dương đi chú ý nhân số đã đột nhiên đã tăng tới 50 vạn. Trương Dương lại kiểm tra một chút hệ thống, lại phát hiện tín đồ của mình vừa mới vượt qua 1000 người, cùng Trương Dương đi chú ý nhân số so ra, cái tỉ lệ này thật sự là ít chi lại ít. Không có cách thời đại internet, tin tức nổ tung, đối với trên mạng rất nhiều chuyện phần lớn người chính là ôm một cái xem náo nhiệt tâm tính mà thôi, thường thường là nhìn nhiều người, tin tưởng người ít. Bất quá Trương Dương đối tình huống trước mắt đã rất hài lòng, chính mình nay một ngày thu hoạch tín đồ liền so với quá khứ mấy tháng tổng số cộng lại còn nhiều hơn, đây là một dấu hiệu tốt. Hơn nữa Trương Dương đi chú ý nhân số cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là chính mình tiềm ẩn tín đồ, chỉ cần mình tương lai có thể làm ra càng kinh người bao nhiêu hành động vĩ đại, tín đồ số lượng cũng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ngay tại Trương Dương đối tương lai của mình tràn ngập chờ mong thời điểm, Hệ thống lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chúc mừng tốc chủ tín đồ số đạt tới 1000, chức năng mới giải tỏa, không may máy thăm dò. Chương 103, lãng phí cảm tình. Không may máy thăm dò. Trương Dương không khỏi cảm thấy rất mở vực, đây cũng là cái gì ý tứ? Tên như ý nghĩa, chính là ngươi có thể phát hiện không may người, bất quá từ ở hiện tại hệ thống đẳng cấp quá thấp, ngươi có khả năng trinh sát phạm vì chỉ có phương viên 100m. 100m. Này còn không có ta trường học thao trường đại đâu. Kỹ nhiều không áp thân, nhiều cái chức năng mới dù sao cũng so không có mạnh. Chỉ ít ngươi không cần giống như trước kia đồng dạng chẳng có mục đích tìm kiếm mục tiêu, huống hồ đợi đến ngày sau ngươi hệ thống đẳng cấp dần dần đề cao, không may máy thăm dò phạm vi cũng sẽ tùy theo tăng lên, cố gắng phấn đấu đi thiếu niên. Dứt lời, hệ thống thanh âm trở nên yên lặng, trong đầu xuất hiện một cái màu xanh nhạt mâm tròn, mỗi quét hình một vòng mâm tròn thượng sẽ xuất hiện mấy cái điểm đỏ. Nhìn cũng dạ đã nguyên lý làm việc không sai biệt lắm, những cái kia điểm đỏ hẳn là hệ thống nói tới không may người. Không may máy thăm dò biểu hiện gần đây có 13 cái điểm đỏ, Trương Dương lập tức hướng phía cách hắn gần nhất một cái điểm đỏ tiến đến. Đi không bao xa, Một cái thần sắc có chút ảo não người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng lúc là điểm đỏ đánh dấu vị trí, xem ra hẳn là hắn. Trương Dương hít sâu một hơi, nghĩ người trẻ tuổi này tới gần, tay quác lên trên vai của hắn. Thu hoạch được một chút không may điểm. Cái gì? Làm sao mới chỉ có một điểm? Trương Dương một mặt nghi ngờ hỏi. Người thông qua tiếp xúc không may người có thể lấy được đến trên người bọn họ 10% không may điểm, trên thân người này chỉ có 10 điểm không may điểm, cho nên ngươi chỉ có thể thu được một chút không may điểm. Học sinh tiểu học đều có thể nghĩ rõ ràng, ngươi làm sao nghĩ mãi mà không rõ. Ngóa ta nào biết được hắn không may điểm ít như vậy. Trương Dương đang cùng hệ thống trộn lẫn lấy miệng, người trẻ tuổi kia đột nhiên xoay đầu lại. "Ngươi làm gì?" "Không có gì, xin hỏi vị này xoái ca gần nhất có phải hay không có cái gì không hài lòng chuyện đâu?" "Liên quan gì tới ngươi?" Người trẻ tuổi một mặt không nhịn được nói. Trương Dương lườm liếc miệng, vừa dự định rời đi, không ngờ lại bị đối phương ngăn cản. "Chờ một chút, ta vừa vặn giống tại trong bệnh viện gặp qua ngươi, ngươi có phải hay không vẫn luôn theo dõi ta tới? Khẳng định là ngươi trộm tiền của lão tử túi, nhanh trả lại cho ta. Ta đi, ngươi có bị bệnh không?" Ta nếu là trộm ví tiền của người ta vì cái gì còn muốn đi qua tìm ngươi? Đừng cho ta giả bộ hồ đồ, các người loại người này ta rõ ràng nhất, trộm người ví tiền, đem tiền lấy ra sau đó lại đem ví tiền cùng bên trong căn cứ chính xác kiện bán cho người mất. Người trẻ tuổi một mực chắc chắn chính là Trương Dương trộm ví tiền của hắn. Có ai không, mau tới bắt kẻ trộm a. Người trẻ tuổi đột nhiên đối người bên cạnh quát to lên. Trương Dương thấy tình thế không ổn, dùng sức đạp đối phương một chân, sau đó có cẳng liền chạy. A, hôn đản, đừng chạy, trả ta tiền túi. Đầu năm nay, gặp được kẻ trộm cùng người xấu. Người trên đường hô to bắt kẻ trộm bắt người xấu căn bản là không có nhân lý người, ai cũng không nghĩ cho mình thêm phiền phức, nhưng nếu là gọi bắt Lưu manh nói đó chính là một loại khác cảnh tượng, bất quá người kia là cái nam. Trương Dương đi qua làm qua không ít việc tốn thể lực, chạy nhanh chóng, không đến 2 phút liền đem tia người bị bệnh thần kinh ném ra sau đầu. Ngoá, liền đạt được một chút không may điểm, sau đó kém chút bị người xem như kẻ trộm bắt lại, đây cũng quá được không bù mất, người cái này không may máy tham dò có chút hố cha a. Trương Dương liền thanh phần nản nói. Quên cùng nói, trên người đối phương có không may điểm số ngạch càng nhiều. Không may máy thăm dò thượng biểu hiện điểm đỏ lại càng lớn, vừa mới người kia tại máy thăm dò thượng chỉ chiếm rất nhỏ một cái điểm, tất cả không may điểm số lượng khẳng định rất ít. "Ngã, ngươi không nói sớm." Trương Dương một bên hướng ra tiến đến một bên chú ý không may máy thăm dò, phát hiện trên da đa biểu hiện cơ hồ đều là từng cái chấm đỏ, có rất ít đỏ chót điểm. Trên đường đi, Trương Dương chỉ gặp hai cái hơi lớn một chút điểm đỏ, lượn quanh mấy con đường, theo dõi tốt một đoạn thời gian cuối cùng mới đuổi theo, kết quả cũng chỉ theo hai người bọn hắn trên người thu được 50 điểm không may điểm mà thôi. Hơn nữa trong đó có một người vẫn là cái nữ nhân trẻ tuổi. Trương Dương vừa mới đụng nàng liền bị đối phương đánh một bạt tai, hô to lưu manh, kết quả bị mấy cái tráng hán đuổi tốt mấy con phố. Cũng thế, đặc biệt không may người dù sao chỉ chiếm số ít, đại đa số không may người cũng chính là ném đi mấy mười đồng tiền hoặc là không cẩn thận ngã một phát mà thôi, trên người bọn họ có không may điểm khẳng định là ít đến tương cảm. Trương Dương còn tưởng rằng có thể dựa vào cái này không may máy thăm dò kiếm được một đống lớn không may điểm, kết quả là vẫn là không vui một trận. Lãng phí không ta cảm tình. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, không còn quan tâm cái này không may máy thăm dò Lúc nào xuất hiện có giá trị mục tiêu người lại cùng ta nói đi, ta cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở những người này trên người. Đồng ý. Hệ thống cười nói. Quên đi quần lại sau khi về đến nhà, mặt trời đã xuống núi.